một vị đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng chắp tay nơi này áo trắng treo kiếm tóc đen múa may theo gió khí chất xuất trần tính danh thẩm nghiệm thất h ậ n thiên kiếm sơn đệ cựu sơn thủ tịch h o a n g cổ thẩm gia nghiên linh thập cựu cảnh giới nửa bước kim đan kỳ công pháp thiên huyền tâm kinh tiểu thành nguyên anh thần thông thiên huyền kiếm pháp đại thành kim đan thiên phú thành tiên c h i tư kim mệnh số khí số đã hết nhân sinh chuyện quan trọng ba ngày sau đó thương lang đại yêu hiện thân đại hạ vân châu thành tàn sát bách tính mấy vạn n g ư y i t h ụ lệnh tiến về đại hạ vân châu thành tranh yêu thuận tiện muốn lấy thương lang đại yêu yêu đan trợ giúp chính mình hoàn toàn bước vào kim đan kỳ có thể nào có thể đoán được thế sự vô t h ư ờ n g thương lang đại yêu có chuẩn bị mà đến là sớm đã, đã hẹn hai tôn nửa bước nguyên anh đại yêu lại thương lang chính mình cũng là một chân bước vào nguyên anh cảnh sắp trở thành yêu vương bọn hắn chuyến này vì cái gì mục đích đúng là tại trở thành yêu vương trước đó tận lực phục sát ba tông thiên tiêu sau khi ngươi xuất hiện bọn hắn như bị điên muốn bóp chết n g ư ơ i ngươi thể hiện ra yêu nghiệt chi tư trọng thương một đầu đại yêu nhưng thực sự không địch lại cuối cùng chết đi cho nên ta xuyên qua là một thiên tài sau đó lập tức liền muốn giáp đúng vậy ký chủ thật sự là trời cao đấu kỵ anh tài bất quá ngài yên tâm hệ thống sẽ vì ngài thắp h ư ơ n g năm ta cảm ơn ngươi n à o thầm n i ệ m nhìn chăm chú trước mắt giao diện t h u tính vang lên bên hai hệ thống thanh âm rơi vào trầm ặ c ngay tại vừa mới hắn còn tại lam tinh c h ú c mừng chính mình ba năm khổ đ ộ c tên để bảng vàng vu mố kỹ thuật nghề nghiệp học viện mà say mèm lúc một hơi không đổi đi lên đột từ tới tỉnh lại lần nữa chính là đi tới nhân tộc này suy nhược yêu tộc trí cường thế giới h u y ề n huyễn phàm nhân mệnh như sâu kiến cho dù là tu sĩ không cẩn thận cũng sẽ biến thành yêu tộc khẩu phần lương thực bất quá cũng may thân phận của mình không tầm t h ư ờ n g là đại hạ cường đại ba tông một trong tiên h tri tiêu tử còn có cái cái gọi là hoàng cổ thẩm gia che giấu tung tích liền lấy chính mình màu vàng tiên phú tại bây giờ thiên địa linh khí mờ nhạt tình húng giới đều có thể mười chín tu luyện tới nửa bước kim đan cảnh giới có thể ngh lại hắn cho chút thời gian cùng hệ thống tồn tại đây không phải là nhất định một kiếm hành ép yêu tộc đi ra vô địch lộ sao có thể hệ thống lại nói hắn lập tức sẽ rác bởi vì đây là mệnh số của hắn chính là vừa ra đời lúc liền đã chú định ta không có khả năng tiếp nhận cái này cùng ngươi vừa mới mở một thanh trò chơi lòng tin tràn đầy muốn bạo sát đối diện sau đó lại không phí internet muốn mạnh mẽ dập máy khác nhau ở chỗ nào cái này cái nào chịu được bất quá thẩm nghiệm cũng không có quá mức bối rối tốt xấu làm người hai đời bắt đầu suy tư tới phá cục tri pháp lần này đã biết đối phương có một tôn yêu vương cùng hai đầu đại yêu vậy hắn lại gọi người sư tỷ đi chẳng phải thỏa đốt nhắc nhở ký chủ nếu như ký chủ mang lên một cái nguyên anh sư tỷ đối phương liền sẽ thêm ra một cái yêu vương cứ thế mà suy ra thẩm nghiệm chắp tay sau lưng dừng một chút hỏi vậy ta nếu là không đi đâu quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ không đi tổng hành đi ký chủ ngươi thế nhưng là nhân tộc thiên k i ê u nhân tộc tương lai sống lưng có yêu vương tại đ ổ sắt nhân tộc ngươi tốt ý tứ không đi thẩm n i ệ m khỏe miệng có chút kéo một cái có chút nhớ n u n g chửi mẹ cậu thả hệ thống đạo đức buộc chặt không phải dùng như thế được không ta nếu là đến liền là h ẳ n phải chết không nghi ngờ đây không phải là ngủ ngốc coi như ký chủ không đi có thể thiên mệnh có trái t a n cứ hiệu ứng hồ điệp ngươi sẽ có mặt khác kiểu chết bốn thì ra ta dù sao đều là muốn chết thẩm nghiệm sắc mặt trở nên có chút khó coi sát xuất lớn là như vậy thẩm nghiệm lại trầm mặc hắn đã lời đi để ý tới hệ thống nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ mắt đen lưu chuyển thời k h ắ c đông nhiên nghĩ tới điều gì nếu như nói không đến liền sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp cải biến lúc đầu phát sinh sự tỉnh nhưng kết quả nhưng vẫn là nhất trí như vậy bốn hệ thống nếu như ta phản xác cái kia yêu vương tính thế nào thẩm n i ệ m là nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán hỏi tự nhiên là tính ký chủ n g h ĩ b ứ c quả nhiên thẩm n i ệ m nhãn tình sáng lên cùng hắn nghĩ không sai bịt lắm kiếp này chỉ có dựa vào chính mình mới có thể đ ỏ qua dựa vào người khác đều là đường b ự a hiện tại loại tình huống này chỉ có đem thực lực tăng lên tới có thể làm thịt cái kia thương lang đại yêu mới có thể cưỡng ép cải bệnh chỉ bất quá bốn chỉ có ba ngày thời gian coi như hắn thiên phú cho dù tốt cũng không kịp đột phá mà lại ba cái nửa bức nguyên anh đại yêu đột phá kim đan cũng không cách nào đ ạ nga hứa hồ căn cứ trí nhớ của hắn đến xem bây giờ thiên kiếm tông cũng không giàu có tại tam tông lý đã xếp tới cuối cùng có thể có linh dược khả năng cực kỳ bé nhỏ bốn hệ thống ngươi có cái gì công năng thẩm n i ệ m nghĩ lại hỏi t ă n cứ hắn kiếp trước duyệt văn vô số lịch duyệt đến xem hệ thống này không có khả năng liền cho cái giao diện thuộc tính hẳn là có cái treo mới đối đốt thiên mệnh đại sư huynh hệ thống nào loại đ i n h bốn kiểm tra đo lường đến ký chủ tạm thời chưa có sư đệ sư muội hệ thống không cách nào kích hoạt tân cái q u ỷ gì không cách nào kích hoạt người chơi ta đây ta đều nhanh rắc còn có lông tâm tư là cái gì thiên mệnh đại sư huynh thẩm n i ệ m nhữ mày còn có cái vấn đề sư tôn hắn ánh mắt c ự cao từ trước đến nay thu đệ tử chỉ nhìn nhãn duyên không nhìn thiên phú qua nhiều năm như vậy đệ cửu sơn chỉ một mình hắn hắn một sư mội đều không có khi cái gì thiên mệnh đại sư h u n h hiện thu không có sư tôn chi lệnh hắn chỉ là thủ tịch cũng không phải sân chủ hắn cũng vô pháp thay sư thu độ a húng chi thời gian chỉ có ba ngày bốn chờ chút thẩm nghiệm sửng sốt một chút tựa như nhớ ra cái gì đó lập tức sờ lên đai lưng từ trong túi chữ vật lấy ra một đồng tệ lớn nhỏ xanh biết ngọc thạch vật này tên là lưu ảnh thạch chính là ba tông một trong lạc nhật cô chỗ sinh đồ vật nó tác dụng là dùng tại ba tông ở giữa đưa tin bởi vì phẩm giai không cao ngay cả cái bảo khí cũng không tính một giây sau thẩm n i ệ m hướng trong đó rót vào linh lực đằng sau h u g một tiếng một đạo thân ảnh tuyệt mỹ huyên hóa mà ra thấy không rõ bộ dáng nhưng n à y cô duy ngã độc tôn kiếm ý từ nàng quanh thân phát ra liền xem như một đạo huyên ảnh cũng có thể làm cho thẩm n i ệ m cảm thấy lớn lao cảm giác gáp bách đệ cựu sân chủ sư tôn của mình thiên kiếm sơn cựu kiếm một trong l ạ c ly n i ệ m nhi vi sư một lần tình cờ gặp được một cái không sai tiểu nhã đầu người đi thay vi sư khảo sát khảo sát phẩm tính nếu không có vấn đề liền đem hắn thu làm môn hạ cũng tốt cùng ngươi làm bạn lưu ảnh thạch bên trong còn có n h a đầu kia tin tức cùng nơi ở nhất định nhớ kỳ muốn đi thoại âm rơi xuống sau ảo ảnh kia tiêu tán thẩm nghiệm rốt c ụ c nghĩ tới ảnh lưu niệm này thạch một tháng trước liền đã tại trên tay hắn chỉ bất quá nguyên chủ tính tình cực kỳ lãnh đạo cũng không muốn cái gì sư muội cho nên chuyện này hắn vẫn luôn không có để trong lòng liền đối phương tin tức hắn đều chẳng muốn đi xem nếu là lúc đó đã sớm đi nhận sư muội hiện tại cũng tốt nghiệm chứng một phen hệ thống tác dụng nói không chừng mình đã cứu g ú t đến đây đâu tính toán chi ít có sư tôn k h u lệ trước hết nghĩ biện pháp đem hệ thống kích hoạt ngay sau đó, thẩm n i ệ m tiếp tục xem hướng lưu anh thạch liên tiếp tin tức xuất hiện hiện hiện mà nét mặt của hắn cũng dần dần trở nên có chút cổ quái tiêu thanh nhi sinh ra ở đại hạ vương triều vân châu đã cô đơn tiêu ra đã từng tiên h tri k i ê u nữ thậm chí liền liên vân châu c h ấ n ma ti tổng binh đều cố ý mời chào nàng nhưng lại tại nửa năm trước trong vòng một đêm tu vi của nàng hoàn toàn biến mất triệt để biến thành phế vật đằng sau tức thì bị bãi nhập ba tông vị hôn phu tới cửa thư hôn nhận hết khuất nhục còn định ra mọi người đều biết ước hẹn ba năm bốn vị này tốt đồng a thiên mệnh sư h u n h nguyên lai là ý tứ này thẩm n i ệ m dần thu hồi lưu anh thạch âm thầ cái kia thương lang đại yêu cũng tại vân châu nếu trốn không thoát không bằng sớm một chút đi liền xem như làm nhiều một chút công tác chuẩn bị cũng là tốt nhưng vào đúng lúc này một bóng người từ giữa núi rừng đi ra ánh vào thẩm n i ệ m trước mắt thẩm sư hình tông môn ngoài có một nữ tử tự xưng tiêu thanh nhi thật sự là muốn gặp ngài một mặt thủ tông đệ tử đã là nhiều lần từ chối nhã nhạt nàng có thể tiểu cô nương này tính tình thật sự là b n g mình đã dưới chân núi đối cứng lấy kiếm khí trọn vẹn đứng ba ngày hóa thần phản h ư n g hợp đạo tiên cảnh cổ cảnh đạo cảnh công pháp thần thông Đẳng c ấ p p h â n chia, n g ư không í trúc cơ, kim đ n n a chắc h hắn toàn h bộ thiên kiếm tông ai không biết đệ cựu sơn thủ tịch thẩm nghiệm một m ư ờ i ba tuổi nhập thiên kiếm núi ngắn ngủi thời gian sáu năm đã là nửa bức kim đăng kỷ siêu cấp cứng giả mà lại một năm trước đối phương mới tiếp xúc thiên huyền kiếm quyết liền đã tu đến đại thành cái này kinh khủng kiếm đạo thiên phú quả thực là trời sinh kiếm tu bại hoại nhân vật như vậy tính cách lạnh điểm cũng là bình thường bình thường vốn cũng không có đệ tử dám đi quay dày hắn tu hành có thể lý trưởng côn tính cách t h â n phát cũng t hay thẩm nghiệm làm qua mấy lần sự tình hôm nay tới đây cũng là thực sự có chút không đành lòng coi như định lấy bị trách phạt khả năng cũng nghĩ giúp đỡ tiểu cô nương kia tại hắn đối diện thẩm nghiệm hơi sững sờ quay người nhìn lướt qua có lẽ là bẩm sinh loại kia lãnh đạo làm cho lý trưởng côn thân thể chấn động trong nháy mắt đem vùi đầu đến thấp hơn ngựa khí thử dò xét nói thẩm sư huynh nếu là không muốn gặp sư đệ cái này liền cáo lui thẩm sư huynh khí chàng vẫn là trước sau như một cường đại a chỉ là đáng t i ế c tiểu cô nương kia ai ta thế nhưng là tận lực nói đi hắn liền muốn con người rời đi một giây sau một đạo ôn nhuận thanh â m ghé vào lỗ thai hắn vang lên đi đưa nàng mang đến mười lăm thiên kiếm tông nhập tông bia đá bên ngoài nơi này bị thiên kiếm tông hộ tông kiếm trận bao phủ quanh năm có kiếm khí c à n quái chỉ có vào trong tấm bia đá mới không nhận kiếm khí ăn mòn lúc này cũng liền cách xa trăm mét khoảng cách một thiếu nữ trực tiếp đứng tại cây mẹ lớn bên cạnh lục la váy giải nhiễm lấy vết máu trên khuôn mặt tuyệt mỹ t r ắ n g bệnh chỉ có đôi mắt k i u kiên định nhìn chăm chú phía trên tay ngọc nắm chặt tùy ý đầu ngón tay hãm sâu trong thịt để cho mình thời khắc bảo trì thanh tình không đến mức té xịu thiếu nữ thân phận không cần nói cũng biết chính là tiêu thanh nhi chỉ bất quá bây giờ nàng tu vi cũng khôi phục không ít cũng cuối cùng là tìm hiểu được vì sao tu vi mất hết nó nguyên nhân là bởi vì thể nội cái kia một sợi tự xương viêm đến nữ tử tàn h ồ năm cái này thiên kiếm tông người cũng là vẫn được thay ngươi giảm bớt không ít kiếm khí ăn mòn nếu không ngươi cũng không có cách nào chống đỡ lâu như vậy một đạo lười biếng thanh â m nữ tử tại tiêu thanh nhi trong đầu vang lên ngay vậy tiêu thanh nhi ánh mắt càng thêm kiên định mấy phần bây giờ thế giới này phàm nhân mệnh như c ỏ rác thiên kiếm tông còn có thể làm đến b ư ớ c này xem ra là đến đúng chỗ tại hơn nửa tháng trước nàng gặp một vị tiền bối nói cho tiêu thanh nhi nếu có khả năng đạt được nàng đại đệ tử tán thành liền có thể bái nhập nó muốn hạ có thể nàng đợi trọn vẹn nửa tháng cũng không có nhìn thấy vị tiền bối kia trong miệm đại đệ tử tiêu ra đã là đi tới tiết lộ bây giờ n ước hẹn ba năm cũng càng ngày càng gần nàng chỉ có thể cược một lần dựa vào vị tiền bối kia trong miệng giải rác mấy câu ngữ thủ tịch thẩm nghiệm cùng nâng lên thiên kiếm tông ba chữ bước lên đường đi trước khi đến nàng liền đã làm xong tư tưởng làm việc có lẽ căn bản tìm không thấy thiên kiếm tông có lẽ sẽ bị lang yêu kia bắt được sau đó chết thảm nhưng nàng cũng không e ngại cuối cùng trời cao không phụ người có lòng nàng trung quy là tìm được có thể hoàn toàn không có thân phận hai nàng cũng không tốt nói thẳng vị tiền bối kia thu đồ đệ sự tình chỉ nói muốn gặp thẩm sư minh dù là thiên kiếm tông lại người thân thiết tình cũng không có khả năng thả nàng đi vào thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác tiêu thanh nhi chỉ có thể ở nơi này đợi dòng giã ba ngày vô luận như thế nào ta cũng muốn gặp đến thẩm sư m u n h chỉ có đạt được công nhận của hắn ta mới có thể bái nhập tiên môn sống sót ta mới có thể cứu tiêu ra tiêu thanh nhi cắn cắn răng ngã a đây coi là cái gì tiên môn ít gáy riêng thôi bất quá bây giờ ngươi bị một đầu kim đan lang yêu để mắt tới xác thực bất an nhìn điệu bộ này đối phương cũng căn bản không nghĩ đến gặp ngươi thôi ta ước chừng còn có thể xuất thủ một lần nếu là qua hôm nay lại không người xuất hiện ngươi liền thay cái tông môn đi chính là đại hạ không phải có ba tông sao ngươi chọn cái nào tông môn vậy cũng là phúc khí của bọn hắn về sau có đủ thiên kiếm tông hối hận tại trong óc nàng nữ viêm đế nói ra tiêu thanh nhi nắm chặt lại tay ngọc không có trả lời mặc dù còn có đường lui nhưng nàng trực giác nói cho nàng tốt nhất bái nhập thiên kiếm tông mà lúc này tại bia đa chỗ mấy vị thiên kiếm tông đệ tử không khỏi nói nhỏ ai tiểu cô nương này thật đúng là b n g mình thẩm sư huynh là nhân vật nào a đây chính là ta thiên kiếm tông đệ cựu sơn thủ tịch làm sao có thể nói gặp liền gặp đâu đúng vậy à đừng nói là nàng liền ngay cả chúng ta những đệ tử ngoại môn này cũng không từng gặp bất quá cô nương này dáng dấp ng đúng vậy à ta đều muốn thay thẩm sư huynh thu đẹp mắt như vậy làm cái bình hoa cũng đẹp mắt nói trở lại nàng thật đúng là lợi hại không có địa đồ chỉ bằng lấy ngưng khí bốn tầng thực lực một người vậy mà có thể đi đến nơi này còn có thể ngạnh kháng kiếm khí lâu như vậy xinh đẹp nhân vận khí tốt thôi người cái này nói cái kia dung mạo không đẹp liền nên không may có tướng mạo thường thường đệ tử bất mãn nói cái kia mở miệng đệ tử ngoại môn nói thẳng này cũng cũng không phải bất quá ta dám khẳng định nếu là nàng g á n g rất xấu chúng ta chắc chắn sẽ không xuất thủ thay hắn suy yếu kiếm khí ăn m n trường côn sư huynh cũng sẽ không mạo hiểm đi gặp thẩm sư huynh cái tia tướng mạo thường thường đệ tử lập tức nghe lời giống như rất có đạo lý hắn vậy mà không cách nào phản bác nói đến lý sư h i n h cũng đi có chút thời gian làm sao còn không thấy tới đệ tử kêu bỗng nhiên quay đầu có chút lo lắng nhìn về phía hậu phương đạo sẽ không phải đã chọc g i ậ n thẩm sư h i n h bị giam cầm đ ó n đi một tên đệ tử khác suy đoán nói nhưng vào lúc này một bóng người nhanh như tật phong mà đến lý sư h i n h tới chỉ một mình hắn ai xem ra hay là đừng n g a lý trường côn không để ý đến mấy người mà là đi thẳng tới tiêu thanh nhi trước người mở miệng nói tiểu cô đường đi thôi cảm thụ được trước người đột nhiên thân ảnh tiêu thanh nhi ánh mắt có chút hoảng hốt thấy rõ người tới sau lộ ra vẻ mỉm cười sau đó kiên định lắc đầu người này nàng nhận biết trong ba ngày này đối phương thường xuyên đến khuyên nàng rời đi ngươi không phải muốn gặp thẩm sư vinh sao ngươi không theo ta đi còn muốn hắn đến tự mình tiếp ngươi a lý trường côn lộ ra cơi khổ ở trong lòng lại có mấy phần cảm khái hắn sở dĩ như vậy giúp nàng trừ thiện tâm bên ngoài còn có một nguyên nhân là tại trên người đối phương thấy được cái bóng của mình t i ê t lộ khó nhiều khi đường năm đó chính mình cũng là có người kéo một cái nếu không cũng không có hôm nay thiên kiếm tông đệ tử ngoại môn lý trường côn lời vừa nói ra chỉ gặp lý trưởng côn giơ lên tay trái trên đó mắt trần có thể thấy có nhàn nhạt ánh sáng tay phải tiếp theo xuất ra một viên đan dược đưa cho tiêu thanh nhi ngươi tuy có ngưng khí bốn tầng thực lực nhưng vốn là có vết thương cũ tại thân có thể chống đỡ ba ngày đã rất lợi hại đây là hồi khí đan tranh thủ thời gian ăn vào đi lý trưởng côn ánh mắt phức tạp tiểu cô nương này thanh vết nhi k nhẹ g ó c o gật đầu lập tức đuổi theo kịp khi hắn bước vào thiên kiếm tông sau trong mắt lập tức hiện lên nhẹ nhõm kiếm khí huy áp biến mất bia đá chỗ những đệ tử kia nhìn qua hai người bóng lưng rời đi một mặt trấn kinh tế còn thật thành không dám tin a tiêu h m m sư n ứng gặp nàng.、Ta、không phục à, ta cũng muốn bắt kiếm khí, ta cũng muốn Minh. nữ đệ tử đấm ngực dầm chân sơn. h thế phục khí, thầm Ta ta bắt ta tử tiểu kiếm mà đấm dầm đáp đệ đạo đệ gặp gặp A, Có i sư thanh nhi đi theo lý trường côn sau lưng thiếu kỳ đánh giá phía trước cùng nàng nghĩ có chút không giống không có quỳnh lâu ngọc vũ chỉ có thật đơn giản hai tòa nhà gỗ đề nghị h n mát cây huệ thiên kiếm tông đều là kiếm tù nhất không coi trọng ngoại vợ ậ càng ưa thích đơn giản một chút lý trường côn thất giọng giải thích không có quay người nghe vậy tiêu thanh nhi khẽ gật đầu liền nghe lý trường côn lại nói đến đập vào mi mắt là một bộ áo trắng bưng ăn tĩnh ngồi ở trên đụ đá chỉ thấy một cái tuấn lãng vô song dung m ạ o mặt bên ngay tại trong mắt uống trà thẩm sư huynh người đã đưa đến sư đệ trước hết cáo lui lý trưởng côn chắp tay thở dài sau cổ vũ nhìn thoáng qua phi thường một mặt khẩn trương tiêu thanh nhi mặc dù không biết nàng gặp thẩm sư huynh đến cùng có chuyện gì trước đó cũng một mực không muốn mở miệng nhưng hy vọng nàng có thể thành công đi đợi cho lý trưởng côn rời đi đằng sau thân ảnh áo trắng kia vẫn như cũ không có m à thay đổi tiêu thanh nhi ngắm nhìn cái kia ngồi một mình ở trên đụ đá áo trắng bóng lưng minh bạch cái gì hít một hơi thật sâu khẩn cầu thẩm n i ệ m sư h u n h cho phép ta nhập môn tiêu than nàng cảm giác vị tiền bối kia sớm đã cáo chi đối phương tình huống của mình sở dĩ chậm chạp không muốn gặp nàng có lẽ là năm k h á o nghiệm thâm nghiệm chậm rãi quay người d ư ơ n g mắt nhìn lên nốt kiểm tra đo lường đến thiên mệnh nữ chính tồn tại ngay tại đọc đến đối phương tin tức độc thủ hoàn tất tính danh tiêu thanh nhi niên linh thập lục cảnh giới ngưng khí tầng hai ngã cảnh công pháp ngưng khí quyết viên mãn ngưng khí viêm thần quyết chưa nhập môn không biết thần thông vô thiên phú thành tiền chi tư kim mệnh số trường sinh bất lao thể chất đặc thù thần hoàng thánh thể chưa giác tỉnh thiên mệnh hặc viêm đế tản hồn đã thức tỉnh c h ư ơ ba mười năm mô phỏng liền phải cái ngày Trưng ba mười năm mô phỏng liền phải cái ngày t h ẩ m nghiệm ánh mắt thẳng tắp nhìn qua đối phương mệnh số trầm mặc một cô ghen tuông không có từ trước đến nay phun lên đều là thành tiên tri tư dựa vào cái gì nàng trường sinh bất lão a hệ thống ngươi xem một chút nàng nàng còn tùy thân mang theo cái lao ra ra xin mời ký chủ làm ra lựa chọn phải trang thu làm môn hạ ta có tuyển ngươi chẳng phải cái này một cái công năng đậu đen rau muống xong hệ thống sau thẩm nghiệm đánh giá trước mắt tâm thần bất định bất an thiếu nữ ngũ quan đẹp đẽ tuyệt luân thân thể hiệu điệu ra như sau ngưng cho dù là cái kia tàn phá lục la váy dài cũng bị phụ trợ không gì sánh được đ ẹ mắt nhưng những n à y hắn bây giờ căn bản không có tâm tư đi cân nhắc người đều nhanh d ắ t nào có cái gì tâm tư suy nghĩ những n à y loạn thất b ạ tao tối đa cũng chính là nhìn xem đẹp mắt cũng không có như vậy không thể nào tiếp thu được đứng lên đi nếu là sư tôn ý tứ vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt sau đó ngươi chính là sư mội của ta về sau ta liền bảo ngươi thanh nhi đi thẩm nghiệm bình tĩnh mở miệng trong đầu đồng thời vang lên hệ thống thanh nhâm đốt thiên mệnh đại sư huynh hệ thống kích hoạt thiên mệnh sư huynh nhất mạch khôi thủ thay thầy truyền đạo trợ thiên mệnh nữ chính trưởng thành cuối cùng ký chủ chứng đạo vĩnh hằng giải tỏa thành cựu sơ thu sư mội bạo kích ban thường đại nhật bất d i ệ t luyện thể phát m ô n phản hư ơ n g đại nhật bất d i ệ t kiếm uyết phản hư ơ ngoài n g định mức bạo kích ban thường truyền đạo giá trị một trăm điểm có thể hối đoái một trăm năm mô phòng tu hành nghe vậy tiêu thanh nhi đứng dậy có chút không thể tin ta thành công đơn giản như vậy thẩm nghiệm sư huynh lại tốt như vậy nói chuyện vậy tại sao bọn hắn đều như vậy sợ hắn trước đó những đệ tử kia tin đồn nàng không phải không nghe thấy một giây sau khi nàng thấy rõ đối phương lúc cũng nhịn không được sửng sốt một chút、tốt、tuấn thật trẻ tuổi ở trước mặt nàng ngồi ngay ngắn nam từ á o trắng ra mặt trắng nõn ngũ quan tuấn lãng không tưởng nổi lại thêm cái kia xuất trần khí chết hoàn mỹ phù hợp tiêu thanh nhi trong tưởng tượng tiên nhân duy chỉ có một chút chính là quá trẻ tuổi chật c h ậ p nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời như thế trong nao nữ viêm đế thanh âm vang lên một giây sau lại nghe nàng hơi kinh ngạc c có thể tại cái này cô đơn c h i địa lấy hiện tại niên kỷ tu luyện tới cảnh giới này ngươi sư huynh này thiên phú cũng không tệ tiêu thanh nhi lần đầu nghe được ba tháng này trước tại nàng trong nao thức tỉnh tự xưng nữ viêm đế tồn tại tán thưởng người khác phải biết tại đối phương trong miệng vân châu thành lý một cái có thể nhìn đều không có chật tiêu thanh nhi nháy, nháy mắt nhịn không được ở trong lòng hỏi đại sư m i n h kia cũng là giống như t a thiên t à i sao trước đó nữ viêm đế liền đã nói với nàng nói nàng thiên phú dị bẩm người mang một loại đỉnh tiêm t h ầ n thể nếu là thức tỉnh nhất định có thể hoành ép thế hệ tuổi trẻ là hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt thiên phú miễn cưỡng không sai bị lắm vừa chất còn k é m xa còn có người tình huống cùng hắn không giống với bây giờ con đường phía trước đã đoạn tuyệt không có công pháp mặc cho ngươi lại thiên phú cho dù tốt cũng là p h í công mà ngươi có ta chuyển pháp tương lai tất nhiên đạp vào phản hư đang đỉnh bạch ngọc kinh hắn so sánh không bằng nữ viêm đế tùy ý nói ra còn có một chút nàng không nói đó chính là đối phương tu hay là khó khăn nhất sát phạt lực mạnh nhất kiếm đạo. kiếm tu phản hư thần thông ở thế giới này chỉ có mấy người có được cái kia từng cái đều là bây giờ nhân tộc mạnh nhất kiếm tu từ lâu có truyền thừa giả cùng những người thừa kế kia cùng so sánh hắn kém đến rất xa a là như thế này a tiêu thanh nhi nhìn qua tấm kia lâm vào suy tư nhưng lại đẹp trai vô bên i mặt không hiểu có chút mừng rỡ xem ra chính mình thiên phú cao hơn tại đại sư h u n h nói như vậy ước hẹn ba năm nàng càng không có thua lý do bây giờ lại có thiên kiếm tông che chở cũng không cần lo lắng mặt khác chỉ cần ăn tĩnh tu luyện thuật t i ệ n yến tĩnh không nói gì gió nhẹ thổi qua lá n o ẹ bay xuống dưới ánh mặt trời tiêu thanh nhi cứ như vậy đ ứ n g đấy thật lâu không thấy đối phương đáp lại liền chủ động mở miệng thanh nhi b á i kiến đại sư m ì n h mà nàng trong nào nữ viêm đế cũng là nhiều hứng thú nhìn qua thẩm nghiệm là tại lĩnh hội có chút ý tứ giờ này khác này thẩm nghiệm căn bản là không d à n h phản ứng đối phương ông thẩm nghiệm trong trí nhớ bỗng nhiên nhiều hơn hai đạo công pháp giống như là đã biết được nhiều năm không có chút nào không hài hòa cảm giác phản hư đại nhật bất diệt đoán thể phát chân truyền thừa trí thượng cổ đại nhật ông tu tới viên mãn n ụ thân có thể bay vào vũ trụ trích tinh đạm nguyệt không gì không phá phản hư đại nhật chém yêu kiếm quyết chân truyền th tu tới viên mãn thể nội ẩn chứa cựu luân đại nhật chín ngày đều xuất hiện yêu ma không còn g i chú cả hai cùng tu đến viên mãn có thể l â y hợp đạo phản hư cấp thần thông thẩm nghiệm mâu bên trong lõe da kinh hỉ nhất là nhìn thấy cái kia chân chữ lúc tại hắn trong nhận thức biết phổ thông phản hư cấp công pháp thần thông đối với ba tông đều là chân phái cấp bậc bảo vật chớ nói đại hạ chính là phóng nhãn toàn bộ đông huyền vực vậy cũng là không gì sánh được vật chân quý chớ nói chi là bị hệ thống đánh dấu chân chữ dù là toàn bộ thiên kiếm tông cũng chỉ có một bản phổ thông phản hư cấp công pháp tu hành trừ tông chủ bên ngoài căn bản không người có cơ hội tu hành l i ê n ngay cả hắn cái này tiên h tri tiêu tử cũng chỉ có thể cầm tới nguyên anh cấp công pháp cùng kim đan cấp thiên huyền kiếm biết nếu là m u ố n hóa thần cấp đã không phải là bằng vào thiên phú là có thể còn cần hoàn thành tông môn phát xuống nhiệm vụ lấy điểm cống hiến đổi lấy dù sao tại cái này yêu tộc cường thịnh nhân tộc nguy ngập thời đại bên trong tông môn nào cũng không muốn trong tá lót chỉ biết là há mồm thiên tài nhất là bây giờ thiên kiếm tông bởi vậy có thể thấy được cái này phản hư thần thông có bao nhiêu n h ư thấy bây giờ một chút liền đến hai cái dù là thẩm n i ệ m lại bình tĩnh cũng không nhịn được kích động a chỉ bất quá đại nhật bất diện hắn là kiếm tu a để hắn thể kiếm song tu hắn một chút cơ sở đều không có này làm sao luyện thẩm nghiệm hơi n h u lên lông mày tại hắn trong trí nhớ chính hắn cũng không phải không nghĩ tới luyện thể cho dù là thiền kiếm tông cũng không ít kiếm tu đã từng cũng vài lần nếm thử luyện thể nhưng đều thất bại ở trong thế giới này tu sĩ chuyên tu một con đường đi đến đỉnh cũng khó như lên trời làm sao có thể hai đầu cùng một chỗ mà lại thể tu tu hành nửa điểm không so kiếm đạo đơn giản cần thiết rèn luyện thân thể đồ vật càng làm ộ t cái con số trên trời vây p h ầ n hắn vì cái gì từng muốn luyện thể bởi vì nhân tộc n ụ c thân thực sự có yếu tại những cái tia cường đại yêu tộc trước mặt cơ hồ đục một cái l i ề nát l i ê n lấy sư tôn hắn tới nói ngoài t r ă m thức một đối một g i ế t yêu hoàng dễ như trở bàn tay chỉ khi nào bị cận thân sư tôn hắn hẳn phải chết nhất là yêu tộc chuyên vì bọn hắn quần kiếm này tu nghiên cứu không ít không gian thần thông đi ra vì chính là giết hết bọn hắn đây cũng là thiền kiếm tông kiếm tu càng ngày càng ít dần dần tàn lủi căn bản nguyên nhân thôi bây giờ muốn nhiều như vậy làm gì thẩm niệm ánh mắt lại rơi vào cái gọi là truyền đạo giá trị bên trên lâm vào suy tư mô phỏng tu hành cùng thần thông là ta muốn như thế sao thì đích túc chủ đạt được hệ thống sau khi trả lời thẩm niệm liền quyết định thử nhìn một chút c h ậ thẩm nghiệm tâm thần khéo động quyết định t r ư ớ c mô phỏng cái mười năm đại nhật chém yêu kiếm quyết dù sao chính hắn có kiếm đạo cơ sở tại kiếm đạo thiên phú cũng tốt hẳn là học phải nhanh chút hối đoái mười năm mô phỏng tiêu hao mười điểm truyền đạo giá trị hối đoái mười năm mô phỏng thành công năm thứ nhất ngươi nâng lên đại nhật chém yêu kiếm quyết đây là một tấm ó n g ánh sáng long lanh giấy vàng phát hiện một chữ cũng không nhận ra ngươi rơi vào trầm t ư ngươi mộng bước năm thứ nhất mô phỏng kết thúc năm thẩm n i ệ m có bị tức đến không có việc gì không có việc gì lúc này mới một năm năm thứ năm ngươi thiên tư thông minh thử vô số loại biện pháp thậm chí không tiết học tập thượng cổ văn tự rốt cuộc tìm được mở ra đại nhật chém yêu kiếm quyết biện pháp trong nháy mắt bị kéo vào một mảnh thượng cổ trong thiên địa yêu khí tràn ngập cả vùng đại địa những yêu tộc này mỗi một vị đều tán phát ba động đều để ngươi cảm giác được h ã i hùng kiếp vĩa ngươi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến trên trời cao kia treo sang chói cựu luân đại nhật không gì sánh được trứng mắt ngươi kém chút bị đâm ngủ vội vàng hai mắt nhắm lại sau liền nghe được trận, trận huyền ảo đạo âm như sấm bên thay bị chấn thổ huyết bất ngờ năm thứ năm mô phỏng kết thúc liền cái này thâm nghiệm i ệ m m n kéo trầm cái năm thứ mặt này ngươi h đại nhìn không được nắm chặt lại nắm đấm cái này mẹ nó mười năm liền cái gì cũng không được liền phải cái n à y ta thật sự là tạo thâm nghiệm càng nghĩ càng giận trực tiếp quay con voi chương bốn đại nhật phần thiên chấn kinh nữ đế chương bốn đại nhật phần thiên c h ấ n kinh nữ đế tiêu hao chín mươi điểm truyền đạo giá trị h ồ i đoái chín mươi năm mô phỏng thành công năm thứ hai mươi ngươi tiếp tục tham ngộ đại nhật chém yêu kiếm quyết có mười năm kinh nghiệm ngươi thật giống như nghe càng ngày càng rõ ràng đạo âm cũng có thể miễn cưỡng mở mắt ra đến cựu luân đại nhật ngươi cảm thán kiếm quyết này cường đại cuối cùng vẫn lắc đầu bất đắc d ĩ rời đi năm thứ hai mươi mô phỏng kết thúc thứ ba mươi năm ngươi tiếp tục bước vào khu cổ điện này thiên phú của ngươi dị bẩm vẹn vẹn n ử a bước kim đàn kỳ ngươi thành công du nhập vùng thiên điện à y có thể nghe rõ cái t i ế như sấm đạo âm mơ mơ hồ, hồ ở giữa ngươi th thứ ba mươi năm mô phỏng kết thúc thứ sáu mươi năm ngươi khoanh chân ngồi tại khu cổ địa này bên trong nhìn chăm chú cái tia c ử u luân đại nhật còn kém một chút xíu ngươi liền có thể bắt được một tia thời cơ kia đồng thời kiếm đạo của ngươi lý giải cũng hoàn toàn đến một cái hoàn toàn mới cấp độ thiên huyền kiếm quyết viên mãn thứ sáu mươi năm mô phỏng kết thúc vê anh một cỗ kiếm y quanh quần tại thẩm nghiệm thể nộ i trong con mắt của hắn cũng tránh rụt lại một tia kiếm mang tiêu thanh nhi cũng phát hiện đại sư h u n h cái này một dị dạng thân xác đột biến trong mắt hiện lên sợ hãi hơi thở thật là khủng bố kiếm khí này so ở ngoại tông cảm giác còn muốn đáng sợ chỉ cần một s có cái gì tốt kinh ngạc một môn nhiều nhất kim đan kỳ kiếm quyết viên mãn mà thôi cũng không biết hắn tu hành môn kiếm quyết này đã bao nhiêu năm nữ viêm đế mở miệng giải thích bất quá mắt vàng bên trong cũng nhiều một phần thâm ý một môn kim đan kiếm quyết viên mãn a nếu ta cũng có thực lực như vậy vậy ta cũng không cần lại trốn trốn tranh tránh phụ thân cũng không cần lại thụ những cái kia khuất đ ủ tiêu thanh nhi nắm chặt lại ngọc quyền lòng mạnh mẽ lên nghĩ càng kiên định thâm nghiệm cảm thụ được thể nội thiên huyền kiếm quyết viên mãn mang tới khí tức nhưng lại không có chút nào vui vẻ trọn vẹn sáu mươi năm a sớm biết liền tiêu vào tăng lên trên cảnh giới tính toán lấy thiên phú của h cũng bước vào kim đan cái này sản xuất so đơn giản quá không có lời chịu đựng đau lòng thẩm niệm g h tiếp tục nhìn qua mô phỏng bảng ô n cuối cùng vẻ mong đợi năm thứ một trăm người đứng chắp tay đứng tại trong cổ thế giới này nhìn thấy cái kêu cựu luân đại nhật rơi xuống tựa như ngày tận thế tới chỗ đến đều là mẫn diện vô số đại yêu không hề có lực hoàn t h ủ bị thiêu tẫn đồng thời trong đầu của ngươi vang lên một đạo cổ lao thanh âm đại nhật đốt yêu đại nhật chém yêu kiếm quyết nhập môn giờ k h ắ c này thẩm niệm trong hai con ngươi có một vòng đại nhật thiêu đốt toàn thân trên giới tản ra thiêu cháy tất cả kiếm ý tựa như một tôn hỏa thần kiếm ý này dính đến đạo lực lượng. nữ viêm đế con ngươi có chút c r dù lại hắn là tìm hiểu cấp bậc gì kiếm quyết hắn một nửa b ư ớ c kim đan làm sao lại tản mát ra liên quan đến đạo kiếm ý đây là làm sao có thể lĩnh hội thế nào sư minh rất lợi hại phải không tiêu thanh nhi ở trong lòng hỏi trong mắt của nàng thẩm n i ệ m chẳng qua là đột nhiên phát sáng một chút không khí cũng biến thành nóng rực mấy phần mặt khác cũng không quá nhiều dị tượng bởi vì thẩm n i ệ m lập tức liền thu hồi kiếm ý nàng cũng căn bản không nhìn thấy đạo lực lượng rất lợi hại bản đế thu hồi vừa mới lời nói ngươi đến cùng là bãi cái gì sư minh cái tuổi này cảnh giới đều vẫn là thứ yếu nhưng là ngộ tính này nằm h Nghĩ h k ô dù sao yêu tộc cương đại bây giờ mới vẹn vẹn hiện lộ một góc của bang sơn liền ngay cả nàng đều tránh không khỏi vẫn là năm sư minh đã vậy còn quá lợi hại tiêu thanh nhi đôi mắt đẹp giật mình nhìn xem thân ảnh áo trắng kia nàng thế nhưng là lần đầu nghe nữ viêm đế như vậy tán dương người khác nàng cũng không hoài nghi chút nào một cái có thể làm cho nàng kinh mạch hoàn toàn khôi phục mà lại tiện tay liền lấy ra viêm thần quyết loại này công pháp nịch thiên tồn tại lời nói tính chân thực tại hai người giao lưu thời điểm thẩm nghiệm cũng thu hồi lĩnh hội đại nhật chém yêu quyết mang tới dị tượng thể nội thức h ả i chỗ viên kia vì trở thành hình trên kim đan vương thình lình nhiều hơn một vòng đại nhật tản ra sáng rực thần quang ngay đó huyền kiếm quyết viên mãn mà hình thành một thanh t i ể u kiếm màu trắng ở trước mặt hắn run lầy bẫy tựa như gặp được trong kiếm quân vương muốn quỷ bái một trăm năm mô phỏng khó khăn lắm nhật môn đây là xây dựng ở hắn là một thiên tài tình hôn dư có thể thấy được cái này phản hư cấp đại nhật chém yêu kiếm quyết có bao nhiêu khó thẩm nghiệm có loại cảm giác vâng đại nhật này chém ra kim đan kỳ yêu tộc đều có thể trực tiếp dây về phần cái tia thương lang đại yêu dù sao cũng là dính đến nguyên anh cấp độ lý do an toàn hay là phải đem tu vi tăng lên tới kim đan lại đem đại nhật bất diệt luyện thể pháp môn mô phòng đi ra lúc này mới v ữ t vàng bất quá truyền đạo giá trị trong nháy mắt thâm hụt thẩm nghiệm trong lòng có chút vắng vẻ hệ thống cái này truyền đạo giá trị như thế nào thu hoạch được thẩm n i ệ m hỏi truyền đạo thiên mệnh, sư mội, tăng lên thiên mệnh sư mội thực lực giải tỏa thiên mệnh sư mội nhân sinh thành cựu đều có thể thu hoạch được truyền đạo giá trị. ngay vậy thẩm nghiệm xoay chuyển ánh mắt rơi vào tiêu thanh nhi trên thân h i ệ n lên một tia lửa nóng thật giống như thấy được liên tục không ngừng truyền đạo giá trị ngay tại hiện lên ta đã hiểu thiên mệnh sư m ộ i tác dụng thì ra là như vậy tiêu thanh nhi đã nhận ra đại sư huynh ánh mắt lập tức quay đầu qua lộ ra một tia ngượng ngùng lộ ra càng thêm sở sở động lòng người sư huynh ánh mắt này làm sao có chút không đúng sẽ không phải sư huynh đối với ta bốn bất quá tiếp xuống đối thoại tiêu thanh nhi liền minh bạch là chính mình suy nghĩ nhiều quá vừa rồi ta tại lãnh ngộ một môn thần thống không có thể trở về đắp ngươi bỏ qua cho thẩm nghiệm mở miệm giải thích trước đó đối phương cứ gọi mình hắn là nghe được tiêu thanh nhi có chút thụ sùng nhược kinh lập tức chắp tay nói sư minh nói quá lời sư minh người còn rất khách khí xiết thẩm n i ệ m khẽ vất cảm chậm dãi đứng dậy chắp lấy tay hướng về sơn lâm phương hướng dạo bước đi đến đưa lưng về phía tiêu thanh nhi suy tư truyền đạo gì Công trước có chuyển chỉ có thể đi công ngôn không tông môn Thiên huyền hành liền thần hồn năng mình ngoài, pháp. phát thệ khả thể tâm trải tu một tử đi qua qua ra đệ hắn giống như tạm thời xác thực không có gì có thể chuyển tính toán trực tiếp điểm đi tình huống của ngươi sư tôn tại ta nói qua mặc dù đồng ý ngươi vào đệ c ử u sơn muôn hạ nhưng cũng không đại biểu ngươi liền có thể bung lỏng yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao nhất là yêu cầu hai chữ cắn hơi nặng ha ha một cái nho nhỏ thiên kiếm tông mà thôi yêu cầu có thể cao đi nơi nào có ta dạy bảo ngươi liền tùy tiện tu luyện cũng có thể để bọn hắn giật n ả y cả mình nữ viêm đế dễu cợt mở miệng nói sư huynh yên tâm thanh nhi định sẽ không để cho ngài thất vọng t i ê u thanh nhi lòng tin tràn đầy hồi đáp nàng đối với mình thiên phú vẫn có chút tự tin lại thêm có nữ viêm đế đại nhân trợ giúp yêu cầu gì nàng không đạt được thẩm nghiệm nghe được nàng như vậy chắc chắn mỉm cười xem bộ dáng là đối với mình lão gia ra, ra rất có lòng tin a bất quá áp lực càng lớn thiên mệnh c h i nữ tốc độ tu luyện liền càng nhanh đến cho nàng phía trên một chút mánh dược mới được có lòng tin liên tốt như vậy đi ngươi theo ta xuống núi một chuyến lần này chém giết một cái kim đan h kỳ yêu tộc chính là nhiệm vụ của ngươi thẩm nghiệm tư tắc một chút đối với có nhân vật chính quan hoàn tiêu thanh nhi mà nói áp lực càng lớn thăng cấp liền càng nhanh lại thêm hắn vốn sẽ phải đi trước vân châu thăm dò rõ ràng cái kia thương lang đại yêu tình huống thuận tiện mang theo tiêu thanh nhi cung cấp truyền đạo giá trị vẹn toàn đôi bên ân nữ viêm đế nhữ m ạ y à. tiêu thanh nhi hơi há ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn t r ư ơ n g năm mười năm mô phỏng bước vào kim đan t r ư ơ n g năm mười năm mô phỏng bước vào kim đan tiêu thanh nhi có chút một bước ta không có nghe lầm chứ sư huynh để cho ta đi g i ế t chỉ kim đàn kỳ yêu tộc ta mới ngưng khí bốn tầng a ta nếu là có năng lực này ta còn đến nỗi như thế chật vật còn lập cái gì ước hẹn ba năm a thế nào có vấn đề thẩm niệm gáy mắt tiêu thanh nhi lộ ra c ư ờ i khổ sư m i n h ta mới vừa vặn nhập môn có thể cho thanh nhi chút thời gian sao hiện tại liền muốn giết kim đăng kỳ yêu tộc với ta mà nói có phải hay không có chút quá cường nhân chỗ khó khăn ha ha tiểu tử này đoán chừng là tùy tiện nói một chút muốn hù dọa một chút ngươi nhìn xem ngươi đảm lượng như thế nào đây đều là trong tông môn m á n h khoe cũ tuyệt sẽ không thật muốn ngươi đi giết kim đăng kỳ đại yêu nữ viêm đế c ư ờ i khẽ vạch trần đạo có thể một giây sau nghe được lời nói của đối phương nàng liền rơi vào trần mặc ngươi có biết chúng ta dưới chân mảnh khu vực này đã từng có bao nhiêu vương triều sao Thẩm nhi nhiều ệ m k như từ t vậy tiêu thanh nhi cả kinh nói một trăm bảy mươi hai cái hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết phải biết ánh sáng một cái đại hạ cựu châu liền chiếm cứ mấy chục và dặm phiến đại lục này đến lớn bao nhiêu có thể sau đó thẩm nghiệm nói mới là để nàng càng thêm rung động liền ngay cả nữ viêm đế cũng lâm vào hồi ức không nói gì quái dày bất quá bây giờ toàn bộ đông huyền vực cũng chỉ còn lại có đại hạ cái này còn có phạm nhân vương triệu thẩm n i ệ m nhẹ nhàng nói ra h ắ người t ừ n nói thời gian yêu tộc mỗi một lần thời điểm tiến công tàn sát ta nhân tộc sinh linh thời điểm hắn có cho hay không chúng ta thời gian thiên kiếm tông cũng tốt đại hạ cũng tốt không thiếu là thiên tài thiếu nhất chính là thời gian thiếu chính là có thể vượt cấp giết yêu từ luyện n g ụ c bên trong đi ra yêu nghiệt dù gì tối thiểu cũng đừng kéo ta chân sau không phải còn nữa nói ta cũng không phải là muốn ngươi bây giờ liền có thể chém kim đăng kỳ đại yêu ta lần xuống núi này chí ít sẽ đợi ba ngày trong ba ngày tu vi ngươi khôi phục lại bước ra mấu chốt một bước chúc cơ kỳ thật không khó ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi đốt giải tòa thanh cựu thiên mệnh sư mọi tiêu thanh nhi mới quen nhân tộc nguy cơ ban thưởng mười điểm truyền đạo giá trị còn có thể dạng này thẩm n i ệ m sửng sốt một chút xem ra sau này được nhiều cùng nha đầu này làm nhảm tán gầu a đồng thời tiêu thanh nhi trong não cũng vang lên nữ viêm đế thanh nhầm nghị không ra người sư huynh này tuổi còn nhỏ vậy mà tâm hoài cả nhân tộc a n nguy đúng là khó được hắn nói quả thật không tệ nhân tộc thiếu nhất chính là thời gian thôi liền điên một lần ngươi có bản đế tương trợ lại thêm ngươi g i ế t sói kia con non được không ít linh thạch cùng trước đó ngưng khí cảnh kinh nghiệm muốn khôi phục tu vi không khó đáp ứng nàng sau đó theo hắn xuống núi nghĩ biện pháp lấy tới hoàng tộc tinh huyết chỉ cần ngươi thức tỉnh thân thể thần huyết n g n g thân chúc hoàn mỹ các cơ cái kia rết kim đan sơ kỳ yêu tộc cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tiêu thanh nhi thần sắc nhất chuyển kiên định chắp tay nói sư minh ta hiểu được ân thẩm n i ệ m hài lòng gật đầu này mới đúng mà t h ư ợ n h ư hắn đồng dạng ai cho hắn thời gian nửa bước kim đan liền muốn đối phó một chân bước vào nguyên anh đại yêu hơn nữa còn là bà cái ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi ta còn không có lao ra ra đâu ngươi có thể đi trước để lý t r ư ờ n g côn mang ngươi nhận lấy lệnh bài thân phận cùng một chút tài nguyên liên quan ta phần kia cũng cầm ta dưới chân núi chờ ngươi thẩm n i ệ m nói xong trực tiếp bước ra một bước dưới chân một đám hỏa vần hiện hiện trực tiếp hóa thành lưu hồng biến mất ngay tại chỗ lạ là... sư minh tiêu thanh nhi thần sắc nghiêm nghị nhìn lên bầu trời bóng l ư n g biến mất k i chật quay người xuống núi hai mươi đệ c ử u sân hạ một mảnh tham thảm dường trúc thẩm n i ệ m ngồi xếp bằng tại trên một mảnh đất chống hối đoái m ộ mươi năm mô phỏng tiêu hao m ộ ư ơ i điểm truyền đạo giá trị hối đoái m ộ mươi năm mô phỏng thành công tuân theo có bao nhiêu có bao nhiêu không lãng phí một điểm nguyên tắc thẩm n i ệ m lập tức bắt đầu mô phỏng chỉ bất quá hắn cũng không có một trăm linh năm hay là được lộn xộn cho nên hắn lựa chọn tại tăng cao tu vi phía trên chính mình tiên phu không cần phải nói thời gian m ư ơ i năm hoàn toàn đầy đủ bước vào kim đan kỳ năm thứ nhất thân là thiên tri tiêu tử ngươi dựa vào hấp thu thiên địa linh khí tại thời gian một năm trong cơ thể ngươi hai trăm bảy mươi hai khiếu linh dịch liền đã toàn diện viên mãn dần dần cùng vậy còn chưa thành hình bạch đan hội tụ năm thứ nhất mô phỏng kết thúc thẩm nghiệm rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mình khiếu huyệt linh lực bắt đầu hướng phía vùng đan đ i ể n dũng mánh lao tới ánh mắt nhìn chằm chằm vào mô phỏng bảng năm thứ năm nên nói không nói thiên tài chính là thiên tài ngươi không chỉ có thành công ngưng kết kim đan của mình ngươi thành công bước vào kim đan kỳ trở thành một tên tu sĩ kim đan chỉ bất qua có bệnh ép buộc ngươi phi thường khó chịu chỉ vì ngươi kim đan nhan sắc có chút pha tạc không phải rất tinh khi suy tư vì sao là dạng này ngươi bỗng nhiên nghĩ tới kim đan ba loại phân chia phổ thông trắng kim đan kim thần đan màu chính mình kết hẳn là phổ thông phía trên dưới kim đan kim đan ngươi bắt đầu suy tư nguyên nhân ngươi năm năm mô phỏng kết thúc bệnh ép buộc ta không có a chớ nói lung tung thẩm nghiệm phản bác về phản bác nhưng ánh mắt mười phần thành thật nhìn chằm chằm bảng năm thứ mười đã trải qua năm năm nghiên cứu lại thêm chính mình lịch duyệt ngươi minh bạch là bởi vì chính mình tiên phú quá tốt tu hành quá nhanh căn cơ đánh không phải rất hoàn thiện từ ngưng khí khai khiếu đến nay liền có vấn đề nhân thể khiếu hiệt chung ba trăm sáu mươi năm khiếu ngươi chỉ mở ra hai trăm bảy mươi hai khiếu còn kém chín mươi ba khiếu chưa mở cái này cũng dẫn đến ngươi trúc cơ không thể hoàn mỹ kim đan khó mà thành thần chỉ bất quá ngươi cũng không cam l ò n g cảm thấy mình thiên phú ở chỗ này b ả y biện chỉ là không có mở ba trăm sáu mươi lăm khiếu công pháp thôi cho nên ngươi bắt đầu trầm tư có thể hay không đúc lại căn cơ lúc này hệ thống đứng dậy nói cho ngươi may mắn ngươi tại kim đan kỳ phát hiện vấn đề này thế gian này còn có thăng đan pháp có thể bổ túc căn cơ không hoàn mỹ tình huống tâm tình của ngươi trong nháy mắt tốt lên rất nhiều kim đan đi vào sơ kỳ trạng thái đình phòng năm thứ mười mô phỏng Cảm thật ụ được trong cơ cái trong thể mình cái kia l ra rất vừa ta anh gấp không nghiệm lòng. nghĩ lãng phỏng miệng phỏng tăng lên cảnh giới, Bất phí lần linh lực, là liền là lên lẽ vẫn chính mình năm Nếu năm cảnh hiện tại cũng khỏe kéo kết chỉ thẩm hài mô mô cái. có tới tại đi. một Thật quá sự là tạo bất quá miễn cưỡng có cái tin tức tốt chính là biết mình căn cơ có chút vấn đề thăng đa pháp khi còn bé ta giống như cũng chưa từng nghe qua loại vật này tồn tại a ngay cả thái cổ thế ra cũng không biết ta bốn thẩm nghiệm sờ lên cảm bắt đầu hồi ức nhưng vào lúc này sư hình ta tới tiêu thanh nhi bước nhanh đi tới nàng lúc này đổi một bộ quần dài trắng thương thế cũng tất cả đều khôi phục trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo nụ cười hưng phấn ngưng khí sáu tầng khí tức phát ra vẹn vẹn ăn vào tông môn ngưng nguyên đan liền lập tức liên tiếp phá hai cảnh mặc dù là ta đã từng có ngưng khí tám tầng thực lực mới khiến cho ngưng nguyên đan hiệu quả tốt như vậy nhưng nhất định cũng có thể để sư huynh giật mình đi chương sáu lúc, lúc nào phá cảnh đơn giản như vậy thiên kiếm tông nhập tông đĩa đa chỗ vây quanh mấy chục cái đệ tử ngoại môn lý sư h u n h tiểu cô nương kia thật bái tại đệ cửu sơn a có đệ tử ngoại môn không thể tin hỏi đ ù lý trường côn một cái hạt rẻ gõ xuống đi nghiêm túc nói cái gì tiểu côn ư ơ n g về sau gọi tiêu sứ tả t 4 a a a đệ tử kia ô m đầu bị đau bất quá trong mắt tràn đầy rung động thẩm sư huynh vậy mà thu sư muội vấn đề này truyền đi mặt khác núi thủ tịch đều sẽ giật n ả y cả mình a đệ tử khác cũng đang thì thầm nói chuyện trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi như vậy tốc độ đột phá thật đúng là cái tiểu yêu n g h i ệ t n h a cũng khó trách thẩm sư huynh biết di động nhận lấy tâm tư của nàng lý trường côn đứng tại cạnh bia đá nhìn qua phía trước đã biến mất bóng hình xinh đẹp âm thầm tắt lưới ngay tại vừa rồi ngay cả hắn đều bị chấn kinh một là kinh ngạc đối phương vậy mà có thể bái tại đệ c ử u sơn hay là hắn tận mắt thấy ăn vào ngưng nguyên đ ằ n sau tiêu thanh nhi trong nháy mắt liên tiếp phá hai tầng cảnh giới thiên phú này không cần nhiều lời đợi một thời gian đệ c ử u sơn sợ rằng sẽ ra lại một cái không kém gì thẩm sư minh thiên tài tu luyện nghĩ tới đây lý trưởng côn lộ ra vẻ mỉm cười thiên kiếm tông bây giờ đệ tử thưa thớt nhìn thấy có thiên tài c u ộ t khởi hắn cũng là đánh trong lòng cao hứng cùng lúc đó thiên kiếm tông ngoài trăm dặm một mảnh trong cổ lâm đốt bởi vì quan hệ của ngươi thiên mệnh sư mội nhận lấy tông môn đan dược sau liền vội vàng đột phá ngưng khí tầng hai ban th xem ra là trước đó ngã cảnh nguyên nhân bây giờ có tài nguyên còn có lao ra ra chỉ đạo cũng là bình thường thẩm nghiệm lập tức liên tưởng đến đối phương ngã cảnh giới thiệu sư h i n h tiều thanh nhi đi lên trước cung kính chắp tay sau lại đem mấy bình đan dược đặt ở trước người sau đó cái k i a m ộ t sợi ngưng khí sáu tầng khí tức không tự chủ được c h à n ngập không biết vì cái gì trước kia nàng biến thành phế vật thời điểm bị rất nhiều người c h â m trọc khiêu khích nàng đều không thèm để ý chút nào có thể hết lần này tới lần khác đối mặt đại sư h u n h thời điểm nàng liền rất muốn chứng minh một chút chính mình kỳ thật ta thật là một cái thi tài ta sẽ không kéo ngươi chân sau ân thâm n i ệ m nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi thấy đối phương trong mắt đẹp có vẻ mong đợi n h ị n không được cười lên một tiếng ha ha tình cảm cô gái nhỏ này là đi lên cho ta khoe k h o a n tới đột phá thâm n i ệ m làm bộ không biết thuận miệng hỏi mà trong não vừa lái khải mô phỏng sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp ăn vào một bình bồi nguyên đan ngậm tại trong miệng dù sao đều là kim đan kỳ không bằng nhất cổ tác khí đẩy lên đ ỉ n h phóng lại n g h ĩ biện pháp t h ă n g đan một màn này nhìn tiêu thanh nhi có chút b ộ t bức sư h u n h là đang ăn cái gì thâm n i ệ m đâu để ý nàng suy nghĩ gì chuyên tâm nghe hệ thống mô phỏng âm thanh mẫu nghị khai thủy năm thứ nhất ngươi tiếp tục bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí bắt đầu tăng lên kim đan của mình lần này ngươi ăn vào một bình bồi nguyên đan đằng sau tốc độ nhanh một phần bốn thật là có dùng thẩm nghiệm kinh hãi hắn lúc trước hắn liền suy đoán nếu như mô phỏng là chỉ hắn chân thực tu luyện đan dược kia hẳn là có thể có phụ trợ mới đối quả nhiên như hắn suy nghĩ chỉ bất quá bồi nguyên đan hiệu quả quá thấp bốn ngươi kế tục năm thứ mười ngươi tìm được một tia bình c h ư ớ thành công đánh vỡ bước vào trong kim đan kỳ bất quá ngươi không có rất vui vẻ bởi vì đây vốn là thiên tài nên có tốc độ năm thứ ngươi không có gì bất ngờ xảy ra bước vào kim đan hậu kỳ nhưng ngươi càng ngày càng ưu s ầ u chỉ vì kim đan cũng không phải là h o à n mỹ nếu là kết anh liền lại không bổ t ố c căn cơ khả năng tiêu ngạo ngươi lựa chọn không tu bốn ta t i ê u ngạo như vậy sao ta làm sao không biết thẩm nghiệm vô ngữ q u y im lặng bất quá cảm thụ được thể nổi cái kia như vượt sâu biển lớn giống như linh lực hay là hết sức hài lòng hắn bây giờ cách cái kia thương lang đại yêu thực lực càng ngày càng gần phản s á t đang ở trước mắt tiêu thanh nhi mừng rỡ cười một tiếng đáp ân vận khí tốt đột phá đến ngưng khí sáu tầng hh một ngày đột phá hai tầng cảnh giới mặc dù kẹp lấy một chút mặt khác thành phần nhưng hẳn là cũng tính ưu tú đi bình thường còn phải cố gắng thẩm niệm thuận miệng đáp bốn là sư huynh tiêu thanh nhi bình t ĩ n h đáp nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thủ giúp cắt đừng suy nghĩ nhiều người sư huynh này cảnh giới không cao nhưng là ánh mắt rất lớn một ngày phá hai tầng đã rất nhanh h ắ n tốc độ tu luyện khẳng định không kịp ngươi đợi cho thần thể sau khi thức tỉnh càng là phản siêu hắn cũng không nói chơi nữ viêm đế mở miệng an ủi nghe vậy tiêu thanh nhi ánh mắt sáng rực nằm chặt lại n g ọ quyền một giây sau thẩm n i ệ m thúy mâu nhìn thoáng qua trước mắt mấy bình đ a n dược vung tay lên chỉ cầm đi một bình mặt khác đều còn tại nguyên địa. hắn sở dĩ không có toàn bộ cho tiêu thanh nhi đơn giản chính là muốn nghiệm chứng một chút trong lòng mình một phòng đoạn khác nếu là không thành lập những tài nguyên này cho hết tiêu thanh nhi cũng không quan trọng những này bồi nguyên đan ngươi giữ lại ngưng k ý kỷ cũng có thể dùng hiệu quả là ngưng nguyên đan gấp mười lần a sư m i n h cái này có thể hay không quá lãng phí điểm tiêu thanh nhi có chút chân tay luôn uống nàng không nghĩ tới sư h u n h dĩ nhiên như thế hào phóng đây chính là bồi nguyên đan ai nàng xuất từ tiêu ra tự nhiên cũng là nghe qua đan dược này đại danh đây là chuyên vị tu sĩ trúc cơ luyện đan g dược nàng đi nhận lấy tại nguyên thời điểm liền đã thấy được sư h i n h cảnh giới mười ngày trước vừa mới đạt tới nửa b ư ớ c kim đan bốn thẩm n i ệ m không để ý đến nàng mà là đứng dậy phủi bụi trên người một cái tiêu thanh nhi nhìn trước mắt bồi nguyên đan có chút xấu hổ nói sư h i n h kỳ thật thanh nhi dùng ngưng nguyên đan là đủ rồi để cho ngươi cầm thì cứ cầm thẩm n i ệ m nhìn sang tiêu thanh nhi nghĩ nghĩ lại nói cái này bồi nguyên đan đối ta tác dụng đã không lớn a tiêu thanh nhi sửng sốt một chút sư h u n h đây là ý gì bất quá tiêu thanh nhi hay là yên lặng nhận lấy bên hai lại vang lên nữ viêm đế thanh âm có bình này bồi nguyên đan cảnh giới của ngươi tốc độ tăng lên còn có thể lại nhanh bên trên không ít nếu không có ngươi bây giờ cảnh giới thấp hấp thu đứng lên chậm bốn tốt nhất lập tức tìm được hoàng loại tinh huyết thức tình t h ể chiết dạng này vấn đề này liền giải quyết a đến lúc đó ai kéo ai chân sau còn chưa nhất định đâu vê anh một cũ kim đan hậu kỳ linh áp trong nháy mắt tràn ngập bốn phía cây cối cũng bắt đầu kịch liệt run dày tiêu thanh nhi sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh khí tức thật là đáng sợ vừa rồi lòng có cảm giác liền một bước bước vào kim đan hậu kỳ không có chuyện liền đi thôi thẩm n i ệ m nhẹ nói xong chắp lấy tay hương phía phía trước đi đến yến tĩnh vâng ô n một bước bước vào kim đan hậu kỳ tiêu thanh nhi nuốt một ngụm nước bọn lúc nào cảnh giới đột phá nhẹ nhàng như vậy cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sư huynh cứ như vậy trong thời gian thật ngắn từ nửa bước kim đan bước vào kim đan hậu kỳ cũng còn bình tĩnh như vậy ta đã đột phá hai tầng vẫn còn dám ở trước mặt hắn khoe k hoang ta năm thật sự là mắc cỡ chết người cùng sư huynh thiên phú so sánh ta thật bốn tiêu thanh nhi gương mặt t h n g đỏ rất muốn tìm một cái lỗ chui vào nhanh chóng đi theo cái kia áo trắng bóng lưng mà trong cơ thể nàng nữ viêm đế tàn hồn đều làm trầm mặc sao lại thế nhanh như vậy khí t ứ c kia đúng là kim đúng có thể lúc nào phá cảnh đơn giản như vậy chẳng lẽ hắn đạt được cái gì thiên địa kỳ vật rất có thể đêm đã sâu trăng sáng treo cao đã ra khỏi thiên kiếm tông phạm vi bên ngoài trong rừng sâu ẩm trong cổ lâm có một sợi h ỏ a diễm bỗng nhiên thắp sáng giống như lê minh sư h i n h chúng ta là muốn đi đâu a tiêu thanh nhi ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa đình chỉ tu luyện nhịn không được mở miệng hỏi đã trải qua nửa ngày bình thường tiêu thanh nhi tạm thời là nhận biết đến cùng sư h u n h trích lệ cho dù là đang đi đường nàng đều bao giờ cũng đang tu luyện tiêu hao đổi nguyên đan nhi nữ viêm đế cũng hiếm thấy không có quáy dày vân châu thâm n i ệ m ngồi ngay ngắn ở bên cạnh trong tròng mắt đen phản chiếu lấy ánh lửa đắp vân châu tiêu thanh nhi nhãn tình sáng lên vôi vặn lần này có thể trở về nhà nhìn xem phụ thân đông nhiên thâm n i ệ m sắc mặt trở nên có chút cổ quái nhìn về phía cái k i a đen k ị t phía trước cái này ngưng khí chín tầng cũng có thể lý giải thiên mệnh nữ chính tôi h mang một ít hàng trí quang hoàn cũng bình thường một giây sau kiệt kiệt kiệt thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tiêu tiểu thư thật không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được ngươi hoàng thiếu cũng tìm ngươi rất lâu một cái cao lớn tráng hán đột nhiên đi ra khỏe miệm mang theo một tia cười lạ Tiêu chương a bảy hắn làm sao dám đùa dẫn đại sư huynh chương bảy hắn làm sao dám đùa dẫn đại sư huynh a cái này tiêu thanh nhi nhìn một chút bên cạnh sắc mặt dần dần biến trầm sư huynh lại nhìn mắt xa xa đại hắn như cùng ở tại nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng hắn làm sao dám đùa dẫn đại sư minh hướng ta tới thẩm n i ệ m cũng n h ị n không được sửng ư sốt một chút chợt khoe miệng có chút kéo một cái ta còn thực sự là xem thường ngươi bất quá hắn thật đúng là bội phục cái này thiên mệnh nhân vật chính tự mang hàng trí quang hoàn a giảng đạo lý bây giờ yêu tộc h à n h hành thời đại có cái nào tiểu bạch kiểm giám ở trong rừng sâu núi thẳm này nghỉ ngơi còn nhóm lửa lại thêm chính mình thiên kiếm tông á o bảo cũng còn không có thoát đâu thật sự mù nhìn không thấy sao phàm là mang một ít tiểu não n g ngẩn này cũng không trở thành dết tới ân tráng hán kia vừa hay nhìn thấy tiêu thanh nhi ánh mắt lập tức nhữ mày còn không đi tiêu tiểu thư chớ cho r thẩm n i ệ m có chút đưa tay một vòng kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra mang theo kiếm uy trong nháy mắt chém tới tốc độ kia giới kim đan căn bản là không có cách bắt đối phương thực lực này hắn ngay từ đầu là không có ý định xuất thủ cảm giác giết loại ngớ ngẩn này sẽ ảnh hưởng thông minh của mình vừa vặn để tiêu thanh nhi tự mình giải quyết nói không chừng có thể tăng lên chút thực lực không phải có thể tráng hán này dăm ba câu liền thành công buồn nôn đến thẩm n i ệ m kiếm quang đánh tới lớn tráng hán con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thân thể đã bị chặn ngang chặn đức vừa rồi kiếm khí kia xuất hiện trong nháy mắt hắn liền minh bạch chính mình đã đến lò đốt xác đợi t r á n g hán nửa người trên say rơi trên mặt đất nửa người dưới sủi lơ sau máu tươi mới chảy ra đ ầ y tràn thi thể chung quanh có thể thấy được vừa rồi kiếm quang tốc độ có bao nhiêu bốn người này người biết thẩm n i ệ m bỗng nhiên nhữ mày hỏi hồi sư minh người này là vân châu thành hoàng gia thiếu chủ hoàng lệ người hầu hoàng gia cùng ta tiêu ra một mực không hợp nhất là trong năm nay hoàng gia thực lực dần dần tăng v ọ t tiêu thanh nhi lấy lại tinh thần lập tức trả lời đạo chỉ bất quá liên quan tới nàng bị từ hôn đằng sau hoàng lệ nhiều lần dẫn người đến nhà tiêu ra muốn nạp nàng làm thiếp thậm chí đến cuối cùng bắt đầu đến mạnh sự tình không có nói nàng cảm thấy sư minh sát xuất lớn không quan tâm v nghe vậy thẩm nghiệm khẽ vất cảm chợt đứng dậy đi thôi đi xem một chút cái này hoàng gia đến cùng là đang làm gì chúc cơ trở xuống chính ngươi giải quyết tiêu thanh nhi nghe thẩm nghiệm cái này không có từ trước đến nay m ộ t câu sửng suốt một chút thân sắc ý nghĩ ngươi thật đúng là tin hắn chính là vì đi ra tìm ngươi nữ viêm đế thanh â m lại lần nữa vang lên ta hiểu được tiêu thanh nhi lập tức đi theo nàng không tính ốc lập tức liền nghĩ thông suốt nơi đây cách xa nhau vân châu thành còn có ngàn dặm khoảng cách hắn một cái ngưng khí cảnh tu sĩ cấp thấp làm sao dám buốc lên biến thành yêu tập khẩu phần lương thực nguy hiểm chạy đến nơi đây đến hắn người làm này mặc dù muốn tìm ta tranh công nhưng còn không đến mức mệnh cũng không cần vậy hắn vì cái gì dám đến nơi này rất đơn giản bởi vì không chỉ hắn một cái đen kịt trong rừng cây rậm rạp tiêu thanh nhi đổi kịp thẩm nghiệm thân ả n h sau thấp giọng hỏi sư m i n h hoàng gia lai、like、nơi này là làm cái gì thẩm nghiệm quay đầu như là nhìn đồ đần một dạng nhìn thoáng qua tiêu thanh nhi sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước tiêu thanh nhi lập tức xấu hổ cười một tiếng không nói thêm gì nữa ta đang suy nghĩ gì đấy sư h u n h làm sao lại biết hoàng gia muốn làm cái gì thật sự là càng ngày càng gần lúc này một tòa hoang vu trong cổ miếu khắp nơi có thể thấy được thì tối nội tạng một cỗ hôi thối tràn ngập tại không gian làm cho người buồn nôn làm mẹ ô ô ô ô thật nhỏ tiếng nghẹn nào truyền ra nếu như mượt ê ứ mà tại tòa miếu cổ kia trước cửa nguyên bản tráng kiện cây nhãn bị nhổ tận gốc thưa thất trên bùn đất thay vào đó là một tòa lồng sắt trong lồng vậy mà giam giữ nước cờ m ư ờ i vị đ ầ u khấu thiếu nữ các nàng có che miệng khóc nước n ở tận lực không để cho mình phát ra âm thanh có sắc mặt trắng bệnh phản phất gặp được cái gì đáng sợ sự vật bị sợ c h á n g váng một dạng còn có toàn thân phát run co quắp tại lồng sắt nơi hẻo lánh chỗ không đem vùi đầu tại đầu gối không dám nhìn tới. tại lồng sắt bên ngoài là hai cái thần sắc â m trầm nam nhân không nói một lời nhìn c h ầ m c h ầ m một phía t o a miếu cổ này từng là năm đó tu phật người s ở kiến chỉ bất quá bây giờ lại bị một đầu tự xưng có hoàng tộc huyết mạch tức yêu chiếm cứ cái này tức yêu thực lực không tầm thường chính là kim đan sơ kỳ tu vi tự xưng vân thiên thượng nhân thích nhất chưa nhân sự thiếu nữ máu tươi t ự yêu ngược sát một đầu kim đan kỳ yêu tộc mặc dù không kém nhưng lại còn chưa đủ lấy có thể tại c h ấ n ma tư huyền quang động dưới m í mắt chiếm lấy toà miếu cổ này làm xảo hiệt của mình truy tìm nguyên nhân hay là bởi vì chiếm cứ vân châu mạnh nhất yêu tộc thế lực thương lang bộ t mặc dù không biết một cái tức cùng lang yêu làm sao lại trèo lên thân thích nhưng cái này đã không trọng yếu lúc này trong cổ miếu lại là một phen khác thiên địa phật tượng sớm đã không còn bị đổi lại sáu thước rộng tơ vàng rộng rãi giường bên cạnh treo lấy bảo lan nợ một bóng người lười biếng dựa vào mềm mại giường trên gối một bàn tay chống đỡ viên k i ê n màu đen đ ầ u tước một bàn tay cầm một cái đùi u người tùy ý gặm ăn vân thiên đại nhân lần này ta hoàng gia thế nhưng là vì ngài chuẩn bị mười sáu vị thiếu nữ lần này ngài có thể hào hào o hưởng dụng hưởng dụng một phen tại trước giường một vị thanh niên lộ ra cười lấy lỏng trong tay còn cầm một thanh m ộ t phiến ân cái kia tức yêu chỉ là đạo mạc nhìn lướt qua miếu cổ bên ngoài trận lại nói vẫn được chỉ cần ngươi hoàng gia cam đoan bản tọa khẩu phần lương thực không ngừng cái kia đáp ứng chuyện của các ngươi tự nhiên sẽ làm đến ta sẽ nói cho ta biết thúc phụ nhỏ trước hết đa tạ vân t i ê n đại nhân chỉ cần qua mấy ngày nay vân châu thành thiếu nữ tận quy đại nhân hưởng dụng hoàng lệ chắp tay cởi mở cười to bất quá trong mắt lại hiện lên vẻ tức giận hử cái kia tức yêu lập tức hiện lên một k i a không vui miệt thị nói ngươi đang nhắc nhở bản tọa trong mắt hắn cái này một cái nho nhỏ ngưng khí chín tầng sâu kiến có tư cách gì dám chất vấn、hắn. nếu không có hắn thuốc phụ có lệnh giống như đang lưu đ ổ cái gì đại kế để hắn không nên quá trừng dương hắn đều chẳng muốn để ý tới sâu kiến này hoàng lệ lập tức bối rối vội vàng cười khổ giải thích nói đại nhân hiểu lầm hoàng lịch chính là lại có mấy cái lá gan cũng không dám phạm thượng a có thể hoàng lịch nội tâm lại là nhịn không được thầm mắng thật sự l à thảo cái này tức yêu sẽ không ăn xong lau sạch không nhận nợ sau đó lại giết vào vân châu đi hoàng gia sở dĩ phí hết khí lực lớn như vậy cách mỗi m ộ ư ơ i ngày đưa tới mấy chục cái đầu khấu thiếu nữ vì chính là qua loa lần này bên dưới vân châu c h ấ n ma tư tuần tra s ứ hoàng gia thật không cho lấy được vân châu thành chủ quyền không chế lại có huyền quan g động chỗ dựa chỉ cần yêu tộc mấy ngày nay không đến quấy r ố i chứng minh tại hoàng gia quản lý bên dưới vân châu mưa thuận gió h ò a cái kia c h ấ n ma tư cũng không tốt nói thêm cái gì vân châu từ đây liền sửa họ thất bại đến lúc đó tiêu gia tính là gì cái kia tiêu thanh nhi có b ả n lánh đi nữa cũng chỉ có thể ngoan, ngoan quỳ gối bạn thiếu trước mặt phục thị ta ý niệm tới đây hoàng lịch trong lòng lúc này mới dễ chịu mấy phần đi cút đi Tọa còn muốn lĩnh hội trường sinh. Cái kia tức yêu nhìn một cái miếu cổ bên ngoài thiếu nữ, có chút chờ miếu ngoài thiếu bên nữ, không kịp đầu ợ i tiểu lui, đại tiên cởi lui, lại hiện tia khinh trước hết tu tay thể trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường. quay nhân không nhân hành hoàng lên pháp chắp Haha, cáo cáo có lệ dày đ một đầu kim đan kỳ tức yêu mà thôi còn rất giải sinh hoàng lịch đi ra miếu cổ bên ngoài sau như là đổi một người thần s á c đ ạ m m ạ c một loại thượng vị giả khí tức tràn ngập đều áp đi vào hoàng lịch hướng phía trông coi hai người ra lệnh là cái kia trông coi lồng sắt hai người lĩnh mệnh đằng sau một tả một hưu đứng tại lồng sắt trước sau đó bốn cái đại thủ nắm chắc lồng sắt bốn cái sừng trực tiếp đem nó giơ lên ầm ầm nổ thật to tiếng vang lên mà trong lồng sắt thiếu nữ tựa như biết mình số mệnh bình thường bắt đầu kêu khóc ca ồ âu không cần ồ âu không cần ăn ta thịt của ta không thể ăn cứu mạng cha mẹ hoàng lệ một bước phóng ra xuất hiện tại lồng sắt kia trước thần sắc băng lanh thấp giọng con nói lại gọi đem các ngươi đầu lưới đều cát trong lồng sắt thiếu nữ trong nháy mắt bị hù dọa thật đúng là không dám phát ra âm thanh run lẩy bẩy nhìn qua trước mắt người thanh niên này hoàng lệ ngươi dám cấu kết yêu tộc ngươi tốt ca to kim đan hậu kỳ nhân tộc thiên tiêu chương tám kim đan hậu kỳ nhân tộc thiên tiêu thanh âm này giống như kinh lôi nổ v a n g hoàng lịch bọn người giật mình kêu lên sắc mặt k ị c biến ra đầu trong nháy mắt r u lên mà cái kia chính vận chuyển lấy lồng sắt hai tên đại hán cũng trong nháy mắt bị k i n h sợ vội vàng bông xuống lồng sắt phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong bị giam giữ thiếu nữ không có phát ra âm thanh gắt gao che miệng lại cái kia cắt lưới lời nói rõ ràng đưa các nàng d ọ a cho phát sợ nguy rồi bị người phát hiện hoàng lệ thế nhưng là biết mình đang làm cái gì hoàng gia đang làm cái gì nếu là bại lộ chính là huyền quang động l a o tổ cũng không giữ được hoàng gia nói không chừng còn muốn bị liên lụy cấu kết yêu tộc nhân tộc bất kỳ thế lực nào trung t r u đây là thập tử vô sinh tội lớn nhưng khi hoàng lệ hoàn hồn chăm chú nhìn lại chỉ gặp một bạch t ý thanh niên cùng m ớ i chín tất nữ tử thân ả n h xuất hiện tại trong tầm mắt lập tức sửng sốt một chút tiêu thanh nhi nữ tử này hắn làm sao không nhận ra đúng là hắn tâm tâm niệm niệm vân châu đệ nhất mỹ nhân a mà nam tử áo trăng kia mặc dù khí chất bất phảo bên hông còn treo một thanh trưởng kiếm tăng thêm mấy phần xuất trần nếu không có nhìn xem niên kỷ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ một chút hoàng lịch đều cho rằng là vị nào đại tu sĩ cùng lúc đó ồn ào một đạo lệnh dọn vang lên chỉ gặp trong cổ miếu một bộ trưởng bảo màu xanh thân ảnh đi ra hắn một tay chắp sau lưng thân thể thấp bé trên cổ là một viên đen kịt đầu tước một đôi hình tròn trong con mắt đều là thần sắc bất mãn nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào tiêu thanh nhi trên thân sau liền trở nên không gì sánh được lửa nóng đứng lên tại đối diện bọn họ mấy chục mét một bộ áo trắng lãnh đạo nhìn lướt qua hoàng lệ bọn người trong mắt hiện lên một tia chắn ghét ánh mắt cuối cùng rơi vào cái này tức yêu trên thân một cái kim đan sơ kỳ yêu tộc vậy mà đều có thể tại vân châu thành ngoài trăm dặm chiếm cứ năm tại hiện thân trước đó thẩm n h i ệ m liền sớm đã thông qua thần thức dò xét ra khỏi nơi này mạnh nhất chính là một cái kim đan sơ kỳ đ ỉ n h phong đại yêu nếu không h ắ n mới sẽ không đảm nhiệm tiêu thanh nhi trực tiếp hiện thân một bên tiêu thanh nhi nhìn qua trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được t h i thối thân thể tàn phế sau càng là giận không kèm được hoàng lệ ngươi là thế nào dám cấu kết yêu tộc tàn sát ta nhân tộc đồng bào lương tâm của ngươi bị chó ăn sao tiêu thanh nhi cắn răng lạnh dọn g quát trong mắt sát ý trả ngập mà hoàng lệ chỉ là n h ữ mày không có trả lời giống như một mực chờ đợi đợi cái gì thiếu chủ phía sau không có động tính trong đó một vị tràng hán ngắm nhìn hai người sau l ư n g thắp giọng mở tráng hán này thế nhưng là thực sự chúc cơ kỳ còn cực kỳ am hiểu điều tra nghe vậy hoàng lệ lập tức thầm thở pháo nhẹ nhõm sau đó trong mắt hiện hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc sau đó hướng về bên cạnh tức yêu không người định n o ạ t nói đại nhân nàng này chính là vân châu tiêu gia tộc trường độc nữ có vân châu đệ nhất tuyệt danh s ừ n g nhỏ vẫn muốn trộm tới hiến cho đại nhân có thể cái này tiêu thanh nhi quá mức rào hoạt hôm nay tiểu nhân đặc biệt dụng kế đem nó hấp dẫn m à tới a là cái kia rất không ít ta yêu tộc con cháu tiêu ra chính là hoàng lệ gật đầu đem thân thể tật lực thấp qua tức yêu ha ha đi thu hồi ngư ý đồ kia bản tọa c h ơ i vui vẻ không để ý cho người chơi đ ù a tức yêu dếu cợt một tiếng sau đó nhìn về phía tiêu thanh nhi cao cao tại thượng nói cho ngươi một cái cơ hội chủ động quỳ xuống tới hầu hạ bản tọa mặt khác đi g i ế t tiểu t ử này ánh mắt của hắn để bản tọa phi thường khó chịu tức yêu lạnh lùng quét mắt thẩm nghiệm phát hiện đối phương cặp kia bình tĩnh ánh mắt đánh giá chính mình tựa như là thật đang nhìn một con chim nhỏ một dạng cái kia hoàng lệ trước hết đa tạ đại nhân hoàng lệ không người đáp tả mới xuất hiện thân nhìn qua tiêu thanh nhi hất lên một p i ế n tiêu thanh nhi không nghe thấy vân thiên đại nhân lời nói sao còn không quỳ tới nói hoàng lệ ánh mắt nhìn lướt qua một bên thanh niên áo trắng lộ ra một tại xác định đối phương liền hai người đằng sau hoàng lịch liền cũng không vội một cái phế đi tiêu thanh nhi cùng một cái so với hắn còn nhỏ thanh niên còn có thể kim đan kỳ đại yêu trước mặt lật trời nói thật hắn là thật không hiểu rõ tiêu thanh nhi là nơi nào tới lá gan dám một mình hiện thân cái này không đến tặng đầu người sao chật hoàng lệ lại nhìn xem thẩm nghiệm cười khẽ vị t i ể u bạch kiểm này sưng hô như thế nào là ưa thích chết như thế nào đâu tại hoàng lệ sau lưng hai cái tráng hắn cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn trong lồng sắt những thiếu nữ kia đều nín thở nhìn qua một màn này tiêu thanh nhi tức đến phát run liền muốn tiếp tục mở miễn lúc liền nghe được thẩm n i ệ m không nhịn được thanh â m ngươi tại cùng bọn hắn tất tất cái gì trực tiếp giết chính là trúc cơ phía dưới đều giao cho ngươi dứt lời thẩm n i ệ m dạo bước đi tới nương theo lấy hắn hư chỉ ngưng tụ một vòng kiếm quang giống như buôn lôi bình thường chém tới kim đan hậu kỳ nhân tộc thiên kêu ba cái kia tức yêu con ngươi có chút co r ụ t lại thân ảnh tựa như quỷ mị bình thường phun trào hướng phía sau tránh đi một kiếm này có thể kiếm quang này lại đột nhiên biến đổi vị trí phía bên phải phương cái kia hai cái trúc cơ kỳ hoàng gia người hầu chém tới hai người kia căn bản không né tránh kịp nữa bọn hắn nào có tức yêu tốc độ nhanh như vậy chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh lộc cộc lộc cộc t u ô n máu tiếng vang lên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết trong con mắt sợ hãi dần dần p h o n g đại không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia dạo bước đến gần thân ảnh áo trắng miếu cổ trước hoàng lịch hai chân có chút như n ũ l ư n ra nhất là khi hắn thấy rõ ràng trước đó không có để ý bên hông đối phương trên c h u ô i kiếm thứ chín hai chữ lúc nội tâm càng là rất xuống đáy cốc xoay người bỏ chạy thiên kiếm tông đệ c u sơn nguyên lai tiêu thanh nhi không phải đến tặng tiên tri tiêu tử tiêu thanh nhi cũng là hồi phục thần trí. sư huynh tốc độ xuất thủ quá nhanh nàng còn không có kịp phản ứng liền bước lui tức yêu chém hai cái chút cơ ngay sau đó nàng lập tức hướng phía hoàng lệ chạy trốn thân ả n h đuổi theo một ngụm ăn vào một viên bồi nguyên đan gia tăng thể nội linh lực tốc độ bắt đầu tăng vọt ý của sư huynh rất rõ ràng cái này hoàng lệ muốn chính nàng giải quyết mặc dù đối phương cao hơn chính mình ra ba tầng nhưng tiêu thanh nhi t h ì không sợ chút nào trong cổ miếu tơ vàng k i a rộng rãi trên giường tức yêu một thanh lấy ra vũ khí của mình đó là một thanh trường đao màu đen chỉnh thể hiện lên màu xanh đen trên đó có mạ vàng đường vân điếu khác xem xét liền không phải phản phẩm tức yêu nắm tay bên trong sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn qua bước vào nơi đầy thanh niên đối với yêu tộc mà nói chém giết một tên nhân tộc thiên tiêu đó là cực lớn công lao mà lại đối phương nhục thể đối bọn hắn mà nói còn có lực hấp dẫn cực lớn như là bảo dược dù là đối phương cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới hắn cũng không sợ chút nào đây là yêu tộc bẩm sinh cường đại nhục thân cho hắn tự tin Húng chi, hắn hiểu khi chết, nhớ kỹ bản tọa chính là thiên Thầm nổi tiếng ngươi bản niệm tốc tước. trước lại bụi Tiểu tại là am tọa yêu quật. tử, độ kỹ xuất thủ chính là chồng đầy thiên huyền kiếm quyết hướng về cái kia tức yêu chém tới chém giết trước đó còn làm tự giới thiệu cái này không tinh khiết có bệnh sao ngươi tức yêu thấy đối phương quả quyết như vậy lập tức giận dữ có thể đối mặt cái này kinh khủng một kiếm đáy lòng của hắn cũng có chút rủi r o không dám đón đỡ màu đỏ tươi yêu lực trong nháy mắt đem hắn bọc lại sau lưng một đôi cánh chim áo thủng mà ra bá tức yêu thành công tránh thoát một kiếm này có thể chính mình tơ vàng rộng rãi g ư ờ n g lên đới miếu cổ đều bị chém đứt tầm ầm miếu cổ trong nháy mắt vỡ ra trong lúc nhất thời khói bùi quật quận cắt bay đá chạy văng khắp nơi trong bầu trời đêm tức yêu nổi giận đùng đùng đ ỗ n g nhiên rít lên tức chết bàn tọa n g ư ơ i cái này không có quy củ thô bị nhân tộc ba hắn một mực lấy vân thiên thượng nhân tự cho mình là mười phần coi trọng từ hắn ăn tu luyện liền có thể nhìn ra tức yêu mỗi khi gặp cùng địch giao chiến đều trước muốn cùng đối phương lẫn nhau báo thân phận để cho nó đã chết rõ ràng biết mình chết tại vị đại yêu kia trong tay có thể kết quả người này căn bản không theo s á o lộ ra bài còn hủy hắn yêu nhất d ư ỡ n g hắn không chịu nổi bà thô bị nhân tộc nhận lấy cái chết rít lên bên trong tức yêu sau lưng cánh chim màu xám chấn động nắm hắc đao hướng về thẩm n i ệ m chém tới đao, đao chí mạng. Mắng mắng, m trên tòa miếu cộng theo không to lớn chặt tiếng va chạm vang vọng tức yêu mỗi một đao xuống dưới đều có thể nhấc lên kịch liệt dung chuyển trong lúc nhất thời bốn phía cổ thụ liên miên sụp đổ mà tại trong lồng sắt thiếu nữ chỉ có thể trận mắt hốc một nghìn qua một màn này sắc mặt bắc trắng có thể cái kia mỗi lần ngã xuống cổ thụ sắp ép xuống tại thiết lao lúc đều sẽ bị một c ố lực lượng vô hình đánh bay n ằ m có thông tuệ thiếu nữ lập tức nhìn về phía giữa không trung thân ảnh áo trắng kia lúc này đối mặt với tức yêu điên cuồng tiến công thẩm niệm diện không đổi màu kim đan hậu kỳ linh lực hình thành một tầng bình chướng ngăn cản tức yêu công kích bình tĩnh tự nhiên hắn cũng không phải là lần thứ nhất cùng yêu tộc chiến đấu tại đệ c ử u sơn nhiều năm hắn kỳ thật chưa từng từng hạ xuống mấy lần núi giết qua mấy lần yêu đây là lần đầu cùng kim đan yêu tộc đánh cờ sở dĩ không có nhất cử cầm xuống đối phương chứ muốn thử xem để thẩm nghiệm hơi kinh ngạc chính là đối phương thanh trường đao màu đen kia lại có ăn mòn linh lực tác dụng lại thêm đối phương cái này quỷ dị tốc độ cùng khi thì xuất ra thủ đoạn rất rõ ràng cái này tức yêu không giống bản địa yêu chủ yếu là tốc độ chạy quá nhanh tính toán không kéo mở thử đi nghĩ tới đây trong con mắt của hắn có một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên ha h a thiên kiếm tông thiên huyền kiếm quyết tuy mạnh thế nhưng là đánh không đến bản tọa có phải rất là khó chịu hay không t ư ớ c yêu một bên cơ trường đao chém tới một bên lộ ra dáng tươi cười trâm trọng nói đồng thời nội tâm ẩn ẩn có vẻ kích động đã bắt đầu cân nhắc lợi hại muốn hay không triệt để vận dụng át chủ bài chu sát đối phương tiểu tử này tuổi còn trẻ lại đã đến kim đan hậu kỳ còn có thể đem một môn kim đan thần thông tu đầy lại là kiếm tu nhất định là thiên kiếm tông đứng đầu nhất yêu nghiệt nếu là giết hắn đi đổi bàn thưởng đầy đủ ta tăng lên một mảng lớn thực lực có thể bản nguyên tinh huyết liền một dọn nhưng không có về sau phản tổ khả năng liền, triệt để tuyệt, nếu không hiện tại liền thông chi t h u c phụ bỗng nhiên không gian nhiệt độ bắt đầu kịch liệt dâng lên mà tước yêu cũng đình chỉ công kích đầy mắt sợ hãi nhìn qua trước mắt đã bị ngọn lửa bao trùm thanh niên áo trắng cùng đối phương sau lưng từ từ bay lên đại nhật vậy mà quên suy nghĩ chém một tiếng quát nhẹ vang lên vâng đại nhật kia bỗng nhiên chém ra tốc độ mặc dù rất chậm nhưng n à y tán phát huy áp làm cho tức yêu động đậy đều làm không được hoàn toàn bị áp chế ta kia chi mẹ ngươi vân châu loại địa phương nhỏ này làm sao lại xuất hiện nhân tộc đứng đầu nhất yêu nghiệp ba tức yêu lúc này chỉ muốn chửi mẹ hắn ngẩng đầu nhìn lại cũng từ thẩm nghiệm trong ánh mắt thấy được một tia kinh ngạc thảo cho nên ngươi chấn kinh cái gì vừa rồi thẳng không hoàn thụ là bởi vì cái gì chơi rất vui sao người rõ ràng có thể một kiếm giết ta vì sao muốn t r e o tức bản tọa đến bây giờ một giây sau t ứ c yêu thân thể liền bị đại nhật thốt vệ trong nháy mắt liền không còn tồn tại bốn không khí dần dần lắng lại đằng sau thẩm nghiệm lộ ra một tiêu mừng rỡ hắn vừa mới sở dĩ c h ấ n kinh là bởi vì đại nhật chém yêu kiếm quyết mang đến vực đây là hắn căn bản không có hoàn toàn phát huy kiếm quyết thực lực tình huống dưới mặc dù phạm vi rất rất nhỏ chỉ có vài mét dáng vẻ nhưng đúng là vực khó trách đại nhật này chém yêu kiếm quyết có thể có một cái chân chữ vậy mà mang theo vực năng lực thẩm nghiệm căn cứ hắn khi còn bé bên trong ký ức thứ này thế nhưng là phản hư tồn tại mới có thể nắm giữ đông nhiên thẩm nghiệm chỉ cảm thấy đầu nhất trọng kém chút không có đứng vững lập tức móc ra một hạt bồi nguyên đan ăn vào một kiếm liền cho ta rút khô cái đồ chơi này thật đúng là không có khả năng tùy tiện dùng thẩm nghiệm sắc mặt trắng bệnh thể nội linh lực t r ố n g không trong lòng có chút nghĩ mà sợ uy lực hắn rất hài lòng nhưng tiêu hao quá lớn về sau tận lực ít dùng cho thỏa đáng một kiếm này đã đủ để hủy diệt nguyên anh sơ kỳ yêu thú giết gà dùng đao mộ trâu thật sự là lãng phí năm bất quá nói đi thì nói lại nếu quả thật thả đại chiêu, tại gặp được mấy cái yêu tộc. vậy hắn coi như nguy hiểm không được lý do an toàn đại nhật luyện thể nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng lần chiến đấu này để thẩm nghiệm thay đổi ý nghĩ chỉ có nhục thân cường đại đến không sợ hãi hắn có thể tìm tới chút cảm giác an toàn ngay sau đó thẩm nghiệm thân ảnh k h ẽ động đứng tại một khối hơi lớn trên phế tích hướng về phía dưới đưa tay trộm một cái một cái màu đen túi chữ vật bị hắn từ phế tích chỗ sâu bên trong bắt đi ra yêu tộc tại hóa thần trước đó không cách nào mở ra tự thân thần hồn đ ộ n t i ê n cùng nhân tộc tu sĩ một dạng cũng là sử dụng túi chữ vật chỉ bất quá đám bọn hắn nơi phát ra thôi cũng không phải luyện cùng lúc đó hô hô hô kịch liệt thở dốc vang lên tiêu thanh nhi bộ ngực chập t h ú n g lên xuống tay trái vị tây tay phải dẫn theo một bộ thi thể vay trắng nôn máu có thể trên mặt lại là treo dáng tươi cười lại có một loại yêu dị vẻ đẹp sư huynh ta làm được lúc này tiêu thanh nhi đã phá cảnh tại bồi nguyên đan cùng ở dưới sự nguy hiểm đến súng chết thành công bước vào ngưng khí tám tầng sau đó nghịch chuyển chiến cuộc g i ế trong chết lịch. hoàng t quá trình này hung hiểm không cần phải nói nếu là vận khí kém hơn một chút chết nhưng chính là nàng dù sao coi như hoàng lịch cái này hoàng gia đại thiếu ra là linh dược t r ồ n g lên tới phế vật đó cũng là thực sự ngưng khí chín tầng nơi này tiêu thanh nhi tiện tay đem thi thể lắc tại một bên sau đó rung động nhìn trước mắt c h ẳ n g cảnh phương viên trăm mét đại thụ tất cả đều phá toái không thành dạng trước đó miếu cổ đã là một vùng phế tích đây coi là cái gì kim đan đằng sau chiến đấu mới đối hoàn cảnh tạo thành phá hoại cực lớn nhất là hóa thần bắt đầu đậu một tí sơn băng địa liệt nữ viêm đế thanh âm vang lên mắt vàng đạo quá ân đó là hoàng tộc hậu duệ tinh huyết tiêu thanh nhi đã là đi tới thẩm nghiệm trước người nghe trong nào thanh nhầm hơi xứng sở nhìn qua cái kia bị thẩm nghiệm tùy ý nắm vút tinh huyết đó chính là có thể tỉnh lại ta thần thể đồ vật ta đốt bởi vì mệnh lệnh của ngươi thiên mệnh sư mội tiêu thanh nhi phản xác hoàng lịch thời khắc sinh tử lại liên tiếp phá hai t ầ n g thành công bước vào ngưng khí tầng thứ tám ban thưởng hai mươi điểm c h u y ể n đạo giá trị lúc này thẩm nghiệm tự nhiên cũng là chú ý tới tiêu thanh nhi trở về gặp nàng biểu lộ sau liền đoán được cái gì nắm vút viên kia tinh huyết mở miệng hỏi ngươi biết vật này ân tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu dựa theo nữ viêm đế giải thích mở miệng nói trước đó cái kia tức yêu tổ thượng hẳn là cùng hoàng tộc có hết u y thống bên trên quan hệ mà hắn vận khí vô cùng tốt huyết mạch phản tổ ngưng tụ ra như thế một dọn tinh huyết cái này có làm được cái gì thẩm nghiệm tiếp tục hỏi xem ra cái kia tức yêu thật đúng là không phải bản địa có thể cùng yêu tộc bá chủ hoàng tộc có liên lụy đó cũng đều là cự vô phách tồn tại tiêu thanh nhi không để ý nữ viêm đế ý tứ hay là chi tiết nói luyện đan luyện khí cô đ ộ n g hỏa hệ thần thông đều có lớn vô cùng trợ giút nếu là vận khí tốt thậm chí khả năng ngưng ra hoàng linh trình độ chất quý k h ô nữ g thể, thể s viêm đế cũng không nói gì thêm nữa nàng kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói một chút một dọn tinh huyết mà thôi còn không đến mức nàng đi tính toán nghe xong tiêu thanh nhi sau khi giải thích thẩm nghiệm trầm ngâm một lát sau hỏi vật này đối với ngươi có thể có dùng cái này tiêu thanh nhi có chút ấp á đ úng rất khó là t ỉ n h như nói thật thẩm nghiệm lại đạo nữ khí không dung chất vấn hắn không thấy như vậy tiêu thanh nhi trước đó thần sắc rõ ràng cái đồ chơi này chính là cho nàng chuẩn bị mặc dù không biết thiên mệnh sẽ an bài như thế nào tiêu thanh nhi thông qua phương thức gì thu hoạch được có một giây sau h ư u tiêu thanh nhi tiếp nhận dọn tinh huyết kia m ở mịt nhìn xem xoay người hào trắng bóng lưng bên hai vang lên đến từ thẩm nghiệm thanh em đưa n g ư ờ i thẩm nghiệm quay người đằng sau ánh mắt liền rơi vào lồng sắt h ư chỉ một chút kết kết. lồng sắt đại môn bị mở ra bên trong các thiếu nữ đều vô cùng sợ hãi nhìn qua thẩm nghiệm các nàng không rõ ràng cái này đột nhiên giết ra người tới có phải hay không là cùng trước đó cái kia đong đưa một phiến người một dạng bất quá rất nhanh cái kia từ vừa mới bắt đầu liền co cắp tại trong góc thiếu nữ lại là cái thứ nhất bỏ lên đi ra sau đó vịn cửa lồng đứng lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới thẩm niệm trước người ngẩng đầu nhìn thấy kiểu vẻ mặt kia đạm ặ t mặt tham dò tính kéo hắn một cái ống tay háo tiên nhân ca ca v ă n cầu ngươi dẫn ta về nhà có được hay không thiếu nữ kia lấy hết dũng khí nói ra t h a n h âm nghẹn ngạo ân t r ờ i có chút sáng lên lúc này miếu cổ chỗ sớm đã không có bóng người hoàn toàn yên tĩnh đ ồ n g nhiên chẳng biết lúc nào cái tia trống rỗng lồng sắt trước nhiều hơn một bóng người một bộ đen như mực kim văn áo lấy đ a i lưng bạch ngọc cùng nhau buộc nơi ống tay á o nằm cái màu vàng lòng văn sinh động như thật hiện lộ rõ ràng hẳn cái tia cực kỳ thân phận cao quý kim đan hậu kỳ khí tức cùng một loại cực độ đáng sợ kiêu ý hắn tự lẩm bẩm tiếng nói linh hoạt kỳ hảo trong đó còn kẹp lấy một tia hiếm thấy rung động bất quá rất nhanh nàng lại thông qua phản văn nhưng trong mắt đẹp h i ể n thị rõ lệnh nhạt kiếm ý này không phải thiên kiếm tông thiên huyền kiếm q u y ế t lại là đến từ chỗ nào cao cao tại thượng đại tộc cá ha ha xem như nhìn xem nhân gian khó khăn hứng t h u tới tiện tay cựu chi một giây sau cựu tuần tra sứ đại nhân hoàng lịch đám người đã chết c h ấ n ma quân đã đem hoàng gia phong tỏa tổng binh đại nhân còn tại hiện trường người ta chết không đối chứng huyền quang kia động t r ư ờ n g l á o hội sẽ không đột nhiên xuất hiện nam tử giáp đen không người mở miệng thần sắc có chút khó coi n ắ m chặt lại cái kia tràn đầy vết chai đại thủ hạt ống tay á o có ba đầu màu vàng long văn chính là một thành đại tướng đường, đường đại hạ trấn ma tư biết rõ cái kia hoàng gia cấu kết yêu tộc. không bỏ ra nổi chứng cứ bọn hắn đều cầm đối phương không thể làm gì chỉ vì đối phương lưng tựa ba tông đệ nhất huyền quang động mà huyền quang động trên danh nghĩa c h ấ n thủ lấy vân châu vác lấy toàn bộ vân châu an uy dù là lệ thuộc vào hoàng thất c h ấ n ma tư đều chỉ có thể nghe lệnh đây chính là đến từ tiên môn lực c áp bách thân ảnh kia tựa như đã sớm đ o á n được nhẹ giọng mở miệng nói không ngại trước đem thi thể mang về là trật nam tử giáp đen lại nhìn phía lồng sắt kia lại nhìn một chút bốn phía rõ ràng trải qua một trận đại chiến đại nhân ngài nhìn muốn hay không đi dò cha là ai xuất thủ cứu ân đại nhân đâu cùng một thời gian đã là tiếp cận vân châu thành một tòa ngoài thôn trang mấy chục đạo thân ảnh hiện hiện thẩm nghiệm đứng ở phía sau cùng mặc cho tiêu thanh nhi dẫn mười cái mặc rách tung tóe quần áo thiếu nữ dẫn đường đi đến lúc này các thiếu nữ trầm mặc ít nói trong mắt hiển nhiên còn có vẻ sợ h ã i còn x u ấ t lại cũng không trách các nàng dù sao tại cái tuổi này gặp được loại này hung hiểm sau đó mặc cho ai cũng vô pháp dự vững bình tĩnh rất nhanh liền đã tới thôn trang thẩm nghiệm nhìn xem rách dưới các loại mộc thức kiến trúc cùng quần áo tả tơi nông hộ mặt như tiêu tụy ánh mắt tăng dã tại hắn trong ấn tượng vân châu mà mỡ thôn này tuy không phải vân châu trước đó hắn còn có chút n g h i hoặc vì cái gì những thiếu nữ này mặc như vậy đơn sơ là yêu h o ạ nguyên n nhân sao có nông hộ giống như thấy rõ các thiếu nữ bộ dáng lập tức kích động phát run bà nương mau n h ì n nữ nhi trở về bà hắn dắt cổ quát tầm lên thân ảnh bước đi như bay giống như đã dùng hết đời này khí lực hướng phía các thiếu nữ chạy vội nhị nha nhị nha trở về trong lúc nhất thời một t r u y ề n mười mười t r u y ề n trăm lục tục ngao ngoe có thân ảnh từ đi ra trong đó có lao nhân tiểu hài ngay sau đó chen trúc mà tới cùng các thiếu nữ ô n ở cùng một chỗ mà những thiếu nữ kia rốt cục tuyên phát cảm xúc trong đáy lỏng tiếng la khóc chuyển khắc tiêu thanh nhi nhìn qua một màn này cái mũi có chút mọi n h ừ ngọc quyền cũng theo đó nắm chặt nàng thấp giọng giải thích nói năm đó lạc nhật cổ c h ấ n thủ vân châu lúc khá tốt hoàng gia mặc dù thế lớn nhưng các mặt đều có điều cố kỵ mà huyền quang động tu sĩ tới về sau nàng tự nhiên là nói cho hậu phương thẩm nghiệm nghe thẩm nghiệm không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem đôi mắt chỗ sâu lõe lên một tia sắc cơ hắn mặc dù không phải cái gì lạn hảo nhân nhưng cũng thực sự không thể gặp có chút buồn nôn đồ vật để hắn buồn nôn lần này đi vân châu hắn cũng không ngại giới kiếm lại nhiều cái huyền quang động cùng hoàng ra một vị mang theo m ũ rộng thành trung niên nông hộ đ ố n g nhiên quỷ gối thẩm nghiệm trước người một bên dập đầu một bên móc ra cái kia khỏa thành một đoàn nhiều nếp nhăn giấy tuyên cung kính đặt ở trước người đại nhân ta sai lạc ta không muốn bắt kia người bông u tha cho ta nữ hoa có được hay không đại nhân chúng ta cũng đừng chúng ta cũng đừng lục tục ngao ngoe đều có nông hộ quỳ xuống cầu khẩn lệ rơi đầy mặt đại bá các ngươi hiểu lầm tiêu thanh nhi kiên nhẫn giải thích những nông hộ kia tựa như là nghe không được một dạng tiếp tục cầu khẩn tiêu thanh nhi cũng bất đắt dĩ nhưng vào lúc này cái kia trước đó lá gan lớn nhất giật giật thẩm nghiệm tụ bào thiếu nữ trong tay n lảo đảo đi tới tiên nhân c a c a cảm ơn ngươi đã cứu ta tỉ tỉ ngài uống nước cái kia nghi m à n mại thanh mại khí nói ra một bàn tay bưng một bát nước có chút đục ngầu liền ngay cả bát đều là phá một màn này để những nông hộ kia bọn họ đình chỉ động tác trong đám người kia có một vị phụ nhân che miệng toàn thân phát run nhưng ai biết thẩm n i ệ m vẹn vẹn chỉ là sờ lên nàng nào trước tiếp nhận b á t uống một hơi cạn sạch sau đó lạnh nhạt quay người đi thôi tiêu thanh nhi yên lặng đuổi theo chỉ để lại những cái kia một mặt không thể tưởng tượng nổi nông hộ nhưng tại ngoài trăm thức một gốc cây trên cảnh một bộ trưởng bảo mầu mực thân ảnh đứng lặng ngọc thủ có chút run một cái mười hai ch cách vân châu càng ngày càng gần trên đường thẩm n i ệ m trong não còn quanh quẩn lấy hệ thống tăng lên âm thanh t h ầ n sắc có chút không vui có người thăm dò chính mình hắn vậy mà không có phát hiện đốt kiểm tra đo lường đến thiên mệnh c h i nữ tồn tại ngay tại đọc đến tin tức độc thủ hoàn thành tính danh hạ ưu nguyện tuổi tác hai mươi mốt cảnh giới kim đan đỉnh phong công pháp thánh long quyết đại thành nguyên anh thần thông đoạn long thuật đại thành nguyên anh ẩn hơi t h ở thuật viên mãn kim đan ngọc d ị c tôi thể tiểu thành kim đan thiên phú cổ kim khó tìm mẫu thiên mệnh hậc thiên g a i trưởng thiên bình mệnh số cổ kim trường tồn mở rộng tin tức hạ ưỡng u y ệ n đại hạ hoàng hướng Vị Cuối cùng công Chúa. Hoàng thất thừa chấn cha sinh chính sinh nhỏ hiện thiên phú kinh khủng, có thể thiệt chóng là người tuần trên xuống tượng, sen lẫn tôn sương, tôn, liền tàn ở tại năm tuổi lúc, bị thiên tư trời trí trời trí tuổi tại tuổi đời rơi vui ma ra ra kế, lúc có lúc có yêu. sứ, lúc, dị bị ở q u â n yêu đế đ ầ u thủ một lần kia nàng thân đệ đệ bị giết chính mình trí tôn sương bị đào đi phụ thân nó đại hạ hoàng liều chết cứu hạ u nguyệt sau liền biến thành phế nhân về sau đại hạ cầu viện ba tông cùng n h â n tộc thánh giới đều là không người đến giúp t r ợ triệt để tâm chết bắt đầu từ lúc đó hạ u nguyệt bắt đầu liều mạng tu luyện tính cách cũng dần dần trở nên lãnh đạo trong lòng đối với đại tộc đệ tử có nồng đậm khúc m ắ t cả đời này chỉ vì tu hành chém yêu báo thù mà sống ẩn hơi t h ở thuật viên mãn khó trách không có phát hiện nàng cái này rất tốt l i ề u mạng chạy thiên mệnh nữ chính cái này đều không cần chính mình thi quá nhiều áp lực thẩm niệm nhìn qua giới thiệu nhãn tình sáng lên sau đó nhìn lướt qua ở sau lưng mình yên lặng đi theo tiêu thanh nhi chỉ gặp nàng hướng phía chính mình cười ngây ngô hắc hắc s ứ m i n h người hay là rất tốt thôi không giống nhìn qua l ệ n h như vậy tiêu thanh nhi ở trong lòng thầm nghĩ ngươi rất nhản thẩm niệm bỗng nhiên mở miệng nói, niệm ghé mắt lại nói đừng quên để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều theo à này đầu không h lý thuyết vân châu hiện tại có cái kia chấn ma tư tuần tra xứ huyền quang động người canh giữ tại hết lần này tới lần khác liền hắn một mình đối mặt tam đầu đại yêu cuối cùng chết đi ở trong đó chỉ sợ có vấn đề chỉ bất quá tại thẩm nghiệm xem ra chỉ cần thực lực cường đại âm mưu quỷ kế gì đều sẽ bị hắn một kiếm chém tán thức tỉnh thân thể động tĩnh không nhỏ trước tìm một chỗ a n t ĩ n h nữ viêm đế thanh âm cũng tại tiêu thanh nhi trong nao vang lên a tiêu thanh nhi chu mỏ một cái sau đó mở miệng nói sư h i n h thanh nhi đi trước tu hành đợi chút nữa sẽ đuổi kịp sư huynh ân thẩm nghiệm nhàn n h ạ t đáp đợi tiêu thanh nhi rời đi đằng sau hắn cũng tìm cái địa phương ngồi mở ra t ư ớ c yêu lưu lại túi chữ vật chương mười một hôn đ ộ n bất diệt luyện thể pháp m g ô n chân chương mười một hôn đ ộ n bất d i ệ t luyện thể pháp m g ô n chân thẩm nghiệm nhìn xem chính mình từ túi chữ vật lấy ra mười mấy bộ áo xanh cùng một chút đồ cổ tranh chữ sau rơi vào trầm tư cái này tức yêu vẫn rất nhã bất quá có phải hay không c ũ n g quá nghèo một chút ta tốt xấu đến từ thiên yêu quật thẩm nghiệm hữu bị t ư c đến lần thứ nhất nhặt bao liền gặp được cái nghèo b vận k h í này thật sự là bốn ân thẩm nghiệm rất nhanh chú ý tới một bản sách thật d à y tin đem nó cầm lấy đằng sau đọc qua xem xét đúng là cái này tức yêu nhật ký xem ra hắn thật rất ưa thích trang nhã đứng đắn yêu a i viết nhật ký a viết ra cái kia có thể là lời trong lòng có thể cái này tức yêu chính là như thế cái gì loại thẩm nghiệm sau khi xem xong, kinh ngạc phát hiện cái này tức yêu là cái kia thương lang đại yêu chất nhi cái này hai giống loài là thế nào làm cùng một chỗ ha <cười> Khó t r á c h hai ngày sau ngày sẽ là m ộ t m ì nghiệm h chiến ta ba độc đầu đại n yêu, u y này ê n lai、like、là cái o à n g g a ngang chơi chân. Thầm i n lộ ra một tia cười lạnh âm thầm làm quyết định một giây sau thẩm nghiệm trực tiếp hư chỉ một chút một mồi lửa cho hắn toàn b ố t đi nhưng khi hắn đang chuẩn bị tiêu hao cái kia vừa mới lấy được hai mươi điểm truyền đạo giá trị lúc thình lình phát hiện cái kia sáng rực trong ngọn lửa một tờ tàn phá giấy tuyên vệ mà phát ra sáng trói k i m quang như có thứ gì cũng nhanh dung luyện đi ra bình thường thay thế thẩm n i ệ m rót vào càng nhiều linh lực tăng cường hỏa diễn cường độ thế nhưng là chờ dây lát vẫn là không có bất kỳ thay đổi nào dù là linh lực của hắn đều nhanh sử dụng hết đại nhật tại h m nghiệm một cắn răng một cái, trực tiếp vận dụng cái, tiếp trực đ nhật chém yêu kiếm quyết đốt cháy lực lượng. kiếm yêu đại ố t quyết này chính là hỏa thuộc tính, trong đó hỏa diễm lực lượng viễn siêu bình thường t cháy lực chính chứa hỏa hỏa bình linh hỏa.、Quả、nhiên, này lượng, là lực lượng ẩn viễn kiếm diễm siêu Quả đó đại nhật kia thần hỏa rót vào trong đó đằng sau cái kia giấy tuyên dung luyện tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền cô động thành một viên ngọc phủ phong ánh sáng long lanh đây là thẩm nghiệm đưa tay nhẹ nhàng vô một cái ngọc phủ kia liền bị hắn nắm vào trong tay làm hắn thân thể chấn động trên ngọc phủ chính phản trung niêu khắc tám chữ lớn c ầ nguyện đ ộ n tiên thăng đan linh pháp khá lắm đây là muốn cái gì đến cái gì a thầm niệm một mặt niệm khi i n hỉ c á này nguyện cổ đó ộ n g t i không chỉ có tu sĩ nhân tộc liền ngay cả yêu tộc đều sẽ xông vào tranh đoạt cơ duyên mà mỗi một cái động phủ đều có chỗ khác biệt có không có bất kỳ hạn chế gì có lại có cực kỳ cường đại trận pháp thủ hộ nhất định phải tín vật mới có thể bước vào trong đó rất rõ ràng ngọc phù này chính là tín vật cái kia tức yêu khả năng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến chính mình trông coi kinh thiên như vậy cơ duyên nhận lấy ngọc phù đằng sau thẩm nghiệm liền bắt đầu ngồi xếp bằng nhìn s ắ c trời một chút còn sớm quyết định liền thừa dịp hiện tại mô phòng xong truyền đạo giá trị loại con số này hóa đồ vật hay là đổi thành thực lực bản thân càng thêm để thẩm nghiệm an tâm mặc dù cảnh giới tăng lên coi như thời gian hai mươi năm sợ là đại nhật luyện thể ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hiệu không thẩm n i ệ m hưu chút phiền mượn, phản hư cấp thần thông tuy tốt có thể tốn hao truyền đạo giá trị đồng dạng không thấp đang lúc hắn suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đôi trên cảnh giới thời điểm chỉ nghe hệ thống thanh â m vang lên nốt bởi vì ký chủ ban thưởng hoàng tộc tinh huyết để thiên mệnh c h i nữ sau khi phục d ụ n g thành công thức tỉnh thần hoàng thánh thể cảnh giới khôi phục đến kỳ đỉnh cao ngưng khí chín tầng giải thích thiên mệnh c h i nữ nhân tạo ra liền thần thể mới t ị n h thu hoạch được ban thưởng hỗn độn tinh huyết một d ọ t có thể mô phỏng cổ cảnh một trăm điểm truyền đạo giá trị chú hỗn độn tinh huyết chính là ba giới đệ nhất thần thể hỗn độn thể n g n g luyện nó thể chất người đại thành cổ cảnh vô địch một giây sau thẩm n i ệ m nơi đan điển một giọt màu bạc máu tươi dần dần ngưng tụ cái kia tản ra hỗn độn khí tức làm cho vầng kia lúc đầu cao cao tại thượng đại nhật trong nháy mắt hạ xuống sau đó phủ phục phía trước đem cái kia trí cao vô thượng vị trí đưa ra cho hỗn độn tinh huyết đồng thời thẩm n i ệ m không có từ trước đến nay cảm giác mình thể chất mạnh mẽ hơn không ít trong mắt hiện lên một vòng huyền ảo ngân quang đồ tất ta thẩm n i ệ m sợ hãi t h á n phục dù hắn cũng nhịn không được có chút kích động đỏ gọi thẳng bên trên cường độ là đúng cổ cảnh a l ậ khắp toàn bộ ký ức hắn nghe đều không có nghe qua cảnh giới này cái đồ chơi này tuyệt đối là siêu Cái này m u ố n phỏng nói, cần mô lời có sợ t r u y ề nghĩ đạo i cái trời. á trị trên là con c số o n ê khai n g m căn thủy ô n g có năm thứ nhất ngươi lập ra một mực lấy hư ảnh phương thức cất giữ trong trong đầu màu vàng cổ tịch lần này ngươi có trước đó học tập kinh nghiệm rất nhanh liền xem h i ể u phía trên văn tự bất quá ngươi phát hiện cái này luyện thể pháp môn yêu cầu quá mức hà khắc rồi cần tìm kiếm một chỗ cựu dương t r i địa lấy thiên lôi dẫn ra địa hỏa rèn luyện thân thể chín mươi chín ngày loại bỏ nhục thân t ạ p chất đạt tới hoàn mỹ mới có thể bắt đầu tu luyện thiên thứ nhất một năm này ngươi trầm tư suy nghĩ lận xem các loại địa đồ thật sự là không có rút lui đông h u y ề n vực liền không có loại địa phương này năm thứ nhất mô phỏng kết thúc thẩm nghiệm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc mới một năm thôi có thể tiếp nhận năm thứ hai thiên tư thông minh ngươi nghĩ ra một loại khác biện pháp khiến cho thể p h á c đạt tới hoàn mỹ cảnh giới Chính là lấy thẩm nghiệm khí rèn l u y n thân, rõ ràng cảm giác được chính mình thể phép mạnh lên không ít có thể nghĩ muốn đạt tới hoàn bị cấp độ thực sự còn kém quá xa chỉ bất quá ta có dễ dàng như vậy phá phòng đây là sa diomô phòng y thứ ba mươi năm trong mười năm này ngươi không tiếp tục đi t ố i thể ngược lại nhìn lên liên quan tới nhục thân hoàn mỹ thư tịch trong mười năm này ngươi được ích lợi không nhỏ ngươi minh bạch còn có một loại t ố i thể phương thức ngươi bắt đầu tìm kiếm cứng rắn đồ vật sau đó lấy nhục thân cùng đụng nhau muốn dựa vào loại phương thức này tăng lên cường độ nhục thân mặc dù mỗi lần đều sẽ thổ huyết nhưng ngươi không sợ hãi ngắn ngủi một năm ngươi liền đụng nát chín mươi bảy ngọn núi một trăm sáu mươi bảy khối tinh thiết cùng hoa cương linh thạch mạch một số ngươi bắt đầu phát hiện không hợp lý bởi vì chính mình giống như nhục thân không trở nên mạnh mẽ còn mắc phải nội thương ngũ tạng lục phủ đều có vấn đề nhất là Dừng b thứ t h ư ờ ba mươi mốt năm một ngày nào đó sáng sớm n g ư ơ i điều dưỡng tốt thân thể n g ư ơ i kinh ngạc phát hiện nụ thân của mình mạnh mẽ hơn không ít giống như mỗi một ngày đều đang mạnh lên một chút ngươi tìm được nguyên nhân là bởi vì giọt kia hỗn độn máu nguyên nhân ngươi có cái ý nghĩ to gan thẩm n i ệ m khỏe miệng có chút kéo một cái hắn thật không biết ý nghĩ của mình còn có thể lớn bao nhiêu gan thứ năm mươi năm người hao phí thời gian mười chín năm rốt cục có thể thành công thôi động g i ọ t kia hỗn độn huyết thối luyện lục thân mà máu của ngươi xương thịt đều lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên cho đến vô c ấ u hoà n mỹ con đường của ngươi là đúng lấy hỗn độn luyện thể đốt công pháp biến hóa hỗn độn bất diệt luyện thể pháp môn chân hợp đạo ơn còn có loại sự tình này chương mười hai không đi muốn ta có ngươi chương mười hai không đi muốn ta có ngươi thẩm nghiệm lộ ra một tia kinh ngạc huyết mạch trong cơ thể bên trong đồng thời có một tia hỗn độn ngân quang hiện hiện mà nó bên ngoài thân có lít nha lít nhít tạp chất màu đen tràn ra sau đó hóa thành cho tản còn có cái nước ngọc. ngược chính bóng loáng như Hắn không nghĩ lại lại là tới, kêu ra mà ì n đánh đánh diễn, còn công pháp cho tăng lên h thôi thể pháp cho phẩm、dai. Hợp đem đạo. Đây đã bậy bạ dai. có l đến trong h đỉnh, phẩm pháp luyện thể, không dám nghĩ ế giới công loại dai này này luyện này. Mà đây dám t đầu của hắn mô phỏng thanh âm còn chưa đ ỉ n h chỉ năm thứ một trăm n g ư ơ i hao phí thời gian năm mươi năm lấy hôn độn tinh huyết rèn luyện thân thể khiếu huyệt máu xương thì tất cả đều đạt được bay vọt tăng lên n ụ c thân đạt đến sạch không tì vết đằng sau còn nhiều thêm một tia tiên thiên hôn độn chi khí ngươi cảm giác mình mạnh đáng sợ thứ một trăm mười năm Môn, môn thể, thể h có có mô phỏng, mô phỏng trong trước i mắt thẩm nghiệm con n g ư ơ i co giục lại ngân quang trực tiếp lấp đầy con người áo trực tiếp bị chấn áp có thể xưng hoàn mỹ thân thể trần trụi mà ra hắn ngồi xuống chi địa bắt đầu cấp tốc giãn nước kéo dài vài dặm khủng bố dọa người dần dần thẩm nghiệm trong mắt ngân quang biến mất cả người k h í chất đại biến vóc dáng giống như cũng cao hơn một chút hắn có thể cảm nhận được chính mình n ụ c thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhưng lại không biết đến cùng có thể đạt tới cấp độ gì chật trong mắt của hắn hiện lên vẻ đến cuồng rút ra chính mình linh kiếm vươn tay cánh tay không chút do dự dùng sức một c h ặ t gian giác g thanh tia có thể tùy tiện xuyên thủng huyền kim linh kiếm trực tiếp vỡ nát trên mặt đất mà trên cánh tay của hắn khó khăn lắm lưu lại một đạo vết kiếm trong nháy mắt liền biến mất không thấy cái này kinh khủng sức khôi phục lúc này mới chỉ là khó khăn lắm nhập môn thẩm n i ệ m nhìn qua cánh tay đều có chút hắn cuối cùng biết vì cái gì thể tu từ trước tới giờ không cần gì phát bảo linh vật nhục thân của mình chính là mạnh nhất phát bảo không gì không phá nếu là đổi lại hiện tại hắn chính là đứng đấy cho cái kia tức yêu chặt đối phương đều không chém nổi chính mình một giây sau t thẩm n i ệ m đ ỗ n g nhiên cảm giác được ngược nóng hổi tập trung nhìn vào chỉ gặp nơi đó có một đạo huyền ảo không gì sánh được ngân bạch phù văn lưu chuyển sau đó dung nhập tại trong nhục thân đây là vật gì thẩm n i ệ m hơi nghi hoặc một chút phù văn kia không giống như là kiểu chữ ngược lại có điểm giống một viên tinh thần tính toán chí ít có thể xác định có ích vô hại chính là dưới mắt còn phải mau chóng đi vân châu làm tốt chuẩn bị đầy đầ thẩm n i ệ m nghĩ như vậy đông nhiên cảm ứng được cái gì lập tức từ trong túi chữ vật xuất ra một bộ áo trắng sau khi m ặ c vào ánh mắt rơi vào nơi xa tiêu thanh nhi cưỡng chế lấy trong lòng k i n h hỉ bước nhanh đi tới nàng lúc này toàn thân tản ra ngưng khí đỉnh phong khí tức v â y trắng tung bay lại nó chỗ mi tâm có một đạo ngọn lửa màu vàng phù văn sinh động như thật bao giờ cũng đều có một loại bẩm sinh uy áp hiện hiện thân thể sau khi thức tỉnh nàng cả người khí chất đều phát sinh biến hóa n g ư ờ i thần thể mới tỉnh tuy vô pháp phát huy một phần vạn lực lượng nhưng nhục thân cũng không phải cùng cánh tu sĩ có khả năng so sánh liền nhục thể cường độ mà nói ngươi đã vượt qua sư huynh của ngươi nữ viêm nói khẽ mắt vàng bên trong còn có một tia trước đó lưu lại kinh ngạc nên nói không nói nha đầu này khí vận thật sự là thật tốt ngay từ đầu nàng không nói kỳ thật dù là có được giọt kia không tinh khiết hoàng tộc hậu duệ tinh huyết muốn thức t ỉ n h thần hoàng thánh thể thần thể cũng là rất khó dù sao đây chính là đủ để đứng vào ba nghìn thể chất bảng tốt một trăm cường đại thể chất thật không nghĩ đến tiêu thanh nhi vậy mà có thể nhẹ nhõm như vậy thậm chí nhanh như vậy là bởi vì sư huynh của nàng áp lực quá lớn a dạng này cũng là tốt tiêu thanh nhi ngay vậy nắm chặt lại ngọc quyền trong lòng có một tia kích động nhỏ lục thân vượt qua sư huynh a sư huynh đem chân quý như thế tinh huyết đều tặng cùng ta ta tất nhiên không có khả năng cô p h ụ hắn hy vọng chém giết kim đan yêu tập bốn nữ viêm đế cảm ứ n g được tâm tình của nàng n g h ĩ n g h ĩ sợ tiêu thanh nhi tự mãn lối ra đả kích nói ngươi trước đường vui vẻ ngươi sư huynh kêu kiếm đạo thiên phú tại ta ở kiếp trước gặp qua tất cả kiếm đạo thiên tiêu bên trong đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu thống chi hắn như vậy ly kỳ tốc độ tu luyện lục thân mạnh hơn ngươi cũng không phải hắn một kiếm tri địch ân cùng sư huynh còn có tranh l ệ n h rất lớn nàng rõ ràng coi như hiện tại mà nói chí ít có thể thấy được cơ hội kỳ thật ngay cả nàng cũng không biết từ lúc nào bắt đầu nàng lại ẩn ẩn đem sư huynh xem như mục tiêu sau đó ngươi chỉ cần tìm kiếm thiên địa vạn họa đem nó thôn vệ tối thể lại lấy viêm thần quyết cô động thần hoàng c h i viêm thần thể lại thành lúc kia nói không chừng sư huynh của ngươi đều chỉ có thể nhìn lên ngươi nữ viêm đế lên tiếng lần nữa đã kích một lúc sau lại cho hy vọng dạng này tiêu thanh nhi động lực sẽ càng mạnh đi dị hỏa tiêu thanh nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang rất nhanh nàng liền tới đến thẩm nghiệm trước người ánh mắt có chút chờ mong nhỏ h không biết sư huynh gặp ta lại gỡ mỡ có thể hay không tán dương ta vài câu về phần muốn cho sư huynh giật mình loại sự tình này tại được chứng kiến cái kia kinh khủng tốc độ đột phá sau nàng liền từ bỏ ân thẩm nghiệm kẽ vất cảm không có nhiều lời quay người đi đến tiêu thanh nhi trong mắt hiện lên vẻ thất vọng bất quá rất nhanh liền bị trên mặt đất giống như mạng nhện vết dạn hấp dẫn ân nơi này làm sao lại biến thành dạng này nàng rơi vào trầm tư phát cái gì ngốc không đi muốn ta có ngươi thẩm nghiệm thanh âm nhàn nhạt chuyển đến tiêu thanh nhi lập tức lộ ra lung túng biểu lộ lập tức đột kịp tại tiêu thanh nhi cảnh giới tăng lên tới ngưng khí đỉnh phong sau thẩm n h i ệ m tốc độ cũng có thể xách nhanh thêm mấy phần trước đó vốn là cách vân châu không xa cho nên vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian liền đã có thể nhìn thấy tòa kia to lớn tường thành tại cái kia hình vòm trên cửa thành vân châu hai chữ tranh sắt ngân nít tản ra b à n g bạc chi khí vân châu không nghĩ tới nhanh như vậy ta liền trở lại tiêu thanh nhi nhìn qua ngoài thành ngựa xe như nước phun hoa suy nghĩ xuất thần nàng bản quyết định lần này tiến về thiên kiếm tông không có có được giải quyết hết t h ầ vấn đề năng lực lúc liền không trở về nữa có ai nghĩ được bất quá bây giờ nàng đã không còn là cái kia có thể tùy tiện bị người khác khinh khỉnh phế vật áo trắng dạo bước mà đi tiêu thanh nhi lập tức đuổi theo kịp vân châu ngoài cửa thành vô luận là những b á c h tính kia hay là thanh vệ đều trong nháy mắt bị cái này đột nhiên xuất hiện nam nữ trẻ tuổi hấp dẫn ánh mắt chủ yếu là khí chất của bọn hắn quá mức xuất trần không phải phú tức quý nữ tử kia tựa như là thần tiên hạ phàm thanh niên áo trắng kia tuấn đến không tưởng nổi trong lúc nhất thời nguyên bản ồn ào chỗ cửa thành đều yên lặng xuống tới là thanh vệ kia dáng dấp hét lớn một tiếng mới dần dần khôi phục động tác bất qua ánh mắt hay là thỉnh thoảng liếp nh ở cửa thành chỗ thẩm nghiệm thanh â m chuyển vào tiêu thanh nhi trong thai trên c h á n n g ư ờ i vật kia có thể hay không thu điệu thấp một chút có thể sao là tiêu thanh nhi lập tức đem phủ văn kia thu hồi sau đó nghĩ nghĩ móc ra trước đó một mực để đó mặt đen che đ ậ y đ e o lên sau đó nhìn về phía sư m i n h giống như đang hỏi sư m i n h dạng này có đủ hay không điệu thấp thẩm nghiệm trầm mặc trong ánh mắt kia hắn thấy được một tia thanh tịnh ngu xuẩn giữa ban ngày giống như tặc mang mặt đen che đ ậ y cái này không tinh khiết bại não lúc nào hàng trí quang hoàn đem nữ chính cũng hàng a ba tiêu thanh nhi lập tức phản ứng lại lập tức gỡ xuống mạng che mặt lộ ra một tia rơi cười ở trong lòng má mình. chương mười ba có một bạch di thanh niên tiến vào hoàng gia đại sát tứ phương chương mười ba có một bạch l i thanh niên tiến vào hoàng gia đại sát tứ phương thành vệ kia thống lĩnh nhìn qua tiêu thanh nhi bóng lưng lộ ra vẻ suy tư nữ tử này tựa như là ở đâu gặp qua tính toán hay là treo lên niệm tinh thần hai ngày này hẳn là có đại sự muốn phát sinh t vân châu n chấn h này. Này này. ma ti tổng r binh phụ chốt sâu một toàn lịch sử tao nhã an tĩnh biệt viện mấy đạo thân ảnh nặng nề đứng đấy không nói một lời cái kia trước đó xuất hiện tại cổ miếu chấn ma đại tướng thần sắc lệnh do người nắm thật chặt đại đao trong tay hạ u nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế đôi mắt bình tĩnh tuần tra s ứ đại nhân tổng binh hắn bốn thật phản rồi cuối cùng cũng có một thân phi huyền giáp tay áo chỗ đồng dạng có ba đạo long văn láo giả tóc trăng xóa trầm giọng hỏi vân châu thập tam thành trung thiết mười ba vị trấn ma đại tướng tất cả thủ một thành tất cả đều nghe lệnh của tổng binh điều khiển l ã o giả này chính là một cái trong số đó từng đi theo tổng binh giết yêu vô số công tích phi phạm cũng chỉ có hắn vào lúc này nói thẳng ra phản chữ khi hắn thanh âm truyền ra sau tất cả trấn ma đại tướng nhao nhao ném đi ánh mắt nghiêm trọng nhìn qua cái kia có chút hơi gầy bóng lương ân hạ u nguyệt nhẹ giọng trả lời sắc mặt bình tĩnh như vậy. không có nửa điểm gợn sóng nên g i ế t lao giả tóc trắng kia phẫn nổ quát trong mắt trừ nồng đậm sát ý bên ngoài còn có thất vọng cái thằng chó này trần cương đại hạ đại hắn không tệ vì sao hết lần này tới lần khác muốn đầu nhập vào huyền quang động là cái kia hoàng gia đem c h ứ n g cứ đều tiêu hao bây giờ hoàng lịch lại chết lại có huyền quang động ra sức bảo vệ thật cầm hoàng gia không có biện pháp à một vị c h ấ n ma đại tướng cũng là mở miệng trong mắt lanh ý giạt rào tuần tra sứ đại nhân chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng thuộc hạ lập tức mang binh t h y ngươi san bằng hoàng gia tiền trạm hậu tấu lại giam giữ trần cương cái thằng kia nhìn huyền quang kia động có thể như thế nào. Cái ngoại ắ m ma đại đao đại chấn n t ư ớ bỗng nhiên chắp tay nghiêm nghị nói không chấn tướng miệng chắp chủ h đại được, có chấn ma đại tướng lập tức lập tay ma ra mở à n đan liền nói trần cường cùng huyền quang kia đến trong động. n g gia giờ g kim kia bây đã có thực lực, kỳ hậu o môn trưởng lão đều là kim đan đình phong nếu bọn họ một lòng còn muốn chạy căn bản lưu không được đến lúc đó chờ đến có lẽ không phải yêu tộc mà là huyền quang động trưởng lão cùng hoàng gia lão tổ tông ta đại hạ cũng có hôn nguyên đại tông sư a tại đại hạ nguyên anh kỳ thể tu cũng được xưng hôn nguyên đại tông sư không nói đến ta đại hạ nguyên anh kỳ võ phu bây giờ căn bản rút không ra thời gian coi như thật có sợ là cũng không dám xuất thủ dù sao huyền quang động thực lực không phải ta đại hạ cứng đối cứng ta biết chư vị nghĩ như thế nào cùng là ba tông lạc nhật cổ không sở trường chinh phạt lấy luyện đan luyện khí làm chủ thiên kiếm tông tuy mạnh động lòng người quá ít chín vị sơn chủ tất cả đều tại chống cự yêu hoàng mà lại năm đó liền từng có ước định ba tông ở giữa đều không đúng tay đối phương chỗ chấn t r í địa trừ phi cầu viện cho nên muốn cho mặt khác hai tông xuất thủ trên cơ bản không thể nào coi như bọn hắn biết cũng không lớn khả năng vì một cái nho nhỏ vân châu đi đắc tội mạnh nhất huyền quang động lời vừa nói ra một mực nhắm mắt hạ u nguyệt trầm rãi mở hai mắt ra thân xác đa mạng nội tâm đã làm ra quyết định chuyển ta làm cho mười ba thành thiền tướng trong vòng một canh giờ tại vân châu thành cửa chỗ tập hợp thuộc hạ lĩnh mệnh cái, cái kia không lên tiếng chấn ma đại tướng cũng đều nhao nhao lộ ra quyết tuyệt chi sắc tại không có làm ra quyết định thời điểm như vậy xây ý cân nhắc cũng có thể chỉ khi nào hạ lệnh cái kia chấn ma quân liền sẽ phục tùng vô điều kiện dù là g i ế t tới huyền q u a n động bọn hắn cũng sẽ không nhễm mày nhưng vào đúng lúc này phanh báo một bóng người vọt vào b i ệ t viện quỳ một chân xuống đất một mặt c h ấ n kinh ngay tại vườn mới có một bạch t ĩ thanh niên tiến vào hoàng gia đại sát tứ phương không một người sống mười hai vân châu thành bên trong liếc nhìn lại chính là cái kia đầy đủ rung nạp mười chiếc xe ngựa song hành gạch xanh trên đại đạo kín người hết chỗ các loại kiến trúc tu kiến tại hai bên có giống như nhà cao tầng cái này khiến thẩm niệm có chút giật mình tựa như về tới cái kia đô thị phồn hoa, hoa tốt tấn công tử ca bọn tỷ bội mau nhìn tê quá đẹp rồi đây là nhà ai công tử nhanh giới thiệu cho ta không giống vân châu người bốn phía không thiếu nữ tử gặp thẩm nghiệm đằng sau hoặc là túi đầu mặt đỏ hoặc là hướng hắn vứt bị nhãn liền liền n i ê n kỷ quá lớn bà lão đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đối với những ánh mắt này thẩm nghiệm nhìn như không thấy mà một bên tiêu thanh nhi thần sắc cổ q u a y nói sư h i n h giống như xem ngươi càng nhiều một chút hay tốt như vậy giống không quá đ i ệ u thấp nghe vậy thẩm nghiệm không nói gì phản p h ấ t không nghe thấy trực tiếp bình tĩnh đi đến tiêu thanh nhi chu mọ một cái đ ổ i theo hai người liền tới đến bóng người tương đối thưa thất một chỗ cầu hình vòm nước suối thanh tịnh chảy sôi chỉ gặp một cái mặt mặt m khi tức của hắn bị h o à i vết m á u ở khoe miệng cũng còn chưa khô rõ ràng vừa mới bị thương lão nhân kia vượt qua thẩm nghiệm hậu thân thân thể chấn động trực tiếp đứng tại tiêu thanh nhi trước người lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tiểu thư ta còn tưởng rằng lão g i ả ta hoa mắt phúc bá tiêu thanh nhi nhận ra người tới cũng là mỉm cười hô phúc bá chính là nàng tiêu g i a q u ả n g i a thân phận tuy là người h ậ u nhưng ở tiêu thanh nhi trong mắt cùng mình t r ư ở n g bối không khác trọng yếu nhất chính là nàng tu vi đánh mất những cái kia thời gian bên trong phúc ba thế nhưng là không ít an ủi nàng có thể một giây sau tiêu thanh nhi nhữ mày nặng n ề nói phúc bá ngươi làm sao thụ thường là tiêu tuệ tiện nhân kia làm hai phút ba trường thắn một tiếng lắc đầu trong mắt vẻ tuyệt vọng hiện hiện c h ợ hắn nhìn sang đứng lặng thanh niên áo trắng cười nói lao hủ không có việc gì nơi này không phải chỗ để nói chuyện tiểu thư ngươi nhìn tiêu thanh nhi lập tức đi đến thẩm nghiệm bên cạnh giới thiệu nói đừng sợ phúc bá ngươi nói thẳng chính là vị này là sư h i n h của ta người một nhà ngay vậy phúc bá hơi xứng sở sư minh tiểu thư thật bái nhập tiên môn tốt tốt tốt thật sự là quá tốt nếu là dạng này chí ít tiểu thư không cần lại lo lắng hoàng gia đằng sau trả thù năm trong tiên môn cũng có đủ loại khác biệt phân chia phúc bá cũng không cho rằng tuổi tác nhẹ nhàng sư h u n h có thể thay đổi gì dù sao tọa c h ấ n nơi này chính là huyền quang động t r ư ở n g lão chất phúc ba hướng phía thẩm niệm cung kính hành lễ nói tiêu g i a quản sự lâm phúc gặp qua đại nhân công tử gọi nhỏ a phúc là đủ thẩm niệm khẽ vất cảm sau đó ra hiệu bọn hắn tiếp tục chính mình mặc dù thời gian đang gấp nhưng cũng không kém điều ấy một giây sau tay hắn nhẹ nhàng vung lên một tầng bình chướng trong suốt bao phụ ba người bốn phía bách tính căn bản nghe không được đối thoại của bọn họ nói đi bọn hắn nghe không được phúc ba kiến thức đến thủ đoạn thần kỳ này càng thêm an tâm không ít lúc này mới lên tiếng nguyên l、like、a đêm qua vân châu tổng binh đột nhiên vây quanh hoàng ra chương ò n truyền n l ệ cho t mười bốn yên tâm sư huynh của, của ta không phải người lô mãng vân châu tổng bình trần cường gia nhập huyền quan động cùng đối phương thành người một nhà phúc bá lộ ra nghiến răng nghiến lợi nói ra nghe được tiêu thanh nhi đều nộm một chút có chút không thể tin cái kia đã từng còn từng cùng nàng tán gẫu qua mấy lần nho nhã đại thúc vậy mà lại làm ra loại sự tình này phúc ba thì là tiếp tục mở miệng sau đó hoàng gia gặp tiêu gia người tới sau hoàng tứ gia c ư ờ i cùng tổng binh nói hắn tiêu g i a đây là muốn làm cái gì là muốn tạo phản không phải tổng binh giận dữ quát lớn tiêu g i a đám người còn muốn đem bọn hắn hết thể giam giữ lúc đó liền có người tiêu g i a không vui về đ u ổ i vài câu rõ ràng là nhận được tổng binh điều lệnh làm sao bọn hắn tiêu g i a thành thằng hề có thể nào có thể đoán được người hoàng gia trực tiếp liền độc thủ tiêu g i a những này cái gọi là tinh nhuệ ở đâu là bọn hắn đối thủ tất cả đều bị đánh thành trọng thương nếu không có tuần tra sứ đại nhân đến sợ là ngay cả mệnh đều được giao phó ở nơi đó nhưng mà sau đó tuần tra sứ đại nhân cùng gia chủ càng hoàng gia gia đối thoại lấy à một i đĩa i n ba một người độc chiến huyền quang động trưởng lão gia chủ hoàng gia hoàng tứ gia tổng binh trần cương nếu chỉ là dần dần rơi xuống hạ phong nhưng cuối cùng hay là song quyền khó địch nổi đám người cuối cùng vẫn chỉ có thể bất đắc dĩ rút khỏi trong quá trình trấn ma quân cũng đem người tiêu gia an ổn đưa trở về có thể tiêu g i a biết cái này vân châu trời phải đổi tổng binh phản bội hoàng gia cấu kết yêu tộc huyền quang động chỗ dựa h ã n tiêu g i a vốn là cùng hoàng gia không hợp đã đang làm rời đi vân châu dự định phúc bá lần này đi ra chính là đang đánh điểm rời đi sự tình sau khi nghe xong tiêu thanh nhi sắc mặt đại biến phúc bá phụ thân ta thế nào phúc bá lập tức nói tiểu thư yên tâm tộc trưởng sinh mệnh cũng không lo ngại lời vừa nói ra tiêu thanh nhi sắc mặt lập tức chìm xuống dưới trong mắt sát ý trả ngập sinh mệnh cũng không trở ngại có thể đả thương thế lại không đề c ậ tới xem ra bốn tiểu thư không bằng mang ngài sư minh về trước tiêu ra tộc trưởng nhìn thấy ngài nhất định sẽ rất vui vẻ nhất là biết được ngài bái nhập tiên môn phúc bá i nhìn tiêu thanh nhi bộ dáng kia lo lắng nàng xúc động nhất thời tiêu thanh nhi mặc dù giận nhưng còn không có triệt để mất trí nhẹ gật đầu có thể bỗng nhiên bên cạnh áo trắng k h ẽ động dạo bước hướng phía một phương hướng khác đi đến tốc độ cực nhanh trước mắt liền biến mất thẩm nghiệm ý nghĩ rất đơn giản trước tiên đem cất chuột cho xúc hoàng gia cùng thương lan g có cấu kết đây là cơ bản có thể xác định giết chết hoàng gia cũng là hắn tất nhiên việc cần phải làm về phần mặt khác lời nói hắn cũng quả thật bị cái này hoàng gia buồn nôn đến ta đi trước chuyến hoàng gia ngươi trở về chờ ta tiêu thanh nhi sửng sốt một chút đã là không thấy áo trắng bóng dáng sư m i n h đi hoàng gia làm cái gì chẳng lẽ là thay ta tiêu g i a b ả o thủ bên cạnh hắn phúc bá trực tiếp một b ư ớ c À, hắn đi làm thôi phúc bá ngươi về trước tiêu g i a ta đi một chút liền đến tiêu thanh nhi nghiêm nghị quyết tuyệt đạo nàng làm sao lại để sư m i n h một người người đang ở hiểm cảnh k h ô n g c h ỉ còn là bởi vì nàng nhưng tại nàng đang muốn khởi hành lúc phúc bá một mặt ngưng trọng đưa nàng n g ă n lại không được tiểu thư bây giờ tình huống như thế nào ngươi còn không biết sao nếu là hoàng tứ gia nhìn thấy ngươi trở về phúc bá tận tình nói bây giờ tiêu g i a cùng hoàng gia đã như nước với lửa lại không thể có thể giống trước đó một dạng miễn cưỡng tồn tại ở vân châu huống hồ tiểu thư cùng hoàng gia cái kia chết đi thiếu g i a còn có thủ đây không phải dê vào miệng có sao nếu là hoàng gia cường đi lưu tiêu thanh nhi vân châu ai còn có thể bảo đảm nàng dựa vào cái tuổi đó nhẹ nhàng sư huynh sao phúc ba không phải lần đầu cùng tiên môn đệ tử liên hệ biết được những thiên tiêu này từng cái tự cao tự đại căn bản không phân rõ đại tiểu vương nếu là đầu một sát vậy coi như xong tiêu thanh nhi biết được đối phương lo lắng mợ miệng nói yên tâm sư huynh của ta không phải người lỗ mãng nói xong thân ảnh của nàng mười phần linh động vượt qua phúc bá buộc phát ra toàn lực cấp tốc đuổi theo cái này phúc bá một mặt rung động kích động nói tiểu thư tu vi bốn khôi phục ba sắc mặt hắn nhất chuyển cuồng hỉ nếu là tiêu g i a thiên phú khôi phục cái tiêu tiêu g i a liền còn có hy vọng một giây sau phúc bá cắn răng một cái cũng đi theo tiểu thư tuyệt đối không xảy ra chuyện gì dù là dựng vào hắn đầu tính mệnh này hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hy vọng thanh niên kia như tiểu thư nói một dạng không phải cái xúc động lăng đầu thanh đi lúc này hoàng gia ba bộ thi thể chỉnh tệ bảy ra tại trên đại điện đều bị bạch bố che lại trong đó hai bộ bị chặn ngang c h ặ n đứt còn có một bộ bị sốt lên lộ ra một tấm đã mất huyết sắc mặt trong mắt vẻ khiếp sợ vẫn như cũ tại hoàng lịch trước thi thể một người mặc hoa bảo hình thể khôi ngô trung niên nhân một mặt tâm trầm trong mắt có tơ máu tràn ngập trung niên nhân này chính là hoàng tứ hoàng gia bây giờ gia chủ cũng là hoàng lịch phụ thân một vị thực sự trong kim đan kỳ cường giả chỉ là hôm nay hắn thiếu đi ngày xưa cái kia bà khí nhiều hơn mấy phần thê lương bởi vì hắn cưng triệu nhất nhi từ bốn chết mà lại hắn không dám dóng trống khua c h i ê n đi thăm dò cũng không cha được đến tội cùng là ai thiên kiếm tông hay là lạc nhập cốc mặc kệ ngươi đến từ ba tông chỗ nào ta hoàng tứ ở trong lòng phát thệ ngươi nhất định phải vì con ta trốn cùng còn à phụ thân vô dụng bất quá ngươi yên tâm lão tổ tông tới hết thể đều sẽ tốt phụ thân biết ngươi một mực cỡ thích tiêu ra tiểu nha đầu kia ta nhất định nghĩ biện pháp để nàng đến bồi người bốn hoàng tứ ngồi sổn người xuống vớt ve khuôn mặt c h ư ớ c kia một mặt tự ái thanh âm nghẹn n à o hắn biết rõ có thể đem trời cao thượng nhân chém giết tu sĩ toàn bộ vân châu không cao hơn ba người tổng binh trần cương tuần tra sứ hạ ư nguyện cùng huyền quang động lôi thiên trường lão trần cương cùng lôi thiên việt không có khả năng bọn hắn vẫn luôn tại hoàng gia mà hạ ư nguyện sẽ không dùng kiếm rõ ràng cũng không phải hắn cho nên chỉ có thể là mặt khác hai tông người lạc nhật cổ mặc dù cũng có kiếm tu nhưng đương nhiên t i ê n kiếm tông khả năng lớn nhất đương nhiên hiện tại là không thể đập thủ nhưng tiêu g i a không g i ố n g v ớ i cầm toàn bộ tiêu g i a tính mệnh nắm ướt hắn còn không tin cái kia tiêu thanh nhi không xuất hiện hoàng huynh cũng đừng quá thương tâm hiện tại đại sự trước mắt mong rằng hoàng huynh lấy lớn q u y ế t làm trọng chớ có phức tạp một mực ngồi tại chủ khách vị bên trên nam tử nho nhà ă n u ổ i nhưng trong lòng lại là một thái độ khác nếu không có vị viên kia ngưng anh đan ta trần cương như thế nào cùng ngươi cái này cấu kết yêu tộc tạp t h o i làm bạn chờ ta kết anh đằng sau cái thứ nhất liền trước trừ hoàng、gia. c ha ha ha, đối mặt cái này hoàng tứ âm dương quay khí trần cương chỉ là cười nhạt một tiếng không có trả lời bắt đầu yên lặng uống trả hử lại làm lại lập ngụy quốc tử phản đều phản hiện tại cùng ta trang nhân nghĩa giả trang cái gì thanh cao hoàng tứ trong lòng nghiệm ai chật hắn lại nhìn phía một mực ngồi ở chủ vị đóng chặt hai con ngươi lão nhân tóc trắng cùng kính chắp tay nói lôi trường lão Đêm qua sự t chương một mươi à n năm một quyền miểu sát hắn là hôn nguyên tông sư chương một mươi năm một quyền miểu sát hắn là hôn nguyên tông sư lôi thiên ngữ khí bình thản nhưng trong đó tràn đầy cái tia tia uy hiếp không cần nói cũng biết hoàng tứ minh bạch hoàng tứ túc nhưng chắp tay nhưng trong lòng lại cười lạnh ha ha chăng cũng thật giống đâu còn không phải ngươi huyền quang động muốn mượn yêu tộc sự tình suy yếu lạc nhập cốc thiên kiếm tông thực lực sau đó kiếm tiện nghi lính công lao tựa như lần này lôi thiên không phải liền làm muốn hoàng gia ám trung liên hệ cái kia thương lang đ ạ i yêu sau đó biết do đối phương động tĩnh sau đó cầu viện lưỡng tông để lưỡng tông người đi trước chịu chết đợi thương lang trọng thương hắn lại ra tay những năm gần đây loại sự tình này huyền quang động có thể làm đến không ít còn lại lưỡng tông sớm đã có phát giác chỉ bất quá một mực không có chứng cứ lại thêm huyền quang động cái kia mạnh nhất mấy người xác thực một mực đỉnh lấy cái kia vài đầu yêu h o n g không phải vậy đã sớm đánh nhau đi đưa n g ư ờ i nhi tử trong đi thương lang một chuyện giải quyết sau ta tự sẽ thay n g ư ờ i cha một chút lôi thiên lại nói uy hiếp về uy hiếp chỗ tốt vẫn là phải hứa hẹn một điểm nếu không hoàng tứ làm sao lại bán mạng về phần sau khi chuyện thành công hắn cũng không cần lại c h ấ n thủ vân châu trở về đi nhận công kết anh hoàng gia lão tổ cũng cùng hắn là ngang hàng hắn sợ cái gì đa t ạ đại nhân hoàng tứ cung kính chắp tay nhưng hắn sớm đã sai người liên hệ lão tổ tông chỉ cần đợi thêm mấy ngày thuận tiện hắn căn bản là không có nghĩ tới lôi thiên sẽ thật giúp hắn cho nên sáng sớm hôm nay hắn liền sắp xếp người đi hướng huyền q u a n đ ộ n về phần tiêu thanh nhi hắn không muốn để cho con của hắn chờ quá lâu đêm nay hắn liền muốn động thủ chỉ là một cái tiêu g i a hắn thật diệt thì như thế nào nhưng vào đúng lúc này một tiếng vang thật lớn phanh lôi thiên trần cương hai người không hẹn mà cùng hướng ra phía ngoài nhìn lại t r ợ n đột nhiên đứng dậy lôi thiên lông mày gãy nhẹ trần cương sắc mặt nghiêm trọng duy trì có hoàng tứ đầu tiên là có chút kinh ngạc trợt sắc mặt vui mừng hoàng phủ trước cửa an t i n h đứng lặng lấy hai tôn đá bạch ngọc sư sắc khí bừng bừng phương viên trăm mét không gây một người dám tới gần nơi đây chỉ vì đây là hoàng gia vân châu thành đệ nhất gia tộc một đạo thân ảnh áo trắng dạo bước đi tới chỉ là bình tĩnh nhìn lướt qua hoàng phụ cửa lớn liền bước lên bậc thang người nào hoàng gia hộ viện thống lĩnh lập tức bước ra vây váo tự đắc nhìn xuống số dưới nhưng mà đã thành thói quen khi dễ người khác hộ viện lại bị đối phương không nhìn thẳng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút ha ha có chút ý tứ tiểu bạch kiểm n g ư ơ i biết nơi này là địa phương nào sao r ă n g cái kia hộ viện thống lĩnh lời còn chưa dứt, liền mắt tối sầm lại phần bụng trong nháy mắt sụp đổ ngũ tạng lục phụ triệt để pha thoái một ngụm máu tươi phân ra biến cố bất thình lình, làm cho bên cạnh hộ viện đều là sợ ngây ngời, lập tức giận d i ữ hướng về thẩm nghiệm phóng đi có lẽ là quanh năm ngang ngược đã quen đánh mất trí thông minh thống lĩnh của bọn họ đều bị xuống đất ă n t o i rồi cũng không biết là nơi nào tới lá gan dám đ ậ u thủ một giây sau phanh phanh phanh mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí thẩm nghiệm đá một cái bay ra ngoài hoàng phụ cửa lớn lạnh nhạt bước vào mà giờ k h ắ c này tiêu thanh nhi cùng phúc bá cuối cùng là chạy tới thấy cảnh này hai người trực tiếp hóa đá tiểu thư ngươi u ẳ n cái này gọi không lỗ mãng phúc bá nuốt một ngụm nước bọn một mặt kinh hại sư h u n h tiêu thanh nhi không có trả lời mà là cắn cắn răng ngà trực tiếp đi vào theo ta làm sao lại để cho ngươi một người thay ta gánh chịu những thứ này nữ đế l ạ i nhân tiêu thanh nhi đồng thời ở trong lòng kêu ngươi gấp cái gì sư huynh của ngươi giống người không có đầu óc sao các loại thật không được thời điểm đơn giản chính là lại ngủ say một lần đến lúc đó thân thể ngươi giao cho ta nắm giữ thuận tiện nữ viêm đế bất đắc dĩ nói ra song song phúc bá lập tức tê cả ra đầu hắn làm sao không biết hoàng gia bây giờ có bao nhiêu vị đại nhân vật t o a c h ấ n cái này đi vào trực tiếp là hữu tử vô sinh a thật sự là quá vọng động rồi a phúc ba cấp thẳng dập chân nhưng không cách nào hắn cũng không thể trơ mắt ngồi yên không lý đến đành phải đi theo hy vọng n á n g sư h i n h kia có thể đáng tin cậy một chút ít nhất là đệ tử nội môn hy vọng hoàng tứ bọn hắn hiện tại cũng không tại đi phúc ba yên lặng cầu nguyện hoàng gia trong đại điện hiu hiu hiu trong lúc nhất thời mấy chục đạo thân ảnh toàn bộ hiện thân cầm trong tay vũ khí đem thẩm niệm cùng tiêu thanh nhi bao bọc vây quanh những n à y hoàng gia nuôi người hầu khí tức yếu nhất đều là ngưng khí tám tầng ở trong đó cầm đầu c à n g là có trúc cơ kỳ thực lực hoàng tứ nhìn thấy tiêu thanh nhi sau nếp miệng gợi một tiếng tiêu thanh nhi ngươi thật đúng là bốn cùng nhà ta lệ nhi hữu dân a hoàng tứ ánh mắt liền rơi vào thẩm n i ệ m trên thân vị công tử này phong độ bất phảm là xuất từ một tông nào đâu nếu là hôm nay t ố i lui ta hoàng tứ định sẽ mang lên lão tổ tự mình nhập tông đáp tạng hắn ánh mắt rất các loại gác dù sao cũng là lao giang hồ chỉ một cái liếp mắt đại khái liền có thể đoán được thẩm n i ệ m lai lịch bất phảm trẻ tuổi như vậy lại khí tức đều mang đến cho hắn uy áp tu sĩ đại hạ ba tông mới có nhưng hắn lời này tuy là nói cho thẩm n i ệ m tính kỳ thật cũng là nói cho hậu phương hai người nghe hôm nay hắn hoàng tứ muốn lưu tiêu thanh nhi ai cũng không có khả nấm cản lời vừa nói ra sau lưng trần cương khẽ như mày có chút không vui nhưng cuối cùng là không nói gì thôi đây là mệnh của nàng mà trên thủ vị lôi thiên ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào thẩm niệm không có bất kỳ cái gì động tác nhưng mà thẩm niệm căn bản lười nhác trả lời đối phương chỉ là nói khẽ đóng cửa tiêu thanh nhi mặc dù không biết sư huynh muốn làm gì nhưng vẫn là đ à n g hoàng đi đến đem môn kia trùng điệp đóng lại trong quá trình phúc bán một mực tại chỗ cửa lớn h o á t tay cảm tình hắn sư huynh này là cái lăng đầu thành không thấy được vân châu tổng binh huyền quang động trưởng lão còn có hoàng tứ đều ở nơi này sao cái này tinh khiết đang tìm cái c h ế ta tiểu thư ngươi không cần a phúc ba vốn là muốn trông coi cửa lớn tốt xấu có như vậy điểm cơ hội trốn không phải có thể môn này vừa đóng vậy coi như phình một tiếng đại môn đóng chặt yến tĩnh vâng nôn l i ê n ngay cả hoàng tứ đều bị đối phương cử động này cho k i n h sợ bất quá rất nhanh thần sắc liền trở nên ấm l á n h kim đan kỳ khí tức bắt đầu điều động cái kia không có biện pháp đã ngơi khăng khăng muốn chết cái kia hoàng tứ ra cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường hoàng tứ thoại âm rơi xuống thân ảnh giống như quỷ mị bình thường biến mất ngay tại chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh hơi anh kim đan kỳ linh áp trong nháy mắt tràn ngập hoàng tứ xuất hiện tại thẩm nghiệm trước người một cái đại thủ hiện lên vớt hổ kinh khủng linh lực bao trùm trên tay tại phía sau hắn một tôn cao mấy chục trượng mánh hổ hư ảnh hiện hiện tiếng hô r u n g trời một khi lên sát tâm xuất thủ chính là toàn lực căn bản không cho đối phương bất luận cái gì lượt vòng hoàng tứ xuất thủ quá nhanh nhanh đến tiêu thanh nhi cũng còn không có kịp phản ứng n g ư ơ i sư huynh này này sẽ làm sao n g à người n vì sao không sử dụng linh lực hắn điên lên rồi nữ viêm đế không h i ể u thanh âm vang lên một chảo này chi lực không kịp cái tia tức yêu toàn lực một đao nhưng cũng tuyệt không phải tu sĩ thân thể có thể n g ạ kháng không chỉ là nữ viên đế liền ngay cả trần c ư ơ n g lôi thiên đều có chút nghi hoặc hắn là muốn bằng đục thân mạch kháng tiểu bối này điên rồi chỉ gặp thẩm nhiệm đưa tay nắm tay hướng về vớt hổ kia đánh tới không có nửa điểm linh lực ba động giản dị tự nhiên a đây là đánh từ đâu xuất hiện n g ố c huyết hoàng tứ nhịn không được trong lòng cười lạnh có thể một giây sau nụ cười trên mặt hắn liền trong nháy mắt đ ọ n lại ngược lại hóa thành vật mẹo trong mắt tràn đầy hoang sợ phốc thử máu tươi trong nháy mắt phun ra hoàng tứ lấy kim đan linh lực bao trùm không thể phá vỡ vớt hổ tại cái kia bình thường dưới một quyền bị đánh á t liên đới lồng ngực của mình đều bị một quyền xuyên nhưng thân thể đau nhức kịch liệt cùng khí tức tử vong đều không có trong lòng của hắn rung động nhiều ngươi ờ i Hôn h Nguyên Tông Sư ư c n g ế phế giết phế kiếm đế t vật, ta vật, thân thể, tu. thể? thần thể người sở hữu A. Nữ viêm đế động thanh quanh quần tại tiêu thanh nhi trong từng trèo vật thượng thấy thể, không phải không Chương không huynh mạnh như Hắn Hắn không hữu quanh nhi bạch kinh nhân ch vậy? viêm vị vô cần cần Người này song này nằm cũng người Nữ rung động quần não, liền ngay nàng này lên ngọc đục Cái có cả cảm có lý lý làm lại là làm là do. do. sao sao sư A. sở đều đã âm bình h t ư dù sao tôi thể cần thiết tốn hao thời gian cũng tốt thiên tài địa bạo cũng tốt là một con số kinh khủng trừ phi là loại kia vừa ra đời liền thụ thiên địa yêu quý người mang cường đại thần thể yêu nghiệt tỷ như tiêu thanh nhi thần thể sau khi thất tỉnh nhục thân nó cường độ tự nhiên sẽ đuổi theo nhưng bây giờ một cái niên kỷ nhẹ nhàng không đến hai mươi tuổi thanh niên không có thần thể không chỉ có cảnh giới bước vào kim đan còn tìm hiểu c h ạ m đến phản hư cấp độ kiếm ý thậm chí cường đội nhục thân càng biến thái đã đến nguyên anh cấp bậc đây là tu luyện thế nào lúc này tiêu thanh nhi có chút c h o n g váng vây quanh nàng những cái kia hộ vệ hoàng gia cũng giống như vậy sợ c h o n g váng ngay cái m ắ t thời gian bọn hắn ra chuẩn bị xuống đất an toàn rồi thế thì còn đánh như thế nào tại chỗ cửa lớn cái kia nguyên bản lòng nóng như lửa đốt phúc b á trực tiếp hóa đá tại chỗ nhìn thấy cái này á o tráng bóng lưng lâm vào mộng bức t r ạ thái một giây sau ẩm hoàng tứ một mặt hoảng sợ thân thể ứng thanh ngã xuống đất đến chết hắn đều một mặt không thể tin. Hắn vô luận như luận vô thẩm ế nào nghiệm có có n cảm thụ được đối phương cái tiết như giấy mỏng bình thường thực thể chầm dai rút về cánh tay máu tươi chưa nhiễm trong lòng phi thường hài lòng hỗn độn bất diệt luyện thể phát môn cường đại kim đan kỷ công kích đối với hắn mà nói căn bản chính là sâu kiến chỉ sợ nhục thân của mình đã có thể ngạnh hãn nguyên anh tu sĩ thần thông công kích l i ê n theo hiện tại t ớ i nói cái kia vài đầu đại yêu chỉ cần không phải nguyên anh vậy hắn trực tiếp liền có thể xé xác đối phương nghĩ tới đây thẩm n i ệ m đấy lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm bất quá vẫn là không có khả năng p h ấ t lờ vững vàng mới là trọng yếu nhất hoàng gia đại điện lôi thiên đột nhiên đứng dậy kinh ngạc nhìn qua ngã xuống đất hoàng tứ sau đó vừa nhìn về phía thanh niên áo trăng kia cả hai ánh mắt vừa mới đối mặt một cụ cảm giác da đầu tê dại liền phun lên lôi thiên trong lòng trong nháy mắt áo trắng đã tới đại điện một bên trần cương đều bị giật nảy mình thân thể gián tiếp xây dịch nhanh như buôn lôi tốt tốt tốt không hổ ta nhân tộc thiên tri tiêu tử cái tuổi này liền có thể đem nhục thân c ư n g cô động đến loại trình độ này tiểu hữu tương lai tất nhiên danh chấn đông huyền bốn lôi thiên lộ ra tán thưởng nụ cười nói mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại là hoàng đến một tớt cỏ yêu nghiệt này là đánh từ đâu xuất hiện lạc nhật gốc thiên kiếm thông chưa từng nghe qua cái nào yêu nghiệt là thể tu a chẳng lẽ sở nguyên truyền tu thể trong nháy mắt áo trắng đã tới lôi thiên trước người ta tên lôi thiên chính là huyền quang ngoài động cửa trường lão không biết tiểu h ư u tính danh lôi thiên giả bộ chấn định mở miệng hỏi đồng thời thể nội sát t h i ê u đã sẵn sàng đó là một tấm đủ để t r ọ n g thương nguyên anh tu sĩ phù lục màu vàng là lôi thiên mạnh nhất át chủ bài hắn rõ ràng đối mặt một cái hôn nguyên tông sư phạm là có một chút lưu thủ hắn chính là kế tiếp hoàng tứ nhưng mà đáp lại hắn lại là một quyền giản dị tự nhiên lôi thiên lập tức luôn uống hắn không nghĩ tới đối phương xuất thủ như vậy trực tiếp lập tức dẫn động thể nội phù lục đông lôi thiên thể nội trong nháy mắt b ộ c phát ra một cố lực lượng kinh khủng nguồn lực lượng này cấp tốc ngưng tụ cuối cùng tạo thành một thanh tản g a kim quan áo ánh thần thương thanh này thần thương mặt ngoài k h ắ c đầy p h ù văn màu vàng mỗi một chỗ đều để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh tất cả lực lượng hủy diệt đều bị tập trung đến trên mũi thương phản p h ấ t tẩn chứa giữa thiên địa cường đại nhất phá hư năng lượng ở một bên một mực quan chiến trần cường lập tức điều động linh lực của mình tạo dựng lên một đạo phòng ngự bình t h ư ớ n g để bảo vệ chính mình không nhận nguồn lực lượng kia trực tiếp chung kích đồng thời hắn nhìn chung quanh biểu lộ n g ư n g trọng tìm cơ hội hy vọng có thể thừa dịp loạn thoát đi hiện trường cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trăng quá kinh khủng không phải hắn có khả năng địch nhất định phải lập tức rời đi Đông mà ộ khi trường n c h thương t h này xuất hiện trong n h a y mắt tất cả người ở chỗ này đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách vẹn vẹn nó tản ra một sợi khí t ứ c cũng đủ để cho toàn bộ hoàng gia đại điện trong nháy mắt sụp đổ hóa trong h một v n phế tích hai bóng người đứng lặng lôi thiên quanh thân tản ra linh quang màu lam ở tại trước người thần thương nổ bắn ra đánh tới đã ngơi muốn chết vậy thì chết đi lôi thiên hai tay thôi động biến hóa pháp quyết âm lanh cắn răng trong mắt lõe lên vẻ nhức nhối phù lục này thế nhưng là han phí hết cực lớn công phu mới tại tông môn hối đoái vốn định giữ đến đi động thiên phúc địa xem như áp đáy h ỏ n thủ đoạn không nghĩ tới bây giờ liền dùng tới chỉ bất quá kẻ này tuổi còn trẻ liền có như thế kinh khủng nhục thân sợ là lai lịch phi phạm trên thân nhất định có trọng bảo hộ thể nhất định phải thừa cơ chạy có thể một giây sau thân thể của hắn một trận một mặt kinh ngạc nhìn qua thẩm n h ụ m a cái này còn định dùng nhục thân kháng khả lôi thiên trên mặt lập tức liền nổi lên không gì sánh được hối hận t h ầ n sắc đều lúc này hắn hiếu kỳ cái nhất đi thẩm n h i ệ m t h ầ n sắc cứng lại lộ ra một tia t h ậ t trọng trên quyền kia lập tức có lít nha lít nhít phủ văn màu bạc bao trùm khi nắm đấm cùng thần thương kia va chạm lúc một cỗ kinh khủng k h í lưu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán những cái kiêng ngưng khí cảnh hộ vệ hoàng gia tất cả đều bị đánh chết t r ú c cơ tại chỗ hôn mê duy chỉ có tiêu thanh nhi bị nữ viêm đế linh lực bảo vệ nhưng vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh chăm chú nhìn qua phía trước nát nữ viêm đế nói khẽ cái kiêng nguyên anh chi lực biến thành thần thương trên bề mặt lập tức hiện hiện lít nha lít nhít vết dạng giang i á c thần thương trong nháy mắt p h á thoái hóa thành hư vô q u y ề n kia xuyên thẳng mạc qua a n h sắt hướng kinh ngạc đến ngây người lối t i ê n v ảnh lối t i ê n nục thân trong nháy mắt hóa thành huyết vụ vỡ nát đây hết chương một mươi n g h o sáu lôi động trí bước n dân tộc huyền long bảng chương một mươi sáu lôi động trí bước n dân tộc huyền long bảng thiên huyền kiếm quyết phía dưới trần cương thi thể tách rời trên người túi chữ vật bay về phía thẩm nghiệm trong tay cùng lúc trước hoàng tứ lôi thiên hai người túi chữ vật đặt ở cùng một chỗ ngay sau đó người cũng nhanh tới đi chậm như vậy a thẩm nghiệm nhìn lướt qua ngoài cửa lớn trật l i ề n bắt đầu cẩn thận kiểm tra một chút chiến lợi phẩm cái này không nhìn không biết xem xét giật mình ba người cộng lại linh thạch số lượng khoảng chừng mấy vạn khối linh thạch trung phẩm phải biết hắn đường đệ c ử u sơn thủ tịch mỗi tháng cũng mới một nghìn khối linh thạch trung phẩm tài nguyên ở trong đó lôi thiên trong túi chữ vật càng là còn có mười khối linh thạch t ự c phẩm một khối linh thạch t ự c phẩm giá trị cũng đủ để hối nói một vạn khối linh thạch trung phẩm nhìn ra được cái này lôi thiên những năm này làm ăn cũng không tệ mà linh thạch tác dụng rất trọng yếu trừ là thế giới này giao dịch tiền tệ bên ngoài trong đó còn ẩn chứa nồng đậm lại tinh thần u linh khí vô luận là lúc tu luyện hấp thu hay là cùng người lúc chiến đấu dùng cho khôi phục linh lực đều là lựa chọn tốt lần này liền có thêm hơn m ộ ư ơ i năm tiền lương thẩm nghiệm vẫn là rất hài lòng linh thạch đối với hắn hiện tại tới nói cũng rất trọng yếu mặc kệ là tăng tốc mô phỏng hay là mua chút chính mình cần thần thông đều là đồ vật tác không thể thiếu dù sao hắn hôm qua liền biết rõ mình bây giờ gấp nhất thiếu chính là thân pháp chạy thần thông tốc độ là cái thiếu khuyết tạ hắn cũng không muốn lại bị ai làm chó trượt tốt liền tốt tại lôi thiên bọn người bọn hắn cũng không am hiểu những thứ này bốn Bằng không hắn thẩm ậ t nghiệm không khỏi nhìn thoáng qua trần cương thi thể khó trách đối phương như thế không tam lỏng nếu là hắn sớm một chút tu luyện nói không chừng còn có thể chạy giờ này khắc này đứng tại phế tích trước tiêu thanh nhi quanh thân thần quang dần dần biến mất nàng lấy lại tinh thần nhìn qua cái kia áo trắng bóng lưng một mặt rung động sư huynh cái này cũng mạnh đến mức quá bất hợp lý đi tiêu thanh nhi c ư ờ i khổ cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không có thể đổi kịp đối phương nghĩ tới trước đó còn tưởng rằng t h ầ n thể sau khi t h ứ c t ỉ n h tối thiểu cường đội nhục thân có thể ép sư huynh một đầu nhưng bây giờ nàng mới hiểu được chính mình vẫn luôn là hết ngồi đ á y riêng à, vô luận là cái gì hắn đều cùng sư huynh cách một đầu không thể vượt qua hồng câu chỉ nghe nàng trong nào nữ viêm đế chậm rãi mở miệng lúc này nữ khí có chút yếu đuối rõ ràng vận dụng không ít lực lượng ngươi sư huynh này thiên tư không chỉ có kiếm đạo thiên phú yêu nghiệt không muốn n h ụ thể của hắn một đường cũng có như thế kinh khủng cơ sở đợi một thời gian sợ là cũng có thể trèo lên huyền long bảng mặc dù trước mắt hắn còn cảnh giới không đủ nhưng hắn còn trẻ nếu là hắn không đi song tu mà là tập trung tu một m một bốn chỉ sợ có khả năng leo lên ba vị trí đầu nữ viêm đế mắt vàng bên trong lần lần có vẻ mong đợi như tiểu từ này thật có thể trèo lên bảng ba vị trí đầu vậy cái này nha đầu đi theo hắn nói không chừng có thể đi càng xa thậm chí siêu v i ệ t kiếp trước ta đương nhiên có thể trèo lên ba vị trí đầu khả năng cực kỳ bé nhỏ chỉ n à n g trước khi vẫn lạc nhìn thấy huyền long bảng thứ hai nữ tự kia đã chuẩn bị muốn trèo lên bạch ngọc kinh nữ đế đại nhân cái gì là huyền long bảng a tiêu thanh nhi nhịn không được hỏi nữ viêm đế nghĩ nghĩ mở miệng nói vốn là nghĩ ngươi tiến về đông huyền đằng sau sẽ nói cho ngươi biết bất quá nếu nói đến vậy liền sớm để cho ngươi biết ta nhân tộc đứng đầu nhất yêu nhiệt mạnh bao nhiêu đi cái gọi là huyền long bảng chính là nhân hoàng điện tại mấy vạn năm trước chỗ ban dân tộc trăm tuổi phía dưới yêu nhiệt nhất người đều có thể trèo lên bảng. do nhân hoàng điện tiên cơ lão nhân tự mình tiến hành xếp hạng p h à m trèo lên bảng người tương lai hẳn là nhân tộc một phương cự phách c h ấ n nhếp i yêu tộc có thể đăng đỉnh mỗi một vị không phải đã ẩn nấp tiểu thế giới thánh địa một đời thánh tử chính là luân hồi trùng tu luân hồi giả bốn trong đó thần thể chiếm cứ một nửa mà lại cũng không phải là như ngươi loại này vừa mới t h ứ c t ỉ n h có đã tu tới tiểu thành trình độ lợi hại như vậy tiểu thanh nhi kinh ngạc sau đó nhìn về phía sư huynh lộ ra vẻ sùng bái nữ đế đại nhân cho sư h u n h cao như vậy đánh giá vậy mình còn có hy vọng đổi kịp sư h u n h sao nghĩ tới đây tiêu thanh nhi đều có chút cô đơn đ ấ y lòng có loại cảm giác bất lực thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh ngày kia chính mình thật có thể g i ế t được kim đan a tại trong ó c nàng nữ viêm đế hiếm thấy không nói gì nàng chưa từng không phải từng có loại cảm giác này kiếp t r ư ớ c nàng lúc tuổi còn trẻ dưng bước tại h u y ề n long b ả n g thứ bảy vững vàng bị cái k i a có được thương thiên bá thể đ è ép một đầu mà đang đỉnh tam giác đã không phải là yêu nhiệt g có khả năng hình dung được xưng thiếu niên đại đế đang đỉnh bạch ngọc kinh đi ra đại đạo của mình hợp nhất là bọn hắn tất nhiên có thể làm được sự tỉnh thậm chí bước vào nhân tộc đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tiên cảnh ngay cả nàng đều chỉ có thể nhìn lên nó bóng lưng ngay lúc này thẩm n h i ệ m ánh mắt đưa tới nhìn một chút bên ngoài sau đó lại rơi vào tiêu thanh nhi trên thân lông mày n h í u lại nha đầu này làm sao một bộ mặt như ăn mướt đắng kỳ kỳ quạch quái, quái tiêu thanh nhi tiểu khu run lên sư huynh m u ố n đây là tức giận à. tiêu thanh nhi nghĩ đến thẩm n h i ệ m cho nàng quyết định nhiệm vụ sau phản ứng lại là sư huynh đem tư nguyên của mình phân ta lại đem hoàng tộc tinh huyết để cho ta còn thời khắc nhắc nhở ta khắc khổ tu hành hiện tại lại thay ta đã báo đại thụ thay tiêu ra tuyệt hậu hoạn rõ ràng chính là vì ta ạ không phải là vì để cho ta một lòng hảo tu hành sao sư huynh đối với ta cho như vậy kỳ vọng cao ta lại lại có từ bỏ suy nghĩ ta làm sao xứng đáng sư huynh không thanh nhi vĩnh viễn không nói bại sư huynh thanh nhi đi trước tu hành tiêu thanh nhi xoay chuyển ánh mắt kiên định hướng phía thẩm n i ệ m chắp tay sau đó xoay người rời đi nàng hiện tại có đ a n dược có tài nguyên vì sao không đi tu hành còn muốn tại cái này lãng phí thời gian nữ đế đại nhân nếu ta liều chết cố gắng có khả năng trèo lên bản g sao tiêu thanh nhi bình tĩnh hỏi ngươi có được thân thể còn có trợ giúp của ta còn có ngươi sư h u n h kia làm mục tiêu đuổi theo chỉ cần ngươi đạo tâm không nát kiên nghị tu hành lời nói tất nhập tốt mười nữ viêm đế chăm chú trả lời tốt tiêu thanh nhi trong mắt lóe ra sáng r ự c quan g mang ta nhất định sẽ không để cho sư huynh thất vọng cử động của nàng làm cho thẩm n i ệ m xứng sở nàng đây là thế nào tại chỗ cửa lớn phúc bá sớm đã bị chấn động hắn trùng điệp vô vỗ c h á n của mình tại xác định không phải nằm mơ đằng sau nhìn qua cái kia phong hoa tuyệt đại thanh niên áo trắng nuốt một ngụm nước bọn tiểu thư đến cùng là ở đâu tìm như thế cái yêu nghiệt sư huynh a phúc bá run r i ọ n g hỏi tiêu thanh nhi chỉ là t h ầ n sắc bình tĩnh mở miệng nói phúc bá đi thôi chúng ta về trước tiêu ra ta cần tu hành cùng một thời gian hoàng phủ ngoài trăm thước vang lên xì xào bàn tán trước đó động tĩnh đây chính là quá lớn chuyện gì xảy ra một đạo thanh niên t uy nghiêm vang lên dân chúng lập tức nhường ra một con đường ánh mắt cung kính cùng rung động nhìn qua xuất hiện mấy đạo thân ảnh t năm cái long văn cái này trẻ tuổi cô nương lại là tuần tra xứ đại nhân ông trời ơi vân châu chấn ma đại tướng đều tới sao hôm nay hoàng gia khẳng định có đại sự phát sinh chương mười bảy chính là hắn một quyền đánh nổ huyền quang động vị kia chương mười bảy chính là hắn một quyền đánh nổ huyền quang động vị kia phúc bá chúng ta về trước tiêu ra đi tiêu thanh nhi ngoái nhìn nhìn một cái sau đó đối với một mặt mộng bức phúc bá nói ra nàng đã quyết định trở về liền lập tức bế quan trùng kích trúc cơ tiểu thư vậy đại nhân hắn không cùng lúc sao phúc bá nhịn không được hỏi đồng thời trong lòng cũng nổi lên sầu lo bây giờ phát sinh chuyện lớn như vậy huyền quang động trưởng lao chết ở chỗ này lại thêm trước đó hoàng tứ nói vị kia hoàng gia lao tổ m tới đây chính là vân châu truyền thuyết nhân vật t r o n năm trước chính là kim đan đình phong bây giờ sợ là đã trở thành nguyên anh hiện tại cùng một chỗ trở về để tiểu thư sư huynh chủ trì đại cục ứng đối ra sao huyền quang động cùng hoàng gia lão tổ mới là trọng yếu nhất làm sao lại muốn đi trước phúc bá biểu thị không hiểu sư huynh tự có quyết đoán phúc bá ngươi cũng không cần quan tâm tiêu thanh nhi biết phúc bá lo lắng cái gì mở miệng nói ra sau đó đi ra cửa lớn phúc bá c a o mày nghĩ nghĩ lộ ra một tia tự dễu c ờ i khổ đi theo ta một cái nho nhỏ quản gia muốn nhiều như vậy làm gì khủng bố như vậy yêu nghịt huyền quang động như thế nào lại bởi vì một cái ngoại môn trưởng lão mà đã tội húng chi hắn cũng không phải tán tu lão lạc ngay cả điểm ấy đều muốn không rõ tiêu thanh nhi đi ra cửa lớn đồng thời vừa vặn gặp một thân trường bảo m ẫ u mực hạ ưu nguyệt hai nữ liếc nhau một cái sau đó gặp thoáng qua chập chập chập nghĩ không ra cái này nho nhỏ đại hạ thật đúng là n g ọ a hồ tàng long a lại là một cái thiên tri tiểu nữ xem ra thiên cơ lão nhân tiên đoán không có sai thịnh thế sắp tới đại k i ế p không xa vậy nữ viêm đế ở trong lòng tắt lưới nhất là nói xong lời cuối cùng đại kết lúc trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng nếu là đặt ở bình thường ba mươi tuổi phía dưới liền bước vào kim đan căn bản chính là phượng mao lân g i c giống như tồn tại nhưng tại một cái vân châu liền gặp hai cái một giống nhận ra người tới thân thể lập tức kéo căng không gì sánh được cung kính nói tuần tra s ứ đại nhân hạ u nguyệt khẽ vất cảm có thể sau lưng nàng cầm đao chấn ma đại tướng lại là hơi kinh ngạc mở miệng hỏi tiểu nha đầu kia là t i ể u thanh nhi về vương tướng quân chính là phúc ba cung kính trả lời vương viễn nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ xem ra nha đầu này tù v i khôi phục đúng như nghe đồn lời nói đi tìm tiên môn còn thành công bái nhập trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục đến kỳ đỉnh cao xem ra hắn cũng không phải là chỉ là cái đệ tử bình thường a là bái nhập tông môn nào hóa thần đại năng môn hạ nói như vậy đứng lên hoàng gia diệt vong chẳng lẽ là vị đại nhân vật nào xuất thủ thông toàn thông vương viễn lập tức có chút kích động bên cạnh hắn mấy vị c h ấ n ma đại tướng đều có lấy đồng dạng suy đoán nhìn nhau một chút trong đó có nồng đậm chấn kinh ngay sau đó khi mọi người đi vào hoàng gia đằng sau đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người gây mũi mùi máu tươi lập tức chăn vào nguyên bản tráng lệ hoàng gia đại điện hiện tại là một vùng phế tích bốn phía khắp nơi có thể thấy được hộ vệ hoàng gia thi thể mà liền tại cách đó không xa cái kia hôm qua còn cùng nặng kêu gào hoàng tứ liền nằm trên mặt đất trước ngực trái lô lớn làm cho người kinh hãi mặc dù sớm đã nghe được tin tức nhưng nào có tận mắt nhìn thấy tới mà liên tại cách đó không xa vị k i a vân châu tổng binh đầu lâu an tĩnh nằm trên mặt đất ở tại bên cạnh thi thể một bộ áo trắng lạnh nhạt tự nhiên đứng ở nơi đó thần sắc bình tĩnh nhìn xem bọn hắn giống như đã sớm liệu đến một dạng còn trẻ như vậy thuật dịch dung vương v i ệ n sửng sốt một chút thần sắc lập tức trở nên cung kính không tự chủ được khẩn trường nằm chặt một chút đại đao không chỉ là hắn mặt khác chấn ma đại tướng đều là như vậy có thể tùy tiện d i ệ n s á t lôi thiên bọn hắn sau đó giống đến đạp thanh du ngoạn một dạng đứng ở nơi đó tồn tại là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng quả nhiên là hắn hạ u nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. trước đó nàng từng đội kịp tự mình nhìn thấy đối phương đem những thiếu nữ kia đưa về thôn trang mà đối phương cử động sát thực thắng được nàng một chút hào cảm nhưng cũng chỉ thế thôi đ ạ i hạ hạ u nguyệt hạ u nguyệt thanh â m linh hoạt kỳ hảo bình tĩnh giới thiệu mà một bên vương viễn khỏe miệng kéo một cái đại nhân cái này lạnh lùng tính cách thật đúng là đối với người nào đều như thế a tại đối diện đốt kiểm tra đo lường đến thiên mệnh nữ chính hạ u nguyệt thẩm nghiệm nghe trong nao nhắc nhở ôn nhuận trả lời thiên kiếm tông đệ cựu sơn thẩm nghiệm cũng quan sát tỉ mỉ một phen đối phương cung tiêu thanh nhi đẹp hoàn toàn khác biệt cái này hạ u nguyệt mày như thúy vũ cơ như tuyết tr eo như buộc làm trên chắn có một cỗ quanh năm tích lũy túc s á t chi khí trong mắt thâm ẩ n cự người ngàn dặm lệnh n h ạ t bốn lại là một cái hiển nhiên đại mỹ nhân a chẳng lẽ ta về sau thu cũng tất cả đều là sư muội thiên kiếm tông hạ u nguyệt trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh dị nàng ngược lại là không nghĩ tới đối phương là đến từ cái kia đã dần dần xuống dốc kiếm đạo tô n g môn nàng còn tưởng rằng đối phương là đến từ cái chỗ kia mang theo người hộ đạo đến du lịch đại tộc đệ tử dù sao lưu lại tại miếu hoang cái kia sợi kếm ý vô cùng khủng bố tuyệt không phải kim đan nguyên anh loại cấp bậc này đệ cửu sơn thẩm n i ệ m là cái kia sáu năm trước bị cái kia đệ c ử u sơn vành đai chính về thiếu niên thế nhưng là cái này không đúng dựa theo tin tức ghi chép nửa năm trước hắn mới chúc cơ hậu kỳ đại hạ c h ấ n ma tư một mực đối với ba tông tình huống có hiểu biết dù sao cũng là ở vào một cái địa vực lại là che chở đại hạ lực lượng mạnh nhất nàng thân là đại hạ tuần tra s ứ tự nhiên biết đến càng nhiều chỉ bất quá nàng là thật không nghĩ tới đối phương đến từ thiên kiếm tông mặc dù liền ngay cả nàng đều đối với cái này không tranh quyền thế chỉ biết là giết yêu kiếm tu tông môn một mực có hào cảm cùng cảm kích nhưng này kiếm ý căn bản cũng không phải là thiên huyền kiếm q u ế t cũng không thể nào là một người chúc cơ hậu kỳ có thể sử dụng mà một bên c h ấ n ma các đại tướng nhao nhao t r ậ n tròn mắt ta vương viễn mở to hai mắt nhìn có chút không thể tin đệ cửu sơn cái kia thủ tịch đệ tử chẳng lẽ không phải vị sơn chủ kia sao nếu không làm sao làm được để tiêu thanh nhi nha đầu kia khôi phục thực lực nhanh như vậy còn có cái này không đúng thiên kiếm tông cửu sơn bên trong mạnh nhất kiếm tù kia cũng mới kim đan hậu kỳ thực lực một đối một vô luận trần cường lôi thiên cũng sẽ không là đối thủ nhưng liên thủ phía dưới vậy liền thắng bại khó liệu h u n g chi còn có cái không kém hoàng tứ h ã n đệ cửu sơn thủ tịch là thế nào làm đến nhẹ nhõm như vậy liền diệt đám người ba trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút k những cái kia c h ấ n ma đại tướng đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem thẩm n i ệ m xin hỏi thẩm thiếu hiệp thế nhưng là đệ cửu sơn chủ đến vân châu vương tiên thử thăm dò mặc dù thám tử nói là một vị áo t r ắ n g diện h o à n g g i a nhưng cũng không nói rõ là nam hay là nữ dù sao lúc đó khả năng quá gấp nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống sau lưng liền lục tục no ngoe có người mặc hắt giáp c h ấ n ma quân bước vào cầm đầu người kia vội vàng đi đến vương thiên bên cạnh đầu tiên là ánh mắt sùng kính nhìn một chút thẩm n i ệ m sau đó bờ môi n ú c ních nói nhỏ tướng quân chính là vị này thẩm công tử một quyền đánh nổ h u y n quang động vị đại nhân kia Vương thiên chương o n n mười chín tiêu chính ngươi ăn m ặ t rồng dám lấn thẩm đại nhân sư muội chương mười chín tiêu chính ngươi ăn m ặ t rồng dám lấn thẩm đại nhân sư muội lời vừa nói ra ngồi các vị thân phụ thương thế tiêu ra trường ra bọn họ rơi vào trầm mặc phụ nhân kia gặp những lão đầu này không mở miệng tiếp tục mở miệng trong lời nói miệng mai càng sâu người nào đó sai lầm quyết định khiến cho chúng ta v h ả i tiêu g i a mấy trăm nhân khẩu gặp nạn bây giờ càng là muốn ly biệt quê hương thật sự là buồn cười đáng xấu hổ đứng hàng trên thủ tọa tóc mai điểm bạc trung niên tuấn lang nam nhân lập tức sắc mặt trầm xuống vốn là cực nặng thương thế làm hắn ngực đau đớn càng kịch có thể trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm không có phản bác tiêu thuệ nói chuyện đừng khó nghe như vậy tộc trưởng sao có thể ngờ tới tổng binh sẽ làm phản một vị lao giả tóc trắng t r o mày hắn là tiêu gia nhị trưởng lão tại tiêu gia vô cùng có nhi nhất định phải định ra cái gì ước hẹn ba năm còn cùng vân ra phân rõ giới hạn lời nói hoàng gia làm sao dám làm cản như vậy nói chuyện chính là một vị duy nhất không có thương tổn thế t r ư ở n g lão cũng là tiêu ra quyền lực gần với tộc t r ư ở n g đại t r ư ở n g lão tiêu chính cha ta nói không sai còn ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây nói ngược lại là em hay nàng phế đô phế đi lại cho nàng ba trăm năm lại có thể thế nào húng chi hoàng gia đều từng đưa ra chuyện thông ra tiêu thanh nhi vì bản thân tư dục chết sống không cả giả trang cái gì thanh cao nghe nói nàng còn đi tìm cái gì tiên môn chỉ nàng nàng xứng sau nàng có thể bái nhập tiên môn ta tiêu tuệ sợ là có thể thành b a tông thân truyền trung n i ê n phụ nhân kia đứng tại tiêu chính bên cạnh lộ ra cười nhạo đủ nhị trường lao hét lớn một tiếng tiêu tuệ thanh nhi năm đó đợi ngươi tựa như thân t ỷ bao nhiêu tài nguyên đều để ngươi dùng nàng tu vi đánh mất đằng sau ngươi là thế nào đối với nàng ta cũng không muốn nói nhiều hiện tại ngôn ngữ còn như vậy ác độc lương tâm của ngươi sẽ không đau không tiêu tuệ chỉ là cười lạnh trả lời ha ha n h ữ n g tài nguyên kia không đều là tiêu ra ta là nàng tiêu thanh nhi chính mình cũng đối có cái làm tộc trưởng phụ thân lại có nhị gia ra, ra như thế thương nàng tài nguyên nàng làm sao tiêu a chỉ tiếc thành cái phế vợ nhị trưởng lão gân xanh hiện ra dữ dội sắc mặt trong nháy mắt trở nên t h ế t h a n h tiêu chính lúc này cũng là k h ẽ nhữ mày giả cả giận nói tuệ nhi có hơi quá cha ta chỉ là luận sự thôi tiêu tuệ không phục trong mắt hiện lên một tia tinh quang sau lại thở dài ai tiêu g i a ta tại vần châu trên truyền thường ngàn năm bây giờ muốn rời khỏi thật không biết làm như thế nào đối mặt liền tổ liệt tông giờ khắc này trên thủ vị tiêu chiến rốt cục mở miệng thanh âm khàn khán tiêu tuệ ngươi có chuyện liền nói thẳng đi tiêu tuệ không có mở miệng lại làm ộ t bên một vị tiêu gia trường ra đứng dậy nói kỳ thật giải quyết việc này cũng không khó hoàng gia bên kia nói chỉ cần tiêu ra nguyện ý thông ra sau đó đem trướng mắt người thay đổi hay là nguyện ý cùng tiêu gia sống chung hòa bình cứ như vậy tiêu gia ta hay là vân châu thành tiêu gia thậm chí còn có tổng binh phủ bối cảnh l ã o tam ngươi điên rồi cùng hoàng gia thông gia cái k i a cùng bảo hộ lột gia khác nhau ở chỗ nào bọn hắn có thể có cấu kết yêu tộc hiểm n g h i à. nhị trưởng lão giận tí mặt nhìn thấy dương đứng ra thân ảnh đột nhiên đứng dậy hắn làm sao không rõ ràng đối phương l ờ i này ý tứ đây là muốn để tộc trưởng hạ vị mà đêm qua chấn ma đại tướng chất vấn còn rõ mùn một t r ư ớ mắt nhưng khi hắn nhìn thấy bốn phía các trưởng lão n a o n a o trầm mặc không nói tuyệt không kinh ngạt tam trưởng lão lời nói thật giống như sớm biết được một dạng trong nháy mắt sừng sốt tốt Tốt. Tốt. n h ị trưởng lão hồng suy nghĩ nắm nắm đâm trầm giọng hô thật sự là một đám bạch nhãn lang a ta vân châu tiêu ra lấy đồng tâm dương danh như thế nào trở nên như vậy n h ị trưởng lão đau lòng nhức góc trú lên để có trưởng lão lộ ra một tiêu ngượng ngự có muốn há miệng lại bị tiêu chính thanh âm đánh gãy lão nhị nào có ngươi nói như vậy khoa t r ư ờ n g đây chẳng qua là kế tạm thời thôi nếu không tiêu ra chúng ta quy mô lớn như thế di chuyển thật có thể giấu giếm được không nói đến lần này đi trên đường đi yêu tập hữu hiểm còn có hoàng gia chân hội không hề làm gì đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tiêu g i a ta binh sĩ chết bởi ám sát đừng quên thân nhân của chúng ta có thể tất cả đều là một đám ngưng khí mấy tầng tu sĩ cấp thấp hắn trong nháy mắt để những cái kia động dung trưởng lão khôi phục lạnh lùng biểu lộ nhị trưởng lão cũng là trong lúc nhất thời tìm không thấy lại nói xác thực bọn hắn đã sớm nghĩ đến lần này tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề trên thủ vị tiêu chiến mặt không biểu tình có thể trong mắt trừ nồng đậm thất vọng bên ngoài đáy l ò n g còn có một tia may mắn còn tốt thanh nhi nha đầu kia không có trở về cũng tuyệt đối đừng trở về tốt nhất ngay sau đó tiêu chiến cường chịu đựng đau nhức kịch liệt vị lan can chậm rãi đứng dậy sau mở miệng nói nếu chư vị trưởng lão đã đồng ý vậy ta tiêu chiến cũng sẽ không nhiều nói cái gì thật có chút quy củ không thể thay đổi như thằng ta tộc trưởng ta tự nhiên ngừng ra v ề phần nữ nhi của ta hôn ư ớ c một chuyện ta vẫn là câu nói kia nhân sinh của nàng do chính nàng làm chủ như chư vị không n i ệ m huyết mạch chi tình đốt đốt bức bách lời nói vậy ta tiêu chiến những năm này cũng không hoàn toàn là t ậ n bất tài nhị trưởng lão lập tức kinh hoàng nói tộc trưởng ngươi bị thương nặng như vậy sao có thể không có việc gì tiêu chiến khoát tay áo sau đó nhìn xem các vị trưởng lão nhẹ giọng hỏi ai muốn một trận chiến rốt c ụ c đợi đến câu nói này đại trưởng lão tiêu chính nội tâm có chút kích động h ắ n chờ một ngày này đợi có thể quá lâu nhưng vào đúng lúc này ai muốn cùng phụ thân ta một trận chiến trước qua ta cửa này thanh âm lạnh lùng này vang vọng đại điện nghị sự tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn xem cái kia quen thuộc thiếu nữ đi tới thanh nhi tiêu chiến hổ thân thể chấn động phụ thân nhị ra ra tiêu thanh nhi mang theo phúc bá đến đại điện bên trong thân thiết hô trở về liền tốt chỉ là nhị trưởng lão mặt lộ một t i ê ngượng nghịu chỉ là tại bây giờ loại tình huống này trở về còn không, bằng không trở lại tiêu thanh nhi nàng tại sao trở lại tốt tốt tốt trở về mới tốt ta tiêu chính trong lòng kinh hỷ mà bên cạnh hắn tiêu t u ệ thì đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đi đến tiêu thanh nhi bên cạnh theo một mặt trêu tức cười nói nha ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là tiêu đại tiểu thư thật đúng là một giây sau nàng con ngươi co r d t lại bởi vì một bàn tay đã tới trước mắt của nàng ngưng khí tầng bậy thực lực căn bản không kịp phản ứng sư h u y n h nói thiếu tất tất đúng một đạo vang r ộ i cái tắt vang lên tiêu t u ệ thân ảnh bị đ ù n g bay sau đó trùng điệp rơi vào đại điện nơi hẻo lánh trực tiếp bị phiến n ấ t đi trên gương mặt chỉ có, có thể thấy rõ ràng huyết sắc trường vân vân ngưng k h đình phong t h a n h nhi tiểu thư tu vi khôi phục À, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi liền ngay cả trên thủ vị tiêu chiến đều ngẩn ở đây tại chỗ có chút không thể tin nhìn xem tiêu thanh nhi phải biết nàng lặng lẽ rời nhà trước thế nhưng là một chút tu vi đều không có vừa mới qua đi bao lâu liên liên tại một bên có nửa bước kim đ a n thực lực tiêu chính đều không có kịp phản ứng chủ yếu là hắn căn bản là không có nghĩ đến thực lực đối phương khôi phục cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp xuất thủ lớn mật tiêu chính lấy lại tinh thần nhìn xem chính mình hấp hối nữ nhi trong nháy mắt giận dữ linh lực của hắn uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện Khí kinh nháy mắt làm cho chư tức trong mắt trưởng này làm lao vị hãi đối ạ i liên quan đến kim、đàn. Tiêu chiến cũng nổi giận, cơm ép ngâng lên một hơi, quát nói, tiêu ngươi coi bài trưởng một quát tộc trưởng quan đến đan. cũng ngâng lên lệnh chính, buồn lao là đ cơm ép trí.、Đối、mặt với nửa bước kim đan tiêu thanh nhi sắc mặt mặc dù có chút trắng bệnh áp lực mặc dù đều có thể nàng hoàn toàn không sợ hãi tại được chứng kiến c ư ờ n g giả chân chính đằng sau điểm ấy áp bách không đáng kể chút nào còn tốt không cần xuất thủ bên ngoài có người đến nữ viêm đế vốn cho rằng lại được xuất thủ tiêu hao hồn lực còn có chút bất đắc dĩ có thể cảm nhận được ngoài điện khí tức sau trong nháy mắt dễ dàng hơn bên ngoài đại điện đông đông đông một trận kịch liệt tiếng bước chân vang lên rất nhanh mấy c h ụ c đạo thân ảnh trực tiếp xâm nhập đại điện cầm đầu chính là chấn ma đại tướng vương nguyên tiêu chính người ăn mận rồng g i á m lấn thẩm đại nhân sư mội chương hai mươi nhập vũ sơn chém thương lang lao tổ giải vân châu nguy cơ chương hai mươi nhập vũ sơn chém thương lang lao tổ giải vân châu nguy cơ vương nguyên kim đan kỳ linh lực trong nháy mắt bộc phát cái tiêu uy áp trực chỉ một người chính là tiêu chính b à n h tiêu chính làm sao là đường đường chính chính kim đan chấn ma đại tướng đối thủ thân thể liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh khoe miệng có máu tơi tràn ra thể nội ngũ tạng lục phủ cảng là rời sông lấp biển một mặt làm cho tiêu già trên đại điện các trưởng lão đều là một mặt c h ấ n kinh c h ấ n ma quân tại sao lại xuất hiện còn đối với tiêu chính xuất thủ mà hắn vừa mới lời nói lại là cái gì ý tứ thẩm đại nhân sư muội chẳng lẽ nói chính là thanh nhi tiểu thư l i ê n ngay cả trên thủ vị tiêu chiến cũng là có chút c h o n g váng tại bên cạnh hắn phúc bá nhích lại gần thấp giọng giải thích một phen càng nghe tiêu chiến sắc mặt liền càng phát rung động thẳng đến ha to miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ nhi của mình trên đại điện vương nguyên không để ý đến đám người mà là đi thẳng tới tiêu thanh nhi trước người lộ ra mấy phần cung kính nói tiêu tiểu thư sư m i n h của ngươi thẩm đại nhân để cho ta nói cho ngươi không cần chờ hắn chăm chỉ tu luyện hoàn thành nhiệm vụ là được tại hoàng gia sự tình sau khi kết thúc tuần tra sứ đại nhân nói có một chuyện muốn cùng thẩm đại nhân thương lượng mà hắn thi thụ thẩm niệm mệnh lệnh đến tiêu g i a truyền một lời thuận tiện cũng tới thông chi tiêu g i a không cần gì c h u y ể n chuyện ta đã biết đa tạ vương tương quân tiêu thanh nhi nhẹ gật đầu chắp tay trả lời không cần cảm ơn là ta chấn ma tư hẳn là cảm ơn ngươi mời lối vương nguyên lộ ra nụ cười nói nếu không có ngươi bái nhập thiên kiếm tông bái tại thẩm đại nhân muốn h ạ hắn sợ là căn bản sẽ không đến vân châu nói xong hắn lại nhìn phía trên thủ vị tiêu chiến có chút hâm mộ tiêu tộc trường thật sự là có phúc lớn à. có thể làm cho vương nguyên đánh trong lòng đội phục yêu n g h i ệ t toàn bộ đại hạ cũng liền mấy người những người này tương lai đều là muốn đi đông huyền bộc lộ tài năng mà thẩm niệm thì là hắn gặp qua yêu n g h i ệ t nhất trẻ tuổi như vậy liền thành hôn nguyên tông sư cái này đại hạ lật lên trên một ngàn năm đều tìm không ra cái thứ hai đi theo dạng này sư mình tiêu thanh nhi muốn không quật khởi cũng khó khăn thúng chi nha đầu này t i ề n phú hắn cũng là có chỗ nghe thấy trên thủ vị tiêu chiến chỉ là gật đầu cười nhìn về phía tiêu thanh nhi lúc nhưng lại có một tia đau lòng thanh nhi có thể bái nhập b á i tại khủng bố như vậy sư huynh muôn hạ tất nhiên chịu không ít khổ mà một bên tiêu g i a đám người lại là nghe rơi vào trong sương mù nhưng là lại à l không dám chen vào nói chỉ bất quá đám bọn hắn có một việc bọn hắn là có thể xác định đó chính là tiêu thanh nhi thật bái nhập tiên môn hơn nữa còn bái một cái khó lường sư huynh giờ khắp này tiêu g i a có một số trưởng lão bọn họ nhao nhao lộ ra một tia hối hận biểu lộ chỉ có nhị trưởng lão xứng sờ đằng sau thần s ắ c kích động không thôi tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời tốt tốt t h a n h nhi ngươi quả nhiên không có để nhị gia ra, ra thất vọng tiêu thanh nhi thì là hướng phía nhị trưởng lão ngại ngùng cười một tiếng nhưng nội tâm cũng không có cảm giác nhiều ưu việt dù sao những này cũng không phải là dựa vào chính nàng thực lực mang tới tất cả đều là bởi vì sư h i n h lúc này tiêu chính thanh âm cũng vang lên vương tương quân tiêu g i a ta khi nào đắc tội c h ấ n ma quân ngươi muốn ba đạo như vậy x o n g tiêu g i a ta đại điện còn đối với lao phu xuất thủ đừng quên cái này vân châu còn không phải chấn ma tư một nhà độc đại tiêu chính nuốt xuống một búng máu nhìn lướt qua bốn phía chấn ma quân trầm giọng hỏi sắc mặt khó coi đến cực hạn ngự khí của hắn ngậm lấy một tia uy hiếp h ư ơ vị hắn không rõ vì cái gì chấn ma quân lại đột nhiên đến tiêu ra cũng đại khái có thể từ đối phương trong giọng nói liên hệ đến cái gì tiêu thanh nhi hẳn là bái nhập tiên môn trở thành trong đó đệ tử nhưng hắn có hoàng gia chỗ dựa căn bản không sợ mà hắn sớm đã cùng hoàng tứ từng có ước định hắn chỉ cần tiêu ra ra chủ vị trí về phần hoàng tứ muốn giết a i muốn a i hắn đều sẽ hết sức phối hợp hoàng gia thế nhưng là có huyền quang động chỗ dựa coi như tiêu thanh nhi vận khí tốt bái nhập mặt khác hai tông nhưng này thì như thế nào không nói đến huyền quang động là ba tông thứ nhất liền nói hoàng gia lão tổ tông cũng không phải ba tông đệ tử có khả năng so sánh tồn tại nghe được tiêu chính lời nói sau vương nguyên hiện ra một tia trêu tức dáng tươi cười một giây sau anh động tác của hắn nhanh đến mức cực hạn không có bất kỳ người nào thấy rõ ngươi bốn phúc thử tiêu chính con ngươi co rụt lại chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đập vào nơi ngực của hắn miệng lớn phun ra màu tươi thân thể bị đánh bay đến nơi hẻo lánh cùng hắn nữ nhi vừa vặn làm bạn ta ta phế đi tiêu chính nằm trên sàn nhà nhìn qua xà nhà thì thào mở miệng có chút không dám tưởng tượng trong cơ thể mình khiếu hệt u y hủy hết vương nguyên triều lấy trên thủ vị tiêu chiến chắp tay cười nói tiêu tộc trường nhưng chớ có trách vương nguyên đa tay bây giờ hoàng gia đã bị thẩm đại nhân tiêu diệt huyền quang động trưởng lão phản đồ trần cương tất cả đều l ề n tội tộc trưởng còn cần mau chóng giải quyết trong gia tộc loạn còn ứng đối chuy trên thủ vị tiêu chiến thì là gật đầu nói tiêu chiến minh m ạ c h hắn biết sau đó đối mặt chỉ sợ khó khăn sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn huyền quang động cùng hoàng gia lão tổ trả thù đó đã không phải là vân châu có khả năng tiếp nhận tiêu tộc trường cũng không cần quá mức lo lắng thầm đại nhân yêu nghiệt như thế không đến hai mươi tuổi hôn nguyên tông sư huyền quang động không có bị điên cũng không dám động thủ với hắn nếu không gặp phải không chỉ có là thiên kiếm tông bạo n ộ rồi lời vừa nói ra toàn bộ tiêu ra toàn trường yên tĩnh nhị trưởng lão lộ ra thần sắc bất khả tư nghị trận to cho mắt hôn nguyên tông sư không đến hai mươi thật hay giả thanh nhi là đi đâu tìm loại yêu nghiệt này sư huynh ba mà nằm cha con hai người phảng phất nghe được cái gì kinh khủng tin tức tiêu chính bờ môi phát r u n triệt để lâm vào chết lặng cái tiêu tựa như một đầu chó chết tiêu tuệ giật giật móng tay trong lòng dâng lên vô tận đấu kỵ cùng đoán độc làm sao có thể tiêu thanh nhi làm sao có thể bái n h ậ p t i ê n môn khủng bố như vậy yêu nghiệt sư huynh coi trọng nàng cái gì nàng chính là cái phế vật ta tiêu tuệ không p h ụ t ca b ị c h bịch liên tiếp có tiêu ra trưởng lão quỳ xuống tộc trường là lão hủ trước đó bị tiêu chính cha con mê hoặc làm chuyện sai lầm mong rằng tộc trưởng khai ơn a tộc trưởng vương nguyên thấy cảnh này trong biết lương đình hạ u nguyệt thần sắc bình tĩnh bưng ấm trà trâm trà sau đó đem rót đầy chén trà đẩy tới đối diện nam tự áo trắng trước người động tác rõ ràng có chút lạnh nhạt thẩm nghiệm trong mắt cũng trà không nói gì đang đợi đối phương mở miệng mời thẩm công tử tới đây là ta vân châu trấn ma tư có một chuyện muốn nhờ được chuyện sau thủ lao tất nhiên sẽ để thẩm minh hài lòng hạ ung nguyệt nhẹ nhàng nói ra chuyện gì thẩm niệm đặt chén trà xuống t h u ậ n miệng nói ra nếu là đổi lại những người khác lời nói thẩm niệm căn bản lười nhác chuyển sang nơi khác cho chuyện tiếp có thể cái này dù sao cũng là thiên mệnh nữ chính thôi chính mình còn phải muốn đem nó thu làm muôn hạ cho chút thể diện cũng bình thường đương nhiên thẩm niệm tính cách vốn là lãnh đạo tuyệt không có khả năng chủ động đi sách làm cho đối phương bái nhập đệ cửu sơn nếu là thực sự vô duyên quên đi nhập h ữ sơn chém thương lang lão tổ giải vân châu nguy cơ chương hai mươi mốt giống như bị nữ nhân này xem thường chương hai mươi mốt giống như bị nữ nhân này xem thường giết thương lang lão tổ khá lắm đây không phải cùng mình mục tiêu một dạng hạn tại hoàng gia nghiệm chứng thực lực của mình đằng sau lúc đó ý nghĩ liền thay đổi tại sao phải các loại thương lang láo tổ bên kia làm tốt vạn toàn trang bị đánh tới vân châu chẳng lẽ mình liền không thể chủ động xuất kích giết hắn trở tay không kịp sao không cần thiết một mực trở lấy mỗi lần nhìn xem cái kia khí số đã hết hắn đều vô cùng khó chịu húng chi đó là thương lang xào huyện nói không chừng còn có rất nhiều linh thạch bí bảo đâu bất quá có chuyện ta muốn sớm cáo chi thẩm công tử bây giờ u sơn cũng không phải kim đan mà là nửa bước nguyên anh hạ u nguyệt thanh lãnh mở miệm nói ra nàng đối với thẩm n i ệ m vẫn còn có chút hào cảm mặc kệ là đối phương cách làm hay là đến từ thiên kiếm tông cho nên nàng cũng không muốn lừa gạt đối phương mặc dù biết đối phương nhục thân khả năng dị thường cường đại rất có thể đã là hôn nguyên tông sư sơ kỳ tình trạng nhưng là nàng là biết bây giờ u sơn bên trong có trọn vẹn ba tôn nửa bước nguyên anh đại yêu luận nhục thể cường hoành sợ là đã không t u a hôn nguyên tông sư đây cũng là nàng vì cái gì một mực c ẩ n nhận bất động nguyên nhân dù sao nàng đến vân châu còn có chuyện trọng yếu hơn nhất định phải qua u sơn hiện tại huyền quang động không biết lúc nào sẽ phái người đến mà lại hoàng gia láo tổ đã đang trên đường tới chuyện này khẳng định phải càng nhanh càng tốt bằng không đợi ba tông biết được sợ là nàng ngay cả đi vào tư cách đều không có nếu như thẩm niệm không đáp ứng nàng cũng có thể lý giải đơn giản chính là một thân một mình sông u sơn mà thôi nàng những năm này sớm thành thói quen thẩm niệm lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ xem ra chấn ma ti cũng không hoàn toàn là ăn cơm khô tin tức khối này làm cũng không tệ lắm hạ u nguyệt gặp thẩm niệm biểu lộ sau nghĩ nghĩ lại nói ta biết việc này nguy hiểm như lần này chém yêu công thành thù lao định sẽ để cho thẩm công tử hài lòng mà lại thẩm công tử cần phải làm chi chỉ là giúp ta liên lụy đối phương liền có thể nàng có biện pháp giải quyết ba đầu nguyên anh đại yêu chỉ bất qua cần một chút thời gian nếu như thẩm n i ệ m đi lời nói vậy nàng phần thắng sẽ càng lớn nghe vậy thẩm n i ệ m mỉm cười giống như bị nữ nhân này xem thường đâu nói như vậy đứng lên tối hôm qua nàng là tại ẩn dấu thực lực cũng đối có cái kia tiên cảnh bàn tay v à n g tại nếu là vận dụng huyền quang động mấy cái kia làm sao có thể gánh vác được cái kia thiên mệnh nữ chính không có điểm vợ ư t cấp giết địch thủ đoạn nàng có ý tốt gọi nữ chính một giây sau thẩm n i ệ m đáp không phải yêu cầu mở miệng nói coi như huyền quang động k h n g làm đại hạ không phải còn có h ô nguyên tông sư sao tùy tiện xin mời một tôn đều có thể tùy tiện giải quyết vân châu nguy cơ vì sao không cầu viện hạ i đệ c ử u s ơ nguyệt chờ đợi nhiều đợi năm, ở i liền ữ a cũng x ố n núi g lắc đầu giải thích nói ta đại hạ cùng yêu tộc tương chiến nhiều năm cơ hồ mỗi một vị hôn nguyên tông sư nhược điểm am hiểu nơi ở đều bị nó ghi chép nếu có một tôn rời đi đều sẽ bị thiên yêu quật biết được sau đó phái ra càng cường đại hơn yêu hoàng đến đây đến lúc đó chỉ sợ vân châu chi chiến sẽ trở nên càng thêm phức tạp nói hạ u nguyệt khống chế không nổi nắm chặt lại quyền đáy lòng có nồng đậm sát y yêu tộc nếu là một đám c h ỉ có thực lực cường đại mãng phu thì cũng thôi đi có thể hết lần này tới lần khác trí thông minh cao dọa người trong đó càng có không kém ai tộc thiên cơn láo nhân đại trí tuệ giả cũng chính là vị k i a tính tới nàng trời sinh trí tôn để một vị yêu đế xuất thủ đảo nàng trí tôn x ư ơ n g mà nàng thương yêu nhất thân đệ đệ liền chết tại ngày đó mà lại hiện tại hạ u nguyệt hai đầu lông m ạ n nổi lên một tia lành y nói lại thêm gần hai năm qua cựu châu yêu hạn o dùng chuyển k ị c h liệt càng có thiên yêu c ủ a những cái kia có được hung thú huyết mạch yêu vương hiện thân cách gần nhất lôi gió hai châu hôn nguyên các bậc tông sư tổn thất nặng nề lôi châu phong châu vân châu này ba châu là huyền quang động chỗ hiệp đồng trấn thủ mà bọn tạp toái này căn bản không đem đại hạ tông sư khi người hoàn toàn là làm bia đỡ đạn dùng sau đó bọn hắn ngồi thu ngư n g ông thủ lợi chuyện này đại hạ hoàng thất đã sớm biết nhưng không có một điểm biện pháp nào dù sao cần nhờ bọn hắn chống cự yêu hoàng nếu là đại hạ cũng có leo lên bạch ngọc kinh cường giả nói làm sao lại thụ này ức hiếp nghĩ tới những thứ này hạ ung nguyện không tự chủ được nhớ tới những cái kia từng vị thân ảnh quen thuộc chết tại chiến trường lãnh m â u bên trong nhiều một k i a yêu thương nếu nàng tốc độ tu luyện có thể nhanh một chút nữa liền tốt dạng n à y đại hạ cũng liền không đến mức bị người như vậy ức hiếp nghe xong giải thích thẩm nghiệm lâm vào trầm tư t h i ê n yêu của hắn không phải không biết chính là yêu tộc chân chính đại bản g danh o chiếm cứ lấy mảnh đại lục này phương nam hoa n g mạc trong đó có yêu hoàng yêu đế tọa c h ấ n số lượng càng là nhân tộc mấy lần có thừa nếu là những cái kia yêu đế bọn họ tới nhân tộc thực lực bây giờ căn bản ngăn không được nhưng khi còn bé nghe lão tổ tông nói là bởi vì nguyên nhân nào đó b cái này giới hạn yêu đế dưới trướng yêu hoàng yêu vương na thế nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ toát ra vài tôn nhất là những cái kia có được càng cường đại hơn hung thú huyết mạch yêu hoàng một đối một không phải nhân tộc cùng cảnh nhà vô địch không thể địch huyền quang động thẩm nghiệm trong lòng mặc nghiệm hắn một mực đối với thế lực này có thể một mực không có hào cảm thậm chí có chút chán ghét cái kia nói chuyện thù lao đi giết thương lang đại yêu là nhất định phải làm bây giờ còn thêm cái giúp đỡ nhỏ còn có thể có thù lao dù sao là lấy không không cần thì phí hạ u nguyệt nhẹ gật đầu mở miệm nói nếu là lần này thẩm công tử có thể giúp ta vân châu trấn ma tư giải quyết thương lang yêu hoạn vân châu chấn ma trong ti linh thạch đan dược tùy ý thẩm công tử lấy chi thậm chí là cái kia đại hạ võ m i ê u hóa r ồ ngao ta cũng có thể đặc biệt là thẩm công tử tranh một chuyến là cái kia chỉ có đại hạ võ m i ê u đặc hữu hóa r ồ ngao đây không phải là chỉ có đại hạ chấn ma tư người mới có tư cách sao thẩm nghiệm lập tức nghĩ đến thân phận của đối phương thân là đại hạ trưởng công chủ có loại này quyền lợi cũng bình thường đối với cái này thẩm nghiệm xác thực hứng thú hóa r ồ ngao là tôi thể nói không chừng chính mình hỗn độn bất diện luyện thể pháp môn còn có thể tăng lên tăng lên cuộc mua bán này kiếm lời thẩm giãi đứng dậy nói khẽ cái kia đi thôi. Hiện tại, hạ u nguyệt sửng sốt một chút việc này mặc dù gấp nhưng cũng tốt xấu thương nghị một chút đi cái kia nếu không muốn như nào dựa theo lời ngươi nói những yêu t ộ c kia cũng không phải là ngu xuẩn tức yêu bị ta giết chết đằng sau tất nhiên có mới bố trí còn không bằng sớm một chút đi thừa dịp bất ngờ bây giờ tới thẩm nhiệm phụ lấy tay lạnh nhạt mở miệng ngay vậy hạ u nguyệt cảm thấy rất có đạo lý cũng đứng lên ngay tại hai người từ vân châu xuất phát đồng thời ừ sơn nga ô một tòa hùng vĩ kiến trúc xứng xứng yêu khí phóng lên tận trời bốn phương tám hướng có lấy ngàn má tính lang yêu quỵ dạp trên đất ánh mắt thành tín nhìn qua phía trước lúc này tại cung điện này c h ỗ sâu chín đầu diện mục giữ tận đại yêu đứng lặng tại đại điện hai bên tản ra b á đạo yêu lực không kém k i m đan mà tại trên vương tọa lại là một người m à c áo gai vải thô láo giả chỉ bất quá hắn trên cổ lại là một cái đầu sói dâu bạc mày trắng chính là thương lang lão tổ vân thiên thiếu ra chết bị kiếm ý chỗ chém thiên kiếm tông tại vân châu phủ cận lại có thực lực này chỉ có đệ nhị sơn thủ tịch lâm thanh nguyệt lao tổ nếu không trước bắt nàng chương hai mươi hai thương lang lão tổ lôi động chín bước viên mãn. mãn tại vương tọa phía dưới một đầu tuổi trẻ lang yêu người mặc áo bào tím cung kính báo cáo khoe miệng còn lộ ra một k i a nụ cười tàn nhẫn thần sắc lửa nóng trên v ư ơ n g tọa thương lang lão tổ chỉ là đ ạ m mạ quét mắt nhìn hắn một cái tuổi trẻ lang yêu lập tức toàn thân run lên thu hồi ngươi ý đồ kia là lão tổ tuổi trẻ lang yêu túi đầu cung kính đáp thương lang lão tổ tăng thương sói trong mắt có mấy phần k i n h thường nếu không có con lang yêu này là hắn hậu duệ bên trong thiên phú tốt nhất người hắn chỉ sợ đã ăn một miếng hắn đi bắt đệ nhị sơn thủ tịch thiên kiếm tông đáng tên điên kia kiếm tu hắn hiện tại lại không muốn đi gây đến lúc đó chạy tới một cái hóa thần s Tiên lặng đổ vân đổ châu một thành, qua nửa ngày thương lang lão tổ mới chậm rãi mở miệng nói tin tức truyền về thiên yêu của sao về lao tổ đã truyền trở về ân h ổ quân ngưu quân đã xuất phát đi đúng vậy lao tổ thương lang lão tổ nhẹ gật đầu tại vân thiên sau khi chết hắn nguyên kế hoạch liền cải biến ba đầu lao yêu hiệp thương chia ra hành động cái này cũng chính hợp thương lang lão tổ ý tứ để hai người bọn họ nhiều hấp dẫn châm lựa lực chính hắn cũng tốt ăn một mình một số nhân tộc cân vậy liền thông chi một chút đi sau một chốc các ngươi liền tiến về vân châu thay ta chất nhi b ả o t h ủ đi nghe được câu này tuổi trẻ lang yêu thở dài sau liền rời đi chuẩn bị thông chi phía ngoài ba nghìn lam tộc giết vào vân châu đ ạ i hắn rời đi đằng sau thương lang lão tổ mới chậm dãi đứng dậy thân thể có chút c ò n xuống tựa như chân chính một cái lao nhân một dạng chất ta nếu ngươi không chết ta cái kia mội phu tuyệt không có khả năng đến vân châu giút ta chỉ trách thúc phụ thọ nguyên không đủ thương lang lão tổ trong mắt hiện lên một tia yêu thương vân thiên tức yêu chết bốn vẫn luôn là hắn trong kế hoạch một vòng thôi duy nhất không nghĩ tới chính là sẽ chết nhanh như vậy dựa theo hắn suy nghĩ chấn ma ti muốn t r a được hoàng gia sự t ì n h lại nhanh cũng phải ba ngày coi như đám kia nhân tộc lại có thể chịu cũng tuyệt không có khả năng tận mắt nhìn thấy có yêu tộc tại dưới mí mắt như vậy ăn thịt nhân tộc điểm này hắn hiểu rất rõ cho nên vân thiên nhất định phải chết tại cổ miếu chỉ bất quá kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa vốn định ngày kia độc thủ xem ra là lao thiên muốn giúp hắn hắn cũng đã sớm nghĩ đến tàn sát vân châu hậu nhân tộc trong cơn giận dữ truy sát với hắn hắn cũng không tin ngư quân hổ quân sẽ thật lấy mạng bảo đảm h ý hồ nhân tộc xảo trá ai biết vân châu phụ cận có hay không chân chính nguyên anh tọa c h â n đâu lý do an toàn hay là đến làm cho chính mình cái k i a cường đại bội phu xuất thủ tối thiểu vân thiên chết tại vân châu tu sĩ trên tay điểm ấy không thể nghi ngờ về phần phía sau hắn có thể hay không tính tới vậy cũng không quan trọng khi đó hắn thương lang l á o tổ đã là nguyên a n h có thể nhập t i ê n yêu quật bái nhập yêu hoàng t o a hạ hắn bội phu cũng không dám làm loạn về phần đến cùng là ai giết vân thiên tức yêu cũng đều không trọng yếu hắn từng đi qua cổ miếu nơi đó rõ ràng đánh nhau không ít thời gian thực lực của đối phương tối đa cũng liền kim đan hậu kỳ thôi Thương tổ lang láo cùng ă n bản sẽ không để vào mắt. nguyên anh đây này còn sống thật là đẹp tốt. Thương lang điện, biến mất ở bên ngoài, đứng lặng chín đan đại yêu cũng động. bước bước sẽ kim thật tham theo để đây đẹp đại đại đó vào vị là mà láo mắt một lam, một mất tốt. tổ tia yêu ra ra c lộ ở lúc đó cách xa nhau mấy ngàn dặm bên ngoài yên tĩnh trong núi rừng bóng đêm bao phủ đốt bởi vì duyên cớ của ngươi thiên mệnh nữ chính tiêu thanh nhi hồi tộc sau lập tức phục d ụ n g bồi nguyên đan bế quan tu hành trùng kích trúc cơ trở thành nương tụ hoàn mỹ trúc cơ đạo đài ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm điểm không thích hợp thẩm n i ệ m đứng tại trên một nhánh cây nhũ mày cẩn thận quan sát phía trước nội tâm một mực tại mô phỏng lấy lôi động chín bước theo lý thuyết u sơn yêu t ộ c cũng không ít nhưng là hắn cái này đều hai c a n h dở một cái cũng không có gặp gỡ có chút khác thường năm thứ nhất ngươi vượt qua nguyên anh cấp bậc thân pháp thần thông đối với được chứng kiến phản hư thần thông ngươi mà nói điểm ấy độ khó căn bản không nói chơi vẹn vẹn một năm ngươi liền tìm hiểu tinh túy trong đó năm thứ hai ngươi quan thiên lôi lĩnh ngộ lôi động trí bước thành công nhập môn năm thứ mười tốc độ của ngươi càng lúc càng nhanh biết được từng bước như sấm trong đó yếu điểm lôi động trí bước tiểu thành năm thứ hai mươi ngươi đã có thể ngưng tụ chín đạo lôi ảnh tốc độ kia tại nguyên anh kỳ đều tính định tiêm kim đan càng là ngay cả người tàn ảnh đều không thể bắt lôi động trí bước đại thành thứ năm mươi năm lôi động trí bước viên mãn hao phí năm mươi năm ở giữa đem chính mình thiếu khuyết đền bù thẩm n i ệ m chỉ cảm thấy có lời đây cũng là hắn đối mặt hiện tại dị thường mà bình tĩnh vô liếng nếu thật ra b i ế n số gì đánh không lại còn không chạy nổi sao tại phía sau hắn hạ u nguyệt n g cũng phát hiện điều này thần s ắ c trở nên có chút ngưng trọng theo nàng lấy được tin tức đến xem vân châu phụ cận tam đại yêu tộc hổ quân ngư quân thương lang lão tổ một mực hội tụ ở đây mà lại u sơn bên trong yêu thu không có dị dạng nhưng bây giờ lại một đầu đều không nhìn thấy đây là có chuyện gì chẳng lẽ bọn hắn biết được bọn hắn muốn tới làm đánh lén sự tình cũng biết thẩm niệm tồn tại không tuyệt không có khả năng lúc này mới bao lâu nàng đã sớm phong tỏa vân châu tin tức coi như yêu tộc muốn biết cũng không có khả năng nhanh như vậy một giây sau ầm ầm âm thanh lớn vang vọng toàn bộ đất rung núi chuyển yêu khí ngút trời đây là hạ u nguyệt hơi xứng sở chỉ thấy phía trước vô số cây cối liên miên điên cùng độ sụt vẹn vẹn một cái nháy mắt liên gặp được một con lang yêu xuất hiện mắt đỏ hưng phấn vào tới lại đằng sau chính là hàng trăm hàng ngàn bún thương lang bộ tộc dốc toàn bộ lực lượng phương hướng này là vân châu hạ u nguyệt lập tức liên tưởng đến cái gì trong tay thình lình nhiều hơn một thanh trường thương m à u xanh lam trong mắt có sắc ý thân ảnh khẽ động trực tiếp g i ế t tới thương lang lão tổ là muốn đổ thành nàng tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc những lang yêu này đi qua không lo được bại lộ hạ u nguyệt g i ế t vào lang yêu trong chiến trường một bên truyền âm cáo chi trấn ma thi một bên điên cùng giết yêu nàng tựa như một cái nữ chiến thần đánh đâu thằng đó tại trong bầy sói không ai cả nổi thương lang bầy yêu đều bị nàng g i ế t d ư n g bước mà tại đàn sói hậu phương từng vị hình người lang yêu đi ra đều là trúc cơ kỷ lại sau đó liền kim đan cùng vị t i ế áo bảo tím tuổi trẻ lang yêu t r ấ ma t h Trẻ tuổi l a nếu g y đầu tiên là giật chính l hắn gặp gỡ cái này kim đan đình phong nữ tu hắn không chút do dự quay đầu liền chạy nhưng bây giờ là lang yêu lại quân a mà lại hắn thân ở hậu phương lớn vừa có chín vị đại yêu bảo hộ nữ tu kêu căn bản không làm gì được hắn hung chi lão tổ ngay tại sau lưng như vậy hắn cũng sẽ không khách khí nga ô giết cho ta nữ nhân này nuốt nó huyết đục tuổi trẻ lang yêu thần sắc điên cùng gào một tiếng đàn sói giống như là như bị điên p h ó n g đi những lang yêu kia bọn họ thì là đem hạ u nguyệt bao bọc vây quanh không để cho nàng có nửa điểm khả năng chạy trốn tính nhưng lang yêu còn đánh giá thấp hạ u nguyệt thực lực chỉ gặp hạ u nguyệt sắc mặt như thường trường thương như rồng linh lực bộc phát đoạn long thần thông hiện hệ giống một đầu trăm t r ư ợ n g băng long hoành không xuất thế liên đ ố i không khí nhiệt độ đều thấp xuống không ít long n g m vang tận mây xanh băng long lượn vòng lấy thân thể khổng lộ sau hướng phía bầy yêu phóng đi vẹn vẹn vừa đối mặt liền có mấy trăm lang yêu chết đi ở trong đó không thiếu chút cơ những cái t i ê u kim đan lang yêu càng làm miệng phun máu tươi lùi lại nhân tộc thiên tiêu ngươi chính là cái tia tân tấn đại hạ tuần tra sứ tuổi trẻ lang yêu lập tức biết được thân phận của đối phương nhưng không có sợ hãi ngược lại càng thêm hưng ơ phấn t h i ê n yêu có thế nhưng là trước đó vài ngày liền phóng ra săn giết bảng cái này hạ ư n nguyện ngay tại trong đó mặc dù không phải xếp hạng hàng đầu nhưng này ban thưởng cũng cao đáng sợ đừng nói là hắn liền ngay cả hắn lao tổ chỉ sợ đều muốn điên cuồng nhưng hắn còn chưa kịp lại lần nữa hạ lệnh liền bỗng nhiên con ngươi co g ụ c lại một đ đầu của hắn đã bị lấy xuống chương hai mươi ba một q u y ề n doanh sát thương lang láo t ổ n động chương hai mươi ba một q u y ề n doanh sát thương lang láo t ổ n động tuổi trẻ lang yêu đến chết cũng không có phát hiện là ai giết mình hắn lại là cái gì thời điểm xuất hiện thầm niệm dưới chân có lấy lôi mang lưu chuyển đứng lặng tại lang yêu trên không trên tay còn nắm b vớt một viên lăn lớn đầu sói một mặt bình tĩnh một màn này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lang yêu chú ý trong lúc nhất thời đều là lộ ra thần s ắ c m ở mịt liền ngay cả hạ u nguyệt đ ề u n g hắn là khi nào đi qua một giây sau chỉ thấy cái kia áo trắng rất quen thuộc nhẫm đem lang yêu yêu đan lấy r a bỏ vào trong túi chữ vật sau đó như là ném rác rưởi bình thường đem đầu s ó i tiện tay q u ă n g ra sau đó nhìn về phía chín cái đại yêu ánh mắt k i a như cùng ở tại nhìn con mồi cái kia chín đại kim đan kỳ đại yêu nhìn thấy một màn này lập tức nổi giận đồng thời trong lòng cũng triệt để l u ố n g c uống chết đây chính là bọn hắn bộ tộc này thiên tiêu thâm t h ụ lao tổ sủng ái lần này giết vào vân châu lão tổ đem nó quyền lực cơ hồ đều cho hắn nhưng mà mới ra khỏi nhà liền không có bọn hắn nếu không xuất ra cái bàn giao các loại lao tổ đến hỏi tội liền xong rồi nhân tộc càng rỡ chết ta c h í n đại kim đan lang yêu khí tức tràn ngập toàn bộ thâm l â m ba động khủng bố kia làm cho bốn phía tạo nên tầng tầng x ó g khí bọn hắn mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không nốc g thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị tuy chỉ là kim đan kỳ tu sĩ nhưng bọn hắn không khó suy đoán thanh niên áo trắng này tất nhiên lại là một tên nhân tộc thiên tiêu thực lực tất nhiên không thể cùng bình thường kim đan đánh đồng mà bọn hắn cũng không phải muốn thật liệu mạng chu sát đối phương chỉ là muốn lại kéo một chút thời gian lao tổ tới mặc cho hắn khủng bố đến đâu cũng không nổi lên được một chút bọc nước nhưng bọn hắn đều đánh giá quá thấp người trẻ tuổi này tộc khi cái này chín đại lang yêu trong con mắt có vẻ sợ hãi hiện hiện thời điểm đã là thi thể tách rời gian g g i ắ c tiếng sấm vang vọng một đạo sáng trói lôi quang chiếu sáng đêm tối như là một đầu dương nhanh múa vớt lôi long khi lôi quang tiêu tán đằng sau chín cái kim đan đại yêu thân thể mềm nhún tất cả đều từ không trung rơi xuống vẹn vẹn chỉ là đi qua một cái hô hấp thật nhanh phía dưới còn tại giết lang yếu hạ u nguyệt kinh hãi lần này cuối cùng là miễn cưỡng thấy được thẩm nghiệm đ ộ n thủ nhưng là lấy thực lực của nàng cũng vẹn vẹn nhìn thấy một sợi lôi ảnh chờ chút thân pháp này thần thông bốn lôi động chín bất bốn hạ u nguyệt con người đột nhiên co dù lại năm đó nàng đã từng muốn luyện tập môn thân pháp này thần thông nhưng lại hao tốn mấy tháng hay là chậm chạp không thể vào cửa được xưng đại hạ nộ tính đệ nhất nàng đều lựa chọn tạm thời từ bỏ nhưng bây giờ một cái cùng nàng cùng tuổi người liền thi triển đi ra lôi động chín mức là đại hạ c h ấ n ma tư c h â n quý nhất thần thông một trong vân châu chỉ có một người góp n h ặ t công hơn đầy đủ hối đoái đó chính là tổng binh trần cương nàng không khó nghĩ đến thẩm niệm giết trần cương đằng sau cầm môn thần thông này trước đó nàng cũng không có sách dù sao điểm ấy khí phép nàng vẫn phải có nhưng là hắn là thế nào tu luyện đây chính là nguyên anh cấp thân pháp thân pháp h ắ n mới kim đan a ba mà lại bốn cái này rõ ràng đã là viên mãn cấp bậc cái này chẳng lẽ hắn đã từng ngay tại tu luyện lôi động chín bước nếu thật là dạng này hắn thì như thế nào toàn tâm toàn ý đi luyện thể hạ u nguyệt lần đầu bị người đồng l ừ a c h ấ n kinh đến nàng không cách nào tưởng tượng còn trẻ như vậy hắn là thế nào đem thể chất luyện đến hôn nguyên tông sư tình trạng còn thuận tiện đem một môn nguyên anh thần thông tu luyện đến viên mãn tại nàng chấn kinh sau khi lan g yêu quần đình chỉ đối với nàng vây giết nhao nhao thấy được trên bầu trời thân ảo trắng lộ ra vẻ sợ hãi thiên tính hung hãn lan yêu vậy mà sinh ra thoai ý một câu ngạt thở cảm giác tràn ngập hạ u nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi đi ra l ã o lang thể nội vùng đan điền xanh b i ế t bình ngọc bắt đầu có t ử khí tràn ngập mà khí tức của nàng cũng bắt đầu từ gấp rút trở nên bình tĩnh đứng lên nàng cần toàn thân toàn ý đi vận dụng một kích này sát chiêu nguyên anh phía dưới đều có thể chém bất quá sát chiêu này chỉ có một cái khuyết điểm đó chính là cần điều chỉnh thời gian quá dài mà lại không có khả năng phân thần thẩm nghiệm hắn chính là thương lang lão tổ ngươi ngăn chặn hắn ta tới cấp cho hắn một kích trí mạng hạ u nguyệt vội vàng truyền âm mặc dù bây giờ tình huống có chút đột nhiên nhưng cũng may chỉ có một đầu xuất hiện nhất định phải nhanh giải quyết đối phương nếu là h ổ quân như quân hai yêu xuất hiện cũng là mang theo toàn bộ bảy yêu lời nói vậy bọn hắn thập tử vô sinh bất quá bây giờ hạ u nguyệt đối với thẩm niệm có thể ngăn chặn đối phương càng lại an tâm mấy phần bằng vào lôi động chín bước liền có thể đứng ở bất bại giữa không trung nghe được hạ u nguyệt truyền âm thẩm niệm không có chút nào cũng ít mà là đem chín đại kim đan lang yêu từng cái yêu đan nhận lấy sau mới quay người nhìn lại sáu hạ u nguyệt lập tức có chút im lặng người cứ như vậy gấp sao thương lang lão tổ còn tại cái kia nhìn t ô a thân ảnh kia còn xuống thương lang lão tổ dạo bước đi tới ngầm đầu nhìn phía trên bầu trời thanh niên áo trắng chầm mặc một lát sau nói hôn nguyên tông sư trẻ tuổi như vậy tông sư thật đúng là chưa từng nghe thầy à, là lạc nhật cốc vị kia danh sừng kim cương bất hoại tam cốc chủ đệ tử bá một đạo lôi ảnh sẽ qua thương lang lão tổ thần sắc biến đổi trong mắt phản chiếu ra một viên quả đấm to lớn thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng áo bào cho bị trong nháy mắt vỡ nát bốn tấm yêu phủ xuất hiện tại tứ chi của hắn hơi anh một quên thất bại đánh chúng cái kia thương lang lão tổ sau lương cây ẩ kéo é dài ngàn m thương có t a Có đục cỡ thể một trên thân, tuổi trẻ tông nghĩ, đánh khủng quyền này nếu nào này là vào vị sẽ s bố tựa hồ rất ta. hồ không phép h nói lê ư lang lão tổ to lớn sói trong mắt tần chứa mánh liệt l ử a giận cao hơn mười t r ư ợ n g bản thể hiện hiện mà ra toàn thân trên dưới đều là bạo tạc tính chất cơ bắp bộ lông màu đen tựa như cương châm bình thường cứng rắn không gì sánh được nếu không có khỏe miệng kia mặt mày chỗ sói dâu bạc trắng ai cũng không dám muốn cái này đúng là một đầu thọ nguyên gần l a n g yêu xa xa hạ ư nguyện thấy đối phương thi triển yêu phụ sau sắc mặt trở nên ngưng trọng mấy phần thương lang lão tổ đã cùng thi yêu còn có liên hệ nói chung ưa thích đồ sắt b á c h tính yêu tộc đều là tan yêu có thể là tộc đ à n không có s ở thuộc thế lực thực lực của bọn hắn cao thấp không đều mạnh nhất cũng chính là kim đan đình p h o n g c h ấ n ma tư lúc này mới chống đỡ được chỉ khi nào nhắc lên thiên yêu quật vậy coi như không giống với lúc trước ở trong đó yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ một dạng đều có s ở thuộc thế lực trong đó càng có biết luyện chế pháp bảo phụ lục đan dược thanh khâu hồ tộc rõ ràng chỉ là nhục thân huyết mạch tại cùng cảnh đã so với nhân tộc tu sĩ mạnh hơn một mạng lớn còn có so với bọn hắn càng thêm chân quý tài nguyên có đôi khi hạ u nguyện cũng đang suy nghĩ vùng thiên địa này có phải hay không chính là vì yêu tộc mà chế tạo mà nhân tộc chính là con mồi của bọn họ thẩm nghiệm thần sắc như vậy nhìn xem thương lang lão tổ trong lòng sát ý rừng đều ngăn không được chỉ cần làm thiệt hắn vậy hắn k h í số liền có thể nối liền vận mệnh mới có thể bị cải biến thương lang lão tổ nhìn thấy ánh mắt của đối phương âm thanh lạnh lùng nói thật sự cho rằng thành tông sư nắm giữ thân pháp thần thông ngươi liền có thể vô địch hiện hiện, thương i lang lão tổ lập tức nghe rằng buộc phát ra màu đỏ tươi yêu lực trong đó có núi thây biển máu cảnh giới đê giả sẽ trực tiếp bị khí tức này mê hoặc tâm trí trong chốc lát thương lang lão tổ động tốc độ của hắn đồng dạng đầy đủ nhanh cùng thẩm nghiệm trực tiếp đối đầu hai người đều là không có sử dụng thần thông gì đây là đang lựa chọn ngạnh h ắ n đ ụ c thân thương lang lão tổ biết đối phương là t h ể tu nhưng t h ể tu cũng chia đủ loại khác biệt hắn không tin đối phương còn trẻ như vậy liền có thể rèn luyện đến so với hắn nguyên anh bản thể còn cường đại hơn hạ u nguyệt thấy thế lập tức cắn răng một cái đang chết ta chỉ là để cho ngươi ngăn chặn hắn mà thôi cái này thương lang đ ụ c thân đã rèn luyện không sai bị lắm không phải vậy thế nào lại là nửa bước nguyên anh cho dù là huấn nguyên tông sư muốn cùng ngạnh hãn đều được coi chừng ngươi cái này ngay tại lúc nàng muốn lúc xuất thủ một bên trong b ầ y sói có c h ú t cơ lang yêu lập tức t r ú lên đàn sói lập tức hướng nàng công sát mà đến nhưng mà một giây sau bầu trời liền bạo phát một tiếng vang thật lớn q u y ề n đối quyền thẩm n i ệ m m u bàn tay có một viên như ngôi sao thần văn hiện hiện hắn không giữ lại chút nào vận dụng hỗn độn bất diệt thể lực lượng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cấp tốc làm thịt cái này lao lang Phanh. phun thành khổng nát. Máu tươi lập tức lập lồ huyết sói t r ư ơ n g hai mươi b ố hoảng sợ thương lang đây là cái gì hôn nguyên t ổ n g sư làm sao có thể ta yêu thú bộ tộc cường đại nhục thân đúng là ngăn không được hắn một quyền đây là cái gì hôn nguyên t ổ n g sư trung cảnh hay là cao cảnh còn trẻ như vậy ba thương lang lão tổ có chút không thể tin nhưng cánh tay phải chuyển đến đau nhức kịch liệt để hắn trong nháy mắt thanh t ỉ n h liên đối lại là một q u y ề n sáng trói ngân q u a n h q u a n h s á t mà đến không cho hắn nửa điểm thời gian phản ứng giờ k h ắ c này thương lang lão tổ lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng lại không trước đó nửa điểm lạnh nhạt nghị không ra đại hạ xảy ra ngưỡ như thế cái yêu nghiệt cũng may bản vương nhiều năm như vậy còn có chút tiếp xúc tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống một mặt yêu k h í tràn ngập cổ phủ xông ra p h ù này đối diện mà lên cấp tốc hóa thành p h ù văn màu đen cuối cùng hình thành một vòng đen kịt vào đêm yêu đỉnh treo ở giữa không trùng tựa như một vòng hắc nhật yêu này đỉnh có bốn cái võ trạng ba chân trên có bốn đầu nhô ra hai cánh ở giữa điêu k h ắ c một đầu không biết vật gì ba đầu hung thú chân d u n g chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta sợ hãi giết người cũng đủ để hồi vốn thương lang lão tổ một mặt thịt đau ở trong lòng tự nói một bên khôi phục thương thế tang thương trong đôi mắt có chút oán độc nhìn xem thẩm n i ệ m phu này chính là thiên yêu còn địa ngục ba đầu chim bộ tộc yêu hoàng chỗ khắc họa là mội mội của hắn gả đi thời điểm cái kia mội p h ù ban thường cho hắn nếu không có đến thời khắc mấu chốt hắn căn bản sẽ không vận dụng không có việc gì không có việc gì chỉ cần giết hắn chỉ bằng hắn thân thể này bảo thể nói không chừng đều đủ để để cho ta bước ra cuối cùng cái kia bước thành nguyên anh hết t h ả đều không lỗ thương lang láo tổ nghĩ như vậy trong lòng không khỏi dễ chịu mấy phần hắn thực sự không còn dám k i n h thường nhân tộc này thanh niên nhục thân quá mức khủng bố mà lại tốc độ nhanh do người lại đối phương còn chưa từng động tới thần t h ô n g không chừng có át chủ bài gì đông một tiếng quỷ dị trung minh vang vọng chân trời cùng cái kia thẩm n i ệ m danh sắt mà đến sáng trói một quyền đối đầu đại địa gián ư ớ c lấy cả hai làm trung tâm bốn phía bắt đầu điên cuồng sụp đổ vô số lang yêu né tránh không kịp tất cả đều hóa thành huyết vụ hạ ung nguyệt đều bị bức phải liên tiếp lui về phía sau cái này thật là khủng khiếp yêu phủ con sói già này đến cùng lai lịch gì thâm nghiệm hạ ung nguyệt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà g ắ t gao nắm chặt trường thường nhìn chăm chú cái kia yêu phủ biến thành yêu c h u n g nàng là thật không nghĩ tới cái này lão lang thủ đoạn lại còn nhiều như vậy còn có được cường đại như thế yêu phủ khí tức kinh khủng kia sợ là nguyên anh sơ kỳ cũng không thể đối đầu nếu là trước đó nàng thật mạo mọi đến đây nơi đây sợ là cựu từ nhất sinh nhưng đ nói chi mà còn có còn lại hai đúng ầ u đại vào lúc này hạ u nguyệt thần sắc xứng sở giữa không trung thẩm n i ệ m một quyền đánh vào yêu đỉnh bên trên sau lập tức dội ra bàn tay thoát lâu dài con người đã nổi màu bạc tóc đen bay phấp phới năm ngón tay chăm chú giam ở yêu đỉnh nô ra trên cánh chim cái tia yêu đỉnh điền cùng chấn động dãy giụa nhưng này cái bàn tay tựa như có vô tận ma lực cuối cùng đem nó triệt để ổ lại cuối cùng thẩm niệm trực tiếp đem yêu đỉnh thu vào trong túi chữ vật ăn vào một thanh bồi nguyên đan sau trùng đ i ệ p phun ra một n g ụ m trọc khí mà lúc này hắn bên ngoài t h ầ n đã có từng tia từng tia vết dạn g nhưng lại tại lấy mắt thường tốc độ cấp tốc khôi phục cấp độ nhập môn hỗn độn bất diệt thể vậy mà đều kém chút không có gánh vác yêu này đình xem ra là cái đồ tốt đáng giá hắn hợp lực nhận lấy một bên thương lang láo tổ thấy cành này triệt để hỏng mất cái v thương lang lão tổ nhịn không được phát nổ nói tục sau đó quay người liền muốn trốn không có chút nào ham chiến tâm tư yêu hoàng điêu khắc yêu phủ đều bị hắn chống đỡ được xuống tới dù là tại hôn nguyên tông sư bên trong thanh niên này đều là cấp cao nhất một nhóm kia tồn tại cái này còn đánh cái bóng trốn hiện tại thương lang lão tổ trong đầu chỉ có ý niệm trong đầu này triệt để bị sợ vỡ mật nhưng mà thẩm niệm chỉ là bên cạnh mắt nhìn lại thể nội linh lực khôi phục không ít sau dưới chân lôi quang tái hiện phanh tiếng xe g i v ă n lên hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ khi xuất hiện lại đã là tại thương lang lão tổ trước người sau đó thân ảnh bạn động c á một, một, một đám huyết vụ nổ tung cái tia to lớn thân sói trong nháy mắt sủi lơ chống rông trên cổ chỉ có một cái đen kịt lố máu thẩm nghiệm trực tiếp đưa tay rút đi vào xuất ra một viên yodan nói đúng ra là yêu anh bởi vì viên yodan này đã mọc ra tứ chi sau đó ném vào túi chữ vật giờ khác này toàn bộ hữu sơn yên tĩnh những cái kia còn còn sót lại lang yêu bốn chân phát run đứng tại chỗ sói mắt sợ hãi nhìn qua thanh niên áo trắng tại vân châu qua nhiều năm như vậy bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế nhân tộc mà hạ u n g u y ệ t cũng là ngây dại đây là lần thứ nhất tại người đồng lựa trên thân cảm nhận được một loại lực á p bách vốn cho là hắn chỉ làm mới vào hôn nguyên tông sư tình trạng nghĩ không ra đã là cao cảnh loại này tôi thể tốc độ hắn đến cùng là thế nào làm được người thật có thể nhanh như vậy sao nếu không có tận mắt nhìn thấy hạ u n g u y ệ t tuyệt không có khả năng tin tưởng đại hạ có như thế tuổi trẻ cao cảnh hôn nguyên tôn g sư nhân vật như vậy dù là tại đông huyền cũng đủ để được xưng tụng đỉnh tiêm thiên tiêu đi là bởi vì đệ cửu sơn chủ hạ hạ u n g u y ệ t nghĩ tới đây nhịn không được có một loại muốn bái nhập đệ cửu sơn xúc động nàng chỉ muốn mạnh lên không để cho đại hạ lại thụ huyền quang động k h i n h ủ sau đó báo t h ủ qua nhiều năm như vậy tam tông không phải là không có người đối với nàng ném ra ngoài qua cảnh ô liu chỉ bất quá nàng đều cự tuyệt dưới cái nhìn của nàng có được trưởng thiên bình nàng còn cần cái gì chỉ đạo dựa vào bản thân liền có thể đi ra vô địch lộ nhưng bây giờ nàng nhìn thấy thẩm nhầm sau có chút dao động đem yêu anh cất ký đằng sau một giây sau thẩm n i ệ m trực tiếp mở ra giao diện thuộc tính h ã n quan tâm nhất cũng không phải là những vật này mà là mệnh số của mình tính danh thẩm n i ệ m thân phận thiên kiếm sơn đệ cựu sơn thủ tịch hoang cổ thẩm gia ẩn niên linh thập cựu cảnh giới kim đan hậu kỳ công pháp thiên huyền tâm kinh tiểu thành nguyên anh thần thông thiên huyền kiếm pháp viên mãn kim đan lôi động chín bước viên mãn nguyên anh đại nhật chém yêu kiếm quyết chân nhập môn phản hư hỗn nộn bất diện luyện thể pháp môn chân nhập môn hợp đạo thiên phú thành tiên tri tư kim mệnh số khí số đã hết nhân sinh chuyện quan trọng ba ngày sau đó thương làng đại yêu hiện thân đại hạ Vân Châu thành.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 thẩm n i ệ m nghĩ như vậy đông nhiên sửng sốt một chút thân ảnh trực tiếp nổi lên hóa thành lôi mang biến mất ngay tại chỗ suýt nữa quấn mất vân châu nếu như thương lăng là tối nay xuất động lời nói cái kia hai con khác cũng hẳn là một dạng mới đ ố i mà bây giờ vân châu không ai có thể có thể ngăn được nửa b ư ớ c nguyên anh đại yêu chương hai mươi năm bá đạo hồ quân có thể có cái gì đại nhân vật chương hai mươi năm bá đạo hồ quân có thể có cái gì đại nhân vật vân châu thập tam thành nhân khẩu siêu ngàn vạn trong đó phồn hoa nhất thuộc về chủ thành lúc này ở vào trong thành đông nhai tiêu ra thanh nhi so trước đó càng thêm khắc hộ tiêu chiến c h ạ m tại một gian bên ngoài phòng khách nói ra hắn lúc này thương thế dù chưa tốt nhưng đạt được c h ấ n ma tư trợ giúp sau so trước đó mạnh hơn nhiều đã có thể làm được đứng thẳng tự nhiên hắn rõ ràng c h ấ n ma tư làm sao lại đem như vậy chân quý như thế dược vật cho hắn đều là bởi vì chính mình nữ nhi a tại giải quyết xong tiêu ra sự tình sau tiêu thanh nhi ngay cả lợi đều không có cùng hắn lên vài câu lập tức liền đến nơi đ â y bắt đầu bế quan tu luyện tiêu chiến đương nhiên cũng rõ ràng tiêu thanh nhi vì cái gì cố gắng như vậy hoàng gia huyền quang động còn có ước hẹn ba năm kia đều là áp lực lớn lao bất quá tu hành một chuyện làm sao có thể gấp đến độ đến thời gian mới trôi qua bao lâu khôi phục tu vi đã là không dễ còn muốn n h ấ t cổ tác khí bước vào trúc cơ tiêu chiến cường nghĩ như vậy liền kinh ngạc phát hiện một cỗ trúc cơ khí tức từ gian phòng tàn ra linh lực tựa như thực hóa trong phòng tiêu thanh nhi ngồi xếp bằng tại trên giường quanh thân có cực nóng linh lực quanh q u ẩ n mi tâm hỏa diễm thần văn như ẩn như hiện ở tại thể nội ba trăm chỗ khiếu huyện tất cả đều mở ra bị linh khí lấp đầy sau đó như là dòng suối bình thường chạy về nơi đan điền hội tụ hình thành thức hải mà ở trong đó một tòa linh cơ xứng xứng phía trên một đầu vết rách đều không có hoàn mỹ không một tí vết cảm thụ được thể nội xa như vậy siêu ngưng khí mấy chục lần hùng hậu linh lực tiêu thanh nhi lập tức có chút kích động đóng chặt hai con ngươi khen nâng thành công tiêu thanh nhi lộ ra nét mặt tươi cười trong mắt đẹp có nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng nàng thành công t r ú c cơ cái k i a nàng trước kia nằm mộng cũng nhớ bước vào cảnh giới thành hơn nữa còn là nữ đế đại nhân nói tới hoàn mỹ t r ú c cơ tiêu thanh nhi đều có chút không thể tin được chính mình vậy mà thật sự có thể làm đến trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhiều một tia tự tin sư huynh yêu cầu ta nhất định sẽ làm được còn có thời gian một ngày tiêu thanh nhi nắm chặt lại mọi quyền ánh mắt kiên định liền xem như trúc hoàn mỹ đạo cơ có thể nghĩ muốn vượt cấp chém giết kim đan cho dù là sơ kỳ khả năng cũng cực kỳ bẽ nhỏ không cần thiết tự tin quá mức nữ viêm đế tất nhiên là nhìn ra tiêu thanh nhi đang suy nghĩ gì chậm rãi mở miệng nói ra mắt vàng bên trong còn bảo lưu lấy một tia kinh ngạc n h à đầu này thật đúng là không sợ chết ai trong thời gian ngắn như vậy liên tục gương vỡ vốn là đối với căn cơ có chút ảnh hưởng muốn trúc hoàn mỹ đạo cơ càng là có thể sẽ chết s á p xuất thành công ngay cả nàng đều không biết chỉ có thể nói đều xem vật khí có thể hết lần này tới lần khác nàng chính là gắng gượng qua tới mà lại vậy mà thật đúc hoàn mỹ đạo cơ. Đây quả có chút khó tin l i ê n mấy ngày ở trung tiểu tử kia liền cho áp lực lớn như vậy a nữ viêm đế thầm nghĩ đột nhiên cảm thấy tiêu thanh nhi bái tại thẩm nghiệm môn hạ là một kiện đại h ả o sự chí ít đặt ở trước kia tiêu thanh nhi mặc dù khắc khổ nhưng cũng sẽ không nhiều lần lấy mạng tương bác loại này tấn thăng tốc độ để nàng đều cảm thấy rung động chỉ bất quá chỉ bằng cái này mới vào c h ú c cơ thực lực cho dù có thần thể gia trì muốn giết kim đan yêu tộc cho dù là loại kia yếu nhất bên dưới dựa vào nuốt nhân tộc thành t i ể u cũng không lớn khả năng húng chi nha đầu này bây giờ thần thông là quá rất rời mà chính mình nắm giữ nàng căn bản học không được tiêu thanh nhi nghe được nữ viêm đế lời nói lộ ra c ư ờ i khổ trả lời ta biết bất quá dù sao cũng so một khả năng nhỏ nhoi đều không có tốt tại được chứng kiến chân chính núi cao đằng sau chính mình điểm ấy đột phá sao có thể tự đại a còn kém xa lắc tân minh bạch liền tốt nữ viêm đế có chút vui mừng gật đầu trả lời chợt nghĩ nghĩ lại nói nếu là người còn có thể tăng lên tới trúc cơ trung kỳ sau đó lại học được một môn kim đan cấp thần thông n ắ m chắc sẽ lớn hơn một chút đương nhiên nữ viêm đế cũng chỉ là thuận miệng nói muốn một ngày này nửa thời gian hoàn thành cơ hồ là không thể nào bây giờ bồi nguyên đan tất cả đều sử dụng hết liên đối thần thể cũng hoàn toàn tiêu hóa d ọ n kia hoàng tộc hậu duệ tinh huyết hiện tại là một nghèo hai trắng t i ê u thanh nhi khẽ vớt cảm trong mắt đẹp có vẻ suy tư thần thông a năm điểm ấy thật đúng l à quên các loại lần này nếu là có thể trở về nhất định phải đi công pháp các lính mấy môn nhưng vào lúc này nữ viêm đế bỗng nhiên lông mày nhữ lại tiêu thanh nhi lòng có cảm giác hướng ngoài phòng nhìn lại nhiều như vậy yêu khí đây là yêu tộc đột kích bốn tiêu chiến nhìn qua trong bầu trời đem cái kia đen nghịt yêu dị linh lực lộ ra vô cùng vẻ mặt n g h i ê trọng lúc này trấn ma trong thi vương nguyên chính dự định đi ngủ nhưng vào lúc này hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì hai mắt nhắm nghiền n ắ m chặt đại đao trong tay nồng đậm sát khí trong nháy mắt trùng tiêu thân ảnh của hắn hóa thành lưu hồng sông gia minh trong trận trấn ma tư đại quân tất cả mọi người lập tức tiến về cửa thành một đạo tiếng kinh hô hưởng triệt trấn ma tư tổng binh p h ụ đ ệ những cái kia còn chưa rời đi trấn ma đại tướng nhào nhào khởi hành lúc này viêm dương thành bên ngoài tuy là vào đêm nhưng vẫn như cũ có bách tính từ ngoại thành vào thành vân châu thành không có cấm đi lại ban đêm thứ nhất là bởi vì nơi đây chính là vân châu chủ thành là vân châu chỗ an toàn nhất yêu t ộ c gần như không dám đến này n á o sự thứ hai ở buổi tối mới là rất nhiều bách tính kiếm tiền thời điểm tại vẹn vẹn ngoài nàn g mét trên thanh sơn một đạo giống như thiết tháp bình thường thân ảnh đứng chắc tay một viên hung sát đầu hổ miệng nói tiếng người bá khí lộ ra ngoài ha h a thương lang lão gia hỏa kia làm chút chuyện bó tay bó chân đáng đ ờ i thọ nguyên hao hết chỉ là một cái tuần tra s ứ m à thôi hắn không dám đánh trật đầu ta đánh một cái nho nhỏ vân châu m à thôi có thể có gì ghê gớm nhân vật tại bên cạnh hắn một đầu cao tam trượng hoàng ngư lộ ra một tia cười khẩy nói lão gia hỏa kia thật coi chúng ta ngu xuẩn chia ra đổ thành không phải liền là cho hắn hấp dẫn hỏa lực hồ huynh lần này người ta liên thủ đánh vào vân châu chủ thành trước nuốt tu sĩ bước vào nguyên anh sau lại quay đầu hố lao lang kia như thế nào cái này lão hoàng lưu chính là vân châu ba vị đại yêu một trong nhu quân hắn nói thì nói như thế không sai nhưng trong lòng lại đã làm tốt chính mình trước nuốt tu sĩ dự định xông vào vân châu đằng sau vậy liền tất cả xem vật khí hồ quân cười toe toét miệng rộng cười một tiếng quay đầu nhìn hoàng lưu t i không chút nào che đậy trong mắt vẻ tham lam tốt vậy liền nói như thế định chờ ta bước vào nguyên anh lại ăn ngơi nhất cử đột phá đến nguyên anh trung kỳ mới là ta hồ quân toàn tính một giây sau tam đầu mảnh hổ liếm ngôi từ trong hắc cám đi ra toàn thân trên dưới đều là tản ra máu hương vị rõ ràng vừa mới dùng ăn đi ai trước lấy được một vị c h ấ n ma đại tướng đầu lâu người đó là ta vân châu h ổ tộc thái tử h ổ quân thần sắc lạnh lẽo giơ lên vớt hổ chỉ chỉ phía trước giống từng tiếng hổ khiếu vang vọng sơn lâm cách đó không xa kêu hoàng ngưu bảy yêu chân có chút như nhũ n ra đây là tới từ huyết mạch đắc chế chỉ gặp ba đầu tuổi trẻ r ă n g nanh điên c u ồ n g phóng tới tiến đến tốc độ cực nhanh mà tại hồ quân bên cạnh n ư u quân thấy thế đằng sau cũng mở miệng nói đi thôi có thể ăn bao nhiêu là bao nhiêu ăn xong liền phải rời đi v tính ra hàng trăm nhu yêu tùy theo v à o lên nồng đậm yêu khí tràn ngập cả mảnh trời h ổ quân mây kia châu tổng binh giao cho ta tuần tra s ứ liền giao cho ngươi như thế nào nhu quân mở miệng nói ra h ổ quân quét mắt nhìn hắn một cái cười nhạo một tiếng nói ha ha có thể giờ này khắc này chỗ cửa thành vị thống linh kia thần sắc rung động còn tại tán gấu vừa rồi tin tức truyền đến thật hoàng gia toàn hắn diện huyền quang động vị kia đều đã chết đều là vậy hôm nay vào thành áo trắng tuổi trẻ làm ông trời của ta thanh niên áo trắng kia lợi hại như vậy đúng vậy à kỳ thật ta l i ế c mắt liền nhìn ra hắn không tầm thường khí chất kia căn bản là già không được người bình thường chương í n hai í n h mươi ộ sáu thẩm công tử xin mời ông lấy ta chương hai mươi sáu thẩm công tử xin mời ông lấy ta cùng lúc đó trong thành một gian trong tiệm cầm đầu ngươi thanh kiếm này nhiều nhất có thể áp mười lượng bạn không có khả năng nhiều hơn nữa hiệu cầm đồ lao bản vớt vớt trong tay một thanh kiếm gỗ nghị nghị cuối cùng mở miệng ở trước mặt hắn dâu rĩa thổn thức thanh niên lập tức liền gấp nói đùa cái gì đâu thanh kiếm này đây chính là thiền kiếm tông đệ nhị sơn sơn chủ lấy nó xét đánh một tạ o thành mới giá trị mười lượng xét đánh một ngươi biết hay không thiên kiếm tông ngươi hẳn là h i ể u được đi đây chính là đường đường chính chính tiên môn ta làm xong việc đến lúc đó còn muốn c h ộ m về hiệu cầm đồ lao bản không chút hoang mang đem chỉ vào kiếm gỗ chuột kiếm chỉ thấy phía trên khắc lấy đánh lấy gạch chéo xéo đi hai chữ hiệu cầm đồ lao bản lông mày níu lại người nào nói nghe ngươi khẩu khí này cái kia đệ nhị sơn sơn chủ còn cùng ngươi biết nào chỉ là nhận biết ta ta tay mẹ còn phải cho hắn dưỡng lao tống t h u n g đầu thanh niên một mặt đứng đắn nói ra được rồi được rồi ta không có thời gian cùng ngươi vâng nghĩa hiệu cầm đồ lao bản khoát tay áo lại nói liền mười lượng nếu không phải ta từng cũng có cái kiếm tiến động đối với kiếm tình hữu độc c h u n g lời nói phá ngoạn ý này một hai còn chưa hết ngươi không tin đổi một nhà hỏi một chút nhìn không áp không áp thanh niên lời mới vừa nói ra miệng có thể lại nhìn một chút bên hông hồ lô rượu cũng trống giống tính toán ta nhịn cũng nhanh đến t ô n g môn trở về cũng không thể uống trước đem liền đi lâm thanh nguyệt lấy mười lượng bạc đằng sau liền đi thẳng tới một nhà t i u lâu trước mặt đang định đi vào lúc thân thể bỗng nhiên chấn động đông đông đông tiếng chống đinh thai nhức góc văn vọng lâm thanh nguyệt dương mắt nhìn lên vô số dân chúng như châu chấu giống như chạy tới sắp mặt trắng bệnh đồng thời một tòa trận pháp đem toàn bộ vân châu thành bao lại tựa như trải lên một t ầ n g ánh trăng yêu h o ạ n hai đầu nửa bước nguyên anh đại yêu bốn còn có nhiều như vậy kim đan yêu thú lâm thanh nguyệt khoe miệng kéo một cái trong mắt có phủ văn màu vàng đây là một loại thần t h ô n g có thể cách ngàn dặm khoảng cách quan sát địch nhân không liên quan chuyện ta không liên quan chuyện ta vân châu là huyền quang động c h ấ n thủ ta chính là đi ngang qua mà thôi ta còn tụ lấy thương già con bê nói qua quân tử có thể không cứu nhiều nhất giúp các người van cầu viện binh ai nha cái này chấn ma tư điên rồi phải không liền trung thực đợi ở trong thành các loại huyền quang động người tới không được trận pháp này chống đỡ vài phút hoàn toàn đầy đủ đ ó a a thiên kiếm tông phục sức tông ta đệ tử cái này tiểu nội mội làm sao chưa thấy qua chúc cơ sơ k ỳ a nàng sông cái gì đầu như thế sát trên cửa thành vương nguyên xuất lĩnh lấy chấn ma quân đã tới hắn sát mặt ngưng trọng nhìn xem thành đen nghịt n h ư u yêu b ầ y cùng cái k i a ba đầu liếm ăn lấy thành vệ thi thể răng nhanh lập tức sát ý tăng v ọ n nhưng lý trí hay là để hắn không có xúc động tuần tra sứ đại nhân cùng thẩm đại nhân đâu tóc trắng chấn ma đại tướng chạy tới trầm giọng hỏi vương nguyên lắc đầu hắn cũng không biết tuần tra sứ đại nhân tung tích cái này tóc trắng chấn ma đại tướng lập tức thần sắc khó coi tâm một chút chìm đến đáy cốc cùng tam tộc đại yêu chém giết nhiều năm hắn lại sao không biết cái k i a h ổ quân bỏ nhật bản quân thực lực nửa bước nguyên anh bọn hắn làm sao thủ được bất quá tuần tra sứ đại nhân đã phát hiện yêu tộc tập kích hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về vương nguyên lại mở miệng nói ra vừa mới hắn sắc thực nhận được hạ ưu nguyện truyền âm chỉ bất quá tuần tra sứ tựa hồ gặp thương lang bộ tộc đại quân có thể bao lâu chạy đến hay là ẩn số nghe được hắn câu nói này cái tia sau l ư n g chấn ma các đại tướng thần sắc kiên định nói một giây sau cái kia tam đầu hổ yêu dẫn đầu hướng trận pháp phát khởi công kích mà tại đàn yêu thú sau lưng hổ quân như quân hai yêu đều là đ ạ m mạc nhìn xem một màn này có ý tứ tuần tra s ứ cùng huyền quang động người thật giống như đều không tại hổ quân lộ ra vẻ mỉm cười ha ha ha thật sự là trời trợ giúp chúng ta cái kia hổ quân chúng ta cùng nhau động thủ thêm chút sức phá trận như thế nào như yêu cười to nói tốt hai đầu đại yêu tản mát ra ngập trời yêu khí cực kỳ kinh người một cái to lớn vuốt hổ màu vàng đánh tới một đôi bén nhọn sừng trâu đỉnh ra đều là hai đầu đại yêu thi triển thần thông hư ảnh vân châu thành bên trong phảng phất động đất bình thường lung la lung lay mà tầng kia ánh trăng một dạng màng mỏng bắt đầu có một k i a với dạng mà trên tường thành một vị c h ấ n ma đại tướng sắc mặt trắng nhợt nói hiện tại tình huống này trận pháp không nhất định càn quá lâu nếu như t r ậ n phá trong thành bách tính chúng ta căn bản không dành bận tâm nhiều như vậy huyền quang động bọn x ú t sinh này t r ă m năm trước cầm ta vân châu nhiều tài nguyên như vậy để bọn hắn trợ giúp chữa trị trận pháp không phải vậy nhất định có thể càn đến càng lâu cái này c h ấ n ma đại tướng nói cũng đúng sự thật năm đó cái này l ạ nhật cổ trận pháp tông sư bày ra trận pháp thế nhưng là ngăn lại qua nguyên anh yêu vương không có khả năng lại để cho bọn này yêu tộc tùy ý đánh hạ đi. vương nguyên thần sắc nhất chuyển quyết tuyệt lệnh giọng mở miệng trong lòng đã làm quyết định mặt khác chấn ma đại tướng không nói gì riêng phần mình lấy ra vũ khí của mình ra khỏi thành nên chiến m ộ ư ơ i tám ú sơn thông hướng vân châu thành trên đường một đạo lôi quang s ẹ t qua bầu trời đêm linh lực hay là kém nhiều lắm thẩm n i ệ m đạp ở trên hư không khí tức có chút gấp rút tấp nập vận dụng lôi động chín b ư ớ c đối với linh lực tiêu hao thật sự là quá lớn cái này dù sao vốn cũng không phải là kim đan kỳ có khả năng vận dụng thần thông nhưng vào lúc này đốt bởi vì ký chủ chi lệnh thiên mệnh nữ chính tiêu thanh nhi là đánh giết kim đan kỳ hồ yêu liều mạng một lần tại thời khắc sinh tử tìm được một k i a thời cơ tỉnh lại thần thể một k i a lực lượng c h i t để đem kim đan n g tiêu kỳ h ồ yêu trọng thương mà tự thân cũng gần như s ắ p chết bị đệ nhị sơn thủ tịch lâm thanh nguyện cứu bên dưới giải tỏa thành cựu thiên mệnh c h i nữ danh dương vân châu t r ù n g hoạch thiên c h i tiêu nữ xưng hảo ban thưởng truyền đạo giá trị một trăm điểm đã đánh nhau còn phải lại nhanh thẩm niệm xuất r a yêu anh có một chút do dự muốn hay không từ bỏ thang đan trực tiếp phá cảnh nguyên anh tính toán đến nguyên anh cấp độ tốc độ của hắn sẽ đạt tới một tầng thứ mới chỉ là bốn thẩm công tử đến khoảng cách này ta có biện pháp lập tức đến vân châu thành bên ngoài hạ u nguyễn thanh nhầm v từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy hô hấp đổ mồ hôi lâm ly lấy thực lực của nàng muốn đuổi theo vận dụng lôi động chín bước thẩm nghiệm hoàn toàn là bởi vì cái kia mấy đạo thần phù gia trì lúc đó nàng nhìn thấy thẩm nghiệm biến mất sau liền lập tức phản ứng lại tại giải quyết còn lại lang yêu đằng sau lập tức liền hướng vân châu đuổi nói thật nàng đều nghĩ kỹ nếu là đuổi không kịp thẩm nghiệm liền chính mình vận dụng phù lục chuyển đi dù sao vân châu sát xuất lớn đã đánh nhau kéo không được nửa điểm thẩm n i ệ m nghe vậy thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại hạng nguyệt bên cạnh không có nửa điểm nói nhằng đi hạng Phù này chương hai mươi bảy nguyên phá một nữ nhân còn không sợ ta có thể sợ chương hai mươi bảy nguyên một nữ nhân còn không sợ ta có thể sợ thẩm nghiệm khẽ b ấ t cảm tiến về phía trước một bước phóng ra có chút không người tốc độ cực nhanh trực tiếp đem đối phương bế lên hạ u nguyệt rất nhẹ nếu không phải trong mắt liền có thể nhìn thấy tấm kia tuyệt mỹ gương mặt trong lòng bàn tay chuyển đến xúc cảm mềm mại kia lời nói thẩm n h i ệ m cũng cảm giác mình tại ô m không khí đi thôi ò chán hạ u nguyệt có chút không biết nên giải thích thế nào chính mình kề sát đối phương lồng ngực một loại trước nay chưa có cảm giác phun lên kỳ thật không cần dạng này vớt vẻ bốn bất quá nàng cũng không phải câu tiểu tiết nữ tử ra vẻ chấn định thi t r i ể n lên na d ì phủ một giây sau hô một trận gió mát phất phơ thổi líp nha líp phủ văn màu vàng tại hai người quanh thân ngưng tụ thẩm n i ệ m chú ý tới mình dưới chân bắt đầu dần dần hưng phản phất thân ở trong hư vô lực lượng không gian đi thẩm niệm suy đoán nói hắn mặc dù bảo lưu lấy lúc nhỏ một chút ký ức đại đa số là cùng lao tổ tông nói chuyện tiếm lại đến phía sau đằng sau hắn liền không nhớ rõ đây cũng là hắn đột phá kim đan đằng sau mới phát hiện thật giống như trong óc có một t ầ n g phong ấn nhưng là cũng không tính cường đại các loại chuyện chỗ này về đệ cựu sơn sau từ từ nghiên cứu một chút nghĩ như vậy thân ảnh của hắn cũng bị kim quăng n u ố t hết hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ mười bảy vân châu thành bên ngoài tuy là ban đêm nhưng dưới ánh trăng vẫn như cũ có thể thấy rõ chiến trường khắp nơi có thể thấy được yêu thú chấn ma quân thi thể nằm trên mặt đất đảo mắt liền bị lực lượng cường đại cho c h ấ n phi giết vương nguyên thủ ác đại đao ngăn đón một con hổ r ă n g một tay khác sớm đã không tại chỉ có đ ấ m máu tay cụt ở chung quanh hắn tính ra hàng trăm chấn ma tư thiên tướng giết tiến bệ yêu cùng yêu tộc liều chết không một người lui lại ở trong đó còn có không ít đến từ vân châu thành tu sĩ cũng có người của tiêu gia thì như trước đó tam trưởng lão lúc này tam trưởng lão bị vài đầu t r ú c c ơ nhu yêu còn lấy ngay cả phân tâm mở miệng đều làm không được cách đó không xa còn có một viên tóc trắng đầu lâu hung thân ác sắt nhìn chằm chằm phía trước nó thi thể cầm đại đao chém chết một cái kim đan tay vương ẫ n n h cũ chưa t quân, quân nguyên nhất đao bước lui trước người nghe rằng trợn mắt răng nành một bên truyền âm tất cả chư vị trấn ma đại tướng tốt có mấy vị kim đan chấn ma đại tướng ứng thanh gáp trên thân khí thế tăng vọt hiện nhiên bắt đầu liệu mạng không cần ngươi vương nguyên nói ta vân châu ra cái yêu nhiệt liệu mạng cũng phải để nàng sống sót đối với một người t r ú c cơ kỳ tiểu cô nương cũng dám giết kim đan chúng ta lại sợ cái gì muốn giết trong lúc nhất thời chiến trường càng thêm hỗn loạn tiếng la giết vang vọng mùi máu tanh tràn ngập tại chỗ lúc này vân châu thành nội tộc trưởng chớ có xúc động ngươi không thể đi phúc bá liều chết ngăn cản tiêu chiến ủy gối trước người hắn tiểu thư nói ngươi không thể đi nếu ngươi đi vậy nàng cố gắng liền b m n p h í tiểu thư nàng sẽ không xảy ra chuyện vị tiêu thiên kiếm tông t i ê n k ê u ra tay tiểu thư còn sống tiêu chiến đỏ ngầu cá mắt đang đằng sắc khí nằm đấm nắm đến có gân xanh biển hiện, hiện nhưng cuối cùng vẫn không thể phóng ra một bước kia hắn biết mình coi như đi kỳ thật cũng không có cái gì chứng d ụ n g không có khả năng xông ra đàn yêu thú bị thương hắn còn không bằng trúc cơ cùng cho không không có khác nhau thanh nhi phụ thân thật là vô dụng tiêu chiến lệ rơi đầy mặt chỉ cảm thấy thật sâu vô lực p h ú c ba gặp nhà mình tộc trưởng bình tĩnh lại cũng là nhìn về phía ngoài thành trong lòng lo lắng vạn phần t h ầ m đại nhân ngươi ở đâu à vân châu thành bên ngoài chật chật có ý tứ nhị ca lại bị một người trúc cơ sâu kiến làm ra quỷ bộ răng kia thật sự là chết cười ta ha ha ha cùng vương nguyên chém giết hổ yêu mắt nhìn nơi xa nằm trên mặt đất hấp hối đại hồ một mặt n i ệ m ai mà tại cái kia sắp chết răng nhanh bên cạnh còn đứng lấy hai bóng người. một vị là phụ thân của hắn hồ quân hô hồ. hồ lâm thanh nguyệt gấp rút thở dốc đứng tại hai đầu nửa bước nguyên anh đại yêu trước thân hình rõ ràng có chút bất ổn khoe miệng còn có máu tươi chẳng hẳn ra nhưng quanh thân kiếm ý vẫn như cũ lưu chuyển thật sự lạ thảo ta lâm đại kiếm tiên chẳng lẽ hôm nay thật muốn bàn giao tại cái này m ã đức ta cũng là lên đầu to thật bị g i ả con bê nói chúng đợi này cũng làm không lên quân tử kiếm đều là huyền quang động bọn này cầu xúc sinh người trấn thủ đâu trợ giút đâu đến cùng chết ở đâu rồi hắn ở trong lòng hùng hùng hồ nhấc lên huyền quang động liền giận không chỗ phát tiết đúng lúc này một đạo thanh em tại lâm thanh n g u y ệ t sau lưng một vị áo trắng nhuốm máu thiếu nữ nằm trên mặt đất chính là tiêu thanh nhi nàng lúc này thân chịu trọng thương không nói còn tại thời khắc mấu chốt vận dụng thần thể lực lượng kém chút rác nếu không phải nữ viêm đế nhiên hồn bảo vệ tâm mạch của nàng đoan chừng đã chết đến mức không thể chết thêm mà bây giờ nàng quan tâm nhất là hổ yêu kia đến cùng chết chưa đây chính là nữ viêm đế nói một lần cơ hội duy nhất bởi vì nàng đợi không được cũng không thể đợi nếu là thành phá vân châu sẽ biến thành luyện một ngươi bốn đến cùng là cái nào một núi ta liền không có gặp qua đầu như thế sát chúc cơ giết kim đan ngươi là thật dũng hổ yêu này giết ngươi cả nhà lâm thanh n g u y ệ t bên cạnh mắt nhìn thoáng qua sau l ư n g tiểu nữ nhìn không được đ ầ u đen dao m ũ a đạo bất quá trong mắt nhưng lại có vẻ khâm phục cùng c h ấ n kinh chúc cơ sơ kỳ tập sắt trong kim đan kỳ hồ yêu đây chính là thân ở bảy yêu bên trong hồ yêu a bên cạnh còn có cha của hắn một đầu nửa bước nguyên anh đại yêu nhìn c h ầ m c h ầ m đâu l i ê n cái này nàng thật đúng là đắc thủ liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g nếu không phải thời khắc mấu chốt nữ tử này cũng buộc phát ra một c ô viễn siêu chúc cơ lực lượng lời nói hắn cũng căn bản không cứu lại được hắn hiện tại thật rất ngạc nhiên đây là thiên kiếm tông cái nào một núi thu nhận đệ tử thuyệt không có khả năng là ngoại môn đệ tử chết tiêu thanh nhi cố nén trên người đau nhức kịch liệt mở miệng hỏi ai lâm thanh nguyện thấy đối phương cố chấp như thế nhìn thoáng qua cách đó không xa bởi yêu sau đó bất đắc gì nói còn kém một chút thừa khẩu khí cùng chết không có khác biệt hộ yêu này bị nha đầu này kim đan đều đánh nát tại h ồ t ộ c loại tình huống này xác thực cùng chết không có gì khác biệt có thể một giây sau tiêu thanh nhi c ắ n cắn răng ngà muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện là một chút linh lực cũng không có tay ngọc không khỏi nắm chặt n g ư ờ i l ê n rồi lâm thanh nguyện sửng sốt một chút đạo đừng có lại điều động linh lực không phải vậy liền sẽ làm bị thương căn cơ đến lúc đó cũng phải phế đi đông nhiên một cô yêu khí đánh tới lâm thanh n g u y ệ t khỏe miệng kéo một cái tật mờ ta còn đang suy nghĩ cái gì kém chút đem trước mặt cái này hai đầu đại yêu cho cả quên còn cho chuyện trái chứng a hiện tại loại tình huống này ai còn có thể sống thật xin lỗi là ta hạ i ngươi tiêu thanh nhi cảm nhận được cái tia bàng bạc yêu lực đánh tới thần s ắ c lạnh nhạt nàng không sợ chết nhưng lại đối diện trước xuất hiện người này trong lòng hộ thẹn nói nhảm tốt xấu sớm ngươi mấy năm n h ậ p tông ngươi một nữ nhân còn không sợ ta có thể sợ ngươi lâm sư huynh cũng không phải sợ người lâm thanh nguyện thần xác nhất chuyển lại không trước đó lô mãng lộ ra một tia ngưng trọng trong mắt có thiên huyền kiếm ý trả ngập c hay ỉ tiếp kiếm tại. Không phải vậy, liều chết cũng phải bóng các người một kiếm phải liều phải người không Không cũng bóng vậy lớn các r Hổ nhìn chết hổ quân mắt nhìn sắp ê thiên u đều cứu thần sát thậm tứ hạc, chí không tông. đạm kiếm có giúp ra Hay ý là hai cái kiệt kiệt nghĩ không ra còn có loại chuyện tốt này song h ỉ lâm môn đây này n g ư u yêu cười nói to lớn trong đôi mắt lại là lộ ra vẻ kích động thiên yêu c ò t bên kia thế nhưng là chuyện nói chuyện giết người tộc kiếm tu kim đan một người công tích có thể chống đỡ giết một nguyên anh đây đã là có thể đổi không ít đồ tốt hắn sao có thể không kích động hồ quân người ta mỗi người chia một cái như yêu mở miệng lần nữa có thể một giây sau hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện h ổ quân trên khuôn mặt có một tia ngưng trọng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại hắn là ai tại sao lại cho ta một loại l ự c các bách trên người hắn máu t h ư ợ n h ư là thương lang láo ra hoặc kia h ổ quân càng ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên không có dám hành động thiếu suy nghĩ chương hai mươi tám ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng không được chương hai mươi tám ngươi làm không được không có nghĩa là người khác cũng không được thiên kiếm tông đệ nhị sơn một gian bố trí trang nhã trong phòng dưới ánh nến trên bàn là một bộ phong phú đồ ăn bận rộn thật lâu q u á c đức võ rốt cục về tới chính mình tiểu ra hắn nhìn qua trước mắt quen thuộc hết thạy không khỏi thổn thức chỉ trước mắt chính là đi ba năm lần này đi thời gian ngược lại là lâu nhất ngay sau đó hắn thay đổi ngày xưa sơn chủ u y nghiêm bộ dáng hai c ấ hất lên dày vải trực tiếp ngồi s ồ m ở trên chiếc ghế sau đó cẩn thận từng ly từng tí đến trong túi chữ vật lấy ra một cuốn sách hít sâu một hơi ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu độc từ trước kia mỗi ngày ô m sách này nhìn đến cùng là đang nhìn thứ lộ gì liền s ô n g danh tự này ta liền biết không phải thứ gì tốt còn hù lao phu nói cái gì đạo pháp ngay tại trong đó t ú c đạo cùng thủ pháp đúng không lao tổ ở trên ta q u á c đức võ cũng không phải chính mình muốn nhìn mà là vì ta cái kia hào đồ đệ chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm cũng là vì có thể đem hắn lôi ra lạc lối đ â y này làm xong tâm lý kiến thiết đằng sau quách đức võ chậm rãi lật ra bản này tên là đạo môn diễm đàm thư tịch một mặt lạnh n ạ t sau đó a ân a còn có thể dạng này cái này cái này không thể nhìn đây này nhà a nhưng vào đúng lúc này phịch một tiếng cửa gian phòng bị một cánh tay ngọc đẩy ra quách đức võ toàn thân dùng mình một cái sân chủ thanh nguyện sư đệ xảy ra chuyện một người mặc màu tím dài quận thân thể nợ nàng trung niên mỹ phụ đi đến sắc mặt nghiêm túc chắp tay mở miệng khụ khụ khụ giả trưởng lao a Không không p có có về phần lãnh lăng sương chính là đệ nhất sơn thủ tịch đại đệ tử cũng là thiên kiếm tông thế hệ này đệ tử người khiêm đình giả trưởng lão trực tiếp xuất ra một khối truyền âm thạch trong đó rất nhanh chuyển ra lâm thanh nguyện thanh âm vội vàng vân châu có yêu loạn hai cái nửa bức nguyên anh đại yêu mang theo bảy yêu công thành huyền quang động người canh giữ chẳng biết đi đâu nhanh chóng đến lên rút quách đức võ lông mày nhữ lại trong mắt có một tia s ắ c ý thử l ệ n h một tiếng h ử huyền quang động đám phế vật này ngươi chọn lựa điểm đệ tử tiến đến vân châu giải quyết yêu hoạn sơn chủ ta giả trưởng lao nghĩ nghĩ có chút khó khăn nàng có những nhiệm vụ khác muốn đi làm thiên kiếm tông phụ trách c h ấ n thủ bà châu chi địa càng nghiêm trọng thiên yêu quật bền kia có yêu hoàng lại sẽ mở không ít thông đạo nàng vốn là tiếp lệnh muốn đi xử lý à đúng rồi ngươi còn muốn đi thanh châu tính toán ta tự mình đi một chuyến quách đức võ nhớ tới đối phương mới nhận được nhiệm vụ lại nói giả trưởng lão sửng sốt một chút sơn chủ ngài tự mình đi l i ê n hai đầu nửa bước nguyên anh mà thôi sơn chủ thế nhưng là còn muốn đi xử lý yêu hoàng đó a i như hắn xuất hiện tại vân châu tin tức truyền đi đầu kia yêu hoàng nhưng là không còn người coi chừng một đầu không ai áp chế hóa thần yêu hoàng đó là muốn ra n h i ề u loạn lớn không có việc gì đầu kia đần điệu bị ta hố một thanh bây giờ vây ở một tòa trong động thiên nghĩ ra đều ra không được quách đức võ biết giả trưởng lão đang lo lắng cái gì cho nên giải thích nói nếu không có như vậy hắn cũng không có khả năng có thời gian về một chuyến thiên kiếm tông giả trưởng lão trong mắt tràn đầy kính sợ không gì sánh được chăm chú chắp tay nói sơn chủ thần uy nàng thế nhưng là rất rõ ràng tại quách đức võ trong miệng đầu kia đần điệu là tồn tại kinh khủng bực nào địa ngục ba đầu chim láo tổ tông hóa thần trung kỳ yêu hoàng một lát sau đệ t i ể u sơn t i ê n t ĩ n h nhà gỗ trước quách đức võ đứng ở chỗ này hơi có hứng thú phất tay đem trên đụ đá lưu lại một tấm giấy tuyên vệ ở thẩm niệm g h thì ra mình xuống núi quách đức võ nhìn xem trên giấy tuyên viết bốn cái đã đi chém yêu chữ lớn hơi kinh ngạc hắn còn dự định đi vân châu trước mang lên cái kia sáu năm trước bái nhập chính mình sư mọi môn hạ tiểu hải đi thấy chút việc đời đâu dù sao mình là hắ mà lần ạ i c này đi chém yêu nói ngược lại là đủ khí phái có thể nghe lạc ly sư muộn nói hắn không phải mới t h ú t cơ hậu kỳ hắn có thể chém cái gì yêu chút thực lực ấy thiên phú lại tốt kiếm tu không phải đi cho yêu tộc đưa công tích lại là cái không biết được trời cao đất rộng lăng đầu thanh nga như thế lô mãng sông ra đi không biết hiện tại yêu hoạn có bao nhiêu nghiêm trọng hắn lại không cái gì kinh nghiệm dưới núi này nguy hiểm trung điệp cũng đừng ngàn vạn xảy ra chuyện gì quách đức võ lập tức quay người bước ra một bước trực tiếp phá vỡ không gian sắc mặt có chút nặng nề lạc sư mội bảo bối nhất tiểu gia hòa này nếu là hắn ra chút chuyện ảnh hưởng sư mội phá cảnh đạo tâm vậy coi như không ổn ai còn nói nhớ nghỉ ngơi hai ngày thật sự là cả đám đều không b ấ t lo quách đức võ có chút bất đắc dĩ thở dài bước vào trong không gian hoàn toàn biến mất không thấy mười một vân châu ngoại thành hạ u nguyệt nhìn trước mắt trăng cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm hai con kia nửa bước nguyên anh đại yêu sắc ý bạo hiện nam nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì động tác mà là nhìn về phía trước người thanh niên áo trắng chỉ gặp hắn chậm rãi đi hướng cái k i a nằm dưới đất thiếu nữ bên cạnh ngồi s ổ n xuống ân t h ầ m sư đệ lâm thanh nguyệt nhìn trước mắt hai đầu đại yêu đỗng nhiên đình chỉ động tác lập tức phát giác được có người sau lưng ngược lại nhìn lại lộ ra vẻ mặt kinh hỷ thiên kiếm tông viện quân đến nhưng khi hắn thấy rõ đối phương sau lưng không có m ộ t a i chỉ có một cái trường bảo màu mực kim đan kỳ nữ từ lúc lại ngây ngẩn cả người sư đệ viện quân đâu lâm thanh nguyệt truy vấn nhưng mà thẩm n i ệ m không có trả lời nhẹ giọng hỏi còn có thể đứng lên sao tiêu thanh nhi nhìn xem gần trước người khuôn mặt quen thuộc kia nặng ngay gật đầu sau đó cắn chặt hai hàm răng trắng ngà muốn c h ố n g lên thân thể một giây sau một cô ôn nhuận thanh phong đưa nàng đỡ dậy ngồi dưới đất tiêu thanh nhi nhìn về phía thẩm nghiệm sau đó có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn thấp giọng nói có lỗi với sư h i n h để cho ngươi thất vọng ta khả năng làm không được g i ế t kim đ à n k ỳ yêu tộc tiêu thanh nhi biết đây là nàng cơ hội duy nhất chính mình bản thân bị trọng thương muốn khôi phục không có mấy ngày là không thể nào mà sư h u n h quyết định thời gian cũng chỉ thừa một ngày căn bản không thể nào làm được tiếng nói của nàng nói ra sau U Nguyệt thần sắc khẽ biến, lâm thanh nguyện、like、đậu đen ra muống trong lúc nhất thời đều quên tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn lại liếc mắt nhìn một mặt thất lạc tiêu thanh nhi nhịn không được lại nói ngươi thật rất đáng còn rồi có thể lấy chút cơ sơ kỳ thực lực kém chút đánh giết một đầu trong kim đan kỳ hồ yêu như vậy chiến tích ta thiên kiếm tông không một người có thể làm được chỉ sợ đại hạ cũng khó khăn không người có thể sánh được còn không vui cái gì à nghe ca đừng để ý đến hắn lâm thanh nguyện hắn ngược lại là nhận biết cùng xem như quan hệ còn có thể xem như thẩm nghiệm trò chuyện nhiều nhất đồng môn đương nhiên điểm này cũng là bởi vì đối phương là cái lắm lời sư huynh nói rất đúng là ta có yếu ngay cả một đầu bị thương kim đan hổ yêu đều giết không được tiêu thanh nhi túi đầu có chút cô đơn đạo bất quá trên mặt dần dần trở nên có chút huyết sắc nàng chỉ là nắm chặt lại ngọc quyền biết sư huynh đang vì nàng chữa thương nhưng là lại cảm thấy mình cô phụ sư huynh chờ m o n g m u ố n nàng không xứng h u ố n hồ hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sư huynh như vậy lãng phí linh lực vô cùng không ổn mặc dù nàng biết sư huynh rất mạnh nhưng nàng lại không dám nói xấu lâm thanh nguyệt liếc mắt gọi thẳng khá lắm còn không phải người một nhà không vào một nhà cửa một cái thực có can đảm nói một cái cũng là thực có can đảm làm đi các ngươi đệ cựu sơn như bức t a mà ở sau lưng nó hạ u nguyệt nghe được cái này lời thoại sau lại là một loại khác ý nghĩ bởi vì nàng biết tiêu thanh nhi phía trước đoạn thời gian thế nhưng là tu vi hoàn toàn biến mất tình huống nhưng bây giờ mới đi qua bao lâu liền đã có thể kém chút đánh giết kim đ ă n g kỳ loại này tăng thực lực lên tốc độ không phải liền là ta muốn sao chẳng lẽ là bởi vì tiêu thanh nhi b á i nhập thiên kiếm tông nguyên nhân thẩm công tử quyết định nhiệm vụ tuy là cường độ khủng bố nhưng hắn hẳn không phải là làm loạn người hơn nữa nhìn hắn vì đó chữa thương bộ dáng cũng không phải là cố ý để nàng đi tìm chết ta tại chúc cơ kỳ thời điểm ngược lại là giết qua kim đan sơ kỳ nhưng đó là bởi vì có trưởng thiên bình nguyên nhân mà lại ta tự thân cũng bước vào chút cơ hậu kỳ như thế so ra ta cho mình dưới áp lực còn chưa đủ à. hạ u nguyệt nghĩ đến đôi mắt đẹp nhìn xem thân ảnh áo trắng kia có một cái ý niệm trong đầu nếu không m u ố n ta cũng bái nhập thiên kiếm tông lúc này thẩm niệm nào có tâm tình đi đ o á n hạ u nguyệt ý nghĩ hắn chỉ là nhìn xem tiêu thanh nhi sắc mặt trở nên tốt lên rất nhiều sau liền thu tay về t r ợ ánh mắt rơi vào cách đó không xa kia sắp chết răng nanh trên thân trong lòng không khỏi có chút bội phục thiên mệnh tri nữ vận khí là thật tốt đ chính là đầu quá cứng nhắc không hiểu được biên báo đồng thời còn cực kỳ tinh thần trọng nghĩa. hổ này giang khí tức mặc dù yếu ớt nhưng này tràn ngập lực lượng thân thể vẫn như cũ cho người ta mang đến cảm giác chấn động mạnh mẽ tựa như như sắt thép l i ê n thân thể này cường hạn trình độ cùng cảnh bên trong có thể phá hắn phòng cũng không nhiều dù là bị thương nhẹ cũng không có khả năng bị một người trúc cơ sơ kỳ cho biến thành dạng này ai bảo hắn đụng tới thiên mệnh nữ chính đâu bất quá cái này tiêu thanh nhi có còn hay không là quá mãng một chút theo đạo lý thiên mệnh nữ chính trí thông minh bình thường đều không thấp nếu là hắn thẩm nghiệm dù là dù là có đầy đủ năm chắc cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm xông ra ngoài thành rất yêu dù sao mạng chỉ có một là bởi vì lo lắng trận pháp bị phá đằng sau yêu tộc đổ thành hay là thẩm nghiệm thấp mắt nhìn lại gặp nàng một bộ thất hồn lạc phép bộ dáng liền có đáp án một giây sau hắn dội ra thon dài tay mỏ sờ đầu của nàng làm không tệ tiêu thanh nhi cảm thụ được đỉnh đầu truyền đến cảm giác t i ê u khu r u lên ngẩng đầu một đôi mắt to si ngốc nhìn qua thẩm nghiệm trận trận xuất thần sư minh khai ta còn tại sờ đầu của ta ba ai mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng đây là lần đầu nghe được thẩm n i ệ m tán dưng nàng nàng muốn không kích động cũng khó khăn phía trước lâm thanh nguyện sầm mặt lại mở miệm nói đ ư n g dính nhau tình huống như thế nào không biết nha đầu này thật đúng là ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của người tốt ta trước đó như thế khen ngươi phản ứng đều không có hắn tùy tiện nói một câu liền kích động thành dạng này có chút quá mức a thẩm nghiệm một mặt bình tĩnh mở miệng nói nghỉ ngơi thật tốt đi hạ tuần tra s ứ ta người sư muội này cùng ta cái kia bất thành khí đồng môn liền giao cho ngươi thấy hạ u nguyệt chắp tay nói thẩm công tử xin yên tâm lâm thanh nguyệt thì là một mặt một bước cái gì a bất thành khí đồng môn ở chỗ nào nói ai thôi đi thẩm sư lệ hiện tại cũng tình huống gì ngươi nghĩ cách mang ngươi sư muội đi ta tận lực ngăn chặn bọn hắn lâm thanh nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu luận trang bức còn phải là người a tính cách này là một chút không có đ ổ i hắn làm sao không biết thẩm niệm có bao nhiêu cân lượng a năm ngoái cựu sơn hội võ nhất định phải trang bức đi khiêu chiến lạnh lam sương cô nương kia là hắn có thể trả phúng vừa đối mặt liền bị làm nằm xuống nhưng là liền cái này người ta đứng lên cũng tiếp lấy làm nằm xuống lại lại đứng lên lại làm ngay cả hắn lúc đó đều có chút bội phục thẩm niệm cái kia không chịu thua tính tình lại về sau hắn liền thường xuyên đi tìm hắn nói chuyện p h i m dù sao đều bị nữ nhân kia đánh qua cũng coi như có điểm giống nhau ngay tại lâm thanh nguyện bắt đầu điều động thể nội linh lúc một bàn tay đẻ xuống bờ vai của hắn n h ị n không được coi như xong phải học được tức h thời không phải ngươi nói cho ta biết cùng lúc đó tại đối diện bọn họ hồ quân chúng ta cứ như vậy nhìn xem bọn hắn ở chỗ này chuyện trò vui vẻ n g ư u quân trong mắt có một tia thần sắc bất mãn thân là chuẩn yêu vương cấp bậc đại yêu khi nào bị mấy cái nhân tộc tiểu tử khinh thường như vậy nhưng lúc này hồ quân lại là có chút mồ hôi lầm địa có được thiên phú thần thông thấy rõ hắn từ trước đến nay là săn giết vương giả nhưng bây giờ cũng là bởi vì loại thiên phú này thần thông làm cho hắn không dám tùy ý vọng đ ộ n vì cái gì vì cái gì ta sẽ biết sợ hắn rõ ràng toàn thân đều là sơ hở vì cái gì ta sẽ cảm giác nếu như động thủ chết sẽ là bản vương h ổ quân không nói một lời mà là chăm chú nhìn thanh niên áo trắng kia nhất cử nhất động từ hắn xuất hiện lại đến ngồi xuống là thiếu nữ kia c h ữ a thương ánh mắt liền chưa bao giờ rời đi khoảng cách này phía dưới tốc độ của hắn hoàn toàn có thể tại trong nháy mắt gỡ xuống đối phương đầu lâu cùng lúc đó vân châu thành nội thẩm đại nhân phúc bá nhìn thấy thanh niên áo trắng sau lập tức kích động không thôi dù sao tại được chứng kiến cái kia một bộ vô địch dáng người lấy h à n h ép chi thế diệt sát hoàng ra đám người sau phúc ba trận g phát hiện vần châu ngoài thành có một đạo lôi quang hoàng sợ nói tiêu chiến dương mắt nhìn lên con ngươi đột nhiên co giục lại một ngày này hắn gặp được cái gì là cùng cảnh vô địch cái gì là nhân tộc tiên tiêu lâm thanh nguyện đang muốn mở miệng về đôi trong chấp mắt cũng cảm giác tê cả ra đầu con ngươi đột nhiên co r ụ t lại một đạo lôi quang trực tiếp xẹt qua thật nhanh lôi quan s ẹ t qua chân trời kinh khủng lực gáp bách tràn ngập toàn bộ ngoại thành cái tia ngay tại đại chiến c h ấ n ma quân cùng bày yêu nhau nhau ngừng công kích trông lại đây là vương nguyên sắc mặt trắng bệnh nhìn qua nơi xa một mực hết sức chăm chú g i ế t yêu hắn căn bản không có chú ý tới tuần tra s ứ đại nhân cùng thẩm nhầm đến lôi quan g tia tốc độ quá nhanh thoáng qua đã tới hai yêu trước người hồ quân bỗng nhiên bạo khởi thần s ắ c bê nghệ quá to ha h a không biết trời cao đất rộng còn dám chủ động g i ế t tới bản vương trước người đến lao như cái này tính ngươi một cái khác giao cho ta h có ngay tại bên cạnh hắn nhu quân cũng là phản ứng lại như trí lộ ra có chút buồn ngự Hoàng! yêu khí kinh thiên tràn ngập như quân bước ra trái vó hai cái bén nhọn sừng châu bắn ra đen kịt linh quang uy áp kinh khủng tràn ngập hắn không thích hóa hình cũng không thích vận dụng bất kỳ linh khí bởi vì hắn thấy chính mình mạnh nhất chính là mình sừng châu thanh niên áo trắng kia lại là thân ảnh biến mất tại nguyên chố nhanh như vậy như quân con người hơi co lại một giây sau cũng cảm giác chính mình sừng châu bị hai bàn tay to một mực nắm chặt một cô khủng bố tuyệt l u â n cự lực tôn g a ân dám cùng ta n ư u tộc đấu sức đây là tông nào chưa tỉnh ngủ lăng đầu thanh một giây sau như quân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lờ mờ có thể nhìn thấy hồ quân bỏ chạy cái b n g ư u quân lộ ra không thể tin t h ầ n sắc đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào mà sừng châu của hắn bên trên chuyển đến một loại đáng sợ không gì sánh được lực lượng hủy diệt để hắn hoa cúc xếp chặt kết hợp với h ổ quân vậy không c ó mảy may lưu luyến chạy trốn bóng lưng hắn phản ứng lại cái này không phải cái gì lăng đầu thánh a đây rõ ràng là cái cao cảnh hôn nguyên tông sư một cái hắn chưa bao giờ nghe siêu cấp yêu người ta mẹ nó h ổ quân ngươi lừa ta n g ư u quân tại lúc sắp chết quát tầm h lên con mắt đều nhanh trợn lồi ra chương ba mươi chấn kinh toàn trường khoa trương thẩm nghiệm như yêu tiếng mắng chửi lập tức đưa tới chú ý của mọi người nhất là hổ quân còn tại chiến trường chém giết hai đứa con trai nhìn xem bình thường cao cao tại thượng lao phụ thân hiện tại chớp mắt liền chạy đến không còn hình bóng trực tiếp một mặt một bước mà tại vương nguyên bọn người xem ra trong mắt đều nhanh trận lồi ra t 4 đây là nhiều lực lượng đáng sợ n g à y hãn như quân đấu sức còn có thể dễ dàng như thế liền đem cái tiêng như quân dơ lên bốn vương nguyên hít sâu một hơi mặt khác chấn ma đại tướng cũng là nhao nhao khiếp sợ không thôi bọn hắn cùng cái này vân châu tam đại yêu tộc bảy đánh trên trăm năm như yêu chỗ cường đại ngay tại ở cái tia kinh khủng mã lực cùng tụ tập toàn thân lực lượng cùng sát lực trong cùng cảnh không ai dám đón đỡ một kích châu này tộc dã man trùng kích chớ đừng nói chi là ngạnh đối thẩm đại nhân nhục thân cũng quá khoa trương đi thế này sao lại là sơ cảnh hôn nguyên có thể có lực lượng a mà những cái k i a c h ấ n ma quân cùng vân châu thành tu sĩ kim đan cũng là kinh ngạc nhìn qua một màn này miệng há thật to ông trời của ta thanh nhi nha đầu kiên là ở đâu tìm cái như thế yêu nghiệt sư h u n h đây thật là thiên hữu tiêu ra ta a t a m trưởng lão nhịn không được kích động nói vân châu thành nội tiêu chiến một mặt rung động bị cả kinh nói không ra lời mà một bên phúc bá cũng giống như vậy phụ cận những cái kia nguyên bản tán đi bách tính nao nao h lại tụ tập ở cùng nhau có phụ nhân lặng lẽ x ố p lên cửa sổ có tiểu quán lao bản đứng tại chỗ khe cửa g i ò m ngó c h à n g cành này cùng một thời gian ở trên tường thành chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người đó là một vị lao giả tiên phong đạo cốt người mặc h u y ề n ý ý trong lúc phất tay tản ra một loại không h i ể u đạo vận ta xác đây là thẩm niệm ba năm không thấy khí lực lớn như vậy từ ngày này ăn gì a đây là quách đức võ vừa mới đến liền thấy điều này làm hắn đều giật mình một màn một giây sau a như yêu kêu thảm thiết như tan nát cói lòng như sấm nổ quanh quẩn tại toàn bộ bầu trời Cái kia tại b ì n lấy đi ngưu yêu yêu đan sau hắn hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một trận gió âm thanh cùng như sấm xét tiếng vang lúc này vừa chạy ra ngoài ngàn mét hồ quân sắc mặt đại biến thậm chí bắt đầu tiêu đốt yêu đan bỏ chạy nhanh như vậy Cái tiêu như nhưng c h cả mà ộ hắn lại nhanh cũng không nhanh bằng lôi động chín bước chỉ là một cái nháy mắt thời gian áo trắng đã tới hổ quân trước người đại nhân có thể tha ta một mạng ta có thể làm nô bột của ngươi hổ quân trong mắt có vẻ bối rối vội vàng cầu xin tha thứ Hắn n g、so、một h ư n giây sau hổ quân con ngươi co giùm lại một cái tản da ngân mang nắm đấm t anh sát mà đến hắn cũng không nghĩ tới đối phương như vậy trực tiếp ngay cả nói nhảm đều chưa từng cùng hắn r ô n g dài một câu hồi anh h ổ quân thân thể bị một quyền oanh thành một phấn hóa thành huyết vụ đ ầ y trời phiêu tán không c h u n g đều là nửa bước nguyên anh t r ê n lệch vẫn còn rõ ràng khó g i ế t nhất hay là lao lang kia thâm nghiệm nhìn qua trong tay yêu đan vẹn vẹn có một viên nho nhỏ đầu h ổ lồi ra không khó coi ra thương lang lão tổ yêu đan ở gần nhất hình người thứ yêu chính là h ổ này quân yếu nhất chính là con trâu kia yêu yêu đan còn chưa có ngưng anh dấu hiệu chỉ là so bình thường kim đan kỳ yêu tộc yêu đan khí tức càng đậm mà thôi bất quá hắn lời nói này ra ngoài hay là sẽ cho người thổ huyết lao lang kia nếu không phải có chút lá bài tẩy nói sợ là cũng đỡ không nổi bao lâu đi cái này cũng gọi khó g i ế t một giây sau thẩm nghiệm thân ảnh k h ẽ động tuân theo tuyệt không lãng phí một điểm nguyên tắc như chết như thần bắt đầu thu hoạch trên chiến trường kim đan yêu tộc cái kêu hổ quân hai đứa con trai cũng còn chưa từng kịp phản ứng đã đ ổ u hổ rơi xuống đất thể nội kim đan bị lấy bốn giết hết hẳn là mệnh cách thay đổi đi thẩm n i ệ m nghĩ như vậy lại lần nữa mở ra bảng thuộc tính của mình cả người đều sửng sốt một chút trong lúc nhất thời như yêu quần nổ trốn trốn a vô số yêu t ộ c hướng phía bốn phương tám hướng điên cùng chạy trốn bọn hắn sớm bị thẩm nghiệm thuấn giết lao tổ tràng cảnh cho triệt để sợ vỡ mật giờ này khắc này toàn bộ vân châu thành nội bên ngoài đều là hoàn toàn yên t ĩ n h năm hai con k i a đại yêu cứ thế mà chết đi ba vương viễn cùng bên cạnh c h ấ n ma đại tướng nhìn nhau một chút đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái tia nồng đậm vẻ chấn động đây cũng quá mạnh đi loại trình độ này đục thân lực lượng chỉ sợ chỉ có cao cảnh hôn nguyên tông sư có thể làm đến có thể thẩm nghiệm mới bao nhiều lần a cái này luyện thể thiên phú đã không thể dùng yêu nhiệt để hình dùng đơn giản chính là không hợp t h i thường đến nhà tại cách đó không xa lâm thanh nguyệt một mặt ngốc trệ không thể tin nhìn lên trong bầu trời thẩm nghiệm ta tích cái quay quay đây là ta biết đệ cựu sơn ngạo kiểu tiểu sư đệ a hắn lúc nào không luyện kiếm đổi tu thể ở sau lưng n ó tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt thì là tương đối bình tĩnh một cái là hiểu được chính mình sư minh cương đại một cái là tại ú sơn giết thương lang láo tổ lúc liền đã gặp qua cái kia khủng bố nhục thân phong thái rồi đừng nói là hai đầu nửa bước nguyên anh chính là đường đường chính chính n g u y ê n anh sơ kỳ yêu vương đến cũng không thể nào là đối thủ của hắn một giây sau hạ u nguyệt thân hành động tay nàng cầm trưởng thương thân ảnh hóa thành lưu hồng bay qua một thương nhìn rõ vài đầu tr một mình ngăn ở bầy yêu trước người mở miệng nói đều thất thần làm gì dết yêu vương nguyên lập tức lấy lại tinh thần hổ khẩu mặc dù đã vỡ ra nhưng vẫn là nắm chặt đại đao kích động hô chấn ma quân nghe lệnh đem những yêu tộc này toàn làm thịt chạy một cái mỗi người mười lần roi lôi điện hầu hạ tuân lệnh mấy trăm chấn ma quân mở miệng thanh â m đinh thai nhức ó c nhưng trên mặt trước đó tuyệt vọng biến mất thay vào đó là một loại hưng phấn nhất là bọn hắn ánh mắt nhìn đến trên bầu trời thân ảnh áo trắng lúc lại sẽ hiện, hiện một tia cầu nhiệt ta vân châu có khủng bố như vậy yêu nhiệt yêu tộc tính là gì、dết. trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường cách cục đại biến những cái kia mưu yêu chỉ biết là l i ề u mạng chạy căn bản không dám quay đầu n ê n kích mà chấn ma quân cùng vân châu một chút tu sĩ kim đan đều là truy sát đi lên một đầu cũng không từng b ô n g tha nhưng mà thẩm n i ệ m lại là l ắ c l ắ c khuôn mặt trầm mặc đi tới lâm thanh n g u y ệ t bên cạnh cùng gặp thoáng qua lâm thanh n g u y ệ t có chút c h o n g váng trong lòng mặc dù còn tại c h ấ n kinh thẩm n i ệ m là thế nào lại đột nhiên có được đáng sợ như vậy n ụ c thân lực lượng còn có cái kia khoa trương thân pháp thần thông lại là tu luyện thế nào nhưng vẫn là nhịn không được hiếu kỳ hỏi thẩm sư đệ ngươi thế nào chương ba mươi mốt từ ngón tay ra vân châu Thái Bình thịnh thế, t vân, vân châu thành đại nhai bên trên một gian tỉnh trong quán trà vang lên một trận tiếng khen tốt tốt tốt chỉ gặp thuyết thư lão giả kia cười quét một vòng đợi cho trong quán trà lại không tạc âm lúc này mới chậm rãi mở miệng chư vị hôm qua sự tỉnh lão hủ vận khí tốt có được thấy một lần liền mặt dày nói một câu một cái kia không nhiễm trần thế áo trắng kiếm tiên trên chỗ ngồi có quần chúng lập tức nhữ mày hỏi lão tiên sinh không đúng ta làm sao nghe nói cái kia áo trắng đại nhân không sử dụng kiếm mà là dựa vào một đôi n ắ m đấm diệt yêu đó à? đúng à, ta cũng l à như thế nghe nói chính là chính là ngươi sẽ không nói mò đi thuyết thư lão giả chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng sờ lên bắt mắt nói đây là lão đầu tử đoán mò chủ yếu là thẩm đại nhân phong thái quá phù hợp trong nội tâm của ta suy nghĩ kiếm t i ê n hình tượng còn nữa nói ai quy định kiếm t i ê n liền nhất định phải dùng kiếm lời vừa nói ra tất cả mọi người mộng giống như có chút đạo lý nhưng là kiếm tiền không sử dụng kiếm vậy còn có thể để kiếm tiền thuyết thư lão giả không tiếp tục tiếp tục xoắn suýt vấn đề này mà làm mở miệng nói vân châu thế nhân đ u biết cái kia hoàng gia bá đạo kiệt nạo q u a y năm khi nhục bách tính không nói càng là cấu kết yêu tộc đi cái kia tán g tận thiên lương sự t ì n h lựa gạt ta vân châu ấu nữ lại hiến yêu tộc đơn giản nhân thần cộng phẫn tốt liền tốt tại chúng ta vân châu tiêu ra ngày đó chi tiêu nữ tiêu thanh nhi hao hết thiên tân và khổ bái nhập tiên môn tìm được một vị vô địch sư h ì n h nhập thế hắn trước chém yêu chim sau diệt hoàng gia càng là tại đêm qua hắn một người diện tận yêu tộc dết đến đại yêu kia k i gia quần từ ngón tay ra vân châu thái bình trong quán trà vân châu bách tính đều là nín thở ngưng thần nghe thuyết thư láo giả k i ê u miệng lưỡi l ư u loát thao thao bất tuyệt dường như thân lâm kỳ cảnh mà lúc này quán trà bên ngoài một vị người mặc lộng lấy c ầ m bào bên hông treo lơ lửng linh lung ngọc bội bộ dáng lạnh lùng nam tử trung niên chắp tay mà đi trong mắt hiện lên một tia chắn ghét vẹn vẹn hai ba bước hắn liền tới đến hoàng phủ trước cửa nhìn qua vậy đến lui tới hướng ngay tại niêm phong tài sản chấn ma quân thân ảnh thật lâu không nói qua đường này thân ảnh của hắn như vào chỗ không người một dạng xuất hiện tại hoàng gia chỗ sâu trong một tòa định viện nhìn xem qu phát giác được có người sau lưng sau khi xuất hiện hắn mới lộ ra vẻ mỉm cười ta khi còn bé c ơ tốt danh chấn vân châu người đều là vị thần đồng tuổi tác hơi dài gặp một sơn giã lao đạo ba ngày đánh cờ cuối cùng được một tháng lao đạo có chơi có chịu thi triển pháp thuật thông tin ê nội địa ta tỏa ra hướng về liền vứt bỏ kỳ tu đạo phụ thân ta là thay ta tìm nhập ngưng cách thức không t i ế c bán thành tiền tổ tông gia sản hoàng gia kém chút bởi vì ta mà cô đơn mà ta kỳ thật t i ê n phú bình thường vào ngưng khí sau chỉ cầu cẩn trọng khổ tâm nghiên cứu phương pháp tu hành không tiết họ hàng sang ư ờ i ném người yêu vứt bỏ bạn bè phiêu bản tứ hải không chỗ theo vấp một mình sông yêu tộc nhiều lần hiển cảnh cuối cùng chúc đến căng cơ bái nhập huyền quang động lại gặp lao đạo ngày đó ta mới biết được lao đạo kia đúng là huyền quang động mười ba động chủ một trong bái nhập sư tôn môn hạ sau cũng liền thấy cũng nhiều càng thêm cảm thán tự thân nhỏ bé ta biết đ ờ i này nguyên anh chính là cuối cùng vì g i a đến mới có đ ị n h chỗ cũng vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng những năm gần đây cũng không ít trợ giúp hoàng gia đáng tiếc trung quy vẫn là không thể giữ vững nam tử lạnh lùng này thân ảnh lúc này lại có chút cô đơn giống như là một cái tìm không thấy nhà lao nhân tại phía sau hắn người mặc màu vàng huyền ý phía sau điêu khắc một vòng đại n h ậ t đồ án nữ tử lập tức ă n đ ổ i hoàng sư minh cũng không cần quá mức thương tâm có đôi khi đây hết thảy đều là mệnh số hoàng gia diệt vòng cũng không phải là lỗi lầm của ngươi không giống với hoàng nho lâm chỉ là lắc đầu trận lộ ra một k i a tự dêu ta biết cấu kết yêu tộc chính là tội chết hoàng khả ta qua nhiều năm như vậy ta giết yêu vô số đội ta hoàng gia vẫn như cũ đều không được mới vừa nói xong hoàng nho lâm tử đáp không được liền không được đi nhưng ta hoàng gia cũng không tới phiên người khác tới thẩm phán vô luận hắn là ai đến từ một tông nào thiên phú tốt bao nhiêu ta hoàng nho lâm đều tất phải giết nữ tử kia trong lòng dâng lên một tia đau lòng đưa tay dắt hoàng nho lâm đại thủ h i ế p mắt cười nói đây là tự nhiên hắn còn giết ta huyền quang động ngoại môn trường lão có thể nào để hắn chạy thoát chính là phụ thân cũng sẽ ủng hộ ngươi trong miệng nàng phụ thân chính là huyền quang động m ộ ư ơ i ba động chủ một trong hoàng nho lâm sư tôn lý động chủ hoàng nho lâm thuận thế đem đối phương ôm trong mắt tràn đầy yêu thương nói tĩnh nhi cảm ơn ngươi lý tính tiểu thân thể run lên gương mặt tuân ra một vòng đỏ ửng ngượng ngùng túi đầu hoàng nho lâm thấy thế khoe miệng hiện hiện một vòng đỏ ửng ngượng ngùng túi đầu hoàng nho lâm t h ấ thế khoe miệng hiện một v n g đủ cười ý vị thâm t n nhưng vào đúng lúc này một đạo ngươi nói g i ế t liền g i ế t ngươi coi chính mình hợp đạo tới tới tới n g ư ơ i ngay tại vân châu ngươi giết một cái cho ta xem một chút hoàng nho lâm con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lộ ra ngưng trọng biểu lộ ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện láo giả thử dò xét nói tiền bối đến từ thiên kiếm tông trong ngực hắn lý tĩnh cũng nhìn thấy tới lao nhân lập tức nhận ra thân phận của đối phương một mặt c h ấ n kinh thiên kiếm tông đệ nhị sơn sân chủ hóa thần hậu kỳ quách v õ đức cùng lúc đó tiêu ra mệnh số hồi quang phản chiếu nhân sinh chuyện quan trọng tại đã trải qua vân châu yêu hạn đằng sau ngươi lấy tuyệt cường tư thái m i ể sát ba đầu nửa bức nguyên anh đại yêu lại đắc tội thương lang l nhất là ngươi còn thân hơn tay giết chết con của nàng trời cao tức yêu tại nửa tháng sau c ổ nguyện động tiên h mở ra lúc ngươi dự định đi vào tìm kiếm thăng đan linh pháp nhưng bất hạnh gặp gỡ trời cao tức yêu phụ thân t h i ê n yêu q u ộ t địa ngục ba đầu c h i bộ tộc tiên tri kiêu tử hóa thần sơ kỳ hắc vụ yêu vương h ắ n tuy bị động thiên quy tắc gáp chế cảnh giới chỉ có thể phát huy nguyên anh đại viên mãn trình độ nhưng n ụ c thân lực lượng của ngươi lại hoàn toàn yếu tại đối phương dù là tất cả thủ đoạn tận thi đều không làm nên chuyện gì cuối cùng mặc dù dùng đại nhật bất diệt chém yêu kiếm quyết bị thương đối phương cũng được vẫn không thể nào đào thoát chết đi vận mệnh còn thừa truyền đạo giá trị năm mươi điểm thẩm n i ệ m ngồi ngay ngắn ở tiêu g i a trong b i ệ t viện chỉ có thể bất đắc di thở dài là hắn biết cái này mệnh số không có đơn giản như vậy giết nhỏ còn có giả nhất định phải cho hắn g i ế tuyệt t chủng đúng không đồng thời thẩm n i ệ m cũng cải biến trước đó ý nghĩ hóa r ồ n g a o danh lệch thương l a n g yêu anh hắn đều định cho tiêu thanh nhi dù sao hắn cầm những thứ này tăng lên thật sự là quá chậm c h u y ề n đạo giá trị mới là trọng điểm cho nên tiêu thanh nhi tăng lên trọng yếu nhất thời gian nửa tháng cũng không tính quá dư giả đến gấp rút mới được nghĩ kỹ an bài đằng sau thẩm n i ệ m tóc mày cuối cùng là nhịn không được nói ngươi có phải hay không có bệnh tại hắn đối diện ngồi chính là một mặt nghiêm chỉnh lâm than hắn đã c h ọ n vẹn nhìn thẩm nghiệm nửa canh giờ ta không có bệnh ta chỉ là có chút không thể tin được thẩm sư đệ ngươi có phải hay không rơi qua cái gì vách núi lại hoặc là đã cứu cái gì tiểu hồ ly loại hình sau đó ở trên vách núi đạt được đại năng truyền thừa tiểu hồ ly hiến tế chính mình cho ngươi tăng cường độc thân thẩm nghiệm khỏe miệng có chút kéo một cái không phải sao lâm thanh nguyệt lộ ra vẻ chầm tư trong mắt lóe ra tinh quang nói ngươi không phải thẩm nghiệm chương ba mươi hai đi ra la lộn là muốn giảng bối cảnh chương ba mươi hai đi ra la lộn là muốn giảng bối cảnh ngươi là tiên nhân chuyển thế trùng tu đúng hay không dạng này ngươi cái này luyện thể tốc độ cũng liền nói không được lúc này mới hợp lý thôi lâm thanh nguyệt lộ ra một tia nụ cười tự tin trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra sau đó cầm lên bên cạnh bầu rượu trực tiếp nuốt m ấ y ngụm tối thiểu dạng này hắn có thể tiếp nhận a không phải vậy vậy cũng quá khoa trương đi lúc này mới bao lâu chút thời gian cảnh giới không chỉ có đột phá đến kim đan hậu kỳ còn đem n ụ c thân luyện đến loại trình độ này không phải tận mắt nhìn thấy nói hắn tin không một chút sở dĩ hắn quan tâm như vậy thẩm nghiệm vấn đề vẫn là hắn trong lòng luôn cảm giác không hiểu đồ đắc hoàng thật giống như rõ ràng tất cả mọi người là một dạng nghèo thật tốt bằng hưu của ngươi đột nhiên nói cho ngươi hắn kỳ thật rất giàu có thẩm nghiệm thần sắc có chút phức tạp nhìn một chút lâm thanh nguyệt t i ể u quỷ này bốn vẫn rất xe đoán ở tại một bên một mực chưa từng rời đi hạ u nguyệt cũng căng tới ánh mắt tò mò trước đó nàng còn không có nghĩ như vậy qua nhưng nghe lâm thanh nguyệt kiểu nói này tựa như là có như thế loại khả năng mà lại không thấp nàng tại hoàng cung lớn lên so càng nhiều người người quen biết tộc những thế lực đỉnh tiêm kia đáng sợ mà ở trong đó siêu cấp yêu nghiệt có không ít chính là chuyển thế luân hồi giả nước lâm thanh nguyệt ở rượu gặp thẩm n i ệ m không nói lời nào càng nhận định ý nghĩ của mình sau đó tới gần thẩm n i ệ m che miệm nhỏ giọng nói ta nói đúng hay không thẩm sứ đệ n g ư ơ i yên tâm loại sự tình này ta khẳng định sẽ vì n g ư ơ i bảo thủ bí mật ngươi là kiếp chức là vị nào đại năng một giây sau một cái thon dài tay ngăn cản chỗ r ử a của hắn gần đem nó đẩy ra có khẩu khí cũng đừng cách ta gần như vậy thẩm n i ệ m nhữ mày đạo ngạch lâm thanh nguyệt cũng không thấy đến xấu hổ chỉ là bẹp một chút miệng sau đó sở trường che t ạ i trước miệng hà hơi sau đó chính mình ngửi một cái có vị a thẩm sư đệ a ngươi liền nói cho ta biết đi ta quá m u ố n biết ngươi thế nào đột nhiên cứ như vậy máy liệt năm đó không phải đã nói cậu thả cường đại chớ quên đi sao thẩm n i ệ m gặp lâm thanh nguyệt một mặt mong đợi bộ dáng nghiêm trang hỏi người thật mới biết hạ u nguyệt trong nháy mắt dựng lên lỗ thai nhỏ nội tâm có chút kích động nhỏ lâm thanh nguyệt chăm chú nhẹ gật đầu a i kỳ thật ta là ngươi thái tổ truyền thế nếu không phải ngươi bất tranh khí lời nói lao tổ ta liền không có m u ố n thất tình thẩm nghiệm ra vẻ bất đắc dĩ nói năm lâm thanh nguyệt mặt tối sầm muốn mắng người nhưng là nghĩ nghĩ cái kia kinh khủng đục thân đằng sau lại đem nói nén trở về ngồi thẳng người khó chịu một mùm rượu tại cái kia lặng lẽ nghĩ linh tinh cũng không biết tại nhắc tới cái gì một bên hạ u nguyệt nhịn không được phốc thử cười một tiếng đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia một mặt bình thản thẩm n i ệ m hơi kinh ngạc nàng ngược lại là không nghĩ tới. thẩm n i ệ m loại này tính tình vậy mà cũng biết nói chuyện cười bất quá dạng này kỳ thật rất tốt tối thiểu có thể khiến người ta cảm giác thân cận một chút cùng lúc đó tiêu thanh nhi đi tới trải qua một đêm tu dưỡng lại có chấn ma tư cho mấy viên đan dược chân quý nàng thương thế khôi phục không ít mặc dù còn không cách nào điều động linh lực nhưng đã có thể cùng người bình thường một dạng hoạt động ở trong đó tự nhiên cũng có thần thể khủng bố sức khôi phục công l a o sư huynh tiêu thanh nhi đi đến thẩm n i ệ m trước người sau đó lại nhìn mắt sắc mặt tái sanh lâm thanh nguyệt lại nhìn một chút một bên một mặt ý cười hạ tuần tra xứ sau có chút mộng đây là thế nào xảy ra chuyện gì ân thẩm n i ệ m khẽ vất cả gặp tiêu thanh nhi sắc mặt trở nên khá hơn không ít sau ngược lại nhìn về phía hạ u nguyệt hỏi trước đó hạ tuần tra xứ lời nói đan dược một chuyện ta sẽ không nhắc lại nữa dù sao sư m ộ i ta dùng không ít nhưng này công pháp và hóa d ầ ngao hạ u nguyệt lập tức tiếu đáp t h ầ m công tử lúc nào muốn công pháp muốn nhập hóa d ầ ngao đều có thể nếu là hứa hẹn vậy nàng hạ u nguyệt khẳng định sẽ làm đến húng chi thẩm nghiệm loại t ầ n g thứ này yêu n g h i ệ t cho dù là đại hạ c ũ n g ước gì định m ậ đâu một cái hóa d ầ ngao danh lịch mà thôi cho liền cho hiện tại có thể thực hiện thẩm nghiệm hắn không muốn lãng phí thời gian dưới mắt hay là tăng thực lực lên đầu mục dù sao hắn lại lập tức phải xuất phát đi hạ ung nguyệt khẽ to mày nhập hóa r ồ n g ao cũng tốt chọn lựa chấn ma ti công pháp cũng tốt đây đều là phải đi đế đô chấn ma ti tổng bộ mới được mà vân châu cách nơi đó thế nhưng là có không ít khoảng cách cho dù có chấn ma tư đặc thù thuần dưỡng yêu mã cũng phải nửa ngày mới có thể đến mặc dù lần này đến vân châu mục đích ngược lại là còn không có mở ra bởi vì nàng cũng không nghĩ tới yêu này hoạn vậy mà giải quyết nhanh như vậy vốn cho là muốn giải quyết triệt để h u sơn thương lang láo tổ bọ nhật b ả n quân hồ quân ít nhất cũng phải cùng đấu tầm vài ngày vài đêm đến lúc đó chữa thương khôi phục cái gì cũng muốn chút thời gian dưới mắt thời gian ngược lại là dư dư ả chỉ là、4. Không không t h tiêu tiêu một nghiệm n gặp à bên tiêu thanh nhi nghe được hạ u nguyệt lời nói sau trong lòng nhất thời có chút ấy nấy nếu không phải bởi vì ta nguyên nhân sư huynh cũng sẽ không đắc tội huyền quang động cùng hoàng gia lao tổ ngồi bất động lâm thanh nguyệt nghĩ nghĩ mở miệng nói các ngươi đi thôi huyền quang động cùng hoàng gia sự tỉnh để ta giải quyết dù sao cũng là một cái tô môn hai bên cùng ủng hộ cũng là nên mà lại hắn cũng biết sự tình c h â n tướng đều nên giết liền xem như hắn gặp cũng một tên cũng không để lại người thẩm niệm h kinh ngạc nhìn qua lâm thanh n g u y ệ t huyền quang động chết cái kim đan trưởng l á o tại vân châu cái kêu phái tới tuyệt không có khả năng thấp hơn nguyên anh còn có cái kêu hoàng gia l á o tổ sát xuất lớn cũng là nguyên anh cho nên lâm thanh n g u y ệ t muốn giải quyết thẩm niệm h thật là có điểm hoài nghi lâm thanh n g u y ệ t đứng dậy để bầu rượu xuống lẽ thẳng khí hùng nói ra xem thường ai đây đi ra lăn lộn là muốn giảng bối cảnh ta đường đường đệ nhị sơn thủ tịch thật muốn cho tới bọn hắn còn dám làm ta không sợ nhà ta giả con b ê nổi n đến a đ ỗ n g nhiên lâm thanh nguyệt nghĩ tới điều gì giọng nói vừa chuyển nghi ngờ nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vì cái gì thiên kiếm tông viện quân còn chưa tới thật là lạ ta rõ ràng đưa tin trở về thẩm n i ệ m không nói gì chỉ là hướng về lâm thanh nguyệt sau lưng khẽ vớt cằm hơi có kính ý hạ u nguyệt n g lộ ra một tia khẩn trương tiêu thanh nhi thì là tò mò nhìn lâm thanh nguyệt sau lưng vị kia xem xét chính là cao nhân đắc đạo bộ d á n g lao nhân chỉ gặp cái kia quách đức vo đối với đám người mỉm cười sau đó lại đem ánh mắt rơi vào thẩm n i ệ m trên thân thần sắc tán thưởng đồng thời cũng có được nồng đậm chấn kinh không phải là bị đoạt xá lên hậu sinh khả h ủy a lạc sư m ộ i đây là làm đầu rồng tại trong tông môn a sau khi trở về đến cho tông chủ nói lại thẩm n i ệ m đ ố n g nhiên cảm thấy linh hồn bị người xuyên thủng bình thường lông mày nặng lớn bất quá trở ngại đối phương là chính mình sư tôn tôn kính nhất sư minh duyên cơ thật cũng không nói cái gì lâm thanh nguyệt thấy mọi người bộ dáng như vậy lại cảm ứng được một cỗ mùi vị quen thuộc lập tức thẩm nghị không ổn đùng một cái đại bản lật trực tiếp đập vào lâm thanh nguyệt trên đầu hôi sư tôn đánh người không dẫn đầu dẫn đầu thương tiểu não lâm thanh nguyệt ôm đầu quay người nhìn về phía trầm mắt quách đức v õ nhỏ giọng nói đại hạ tuần cha sứ hạ ư nguyệt g hạ u nguyệt đứng người lên cung kính hành lễ đại hạ đối với ba tông cường giả cũng đã có ghi chép trần dung đây cũng là tránh cho có đuôi mù sông sông bọn hắn những người này thế nhưng là đại biểu cho ba tông định phong nhất thực lực mà trước mắt vị này đệ nhị sơn sân chủ càng là ở trên trời kiếm tông xếp hạng hàng đầu đệ c ử u sơn đệ tử tiêu thanh nhi gặp qua tiêu thanh nhi cung kính hành lễ có chút không biết xưng hô như thế nào đối phương quét sư bá thầm nghiệm ở một bên nhắc nhở đệ c ử u sơn đệ tử tiêu thanh nhi gặp qua quét sư bá tiêu thanh nhi chắp tay cung kính nói quách đức võ đầu tiên là hướng phía hạ u nguyệt nhẹ gật đầu sau đó lại hướng phía ti lại sau đó thì là lạnh lùng nhìn lướt qua lâm thanh nguyệt c ư ờ i lạnh nói ha ha ngươi còn sẽ có đầu góc có đầu góc biết đồ chơi sẽ m ờ i lượng bạc thanh kiếm cho làm có kiếm nơi tay sẽ khiến cho thê thảm như vậy bị hai đầu khó khăn lắm sờ đến nguyên anh ngưỡng c ử a yêu tộc đẻ lên đánh ngươi cái này b u ồ n bị đừng nói là bạn t ỏ a dạy thanh kiếm kia là hắn luận chế đến một lần vân châu liền có thể cảm ứng được hay sư tôn ngươi nhất định phải như thế làm nhảm lời nói vậy ta coi như đem ngươi thuận ta quyển tiền ó i lâm thanh nguyệt nói đột nhiên con mắt phừng lên miệm bị một cái đại thủ chó gắt gao tre vừa mới còn phong khinh vân đạm quách đức võ mặt mò tôi h o tại, tại sư đồ hai người mười phần hài hòa nói xong đằng sau quách đức võ đem hôn mê lâm thanh nguyện tiện tay ném xuống đất sau đó phủi tay lâm sư linh hắn. hắn không có việc gì chính là uống nhiều quá uống rượu là như vậy dễ dàng cấp trên quách đức võ cởi khẽ giải thích nói hạ nạ như thế này a tiêu thanh nhi bàn tin bắn nghi quách đức võ nhìn về phía thẩm nghiệm nhẹ dọn g thở dài ai người nhà bồ uốn thẩm nghiệm n h ư mày một bên hạ u nguyệt lập tức sầm mặt lại chẳng lẽ cái này đệ nhị sơn chủ là đến hỏi tội thẩm công tử có khả năng ba tông vốn là thuộc về một thể liên minh trong mắt bọn hắn nếu không có bởi vì cần đại hạ tồn tại lời nói làm sao lại vì bách tính xuất thủ húng chi bây giờ thiên kiếm tông vốn là thế yếu đi không ít huyền quang động lại là một nhà độc đại về tình về lý cũng không có khả năng bởi vì một cái nho nhỏ hoàng gia đi đắc tội huyền quang động mà nghe được cái này quách đức võ ngự khi sau tiêu thanh nhi cũng nặng n ề đứng lên nàng cùng hạ u nguyệt ý nghĩ không sai bị lắm. đang muốn mở miệng thế sư huynh giải thích liền nghe cái kia quách đức võ nghĩa chính ngôn từ nói hay là lạnh nhạt một chút muốn giết chết cũng đừng đem tiết lộ thân p h ậ n vùng cái này không t r e o đến một thân tao thôi ngươi nhìn ngươi sư bá vừa ra tay cái này huyền quang động tiện chủng hắn chết cũng không biết chết như thế nào ta còn phải đem thi thể đưa về huyền quang động lãnh chút thường đâu nói quách đức võ xuất ra hai cái nguyên anh đi ra thỉnh lình lộ n h l ra hai tấm đờ đất mặt to chương ba mươi ba ngươi không xuất thủ ta cũng có thể giết bọn hắn hai cái này nguyên anh bộ g á n g chính là lý tính cùng hoàng nho lâm bọn hắn lúc này sớm đã thần hồn pha đối mặt quách đức võ loại này uy tín lâu năm hóa thần muốn ra tay giết bọn hắn quả thực là dễ như c h ở bàn tay thủ đoạn gì đều không tạo nên nửa điểm tác dụng nhất là hoàng nho lâm tại trước khi chết đều không nghĩ ra vì cái gì vẹn vẹn bởi vì hắn động s á t nghiệm cái này thiên kiếm tông sơn chủ liền d á m trực tiếp đ ộ n g thủ hắn chẳng lẽ một chút không để ý tới nhân tộc tình nghĩa không tiên kỹ sư tôn hắn trả thù sao đương nhiên quách đức võ làm sao lại cùng bọn hắn nhiều lời giải thích lấy thẩm nghiệm bại lộ thiên phú đến xem chớ nói hai người các ngươi liền xem như vậy hắn sư t ồ tới quách đức võ cũng giết không tha thẩm nghiệ giờ này khắp này đây là bốn hạ u nguyệt bị sợ nói không ra lời sau đó nhìn về phía cười híp mắt quách sơn chủ trong lúc nhất thời nhìn trời kiếm tông tông môn này có chút xem không hiểu tam tông không phải liên minh sao mặc dù nàng biết vụ trộm cũng không nhỏ tranh đấu nhưng tuyệt sẽ không lên cao đến hóa thần ra tay giết người tình trạng bởi vì đến cấp độ này đánh nhau vậy liền không tốt kết thúc nội đấu tại nhân tộc mà nói không phải chuyện tốt gì còn có không phải nghe nói đệ nhị sơn sơn chủ làm người hòa ái dễ gần tính tình nho nhã hiền hòa sao nói thế nào dết liền dết m nói. Nói, nói thật hắn vẫn rất khó chịu dù sao đây chính là hai cái nguyên anh kỳ trong túi chữ vật kia không chừng có thứ gì tốt cái này nói không có liền không có trong lòng có vẻ hơi vắng vẻ bốn quách đức võ lập tức có chút im lặng tiểu từ này thế nào liền không phân rõ tốt xấu đâu ta thế nhưng là ngươi sư bá ai lời dễ nghe cũng sẽ không nói điểm sao tính tính tính cầm lấy đi cầm lấy đi dù sao những vật này cùng ta mà nói không có gì dùng quách đức võ trực tiếp đem hai cái nguyên anh cùng hai cái túi chữ vật cực kỳ khó chịu ném cho thẩm n h i ệ m t ạ n g sư bá thẩm n h i ệ m sau khi nhận lấy nhét vào trong túi chữ vật của chính mình thản nhiên nói bốn quách đức võ khỏe miệng kéo một cái bây giờ gọi sư bá đông nhiên quách đức võ quay đầu nhìn lại thân xác có chút cổ q á i nói còn có kinh hỉ giờ này khắc này tại trước người hắn khắp nơi trên đất xác sói bên trong một người mặc trưởng sang màu trắng tóc đen lấy kim quý châm gài tóc kéo lên nữ nhân gương mặt lướt qua một giọt vóng ánh nước mắt tấm kia phong vận mười phần trên khuôn mặt hiện thị do yêu thương tri xác ta muốn vào mây châu đô thành tế điện huynh trưởng ta cùng ta mà trên trời có linh thiêng nàng ngôi đỏ nết tiếng nói lại cùng hình tượng không gặp nhau là hiếm thấy kẻ tâm chỉ có lấy nhân tộc một châu bách tính chi mệnh mới có thể c ở i nàng mất con t a n g huynh thống khổ tráng hán quét qua bị tàn sát chiến trường vẻ mặt nghiêm túc nói phu nhân người này có thể tùy tiện giải quyết tam tộc hẳn là nguyên anh cấp độ việc này còn cần kế hoạch một phen mới lạ hắn quá rõ ràng thiên yêu quật đối với nhân tộc cường giả l ớ c hút một khi thân phận của bọn hắn bị nhận ra không biết tam tông bao nhiêu cường giả sẽ xuất hiện bắt bọn hắn thủ cấp đội tiền thưởng húng chi hiện tại ngay cả tình huống như thế nào cũng không biết mạng mội rết vào nhân tộc trong thành không phải điên rồi liền vì một đầu tán tu lao lang cùng một cái huyết mạch không tinh khiết tặc điều không đáng húng chi hắc vũ yêu vương đại nhân hiện tại bây giờ hành tung không biết rất có thể bị nhốt rồi trong lúc mấu chốt này tốt nhất đừng lại gây mặt khác n h u loạn ta mặc kệ tích cầm phu nhân cắn chặt hai hàm răng trắng n g à lộ ra bén nhọn răng nhọn lạnh lùng nói ta nhất định phải đ ổ vân châu một đám yêu tộc ta dễ tin cũng dám đối với huynh trưởng ta xuất thủ cái này chẳng lẽ không nên dễ sao nàng gả vào thiên yêu quật trở thành hắc vũ thương yêu nhất t h i ế p thất đằng sau lúc nào nhận qua bị khuất tráng hán rất cảm thấy im lặng nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích nói phu nhân nói không sai nhưng nhân tộc cũng không phải không hề có lực hoàn thủ tại không rõ ràng địch nhân thực lực tình hôn dưới mạng m ọ tiến về v không phải lý trí cử động thân là hắc vũ yêu vương tọa hạ đại tướng hắn gió to sóng lớn gì sợ qua nhưng hắn thật sự sợ đổi tiếp cái này lỗ mãng lại mười phần làm yêu tích h ò a phu nhân tới đây nếu không phải hắn trùng hợp gặp gỡ đánh chết hắn hắn cũng không tới nhưng mà tích cầm phu nhân lại là căn bản không nghe quay người cất bước thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tướng quân ngươi không đến liền tính toán dù sao người ta chỉ là một cái thích thất có thể nào mọi chuyện cũng phiền phức tướng quân đâu tích cầm lộ ra một tia ủy khuất thần sắc lại nói sáu tráng h ắ n lập tức trầm mặc sau đó mở miệng nói phu nhân thuộc hạ không phải ý tứ này ai tướng quân ng ta cũng không tin ta còn không diện được một cái nho nhỏ vân châu nhược chân có cái gì ngoài ý m u ố n cùng lắm thì tích cầm liền cùng h u y n h trưởng nhi tử cùng chết chính là cũng coi như có cái bạn tích cầm phu nhân trong thần sắc lộ ra một tia thấy chết không sờn biểu lộ cất bước mà đi trong mắt nàng còn có nước mắt tránh co lại t r ẳ n g h á n kia thấy thế bất đắc dĩ hít một tiếng sau cũng đi theo như hắn không đi nữ nhân này thật xảy ra điều gì đừng rẽ hắc vũ yêu vương mặc dù còn không đến mức giết hắn nhưng trách phạt là khó tránh khỏi hắn một cái từ bên ngoài đến yêu tộc vốn là thụ ba đầu chim bộ tộc xa lánh không có khả năng mất đi nữa hắc vũ yêu vương tin một bề trên đường cái tích cầm phu nhân trực tiếp đi tới đúng là không một người phát giác nàng yêu tộc thân phận nàng mỗi phóng ra một bước chính là mấy trượng khoảng cách h ử đám nhân tộc này ăn t h ị p dám dám thăm dò vẻ đẹp của ta hết thể đều nên giết mấy cái đi ngang qua tuần tra chấn m a quân nhao nhao lộ ra vẻ n g h i hoặc rùi rùi con mắt quái là nhìn bỏ ra sao ta làm sao vừa mới có đồ vật gì s i ê u một chút liền đi qua ta giống như cũng nhìn thấy hẳn là hoa mắt đi đúng vậy à khả năng hai ngày này mệt m ỏ i quá sức tính toán hảo hào tuần tra đi có thẩm đại nhân tại vân châu toa trấn còn có thể ra chuyện gì à xa xa tích cầm phu nhân thì là lộ ra một tia cười lạnh nhìn xem những này chấn ma quân thật giống như đang nhìn người chết một dạng một đám ăn thịt cắt ngay sau đó nàng cảm ứ n g được tráng hán kia khí tức sau cũng là hài lòng cười một tiếng chợt nhắm mắt bắt đầu cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì con ta khí t ứ c tìm được một giây sau thân ảnh của nàng trực tiếp xuất hiện tại tiêu g i a trước đại môn một bước bước vào trực tiếp đi tới trong b i ệ t viện khi nàng nhìn thấy ngồi ở chỗ này bóng người lúc s ừ n g sốt một chút sau đó cười lạnh nói là ai giết con ta chủ động thừa nhận bản phu nhân có thể lòng từ bi để cho ngươi thiếu thụ điểm tội nghiệt mà tại phía sau của nàng cái kia vừa cùng lên đến tráng hán như bị xét đánh triệt để yêu tê quách quách đức võ tráng hán liếc mắt liền thấy được lão giả tiên phong đạo cốc kia thân là hắc vũ đại tướng hắn làm sao lại không biết cái này đuổi theo bọn hắn yêu vương đại nhân đánh mấy chục năm cường giả nhân tộc giờ khác này tráng hán triệt để yêu tê trong lòng đã đem tiết hoa tên ngu ngốc này nữ nhân mắng một ngàn lần một v à n lần lao tử thật sự là bị tiện nhân này hại chết đá ba chương ba mươi bốn nớ ngẩn tích cầm phu nhân kém chút tức chết bạch nguyên nhưng vào lúc này nhưng m Lâm dưới đất t bây giờ đây không phải đến tặng đầu người thiên kiếm tông đệ nhị sơn sơn chủ thực lực ở đâu là vài đầu yêu vương dám khiêu khích nghĩ như vậy thẩm niệm nhịn không được nhìn về phía một bên tiêu thanh nhi cùng hạ ưu nguyện hai nữ đều là bị đột nhiên đi tới hai đầu đại yêu cho kinh đến không n g h ĩ mát ưu nguyện phản ứng nhanh quá nhiều đã bắt đầu điều động linh lực làm tốt xuất thủ chuẩn bị chẳng lẽ là bởi vì thiên mệnh nữ chính nhiều hạn c h í quang hoàn gấp đôi đập ra tích cầm phu nhân cũng nhìn thấy thẩm nghiệm ánh mắt lập tức g i ậ n tím mặt nói hai tên nhân tộc tiểu thiệt chủng nhất là ngươi ngươi làm sao dám dùng loại ánh mắt này nhìn b ả n c u n g ngươi có biết hay không b ả n c u n g là ai ở tại một bên bạch nguyên thì là có chút phát run không dám nói lời nào cũng không dám động chỉ là gắt gao nhìn xem quách đức võ lòng như chóng ộ i xong triệt đề xong lúc này quách đức võ nghe được tích cầm phu nhân sau cũng nhịn không được cười nói ngươi chính là đầu kia tạp mao điệu nạp não tàn tiểu tiếp ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào tu luyện tới nguyên anh toàn bộ nhờ cái kia thân tao công phu khó trách hắc vũ gần nhất càng ngày càng trắng n g â y dại cảm tình có công lao của ngươi a cùng hắc vũ yêu vương đánh nhiều năm đối phương tình huống hắn là biết không ít nhất là cái này hắc vũ cực kỳ háo sắc mà lại khẩu vị vẫn rất xào trá thường xuyên làm một chút kỳ kỳ quái quái t r ù n g loại đi ra ở trong đó thuộc về t í c h cầm lang yêu nổi danh nhất không ít ở trên trời yêu quật cho hắc vũ yêu vương gây chuyện có thể hết lần này tới lần khác hắc vũ mỗi lần đều không có động nàng ngược lại thay n một giây sau ngay tại tích cầm phu nhân muốn động thủ thời điểm lại bị tráng hán ngăn ở sau lương bạch nguyên ngươi không xuất thủ vì sao muốn cản bạc cung tích cầm phu nhân cả giận nói phu nhân người này là thiên kiếm tông đệ nhị sơn sân chủ hóa thần hậu kỳ thần quân là hắc vũ đại nhân đối thủ một mất một còn nghe thấy bạch nguyên truyền âm tích cầm phu nhân lập tức sửng sốt u một chút sau đó mắt lộ ra h u n g qua nhìn g n qua quách đức võ chính là n g ư ờ i tên này vây nuốt ta phu quân cái kia bạch nguyên ngươi còn đang chờ cái gì còn không cùng ta ra tay giết tên này còn có cái kia vừa mới xem ta tiểu tiệt chủng lời vừa nói ra cái kia bạch nguyên k è m chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài cái này tờ mờ cái gì ngớ ngẩn nữ nhân a ngươi có biết hay không hóa thần hậu kỳ là cái gì khái niệm lao tử thật không biết hắc vũ đại nhân làm sao lại coi trọng như thế cái bao cỏ nơ môn bạch nguyên gặp qua quách dân chủ bạch nguyên sắc mặt mặc dù khó coi đến cực hạn nhưng vẫn là chắp tay nói hiện tại hạ thấp tư thái không có nghĩa là có thể sống nhưng tối thiểu có thể kéo dài một chút thời gian hắn đã bóp nát cầu mệnh ngọc giản địa ngục ba đầu chim bộ tộc đại năng hẳn là có thể cảm ứ n g được đồng thời hắn còn có một cái ý niệm trong đầu có lẽ là duy nhất sống sót biện pháp quách đức võ phảng phất có cảm giác chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái cái kia lớn lao huy nghiêm chút xuống phảng phất giống như giống hết ý như là trời sợp trên mặt có rất nhiều nếp nhăn có ba t r ư ợ n g độ cao tựa như một ngọn núi nhỏ bình thường nhất là lồng ngực kia cự đ i ể u màu đen phát ra đen nhánh yêu quang vậy m à kháng trụ đạo ánh mắt này a quách đức võ kinh dị một tiếng sau đó mở miệng nói ngươi chính là đầu kia tạp mao điệu tọa hạ đầu kia b ạ c h viên chính là b ạ c h nguyên cắn răng nanh ứng tiếng nói nhưng mà tích cầm phu nhân lại là cả giận nói ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì trời ngươi không phải danh xưng n ụ c thân có thể l â y hóa thần sao làm sao vô dụng như vậy hừ không biết phu quân làm sao lại như vậy tin một bề ngươi thật là một cái phế vật bạch nguyên huyết hồng ánh m ắ t quét một chút tích cầm phu nhân hắn đã động sát tâm lúc này thẩm niệm cũng chú ý tới bạch nguyên đáng sợ nhục thân con mắt có chút m h o lại cái này huyết khí lại làm ta đều cảm thấy có chút tim đập nhanh quách đức võ bên cạnh mắt nhìn thoáng qua thẩm niệm mở miệng giải thích yêu tộc nhục thân vốn là cường đại mà vượn bên trong lại là trong đó người nổi bật cái này bạch viên mặc dù huyết mạch phổ thông nhưng cũng so yêu q u á i tầm thường mạnh hơn rất nhiều đây chính là yêu thú trời sinh đặc tính bố trí tỉ như trước người gặp phải đầu kia yêu điệu am hiểu nhất tốc độ cùng đằng s a như yêu am hiểu nhất đấu sức một dạng chỉ b được đến huyết mạch chi lực gia trì cho nên mạnh hơn cũng liền như thế chỉ khi nào gặp được loại huyết mạch kia c h u y ể n thừa yêu thú ngươi liền muốn coi chừng bọn hắn không chỉ có trời sinh ưu thế sẽ bị vô hạn mở rộng mà lại tại huyết mạch chống đỡ dưới thu hoạch được huyết mạch thần thông cũng vô cùng khủng bố cùng cảnh bên trong khó tìm địch thủ về sau ngươi gặp được loại nào yêu tộc tận lực tránh tính toán ngươi không giống với ngươi không có việc gì mấy người các ngươi tận lực trốn xa một chút tên ngu xuẩn kia còn uống rượu đâu nghe được không có nói quách đức võ trong lòng cũng nhịn không được có chút hâm mộ những yêu tộc kia những huyết mạch kia thần thông không chỉ có h o à n mỹ phù hợp tự thân không nói các bậc cũng sẽ theo chính mình cảnh giới mà tăng lên cùng nhân tộc so sánh chiếm cứ quá nhiều ưu thế nghe quách đức võ giải thích cùng nhắc nhở thẩm n h i ệ m chỉ là nghĩ đến cái gì bình tĩnh hỏi cái kia vương t ộ c đâu nghe vậy quách đức võ thần sắc lộ ra một k i a n g ư n g trọng nói không phải nhân tộc cùng cảnh nhà vô địch không thể địch một bên hạ ưu nguyệt cùng tiêu thanh nhi đều là nghe rõ ràng nhất là tiêu thanh nhi càng là cực kỳ chăm chú những tin tức này nàng thế nhưng là không biết nhưng vào lúc này hử dám khi bạn cũng là cái bài trí tại cái này nói chuyện phiếm chức giam giữ ngươi cái này tiểu tiện trùng lại nói tích cầm phu nhân một mặt c h á n ghét hóa thành lưu hồng trong n g á y mắt đã tới thẩm nghiệm trước người biến cố bất thình lình khiến cho mọi người thần sắc biến đổi đều có khác biệt hạ u nguyệt nhữ mày tiêu thanh nhi lo lắng quách đức võ vốn định xuất thủ lại nghị nghĩ lại thu hồi thần niệm mà lâm thanh nguyệt thì là tiếp tục không tim không phổi uống rượu tâm tình thật không tốt tên ngu ngốc này nữ nhân muốn tại hóa thần trước mặt đậu thủ thật sự là không biết chết như thế nào bạch nguyên tiếp tục nhìn qua một màn này k h i ê n áp lực trong lòng lạnh lùng châm trọng nói từ đầu đến cuối quách đức võ đô đứng bên cạnh hắn chưa rời đi nữa bước cái này nói rõ hắn ngay từ đầu đã từng có bắt giữ đối phương làm con tin ý nghĩ có thể lập tức liền bị quách đức võ nhìn đấu bị hóa thần ý thức gáp chế kém chút quỳ xuống tích cầm phu nhân thực lực gì cầm đan dược đút tới nguyên anh sơ kỳ đối mặt loại này uy tín lâu năm hóa thần cường giả thật ngay cả pháo hồi cũng không tính cái này sao có thể đắc thủ nhưng mà một giây sau khi tích cầm phu nhân tay đã cầm thanh niên áo trắng kia b ả vai lúc bạch nguyên liền sửng sốt một chút lập tức có chút kích động hắn không rõ vì cái gì quách đức võ không xuất thủ nhưng cái này tựa như là đắc thủ a có thể sự kích động này chi sắc tại trên mặt hắn cũng liền duy trì nửa giây liền hóa thành một mặt không thể tin trẻ tuổi như vậy cao cảnh huân nguyên nhân tộc đứng đầu nhất thiên tiêu chương ba mươi lăm đây là cái gì thần tiên sư huynh a chương ba mươi lăm đây là cái gì thần tiên sư huynh a tích cầm phu nhân đụng chạm đến thẩm nghiệm trong nháy mắt cách khoảng cách gần như thế nàng liền cảm ứ n g được con trai mình cùng huynh trưởng yêu đ a n khí tức ở trên người hắn lập tức lộ ra nồng đậm sắc ý khỏe mắt thêm ra một đạo nước mắt chính là tiểu t ử này chính là hắn giết mình nhi từ cùng huynh trưởng đầu óc của nàng không kịp đi q u ả n còn trẻ như vậy nhân tộc là như thế nào làm đến g i ế t mình n ữ a bước kia nguyên anh huynh trường chỉ muốn chu sát nhân tộc này thanh niên vì bọn họ báo thù ba ta muốn ngươi một giây sau thẩm n i ệ m diện không đổi màu một thanh kéo lại mái tóc của nàng hướng phía dưới vú mạnh một cái kinh khủng lên gối bay thẳng mặt của nàng phía trên muốn t r a ngươi đánh nhau trước gào một c ú họng lại là cái có bệnh Phúc. tích cầm phu nhân gương mặt xinh đẹp lập tức ham sâu đi vào mấy n g ụ m răng bị băng văng từ phía hỗn độn bất diệt luyện thể pháp môn tuy là mới nhập môn nhưng đây chính là hợp đạo cấp công pháp luyện thể trong đó còn ẩn chứa d ọ t kia hỗn độn máu lực lượng đó là cái này dựa vào đan dược đ ố i đi lên sói cái có khả năng chống lại n g ư ờ i tích cầm phu nhân một miệng không rõ nhưng lờ mờ có thể từ cái kia v ặ n b é o khuôn mặt bên trong nhìn thấy loại kia vẻ hoảng sợ cùng thống khổ nhưng mà thẩm n i ệ m căn bản lười nhác cùng nớ ngẩn này nhiều nữ nhân nói trực tiếp lại là vài quyền đánh sát mà đi loại này b u ồ n bị nữ nhân cùng nàng nói nhiều một câu đều là lãng phí thời gian thẩm n i ệ m khẩn thiết có toái sân mạnh kỳ lực tựa như g a o long tích cầm phu nhân phảng phất một cái bao t cái t i a trắng m u ố t da thịt đã bị vết dạn dày đặc nhìn qua mười phần d o a người trong nháy mắt liền đem tích cầm phu nhân đánh lộ ra nguyên hình hóa thành một đầu màu xanh sói cái nhai răng trận mắt hóa thành bản thể đằng sau cường độ nhục thân tăng gấp mấy lần nhưng vẫn như cũ trọng thương ngũ tạng lục phủ bị chấn át sói trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này nhìn như tuổi nhỏ thanh niên có cỡ nào k h ô n g bố đây là một tôn hôn nguyên tông sứ a làm sao có thể là nàng có thể chống lại chính mình còn muốn bắt sống hắn quả thực là si tâm vọng tưởng nhưng mà coi như lúc này tích cầm phu nhân lại hối hận cũng không làm nên chuyện gì bởi vì cái k i a sáng chói một quyền lại là đánh tới chờ một chút phu quân ta tích cầm phu nhân lời còn chưa dứt l i ề n bị một quyền hành sát tại trên c h á n trong lúc nhất thời triệt để mất b ư ớ c lập tức đã mất đi năng lực suy tư thân sói nằm tại thẩm niệm trước người thẩm niệm nâng lên chân phải đột nhiên đặt xuống ta chờ ngươi m ư a n a đưa ta phu quân phanh phiến đá nổ tung đ á vụn về r a tích cầm phu nhân nằm trên mặt đất đầu lâu vỡ vụn phun ra đầu lưỡi hai mắt trắng rã thần hồn phá t h á i năm thẩm niệm thắc mắt bàn tay lớn vụ một cái lấy ra một viên đã hoàn toàn hóa thành ấu lang hình thái nguyên anh cất vào trong túi chữ vật lập tức ăn vào mấy hạt đăng dược sau đó liền nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía trước tựa như cái gì cũng không có phát sinh m ở dạng bất quá nội tâm lại đối với yêu tộc n ụ c thân đại khái có không ít đánh giá cái này sói cái nguyên anh sơ kỳ tuy là thằng ngu nhưng không thể không nói xác thực so trước đó đều k h ẳ n g đánh dù sao vô luận là hộ quân hay là thương lang lão tổ đều bị hắn một quyền liền rách n ụ c thân mà tích cầm phu nhân lại kháng nhiều như vậy quyền nếu như gặp phải loại kia đường đường chính chính nguyên anh sơ kỳ yêu tộc khả năng thẩm nghiệm sẽ g i t càng tốn sức một chút thân xem ra còn phải tiếp tục tăng thực lực lên không phải vậy gặp được đầu kia địa ngục chim không có đánh n thế nhưng là hỗn độn bất diệt luyện thể pháp môn muốn tăng lên sợ là cần truyền đạo giá trị hơi nhiều nhập môn liền x à i trăm năm muốn đến tiểu thành muốn bao nhiêu thẩm n i ệ m không dám xác định nếu không mặc kệ đi trực tiếp gỡ vỡ trên cảnh giới tới chí ít cũng có thể thật chém ra đại nhật bất diệt kiếm quyết ngay tại thẩm n i ệ m suy tư thời khắc một bên quách đức võ cũng là thu hồi ánh mắt trong lòng chấn động không gì sánh n ổ i ta vẫn là đánh giá thấp tiểu t ử này hán thể chất này đã đến gần vô hạn cao cảnh hôn nguyên tôn sư m ư ơ i chín tuổi liền cao cảnh a nếu là lạc nhật cốc cái kia danh xưng đại hạ vạn năm qua thiên phú mạnh nhất luyện thể cốc chú biết có thể hay không không có ý tứ đi ra ngoài. mỗi một cảnh d n giữa cách n đến tranh i lệch cực lớn nhất là luyện thể muốn đi bên trên một bước đều cần nhiều năm ma luyện cùng đập cho dù là thiên phú lại cao hơn cũng phải dựa vào thời gian a trừ phi hắn trời sinh thân thể vậy còn không sai bị lắm có thể thẩm nghiệm thể chất vốn là phổ thông cũng không phải thần thể a tiểu tử này đến cùng là thế nào luyện làm sao lại đáng sợ như vậy bốn chẳng lẽ là lạc sư mội tại động phủ kia tìm được tiên gia luyện thể thần thông có thể trực tiếp cưỡng đề nhục thân lực lượng lại hoặc là ăn cái gì ở bên cạnh hạ u nguyệt trong mắt hiện lên rung động nguyên anh sơ kỳ đều bị hắn treo đánh đối với thẩm nghiệm thực lực lại có một cái nhận thức mới tiêu thanh nhi thì là có chút trầm mặc sư huynh lực lượng nhục thân này lại so với nàng thần thể còn khoa trường này làm sao đổi thôi lộc cộc biến thái a lâm thanh nguyện nuốt xuống một hộp nhìn chằm vào cái kia vừa mới bạo lực một màn không khỏi cảm thắm nói mà lúc này tâm m ắ t đến đáy cốc t r ắ n g nguyên triệt để đã mất đi đối nhau hy vọng bạch viên túi đầu ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua thẩm niệm một mặt trầm mặc đại hạ ra cái chân t r i n h yêu nghiệt không giết thẩm niệm có chút nghi hoặc nhìn quách đức võ đem t r ắ n g nguyên một trường v ỗ choáng sau đó thu vào trong túi chữ vật có chút không hiểu quách đức võ nhẹ gật đầu cười nói ta còn đang lo không có lấy cơ cho huyền quang động hối đoái ban t h ư ở n g đâu cái này t r ắ n g nguyên thực lực cũng chính chính hảo hắn đến có nổi ta cầm ban thưởng đến lúc đó phân ngươi tiểu tử như thế nào ở phía xa lâm thanh nguyện nghe đến lời này có chút đâm tâm đưa lưng về phía đám người uống rượ cái này cũng hợp lý coi như huyền quang động người đến t r a cũng có thể dò xét ra vân châu s ắ c thực xuất hiện qua bạch viên khí tức về phần quá trình bên trong một chút l ô i thủng cùng chi tiết hắn cảm thấy quách đức võ dù sao cũng là lao giang h ồ hẳn là đều có thể trước thời gian nghĩ đến giải quyết chật thẩm n i ệ m liền nhìn về hướng hạ u nguyệt sự tình đều giải quyết hiện tại hắn còn chưa có nói xong tiêu chiến liền vô cùng lo lắng đẩy ra sân nhỏ cửa lớn mà vào sau đó nhìn xem đột nhiên thêm ra lão giả sửng sốt một chút bất quá rất nhanh liền hoàn hồn cười nói thẩm công tử tiến hội đều chuẩn bị tốt có thể dùng t i ệ n ngữ khí của hắn có chút cung kính, liên đối một mặc dù nói đến thẩm n i ệ m là nữ nhi của mình sư huynh có thể thấy được biết qua thẩm n i ệ m phong độ tuyệt thế đằng sau hắn muốn có trưởng b ố i tư thái cũng khó khăn ai cho nên hắn không có để phúc bá lai mà là tự mình đến xin mời thẩm n i ệ m dùng b ữ a cha sư huynh hắn khả năng tiêu thanh nhi liền vội vàng tiến lên muốn nói thẩm n i ệ m có việc sợ là không kịp ăn liền bị thẩm n i ệ m tiếng nói đánh gãy không có việc gì đã như vậy vậy trước tiên ăn cơm đi tiêu thanh nhi nhìn qua thẩm n i ệ m hơi nghi hoặc một chút sư huynh không phải rất gấp á làm sao một chút liền cải biến quyết định có thể thẩm nghiệm lời kế tiếp làm cho tiêu thanh nhi vô cùng cảm động đồng thời lại một mặt mộng bức ăn xong liền trước dẫn ngươi đi công pháp các chọn lựa công pháp sau đó ngươi lại vào hóa d ầ ngao đằng sau liền trực tiếp về t ô n g môn về sau sợ khó được cùng phụ thân ngươi ăn được bữa cơm cho nên nhiều bồi bồi h ắ n đi a chọn lựa công pháp hóa d ầ ngao ta tiêu thanh nhi một mặt t r ò n váng mà một bên hạ ưu nguyện thì là s ư ớ n g sốt một chút sau đó nhìn xem tiêu thanh nhi hắn làm đây hết thể lại là vì nàng sư mọi đây là cái gì thần tiên sư hư n a đối với sư mọi tốt như vậy chương ba mươi sáu đạo hữu toàn lực đánh ta một quyền chương ba mươi sáu đạo hữu toàn lực đánh ta một quyền vân châu uyên ương lâu tiểu lâu này chính là vân châu số một đã có năm trăm năm lịch sử vô luận là lui tới tu sĩ hay là vân châu thành đại nhân vật đ ề u ưa thích ở chỗ này dùng nữa nhất là uyên ương lâu lâu chủ nghe đồn hay là lạc nhật q u ố c đệ tử một cái nổi tiếng đại mỹ nhân đ ặ t ở ngày xưa uyên ương lâu sinh ý mặc dù không kém nhưng cũng chưa nói tới nóng này dù sao ăn một bữa cái kia phải dùng linh thạch mà lại không phải số lượng nhỏ người bình thường sao có thể đủ tiền trả a nhưng hôm nay tiểu lâu trong đại sành lại lạ thường tòa vô không t ế Đại nhân thật sẽ tới đây ăn cơm. đương nhiên đây chính là ta bỏ ra nhiều tiền mua được tin tức tiêu chiến sáng sớm hôm nay ngay ở chỗ này định sòng xa hoa nhất bao xương không phải mở tiệc chiêu đãi thẩm đại nhân sẽ còn là ai cũng không biết thẩm đại nhân sẽ tới hay không một người đầu trọc đại hắn ăn một miếng thịt sau mười phần chắc chắn đạo hắn là chấn ma tư một vị thiên tướng bất quá bây giờ không có m ặ c trấn m à tư phục sức tại đêm qua cùng vương tương quân anh dũng giết yêu nhìn thấy hết thể hại thẩm đại nhân không phải tiêu tiểu thư sư minh sao tiêu lão ra từ bảy đến hội mặt mũi này hẳn là sẽ cho ta nhìn thẩm đại nhân tướng mạo không giống như là loại kia không coi ai ra gì người đó là tự nhiên thẩm đại nhân nếu là loại người này làm sao lại thay vân châu bách tính xuất khí chẳng những diệt hoàng gia còn làm thịt cái kia vài đầu đại yêu nói đến tối hôm qua ngươi ở đây đi có phải là thật hay không có nói như thế không hợp thói thường có đêm qua chưa từng tham dự trận chiến kia tu sĩ kim đan mở miệng hỏi dù sao nghe được tin tức t h ầ m đại nhân chỉ là cái nhìn qua chừng hai mươi người trẻ tuổi lại có được có thể so với cao cảnh hôn nguyên tông sư đ ụ c thân lực lượng đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nào chỉ là không hợp thói thường quả thực là không hợp thói thường đến nhà t h ầ m đại nhân một đầu ngón tay liền ấn chết một cái nửa bước nguyên anh đại yêu năm đại hán chọc đầu nói nước bọn bay múa thần thái sáng lang a một ngón tay r ờ i nhà đi ra ngoài thân phận đều là c h í n h m ì n h cho cái tia thẩm niệm thật đúng là có thể thổi a n ư ờ i lạnh một tiếng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người đại hán chọc đầu lập tức bất mãn bốn chỗ nhìn lại cái nào nhiều chuyện tại trên mông tại phun p â n không chỉ có là đầu chọc bất mãn, ở đây rất nhiều người đều lộ ra vẻ không vui thẩm niệm là vân châu anh hùng đây là thực sự ai cũng không muốn nghe đến có người chửi bới hắn nha la tranh một người trúc cơ kỳ liền dám nhục nhã ngươi ngươi đây cũng có thể nhịn à. trong góc bày đầy thịt d i ệ u một bản là hai nam một nữ tổ hợp hai mang vòng bạc nam tử tóc đỏ nhìn xem bên cạnh sắc mặt trầm lãnh thanh niên n é t miệng cười nói luyện kim cương bất hoại thế nào liền thành con r ù a bị ngươi sư tôn truy tròn v á n g đặt ngươi trước kia tính tình không đi lên cho hắn đặt đại bước đầu con thanh niên kia không nói gì mà là nhất chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đầu chọc chậm dậy lạnh lạnh lạnh hồng phát nam thấy thế con mắt lập tức sáng lên bên hai lại chuyển đến nữ tử áo trắng kia thanh âm bất mãn ngươi hài lòng nếu là đập ta t i ể u lâu này bồi t h ư ơ n g tiền một mươi linh thạch có đủ hay không không đủ ta lại thêm hồng phát nam hiếp mắt cười một tiếng gặp nữ tử áo trắng hay là nhữ mày sau lại lập tức chấn an nói yên nào la tranh sẽ không độc thủ chúng ta lúc nào ý thế hiếp người q u á à. vậy ngươi kích hắn làm thật nữ tử áo trắng nhữ mày không vui nam tử tóc đỏ nhún vai một cái nói ta đây không phải nghĩ đến, đến đều tới vạn nhất hắn không đến ăn cơm không gặp được cái kia chuyển thần thần bí bí thẩm nghiệm không phải đi không được gì chuyến này ngươi xem một chút cái này đều giờ gì phía trên đồ ăn đều lạnh cái g i á m cho nên ngươi liền dùng loại thủ đoạn này làm ra động tinh đến cho hắn biết làm sao ngươi biết hắn sẽ quan tâm loại nứa ngẩn này một dạng tranh luận nữ tử áo trắng tức giận nói ta không biết ta đi sau nam tử mười phần thản nhiên á p nữ tử áo trắng giật giật mí mắt nhưng vẫn là bất đắc di thở dài a i thật vừa đúng lúc cái này hai đau đầu làm sao lại đến vân châu nha tính toán cùng là tu sĩ nhân tộc đừng làm rộn xảy ra chuyện là được n h o nha hai câu liền dùm mèm đi đầu chọc nghe không thể nói trước ngươi ngươi có cái gì chứng cứ liền nói t h ầ m đại nhân thanh niên kia thì là cười lạnh nói luyện thể cùng tu hành khác biệt thể tu coi như thiên phú cho dù tốt nếu không có thời gian rèn luyện cùng rèn luyện muốn tại trước hai mươi tuổi liền thành liền hôn nguyên tông sư khó i như lên trời nếu là cao cảnh hôn nguyên càng là tuyệt không có khả năng cho nên ta nói hắn khoác l á c chẳng lẽ không đối là ta thừa nhận hắn rất mạnh cũng đáng được tàng hắn dương nhưng sùng bái mù quắng sẽ chỉ làm yêu tộc cho là ta nhân tộc đều là ngớ ngẩn cái kia đầu chọc gặp hắn không phải muốn động thủ mà là nghĩ đến tranh luận một phen liền cũng hạ châm lửa khí, hảo, hảo mở miệm nói đó là ngơi ý nghĩ ngươi làm không được không có nghĩa là thẩm đại nhân làm không được a những người khác cũng là phụ họa nói đúng a chính là chính là còn không thể gặp người khác tốt đúng không thủ cường tâm thái ngươi dựa vào cái gì chất vấn thẩm đại nhân há mồm liền đến thanh niên kia nghe chút lại là lộ ra một vẻ trào phúng nói ta dựa vào cái gì đông một tiếng phản âm vang lên thanh niên kia bên ngoài thân hiện đầy kim quang toàn thân trên giới tản ra khí tức cường đại hai con ngươi cũng là bị kim quang óng ánh lấp đầy làm cho ở đây tất cả mọi người bị kinh ngay tại chỗ chỉ nghe hắn thanh n i ê i ế t h a i nước ó c vang vọng t ử lâu vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ta dựa vào cái gì ta là tranh sáu năm trước tại b i ể n châu yêu tộc xâm lấn tới cùng kim đan sơ kỳ yêu tộc ngạnh hãn nông thân ta trọng thương hắn chết ba năm trước đây lấy cứng trọi cứng tư thái đánh thắng sư h i n h của ta lạc nhật cốc tay trọng pháo lôi long ngay sau đó tại ba năm này lạc nhật cốc hội võ đại điện liên tục đánh bại lạc nhật cốc tất cả luyện thể cao thủ thắng được q u ả n quân được vinh dự gần với sư tôn ta lạc nhật tam cốc chủ quỷ vương không luyện thể người thứ hai tên hiệu tiểu kim cương lá tranh ngươi nói ta dựa vào cái gì giờ khác này vô số người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ có tu sĩ、si、giống như nghe nói qua đối phương đại danh sau càng là thất thanh nói la tranh cái k tuổi nhỏ lúc liền nữa thích cầm tảng đá gõ đầu mình tên đ i ê n nghe nói hắn bái nhập lạc nhật cốc đằng sau được vinh dự đáng sợ nhất luyện thể tên đ i ê n quanh năm lấy gọi người đánh ta phương thức rèn luyện tự thân t r ờ i ạ lại là tên đ i ê n này tên nếu là hắn vậy còn chưa chắc có lời nói dối dù sao luyện thể hiểu rõ nhất luyện thể ngạch hắn đây là muốn làm gì chỉ gặp la tranh thân ả n h k h ẽ động vé náo lên phơi bày nửa người trên đứng tại đại h ắ n t r ọ c đầu trước mặt trầm giọng nói đến dùng hết toàn lực đánh ta hắn thân là nhân tộc thiên kiêu tự nhiên không có khả năng đối với nhân tộc độc thủ nhưng để chứng minh chính mình luyện thể thực lực vì nói rõ hắn không phải nói hắn cần chứng minh a cái này đại hắn chọc đầu gãi đầu một cái đối mặt thanh niên này đột nhiên xuất hiện biến hóa có chút c h g vắng hắn đây là làm thật hắn đây không phải muốn lừa ta đi để cho người xuất thủ liền xuất thủ coi như ta chết đi cũng không cần người quản la tranh chiếu mi nói ra một bên nữ tử áo trắng v a hót một cái có chút nhớ nhung chết đây là người nào mới a mà hồng phát nam lại là thổi cái huýt y xá o hô la tranh đừng tìm người ta chúc cơ kỳ đ ó a hắn không phá được ngươi phòng không phải rất bình thường thôi chật hắn lại thấp giọng trách hô vị nhân huynh này nói chính là a đường đường lạc nhật c ổ luyện thể thứ hai khi dễ người chúc cơ tính chuyện gì xảy ra ta nhìn tìm kim đan hậu kỳ còn tạm được nữ tử áo trắng bờ môi r u lên muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn được mà nghe được tiếng nói la tranh cũng là biểu lộ khẽ biến cảm thấy có chút đạo lý một giây sau hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn thấy chỗ cửa lớn đi tới một đ o à n người trong đó cầm đầu thanh niên áo trắng tản ra kim đan kỳ khí tước hắn thân ảnh khé động trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn đạo hữu toàn lực đánh ta một quyền giờ khắp này toàn trường yên tĩnh như chết thầm thầm đại nhân đại hắn chọc đầu nhìn thấy người tới đằng sau khó nhọc nói ra ch Ta thế nếu h ư là tăng u c h thêm trước đó thu hoạch hiện tại đã tính gộp lại đến một mươi ba vạn hạ phẩm linh thạch hai mươi linh thạch trung phẩm số lượng tình trạng trong đó quý giá nhất chính là đầu kia sói cái mang theo người một bình nguyên anh cấp độ nguyên dương đan về phần huyền quang động cái kia hai cái nguyên anh tu sĩ túi chữ vật thẩm n i ệ m tạm thời không có mở ra chỉ là đơn thuần cảm thấy coi chừng cho thỏa đáng tối thiểu rời đi vân châu tăng lên tới nguyên anh lại nói ai biết có cái gì cầm chế cái gì dù sao thần hồn của hắn đúng vậy mạnh bất quá lần này thu hoạch ngược lại là phong phú yêu tộc yêu đan có thể cầm một chút tăng tốc tiêu thanh nhi tốc độ tu hành đổi lấy truyền đạo giá trị nếu là nàng có thể có biện pháp hấp thu yêu anh cái kia ba đầu đại yêu cho nàng cũng có thể nàng lao ra ra kia hẳn là có thể làm được đi thẩm n i ệ m nghĩ như vậy nhìn một bên lòng tràn đầy nghi ngờ vui cùng mình phụ thân nói chuyện trời đất tiêu thanh nhi tại tu sĩ nhân tộc mà nói muốn không có gì chứng hút yêu đan ẩn chứa lực lượng nhất định phải đem yêu lực chuyển hóa làm tinh khiết linh lực nếu là không chút kiên kỵ hấp thu vậy cuối cùng sẽ dẫn đến yêu ma hóa tu sĩ nhân tộc bên trong không thiếu vì nhanh chóng phá cảnh mà khai thác loại phương thức này nó kết quả cuối cùng cũng không quá tốt chớ đừng nói chi là có thể đi trèo lên bạch ngọc linh trước đó thẩm n i ệ m cảm thấy cầm chút yêu đan cho tiêu thanh nhi cũng là cân nhắc đến lao ra ra tồn tại nếu không liền chính hắn tu luyện tại mô phòng lúc đều phải tốn hao chút thời gian loại bỏ không biết có thể tăng tốc mô phỏng đến cấp độ gì lúc này thẩm nghiệm chú ý tới hai cái này huyền quang động trong nguyên anh vậy mà tản ra kiếm ý còn đều là hỏa thuộc tên h nhân như thế phụ họa nếu là loại bỏ tạp chất hấp thu hai bọn họ kiếm ý có thể hay không tăng tốc đại nhật bất diệt kiếm quyết tăng lên thẩm nghiệm tư tác t h ẩ m ý. h ĩ n đối với đại nhật bất diệt kiếm quyết hay là rất để ý dù sao tại hệ thống đối với phía sau kịch bản trong giới thiệu chính mình chỉ là dùng một kiếm này mới thương t ổ n tới hắc vũ yêu hoàng bản thể nói làm liền làm truyền đạo giá trị loại vật này tựa như tiền một dạng nên hoa liền phải hoa sẽ tiêu mới có thể kiếm thẩm nghiệm trực tiếp bắt đầu ở trong lòng đ ổ i còn lại năm mươi điểm truyền đạo giá trị bắt đầu mô phỏng đốt năm thứ nhất tay ngươi nâng hai cái nguyên anh bắt đầu lấy tự thân linh lực khu trừ trong đó tạp chất để bản thân hoàn mỹ phù hợp đó là cái cho hết thời gian sống dù sao còn kém một cảnh giới cho nên ngươi cũng không sốt ruột năm thứ năm ngươi lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười cuối cùng rồi sẽ cái này hai viên nguyên anh tạp chất tiêu trừ có thể hoàn mỹ du nhập g n tự thân chỉ b ấ t quá ngươi phát hiện một vấn đề cái đồ chơi này so kim đa lớn không phải rất tốt ướt luôn lứa thích phẩm chất cao sinh hoạt ngươi lựa chọn đem nò nấu làm thành hai đạo mỹ vị món ngon từ t ừ nuốt vào bốn đây là cái gì dở hơi ta thế nhưng là tu sĩ chính đạo cầm người khác nguyên anh làm đồ ăn thẩm niệm khỏe miệng hơi kéo hệ thống kỳ thật không cần thiết như thế sinh động hình tượng tốt ta năm thứ mười ngươi bắt đầu tăng lên đại nhật bất diệt kiếm quyết đồng thời ngươi phát hiện tại vùng đan điền v ầ n g đại nhật kia thể nội nhiều hai đạo hư ảnh thứ nhất là một vị nam t ử nho nhã thứ hai là một người dáng dấp nữ nhân mỹ lệ chính là ngươi ăn vào nguyên anh biến thành bọn hắn ngồi xếp bằng đầu đầy mồ hôi diễn phần mình diễn hóa thành tự thân kiếm quyết thần thống dốc hết toàn lực tương trợ cùng ngươi tăng lên t h ô diễn ngươi hơi kinh ngạc Loại hiện thẩm ư vượt ợ n này g ra k nghiệm n t khi h lấy được phi thường hài lòng hệ thống loại công năng này mặc dù hắn có chút cảm giác mình như cái nhà tư bản năm thứ hai mươi đại nhật bất diệt kiếm quyết có một kia tiến triển vận đại nhật kia phảng phất lớn hơn một vòng tản ra sáng rực thần viêm muốn đi khiêu khích thể nội dọn kia hỗn độn máu nhưng lại bị dọn máu kia không nhìn thẳng cùng lúc đó tại thẩm nghiệm sau lưng quách đức võ hứng hờ đi tới nhưng một sợi thần thức lại là một mực lưu tại thẩm niệm trên thân ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán thưởng tâm tính không sai không giống tiểu vương bắt đẳng kia một dạng gấp gáp gấp gáp lại có như vậy luyện thể thiên phú nếu là tìm luyện thể t r í cường giả dẫn đường tương lai thật sự là bất khả h ạ n lượng a cũng không biết lạc sư mội nghĩ như thế nào sẽ đem hắn mang đến thiên kiếm tông luyện thể cái này không tinh khiết lãng phí nha trong tông nói hắn kiếm đạo thiên phú tốt ta ngược lại thật ra không nhìn ra luyện thể càng mạnh một chút đi đánh ngay từ đầu lý tính hai người túi chữ vật hắn liền phụ một tia thần niệm đi lên nếu là thẩm niệm cấp giống, giống mở ra. hắn cũng có thể lập tức xóa đi trong đó huyền quang động lưu lại đặc thù thủ đoạn đó là chỉ có nguyên anh kỳ mới có thể để cho động chủ vì đó lưu lại vì chính là phòng ngừa bị tu sĩ nhân tộc giết người cất của mà ngay cả kiểu gia cũng không biết nhìn nhìn lại nếu là hắn hôm nay đều chưa từng đi động túi chữ vật kia vậy ta cũng liền an tâm thay tiểu tử này triệt để tuyệt hậu hoạn là được Về phần tiểu đầu này 4. Quách đức võ vào phần nha Quách nhìn một chút nhìn chầm chầm vào thầm hạ Thổi thổi đầu này niệm bóng lưng nguyệt sơn kem đúng không? tiểu một ưu đức d trong lòng của hắn có chút bất mãn nhưng biết đối phương lựa chọn có thể là đúng hóa r ồ n g ao danh ngạch nói cho liên cho nhất là hắn hay là thể tu tình hùng dưới toàn bộ đại hạ cảnh nội có thể đối với thể tu tăng lên độ v ậ t không nhiều đại hạ hóa r ồ n g ao coi như một cái không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhường lại điều này nói do chí ít tiểu tử này đợi sư m ộ i quả thật không tệ so vậy được trời chỉ biết là uống rượu tiểu vương bắt đạn mạnh hơn nhiều lắm đang trên đường tới hắn c h u y ề n âm. cáo chi nghỉ mát t u nguyệt nếu nàng nguyện ý có thể nhập đệ nhị sơn trở thành hắn đệ tử thân t r u n chứ nhớ tới năm đó yêu đế lúc xuất thủ năm đó thiên kiếm tông nhận hạn chế mặt khác hai tông tông không một g i á m động ấ y n á y bên ngoài còn có chính là hạ ưu nguyện thật sự là đầu tiềm l o n g coi như không có khối k i a t r í tôn s ư ơ n g một dạng thiên phú yêu nghiệt bằng c h ư n g ấy t u ổ i đã đến kim đan đ ỉ n h phong thậm chí so r ừ n g thanh n g u y ệ t cảnh giới còn cao hơn một phần đây đúng là để hắn động thu đồ đệ suy nghĩ thế nhưng là nhìn ra nhà đầu này tâm tư tất cả thẩm nghiệm trên thân sợ là chỉ muốn khi hắn sư muội đi đông nhiên quách đức võ thần tình chấn động con người có chút co g i t lại có chút khó tin nhìn xem thẩm nghiệm bóng l ư n g kiếm ý này là trong cơ thể hắn tá duy chỉ có hóa thần kỳ hắn mới cảm ứng được cái kia một tia ẩn chứa đạo văn kiếm ý t ả n ra quách đức võ trận mắt hốc mồm lúc này hạ ưu n g u y ệ t chỉ là nhìn xem thẩm nghiệm bóng lưng t h ầ n s ắ c đ ạ m m ạ c nhưng trong lòng lại là có như vậy một tia bưng lỏng bởi vì nàng rõ ràng một cái đạo lý muốn mạnh lên vòng tròn rất trọng yếu đại hạ cùng thế hệ bên trong có thể làm cho nàng cảm nhận được áp lực căn bản không có thẳng đến nàng gặp được thẩm nghiệm có một cái truy đuổi đối tượng mới có thể để cho nàng tràn ngập áp lực không ngừng mạnh lên bởi vì nàng sợ thời gian lâu dài cừu hận sẽ càng lúc càng mờ nhạt mỏng cho đến thỏng th vi p h ụ cần phải nhắc nhở người ta không thể làm bạch nhã lang hôm nay ân tình ngày khác muốn gấp trăm lần báo tiêu chiến ngữ trọng tâm d á n g d ấ p thấp giọng nói nhìn một chút cái tiêu áo trắng bóng lưng lại ánh mắt kính trọng nhìn một chút tiên phong đạo cốt lão nhân có thể bị thiên kiếm tông sơn chủ coi trọng như thế không thiết giết huyền quang động nguyên anh vì đó giải quyết hậu hoạn thiên tri yêu nghiệt đối với mình nữ nhi tốt như vậy bọn hắn tiêu ra vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương thất vọng không phải vậy lương tâm khó có thể bình an cũng chịu đựng không nổi phụ thân ta biết tiêu thanh nhi nắm chặt lại ngọc quyền trong mắt đẹp có vẻ kiên định sư huynh vì ta làm nhiều như vậy ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là mạnh lên thẳng đến có thể giúp đỡ sư h i n h đạo hữu không cần lo lắng xin mời toàn lực cho ta một quyền ta để cho bọn này hết ngồi đ á y d i ế g biết ta la tranh đến cùng là bằng cái gì theo tiêu thanh nhi bước vào tiểu lâu sau liền gặp được một cái phơi b ả y nửa người trên tản g a kim quang nam nhân ngồi sổm trung bình tấn đứng tại sư h i n h trước người một mặt chính khí một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người la tranh nhìn trước mắt nam tử áo trắng phục sức đằng sau nghĩ tới điều gì sửa lời nói ngươi lai là thiên kiếm tông đạo hữu vậy cũng không cần ra quyền ngươi xuất kiếm đi ta la tranh một chút n h ữ n mày coi như ta thua Chương Kiếm thứ i ê yêu n luyện n đốt g ba mươi năm tại hai cái nguyên anh kiếm tu cùng chính ngươi nỗ lực dưới vầng đại nhật kia có một k i a biến hóa có thể thấy rõ ràng một đầu thần bí đường vân bắt đầu hiện lên ở đại nhật bên ngoài thân quanh quẩn nó quanh thân ngươi rõ ràng cảm thấy đại nhật bất d i ệ t kiếm ý ngay tại tăng tốc mạnh lên tiết ấu có thể đ ỗ n g nhiên vầng đại nhật kia xuất hiện một k i a vết nứt đối mặt biến c ô bất t ì n h l ỉ n h hoàng nho lâm cùng lý tính nhìn nhau đều là một mặt mập ức mà ngươi cũng nhữ m ạ n bắt đầu t r o n tư luôn cảm giác giống như kém một chút cái gì nhưng lại suy nghĩ không thấu dù sao đây là đang phản hư cấp độ đều là đứng đầu nhất kiếm quyết lúc này thẩm n i ệ m chú ý tới trước mặt nửa thân trần nam tử nhưng là không thèm để ý mà là chăm chú nhìn xem mô phỏng giới diện thứ bốn mươi năm hoàng nho lâm đưa ra đạo vấn đề phản hư c h i pháp liên lụy cũng không phải là linh lực mà là kiếm đạo lực lượng như lĩnh hội không được đốt yêu c h i đạo cái k i a rất khó lại có tăng lên lý tính mười phần công nhận đề nghị này ngươi bừng tỉnh đại ngộ một k i a phụ bùi ký ức t ự như tô tỉnh là một vị lao nhân ở bên thai liễu lo không ngừng bày tỏ ở giữa thiên địa này ba nghìn đại đạo ngươi bừng tỉnh đại ngộ đối với kiếm đạo đã xong một loại hiểu quách đức võ ánh mắt liền không có rời đi thẩm nghiệm từ nghĩ hoặc c h ấ n kinh mờ mịt lại đến c h ấ n kinh cho đến hiện tại ngưng trọng b i ế n hòa mấy lần đó là cái cái gì quái thai ba kim đàn kỳ ngay tại lĩnh hội kiếm đạo một mực tại cuối cùng đi tới yên lặng uống rượu lâm thanh nguyệt đ ỗ n g nhiên tinh thần tỉnh táo hai cái đi nhanh bước đi lên để cho ta khang khang đây là vị n à o nhân linh như thế dũng sau đó lâm thanh nguyệt tập trung nhìn vào lập tức s ừ n g sốt một chút nói là ngươi cái này chảy gỗ nửa năm trước hắn từng ngẫu nhiên gặp qua đối phương ba câu nói không đối mắt hắn liền muốn chính mình đánh hắn ngươi nói loại này mãng p u có phải hay không đầu ó c có vấn đề lâm thanh n g u y ệ t vốn không muốn phản ứng nhưng thực sự không có cách nào đối phương hùng hổ dọa người phía dưới liền xuất kiếm nhưng mà hắn không nghĩ tới ra hỏa này cứng như vậy quả thực là bật hết hỏa lực cũng chỉ bước lui hắn mười t r ư ợ n g lâm thanh n g u y ệ t cảm thấy mất mặt trực tiếp đi không đánh nổi căn bản không đánh nổi la tranh nhìn lướt qua lâm thanh n g u y ệ t thản n h i ê nói n là ngươi bại tướng dưới tay này ngay cả ta phòng đều không phá được đi một bên lâm thanh n g u y ệ t liếc mắt nói ngươi cái này c h ả y gỗ ta lúc nào thua ngươi ngươi đánh bại ta không có phá ta phòng còn không gọi thua la tranh rất tự nhiên nói ra cái kia tờ mờ ngươi luyện cái đồ chơi này chỉ phòng không công có ý tứ lâm thanh n g u y ệ t nhịn không được phát nổ nói t ủ la tranh mười phần chấn định nói sư tôn nói tốt nhất tiến công chính là phòng thủ n a m lâm thanh n g u y ệ t khoe miệng kéo một cái lại có chút không biết như thế nào phản bác ngươi cái này không công bằng a ta thẩm n i ệ m sư đệ tuy là thiên kiếm tông nhưng hắn không sở trường kiếm đạo hay là ra quyền đi thẩm n i ệ m chuyển tu luyện thể đi đâu còn có tâm tư đi luyện kiếm a luyện thể một chuyện vốn là cực kỳ hao phí thời gian cho nên lâm thanh n g u y ệ t tự động đem thẩm n i ệ m kiếm đạo không có thực lực hình tượng thay vào dù sao nếu là song tu vậy làm sao khả năng thôi hắn kiếm đều không có mang còn chưa đủ lấy nói do a hắn chính là thẩm n g h i ệ Là tranh lông à tranh l m à y c h o sau đó xem xét cẩn thận một phen trước mắt nam tử áo trắng nhìn qua so với chính mình còn muốn trẻ tuổi một chút lập tức cười khởi nói cái kia khó trách nguyên lai、like、là sư đệ của người trách không được khoác lắc không làm bản n h á p thiên kiếm tông nhất mạnh tương truyền t u ổ i ngữ bức nhục thân có thể so với cao cảnh hôn nguyên tông sư cũng là t h ự có c can đảm t u ổ i a tới tới tới để cho ta mở mắt một chút nghe chút đối phương là thẩm nghiệm đằng sau la tranh thái độ cũng thay đổi hắn thiền nhất chính là khoác lắc người xấu hổ cùng bọn hắn trung sưng nhân tộc thiên tiêu tiếng nói của hắn nói ra sau lâm thanh nguyện trong nháy mắt liền trầm ặ c sau đó yên lặng đi tới một bên. dùng một bộ đồng tình ánh mắt nhìn l à tranh mà cùng lúc đó toàn bộ i ể u lâu cũng triệt để đưa tới dối loạn hắn chính là thẩm đại nhân a ông trời của ta còn trẻ như vậy rất đẹp a thẩm đại nhân không biết hắn có hay không cưới vợ ngươi nhìn thẩm đại nhân ngay cả con mắt cũng không nhìn kia cái gì l à tranh đây là có bao lớn tự tin vậy khẳng định đại h ắ n chọc đầu kia không nói gì mà là hướng phía phía trước nữ tử mặc bảo hành lễ đồng thời trong góc lâm thanh nguyện nữ tử áo trắng nhận ra thân phận đối phương sau đó nói khẽ là thiên kiếm tông người thẩm n i ệ m lại cũng là thiên kiếm tông nghĩ không ra thiên kiếm tông vậy mà ra thể tu trở về nhất định phải hào hào điều tra thêm t ó A để hóa thần hậu kỳ hộ đạo thủ bút lớn như vậy nhanh đi đem la chanh na đồ ngốc kéo trở về nữ nhân áo trắng vội và nói nhìn gương mặt đều có một tia mồ hôi lạnh nàng chính là tại lạc nhật cốc bên trong bối cảnh lại lớn cũng không dám tùy tiện đắc tội một cái hóa thần hậu kỳ kiếm thu a húng chi còn là cái t i a nhất không giảng đạo lý quân tử kiếm nam tử tóc đỏ lần này không tiếp tục nói đùa đang muốn khởi hành liền gặp được một cái nữ tử mặc bảo xuất hiện tại la tranh bên cạnh la tranh ngươi tại cái này nổi điên làm gì còn không n u i xuống t h ầ m công tử không phải ngươi có thể khiêu chiến hạ u nguyệt lạnh lùng quát lại liếc mắt nhìn thẩm n i ệ m trầm mặc bộ dáng càng là có chút luống c uống la ra cùng đại hạ quan hệ phi thường tốt nàng khi còn bé cùng la tranh còn từng tại một cái thư viện đọc sách cái này la tranh khi còn bé cùng mình đệ, đệ quan hệ vô cùng tốt Ng à n biết thẩm nghiệm thực lực cũng không phải la c h a n h có thể khiêu chiến thật muốn động thủ sợ một cái không nhẹ không nặng đem la c h a n h đánh chết làm sao bây giờ ân u mười tỷ người làm sao cũng ưa thích tin đồn la c h a n h nhìn người tới sau sửng sốt một chút bất quá ngay cả bận bị khoát tay không có việc gì không có việc gì đệ đệ ta liền muốn kiến thức một chút cái gọi là trẻ tuổi nhất cao cảnh hôn nguyên t ô n g sư yên tâm đi đệ đệ ta hiện tại mạnh đáng sợ có thể một giây sau một cỗ kinh khủng kiếm ý bỗng nhiên trùng tiêu mà lên mang theo vô tận đạo văn đem toàn bộ tựu lâu bao phủ trong không khí nhiệt độ cấp tốc tăng lên một đạo vô hình lĩnh vực triển khai lúc này trực diện cái này kiếm y đáng sợ la tranh con ngươi co g ụ ú lại lập tức tê cả ra đầu loại kia uy thế lớn lao để hắn liền hô hấp cũng không thể làm đến nhất là nhìn thấy cái kia một đôi trong tròng mắt đen dâng lên sáng dựng đại nhật đằng sau càng là có một loại phụ du gặp thanh thiên nhỏ bé cảm giác vẹn vẹn một chút rơi xuống a la tranh hét lớn một tiếng lập tức thân ảnh bạo động mà lên kim cương bất hoại bên ngoài t h ầ n tre kín lít nha lít nhít vết dạn ông một tiếng hình như có phật âm vị n h s ư ớ n g một tòa màu vàng kim thân la hán hư ảnh tại la tranh sau l ư n g hiện hiện cái kia la hán toàn thân bị kim văn bao trùm chân đạp hoa sen t có thể chịu được có thể hiện hiện liền trong nháy mắt s ụ p đ ổ hóa thành hư vô phanh hàng á i kia cả c ố không thể phá vỡ thân thể tựa như mũi tên bình thường bắn ngược mà đi phanh phanh phanh liên tiếp va chạm t i ể u lâu kiến trúc bị t o á t ra t i ể u lâu bên ngoài cho đến rơi xuống tại vài dặm địa ngoại một gian cửa hàng ngất đi đây hết thể phát sinh ở trong trước mắt tất cả mọi người cảm nhận được cái k i a kinh khủng kiếm ý áp nao n h a o lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn qua nam t ử á o trắng kia yến tĩnh như chết thứ năm mươi năm n g u y ê minh ngộ đại nhật bất diện kiếm quyết trân lý sơ trưởng kiếm đạo ba phần thiên nhập môn lĩ ngộ lĩnh vực tri thần thống đốt yêu luyện ngục nhập môn đại nhật bất d i ệ t kiếm quyết tiểu thành cái này đạo lực lượng phản hư c h i pháp bốn chương ba mươi chín thẩm công tử ta có thể vào đệ cựu sân s a o chương ba mươi chín thẩm công tử ta có thể vào đệ cựu sân sau hoành một tiếng vang thật lớn p h ả n phất thiên bang địa liệt một cố cường đại kiếm ý như là dòng lũ giống như phóng lên tận trời trong nháy mắt ngưng tụ thành một vòng to lớn thái dương chậm rãi trôi nổi tại vân châu thành trên không cố kiếm ý này những nơi đi qua vạn vật p h ả n phất đều bị đốt cháy hầu như không còn vô số tu sĩ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có bọn hắn ngựa đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng rung động tại sao sẽ là như vậy chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ có người tự l ầ m b ầ m khó có thể tin n u t vớt ánh mắt của mình ý đồ xác nhận hết thẻ trước mắt cũng không phải là á o giác hôm nay tại sao có thể có hai vầng mặt trời không đối mặt trời này cũng không phải là thật không phải vậy chúng ta đã sống chết đây là kiếm y biến thành b ả y dạng gì kiếm y có thể hóa thành kinh khủng như vậy h ạ o nhật toàn bộ vân châu thành bao phủ tại hiện lên vẻ kinh sợ nghị luận bên trong cùng một thời gian thiên kiếm tông tông môn hối đoái ban thưởng chỗ lãnh sư tỷ thật sự là khoa trường à lần này vậy mà chém nguyên anh trung kỳ đại yêu thật thê thảm a từ khi đắc tội lãnh sư tỷ sau mỗi năm bị truy mỗi năm bên trên ngươi chẳng lẽ quên còn có lâm sư huynh cũng thế không quan hệ rồi năm tiếp theo liền sẽ không bị nệ cho khi đó liền phải gọi lãnh sư thúc t bốn ta nhớ được lãnh sư tỷ mới tuổi chưa qua ba mươi tám tốc độ này là thật nhanh a nhất là dáng dấp còn xinh đẹp như vậy chính là tính tình quá lạnh một chút hại thiên tài tôi h tính cách có chút thiếu hụt cũng rất bình thường một nhóm đệ tử xì xào bà tán nhìn qua đại điện kia hối đoái xong công tích đi ra thân ả n h áo trắng trong mắt đều là vẻ sùng bái nữ tử kia sắc mặt lạnh nhạt như vậy cầm lấy ban thưởng hối đoái một viên gương vỡ đan đằng sau quay người rời đi từ đầu đến cuối cũng không nói một câu tại trở lại đệ nhất sơn không t r u n g đôi mắt đẹp của nàng nhìn lướt qua đệ cựu sơn hơi n h í u lại nhưng nghị nghị không nói gì hóa thành lưu hồng biến mất tại tông môn chỗ sâu nhất tham thảm thanh sơn một vị lão giả tóc trăng xóa hoàn toàn như trước đây k i ê n g hai cây cần câu chậm rãi đi ra bước tiến của hắn nhẹ nhàng. lại ẩn chứa lực lượng kinh người mỗi một bước đều có thể vượt qua ngàn mét khoảng cách hai ba lần liền tới đến một cái chưa có vết chân ẩn bí chi điện tại mảnh này trốn không người phía trước có một ngụm sâu không thấy đáy ưu tuyển nó tản ra khí tức âm lãnh đủ để cho nguyên anh kỳ tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn tám đảm nhưng mà đối mặt lực lượng kinh khủng này lão giả lại chỉ là có chút hít hà không khí trên mặt lộ r a khó mà che giấu vẻ kích động h ắ t h ắ t tiểu ra hỏa lần này ta thế nhưng là mang đến thiên linh cá t h ị không tin ngươi có thể trốn qua ta câu cá câu lão giả nhét miệng lên một nụ cười đắc ý chuẩy bắt đầu bố trí câu cá cứ điểm nhưng mà đúng lúc này phản hư khí tức kiếm đạo phản hư đây là vị nào kiếm đạo đại lao từ đông huyền đến đây lao nhân nhớ kỹ toàn bộ đại hạ ba tông mạnh nhất kiếm tu chính là mình cũng chỉ có hắn là phản hư cấp độ nhưng kiếm đạo cũng còn chưa lĩnh ngộ muốn hay không đi bái kiến một chút lao nhân nhữ mày suy tư bất quá nghĩ lại nhìn xem cái kêu tuyển tính toán ta hiện tại cũng không thể phân thân ta bất quá không đi bái kiến không phải lộ ra thiên kiếm tông vô lễ nếu không tìm người thay ta đi ân thế nhưng là cựu sơn chủ đều ở bên ngoài cùng yêu hàng o đánh cờ để ai đi đó là cái vấn đề để thẩm nghiệm tiểu tử kia cảnh giới quá thấp sợ kiếm tu kia đại lao cảm thấy ta thiên kiếm tông khinh thị hắn làm sao xử lý đúng rồi lãnh lăng sương nha đầu kia không phải trở về nàng cũng đột phá đến nguyên anh đại viên mãn lại là ta thiên kiếm tông tuổi trẻ người thứ nhất v ề tình về lý đều tính nói còn nghe được liền để nàng đi thôi làm xong quyết định lao nhân lập tức chuyển t m bẩy tại đại hạ phương bắc nơi hiểm yếu chi địa c h ố sâu ẩn giấu đi một tòa tên là huyền quang động cung điện tòa cung điện này lối kiến trúc đặc bi bao giờ cũng tản mát ra thánh khiết thần quang huyền thiên cung điện bên trong một vị người khoác trường b à o màu đen lão giả đang l ặ n g lặng mà ngồi xuống tóc của hắn như như hoàng kim lập lòe đóng chặt hai con người giống như lão tăng nhập định quanh thân tản ra nồng đậm đạo vận lưu chuyển khẽ hấp một hô ở giữa lại cùng tiên h địa phù hợp trong lúc bất chợt vị này lão giả tóc vàng mở hai mắt ra trong con mắt hắn trong nháy mắt hiện ra chói mắt hào quang màu vàng phảng phất có thể xuyên tấu vật vật thấy rõ hết thể bí mật hắn thanh âm trầm thấp tại trống trải trong cung điện quanh quẩn phản hư kiếm đạo không phải thiên kiếm tông lão gia ho trong cơ thể hắn có một đoá mặt người yêu hoa ngay tại không ngừng rèn luyện yêu hoa trên khuôn mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt hưng phấn nhất là tại liên tục không ngừng nhân tộc hết đ h ụ c quán chú phía dưới chín lạc nhập cốc ngăn cách với đời vẫn như cũng như thường ngày chỉ nghiên cứu chính bình đan khí một mươi hai lâu các chỗ s a hoa trong rạp gỗ lim trên bàn tròn ngồi đầy thân ảnh tất cả mọi người hay là vẫn như cũ ánh mắt rung động nhìn qua vị kia cầm đầu tòa áo trắng quách đức võ sắc mặt đại biến hắn việc này mấy trăm tuổi đều không hề bận tâm tâm giờ khác này triệt để dung c h u y ể n kim đan kỳ liền tìm hiểu phản hư kiếm đạo đây là quái vật gì quả thực là muốn nghịch thiên a nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy hắn là đánh chết đều không tin a loại này tuyệt thế yêu nghiệt chớ nói tại đại hạ chính là cả nhân tộc mà nói vậy cũng là cấp cao nhất quách đức võ ty không chút nghi ngờ thẩm nghiệm chỉ cần đi ra đại h ạ triện lộ thiên phú tuyệt đối có thể bước vào huyền long bảng bên trên, thậm chí là hàng đầu. hắn tới gần thẩm nghiệm bên cạnh có chút đ ị n h nọ thấp giọng nói thẩm tiểu tử thi không cân nhắc đến đệ nhị sơn khi sân chủ điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới chỉ cần ta có thể thỏa mãn thẩm nghiệm kẹp một ngụm đồ ăn sau mười phần cổ quái nhìn xem quách đức võ không nói gì hắn lúc này tâm tình phi thường tốt chính hắn đều không có nghĩ đến có thể đem đại n h ậ t bất d i ệ t kiếm quyết thôi diễn đến tiểu thành tình trạng bởi như vậy hắn sát chiêu lại trở nên mạnh hơn duy nhất không được hoàn mỹ chính là mình linh lực quá bằng ư ợ c cảnh giới nhất định phải theo kịp mới được nếu không một kiếm chém ra đi chỉ sợ người khác không chết chính hắn liền linh lực khô kiệt mà chết cho nên b ư ớ c kế tiếp chính là tăng lên cảnh giới lại làm cái cấp bậc cao một chút công pháp tốt nhất tình huống giới là có thể đem hạ u n g u y ệ t cũng thu phục nhiều cái sư muội nhiều con đường dù sao chỉ dựa vào tiêu thanh nhi vẫn có chút trầm a mà ở tại một bên hạ u n g u y ệ t phảng phất là đã làm quyết định gì đ ỗ n g nhiên mở miệng nói t h ầ m công tử ta có thể vào đệ cựu sân s a o chương 40. đại hạ thế hệ tuổi trẻ trời phải đổi chương 40 đại hạ thế hệ tuổi trẻ trời phải đổi lúc này huyên đ ư ơ n g lâu tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy rung động cho dù là thẩm nghiệm một đoàn người đã tiến nhập trong rạp cũng còn chưa thật lâu chưa lấy lại tinh thần ông trời của ta thẩm nghiệm đại nhân lại là thể kiếm song t u đây là yêu nghiệt gì à? kia cái gì la tranh ngay cả một ánh mắt đều đỡ không nổi thật là một cái trò cười còn cái gì tiểu kim cương ta nhìn hắn là nhỏ n ắ m sấp đồ ăn đi cũng không thể nói như vậy cái kia la tranh đúng là lợi hại nhưng người nào có thể nghĩ đến thẩm đại nhân như thế ngưu bất đâu đúng vậy à, không chỉ có luyện thể khủng bố kiếm đạo thiên phú dọa người hơn a đạo kiếm ý kia phía dưới ta chính là nghe thấy cái vị cũng cảm giác mình nhanh giác ta đại hạ có thẩm đại nhân loại yêu nghiệt này tồn tại thì sợ gì yêu tộc trên bàn rượu tất cả mọi người đều là đang bàn luận trước đó khủng bố kiếm ý cùng đây hết thể kẻ đầu tiêu thẩm niệm trong ánh mắt trừ c h ấ n kinh bên ngoài còn nhiều thêm vẻ sùng bái uyên ương ngoài lầu mảnh kia cửa hàng bên cạnh thế nào nam tử tóc đỏ đem ăn vào đan dược chữa thương la tranh đỡ dậy mở miệng hỏi không người trả lời ai tiểu la à ta biết chuyện này đối với ngươi đà kích rất lớn nhưng ngươi cũng không cần như thế tiêu cực cái t i ê u thẩm niệm cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp độ nhỏ ngươi thay cái mạch suy nghĩ suy nghĩ hắn kỳ thật căn bản lại không tồn tại chỉ là một giấc mộng mà thôi dù sao lấy tựa ở trên vách tường la tranh gian nan mở mắt ra trong mắt đều là trống giống một bộ sinh không thể luyến bộ dáng trong đầu một mực không ngừng hiện lên cái k i a một đôi vô tình bị đại nhật lấp đầy ánh mắt thấy thế, thế mộ dung trầm với bất đắc dĩ thở dài người a i chính là muốn học được nhận rõ hiện thực thiên hạ này yêu nhiệt g có nhiều lắm không nói những cái k i a đông huyền leo lên huyền long bảng siêu cấp yêu nhiệt g liền nói ta tỉ huyền quang động l ú c ngai còn có thiên kiếm tông lạnh làng xương không đều là đẻ ép chúng ta một đầu hiện tại lại nhiều một cái mà thôi không quan trọng nếu như bị đả kích một chút lên đường tâm s ụ đổ vậy còn tu cái gì tiên không bằng trực tiếp đi chết tính toán mộ dung sư huynh ngươi tâm tính thật tốt la tranh cười khổ nói mộ dung trầm đ i ễ u môi nói cái gì tâm tính tốt ta đây không phải cũng không có gì biện pháp thôi ta phải có năng lực đã sớm đem bọn hắn toàn bộ bắt lại nhân đánh tại bên cạnh hắn nữ t ử áo trắng ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn qua mộ dung trầm nàng không nghĩ tới hắn vậy mà lại a đ ổ i người la tranh môi k h ẽ nhúc đ í c h thanh âm khàn khàn lại nói ta không nghĩ ra hắn không nghĩ ra tại sao phải đột nhiên xuất hiện cái còn trẻ như vậy yêu nghiệt ba người khác cái nào không phải thành nguyên anh hắn đều có thể tiếp nhận nhưng cái này mới kim đan a cùng hắn cùng cảnh m ạ thôi kiếm ý kia là chuyện gì xảy ra hắn biểu thị không hiểu hạ mộ dung trầm một mặt buồn vô cớ lại nói đừng nói ngươi ta cũng không nghĩ rõ r à n g đâu ngươi nói cái này thẩm nghiệm thế nào cứ như vậy biến thái đâu mộ dung sư tỉ cùng hắn tỉ như gì la tranh không có từ trước đến nay đột nhiên hỏi mộ dung trầm không biết từ chỗ nào móc ra một quả táo cắn một cái nói bao la tranh thần sắc khẽ biến một bên liếu tuệ tuệ đều lộ ra một tia tò mò nàng mặc dù là lạc nhật cổ đệ tử nhưng quanh năm ở bên ngoài đối với cái này lạc nhật cổ cùng thế hệ người thứ nhất mộ dung quả quả chỉ là nghe được nhiều thấy thiếu bao tháng la c h a n h có chút không thể tin nói mặc dù hắn biết mộ dung sư t ỷ phi thường lợi hại nhất là am hiểu trận pháp nhất đạo như cho nàng thời gian cho dù là nguyên anh đại viên mãn đều có thể bị nàng hố chết có thể thẩm nghiệm cũng không phải phổ thông kim đan a hắn thậm chí cảm thấy đến nguyên anh đại viên mãn đều không nhất định có thể đỡ được một kiếm kia không phải thì ta bao chết mộ dung trầm ăn bình quả thuận miệng nói bốn la c h a n h lập tức không nói gì liêu tuệ tuệ con mắt đảo một vòng trắng không muốn lại tiếp tục nghe tiếp mãn phu này không chết là được bằng không l ạ nhật cốc vị kia sợ rằng sẽ động xác n i ệ m nhược chân cùng trời kiếm tông kết thủ bốn nữ tử áo trắng ngẫm lại liền không nhịn được giật mình một cái không tự chủ được nghĩ đến cái kia áo trắng trên thân tán phát khủng bố kiếm y nếu là không có sai đó chính là ghi chép bên trong phản hư kiếm đạo kim đan kỳ lĩnh hội phản hư kiếm đạo cái này đại hạ thế hệ tuổi trẻ trời phải đổi những loại người này tuyệt đối không thể đắc tội c h ậ t liêu t u ệ tuệ nghĩ nghĩ mở miệng nói người ở chỗ này chiều k h á n hắn ta đi một chuyến huyên ương lâu mộ dung trầm lập tức nói đ ừ n g a l i ê u sư tỷ các loại la tranh khôi phục tốt chúng ta cùng đi xin lỗi a hắn biết liêu huệ muốn đi làm gì nàng vốn là huyên ương lâu chủ nhân chính mình sư đệ lại khiêu khích thẩ không thể nào nói nổi ngươi sẽ còn xin lỗi liêu huệ tuệ hơi kinh ngạc nhìn về phía cái này lạc nhật cốc cốc chủ nhi tử tiểu tử này từ nhỏ đã ngông c h i ề u từ bé lại thêm thiên phú lại tốt tức thì bị cốc chủ nâng ở trong lòng bàn tay ngang ngực đã quân t r ủ n g chỉ bất quá cũng may tâm tính không hỏng những năm này thật cũng không làm qua cái gì nhân thần cộng v ẫ n sự tình nhiều lắm là châm ngòi các sư đệ sư hội tranh chấp thôi ta chỉ là phép lối cũng không phải ngớ ngẩn cái kia thẩm nghiệm thiên phú khoa trương như vậy ta nào dám đắc tội hẳn a mộ dung trầm ăn xong bình quả tức giận nói liêu huệ tuệ trầm mặc nói vẫn rất có đạo lý xem ra còn không phải ngu xuẩn như thế thôi cái kia là tranh ngươi. một giây sau la tranh liền cắn răng bỏ lên nói ra ta không sao đi thôi mười b à trong dạp thẩm nghiệm nhìn qua hạ u nguyệt một mặt nghiêm nghị bộ dáng trong lòng hơi kinh â n nàng chẳng lẽ có thể nghe lén tiếng lòng của ta ta cái này vừa mới mớn nàng liền mở miệng nàng không có loại này kỳ kỳ quái quái h ọ c đi mà hạ u nguyệt thì là một mặt mong đợi nhìn qua thẩm nghiệm nếu như là trước đó hạ u nguyệt còn tại có một ít do dự lời nói vậy bây giờ nàng xem như suy nghĩ minh bạch có thể đi theo tại loại này khủng bố yêu nghiệt bên cạnh chính mình mới sẽ liên tục không ngừng có áp lực khiến cho không ngừng tiến bộ Tiêu Thanh nhi không phải liền là cái ví dụ tốt nhất. thích một quyết Nhi phải liền cái cái người sảng khoái, khi quấn quấn, không không Nàng sẵn con con là là ví dụ đồng ị n không bằng trực tiếp miệng. Nghe Hạ U Nguyệt tiếng nói, một bên đang dùng cơm tiêu Thanh Nhi sừng ngầm nhìn lại à. Tuần tra sứ đại nhân muốn bái nhập đệ sơn. h Hạ chút, khiếp bái trực tiếp một Tiêu sốt một tra cơm cựu lại đại mở đệ U đầu đ sợ sứ thời nữ viêm đế có chút hư nhược thanh â m cũng vang lên không thể bình thường hơn được gặp được cường đại hơn mình cùng thế hệ ngươi sẽ nghĩ đến siêu việt hắn có thể gặp được một tòa núi cao ngươi sẽ chỉ nghĩ đến trước tới gần tiếp tục qua nữ đế đại nhân ngươi đã tỉnh tại i ê u Thanh n trong lòng c phải phải đối n n h mặt đầu kia kim đan hổ yêu liều chết phản công phía dưới liền ngay cả nàng đều có chút vô lực nếu không phải tiêu thanh nhi thần thể đã thất tỉnh sinh mệnh lực ngoan cường nói liền chết thật chứng phó nghĩ tới đây nữ viêm đế mắt vàng bên trong hiện lên vẻ mặt phức tạp nàng mặc dù bất mãn thẩm nghiệm cho tiêu thanh nhi loại này không thiết thực nhiệm vụ nhưng không thể không thừa nhận đối phương đối với tiêu thanh nhi là thật tốt nàng mặc dù ngủ s a y nhưng phát sinh hết thạy nàng vẫn có thể cảm thụ được ta đã biết nữ đế đại nhân tiêu thanh nhi ở trong lòng trả lời bất quá trong mắt đẹp có một tia rào hoạt lấp lóe không hiểu mạng đời này còn có thể đổi kịp i sư huynh sao tại bên cạnh nàng tiêu chiến đều bị kinh hãi hạ tuần tra sư muốn bái nhập t i ê n kiếm tông ba nàng thế nhưng là đại hạ trấn ma tư người à mà lại nghe nghe đồn thân phận của nàng vô cùng đặc thủ vô cùng có khả năng đến từ cái này ngươi nghĩ kỹ muốn nhập ta đệ cửu sơn muôn hạ một bên quách đức võ khỏe miệng kéo một cái tiểu t ử này ta nói chuyện hắn không nghe thấy sao liền trực tiếp không nhìn lao phu chương bốn mươi mốt chẳng phải một cái yêu đế mà thôi có cái gì tốt k huyên chương bốn mươi mốt chẳng phải một cái yêu đế mà thôi có cái gì tốt k huyên được rồi được rồi ai bảo hắn thiên phú tốt như vậy đâu ta nhịn ta nhịn thẩm n i ệ m không để ý đến một bên dựng d â u chừng mắt quách đức võ mà là lẳng lặng nhìn xem hạ ư nguyệt ta là chăm chú hạ ư nguyệt một mặt chất chán đạo lý do thẩm n i ệ m trong mắt uống trả không có trực tiếp, tiếp nhận tùy tiện liền đáp ứng Ta k h ô người muốn mặt、mũi. à ta muốn đội không,、so、không? không được một điểm đối với cái này thẩm nghiệm cực kỳ tự tin hát hát thẩm tiểu tử không nghĩ tới đi cái này hạ ung nguyệt lai lịch bất phẳng chính là đại hạ trưởng công chủ nàng muốn báo thù đối tượng liên thiên kiếm tông đều chỉ có thể nhìn lên trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một giới hợp đạo yêu đế siết cả nhân tộc có thể chém giết hắn có lẽ có nhưng tự thân cũng phải lâm vào sắp chết hiểm cảnh đây là hiện tại nhân hoàng điện quyết không cho phép nhìn thấy tình huống cho nên nói muốn báo thù là không thể nào còn không bằng sớm một chút chặt đứt cái này không thiết thực thử nghiệm nhưng là siêu việt thẩm nghiệm thôi mặc dù khó nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng dù sao hạ ư u nguyệt thiên phú cũng rất tốt hơn nữa còn từng có được trí tôn xương loại kia thần vật xen lẫn cũng nói đối phương là có đại khí vận tương lai thật đúng là không biết được ai mạnh ai yếu chẳng phải một cái yêu đế mà thôi có cái gì tốt k huyên ta đệ c ử u sơn đệ tử ngay cả cái yêu đế đều r ấ t không được lời nói đừng nói là là g i á o ta thẩm nghiệm mười phần bình thản uống trà nói ra hắn không có truyền âm mà là nói thẳng ra tốt như vậy một cái áp lực đối tượng ngươi khuyên ta để nàng không nên rồi đừng làm có được hay không ta muốn chính là nàng khiêng lớn nhất áp lực tiến lên tu luyện lại nói nàng tiên mệnh nữ chính ai giải quyết nhân vật phản diện không phải chuyện đương nhiên sao chẳng qua là vấn đề thời gian đối với cái này thẩm nghiệm không chút nghi ngờ thanh â m của hắn không lớn nhưng lại truyền vào trong bao xương trong thai của mỗi người hạ u nguyệt con ngươi co rụt lại kinh ngạc nhìn qua thẩm nghiệm tiêu chiến chỉ là lâm vào t r ầ m tư yêu đế là cảnh giới gì bất quá hắn có thể đoán được mang cái đế chữ khẳng định không phải cái gì tiểu yêu nói không chừng so yêu hoàng còn mạnh hơn tiểu thanh nhi một mặt căn bản không quá lý giải yêu đế cường đại nhưng hắn trong nao nữ viêm đế lại là bật cười một tiếng a thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ c ọ p nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn đầu lưỡi của mình liền một cái yêu đế nữ viêm đế đại nhân yêu đế rất đáng sợ sao tiêu thanh nhi ở trong lòng không hiểu hỏi đến đ ỉ n h ngươi cảm thấy thế nào a tiêu thanh nhi một bức quách đức võ lập tức sửng sốt u nhìn xem thẩm nghiệm cái kia một bức không có gì lớn bộ dáng lập tức bất đắc di cười nói tiểu tử ngươi không biết yêu đế là bực nào cấp độ tồn tại kinh khủng cái này cũng không trách ngươi dù sao cái kia đã vượt ra khỏi đại hạ tu sĩ nhận biết nhưng mà hắn nói đều không có nói xong liền nghe thẩm n i ệ m không no cái gọi là nói không phải liền là phản hư phía trên độ kiếp hợp đạo thôi rất đáng gờm tại hắn trong trí nhớ đối với cảnh giới nhận biết muốn xa so với tất cả mọi người ở đây biết đến đều nhiều nhất là liên quan tới phản hư hợp đạo cứ dựa theo hắn lao tổ tông lý do thoái thác yêu tộc tại bất luận cái gì cảnh giới đều có thể đè ép nhân tộc đánh duy chỉ có hợp đạo không có khả năng ở trong đó liên lụy nhân tố nhiều lắm ngươi vậy mà biết quách đức v õ hơi kinh ngạc giờ khác này hắn vậy mà thật xem không hiểu thẩm n i ệ m chớ nói ở trên trời kiếm tông liền ngay cả toàn bộ đại hạ đều căn bản không có hợp đạo t i tức cảnh giới này chỉ có tại cái k i a đông huyền mới có thể tìm được một k i a tung tích mỗi một vị đều là nhân tộc sau cùng át chủ bài liên quan tới hợp đạo cảnh ngay cả hắn là và o hóa thần đằng sau tại một chỗ trong động thiên mới tiếp xúc đến khi đó hắn mới hiểu được cái gì là hết ngồi đại giếng có thể kim đ a n kỳ thẩm nghiệm nếu biết chẳng lẽ là lạc sư mội sớm nói cho hắn biết bất quá nhất làm cho quách đức võ khiếp sợ hay là thẩm nghiệm thái độ nếu hắn biết hợp đạo vậy liền hẳn là minh mạch cảnh giới này có bao nhiêu khó đã tới lại có bao nhiêu khủng bố bất quá tại mấy năm đằng sau quách đức võ mỗi lần nhớ tới chuyện này đều sẽ nhịn không được mặt mò đỏ ửng nhưng lại không thể không đánh trong lòng kích động cảm thán nhân sinh vì thế hắn còn vì thẩm niệm viết một bài thơ áo trắng đã có thể phủ riêu bên trên ô m tinh hàm t h á n g đạp ánh nắng áo trắng lòng có hồng h hồ ộ c t r í kiếm chỉ thương không hỏi cựu tại tiêu thanh nhi trong đầu nữ viêm đế mắt vàng hiện lên một tia kinh ngạc nàng sư huynh này có chút rất là không đơn giản sợ là lai lịch bất phàm họ thẩm chẳng lẽ là nữ viêm đế nghĩ tới điều gì con ngươi có chút co g ụ c lại lộ ra vẻ khó tin nếu là đến từ nơi đó hắn làm sao lại xuất hiện tại địa phương nhỏ này ba giờ này khắc này sư huynh nói chính là ngay cả yêu đế đều giết không được ta cũng không xứng bái n h ậ p đệ cựu sơn môn hạ rồi hạ u nguyệt thần sắc có chút kích động lần thứ nhất đối với người trong cùng thế hệ có vẻ sù bái nàng biết thẩm n i ệ m cũng không phải loại kia không coi ai ra gì hạ người quần vọng mà là chân chính có lực lượng nói loại lời này vậy đã nói rõ lựa chọn của mình có thể quá đúng nghe đối phương trực tiếp gọi mình là sư huynh thẩm n i ệ m không có bất kỳ phản ứng nào mà là nghe nửa ngày không nghe thấy hệ thống thanh âm quái có ý tứ gì ban thưởng đâu thu sư mội không có phần thưởng một bên quách đức võ sướng sở nhìn một chút thẩm niệm cùng hạ ưu nguyệt lập tức có chút im lặng khá lắm hắn nói như vậy ngươi cứ như vậy tin hai ngươi cái này lời thoại truyền ra ngoài sợ là cả nhân tộc đều được khen các ngươi ngưu bức cái k i a đẻ ép nhân tộc nhiều năm như vậy yêu đế thì ra tại các ngươi dăm ba câu bên trong liền muốn giết liền giết hắn thật không biết nói các nàng là vô c h i hay là can đảm lắm cái này không hợp quy củ thiên kiếm tông thủ tịch nhưng không có chiêu thu đệ t ử tư cách quách đức võ nghĩ tới điều gì mở miệng nói ngươi nhìn ta làm thật quách đức võ nhìn xem thẩm niệm nhìn chăm chú ánh mắt khoe miệng kéo một cái để cho ta hỗ trợ cũng sẽ không nói hai câu dễ nghe cứ như vậy nhìn thấy ta ta nếu không phải nhìn thiên phú của ngươi tốt rộng r ã i sợ ta mới mặc kệ ngươi được rồi được rồi ta lấy đệ nhị sơn sơn chủ thân phận đồng ý hạ u nguyệt bái nhập t ông ta có thể đi quách đức võ khoát tay chặn lại không nhịn được nói lời vừa nói ra thẩm niệm trong nao vang lên hệ thống thanh âm thần s ắ c hơi đổi cái này cùng lúc đó trong cựu quán lá bản ngươi đừng làm hôm qua ngươi không thấy ta anh dũng dễ yêu ta còn có thể gạt ngươi sao các loại nguồn một chút ta tiểu sư mội gia đại nghiệp đại còn thiếu mười lượng bạc này không phải người trước tiên đem kiếm đưa ta có thể thực hiện không phải vậy ta khả năng không đổi kịp ăn cơm đi lâm thanh n g u y ệ t toàn thân tản ra một tia mùi rượu nhưng hai con ngươi lại là sáng ngời có thần ngựa khí mười phần lo lắng cơn khô a rượu kia là thật dễ uống bao ăn no loại sự tình này nếu là hắn không đổi kịp lời nói hắn t h i ề n muộn hơn thật lâu nhưng hắn sư tôn hết lần này tới lần khác để hắn bản thân nghĩ biện pháp thanh kiếm thu hồi lại nếu không cũng đừng lên bàn ăn cơm đi lâm thanh nguyện mặc dù cực độ khó chịu muốn phản bác giữa người và người đãi nộ khác biệt lớn như vậy. hắn thuyết kiếm thả đệ tiểu sơn ngay tại đệ tiểu sơn người ngó ngó hắn như thế không chừng cũng thanh kiếm cho làm đâu cái kia bất quá lời nói đi cũng phải nói lại t h ô ta ta lâm thanh n g u y ệ t nhận thẩm n i ệ m thiên phu tốt có chút đặc quyền cũng thuộc về bình thường nhưng này già con bê không có khả năng như thế chỉnh mình đi cái này thích hợp sao cựu quán lao bản quan sát tỉ mỉ lấy toàn thân tiểu khí chính là lâm thanh n g u y ệ t một mặt không tin chương bốn mươi hai c h u t r u y ể n thiên công trí tôn tái sinh thuật, thuật. giơ ngọ mặt trời trói trang trên cao vân châu thành đại nhai bên trên rộn rộn ràng ràng thân ảnh xuyên thẳng qua không ngừng thậm chí tại đêm qua sự tình dần dần chuyển ra càng là nhiều hơn không ít người tương lai sợ là sẽ phải càng nhiều t i u quán bên trong t i u quán lao bản bận rộn xong đằng sau nhìn một chút chờ đợi đã lâu lâm thanh n g u y ệ t r u n lên cái tẩu nói k h ẽ ta làm sao nghe nói đầu tiên là trấn ma tư đại chiến yêu tộc thẩm đại nhân nhất nhân chạm tận chưa yêu cùng ngươi có quan hệ gì đêm qua yêu tộc công thành hắn sớm chạy vân châu hậu phương đi căn bản không có nhìn thấy đây hết thảy chỉ là nghe nói không ít nghe đồn hôm nay trở về hắn cũng không có đi làm trải bên kia mà là tới nhà mình mở vừa vặn đụng phải hỏi đường tìm tới cửa lâm thanh n g u y ệ t chẳng lẽ ngươi không nghe nói ở lúc mấu chốt có một cái đẹp trai đến bỏ đi tu sĩ vọt vào yêu tộc trong đại quân cứu tiêu ra đại tiểu thư lâm thanh n g u y ệ t một mặt không thể tưởng tượng nổi truy vấn ta lớn như vậy một người liền không có người nhìn thấy sao xin nhờ ta cũng xuất lực được không t i ể u quán lao bản dương mắt lộ ra vẻ khác lạ nhìn xem lâm thanh n g u y ệ t có chuyện này bốn lâm thanh n g u y ệ t lập tức im lặng muốn mắng chửi người nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do ai thật sự là tạo cái này già con bê để cho ta tới lấy kiếm cũng không thể cho ta chút bạc được rồi đây đều là mệnh a lâm thanh nguyệt tạm đạm quanh người ngay tại muốn ly khai thời điểm một đạo nhu nhu thanh â m vang lên cùng l a o bản thanh â m đồng thời vang lên chậm đã vị công tử này bốn ta ta tin ngươi trưởng t r ư ở n g quản bạc này ta thay lâm công tử ra lâm thanh nguyệt nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp một vị khuôn mặt nhu thuận nữ tử váy xanh đứng tại tiểu quán bên cạnh nàng cúi đầu có chút không dám nhìn thẳng lâm thanh nguyệt ánh mắt một đôi như, như bảo thạch đôi mắt l o e sáng gương mặt hiện hiện một vòng đỏ da thịt tựa như mỡ đông mỹ ngọc giờ khắc này lâm thanh nguyệt cả người cứ thế ngay tại chỗ đã quên đi nghe tiểu quán lao bản bốn người trẻ tuổi làm ộ t chú ta mặc dù không tin ngươi giết yêu sự t ì n h nhưng lại không nói không tin ngươi sẽ không trả tiền kiếm ngươi theo ta đi cầm cũng được bây giờ vân châu thái bình ta cũng cao hứng coi như tiền này ngươi không trả cũng không quan trọng rồi mười lăm đốt chúc mừng ký chủ giải tỏa thành tựu lại thu thiên mệnh sư muội ban thưởng kiểu c h u y ể n thiên công phản hư chân chuyển đạo giá trị hai trăm điểm có thể hối đoái hai trăm năm mô phòng tu hành ngoài định mức nhiệm vụ ban thưởng trí tôn tái sinh thuật trí tôn tái sinh thuật thuật này cũng không phải là thần t h ô n g công pháp mà là cho trời sinh có được trí tôn xương người chế tạo riêng thần thuật nó tác dụng chính là đem tự thân xương máu chuyển hóa làm trí tôn xương trí tôn máu tu luyện đến đại thành liền có thể có được trí tôn thần thể thâm nghiệm chú ý đến hệ thống ban thưởng trong lòng vui mừng thật sự là thiếu cái gì đến cái đó tự mình tu luyện thiên kiếm tông thiên huyền tâm kinh thực sự quá r á c mà lại chỉ có thể luyện đến nguyên anh xuống chút nữa liền cần công pháp mới bây giờ có cái này cựu chuyển thiên công quả thực lạc như hồ t h ê m cánh mấu chốt nhất là còn đưa hai trăm năm mô phỏng cái này quá phong phú điểm đi so với đ ệ sư m ộ i trưởng thành trả lại nhanh chính là cái này thiên mệnh nữ chính không phải rau cải trắng không phải vậy hắn coi như dự định chức thu hắn mấy trăm cái kia không cất cánh lạc cái này trí tôn tái sinh thuật ngươi nói thẳng cho hạ ư u nguyệt chuẩn bị là được rồi thôi rõ ràng như vậy thâm n i ệ m cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một quyển quyển trục màu vàng trên có chút im lặng nói lúc này quách đức võ y ê n lặng ăn cơm phẩm đồ ăn mặc dù t r ú c cơ lên liền đã tích cực nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn như cũ duy trì ăn thói quen nguyên nhân có hai thứ nhất là tu tiên đằng sau dần dần rút đi p h ả m thể đến hóa thần sau liền có mấy ngàn tuổi thọ nguyên thời gian dài dần dần cũng sẽ đánh mất nhân tính ăn cơm uống rượu là tại thời khắc nhắc nhở chính mình đã từng là cái phạm nhân thứ hai chính là tu sĩ chỗ dùng ăn đồ ăn cũng không phải phàm phẩm trong đó không thiếu thiên tài địa bảo. thịt yêu thu thân sau khi ăn vào có cố bản bồi nguyên tắc dụng tục truyền nghe nếu là ăn yêu giới vương tộc thịt còn có thể có nhất định tỷ lệ thu hoạch được huyết mạch của bọn hắn thần thông đương nhiên đại đa số tu sĩ đều là bởi vì cái này nguyên nhân thứ hai hơn n g h i ệ t xúc kia đã vậy còn quá nhanh liền muốn xông phá phong ấn quách đức võ đ ô n g nhiên lòng có cảm giác trong thức hải một đầu màu vàng hư tuyến đ ô n g nhiên có kết thúc nước dấu hiệu lâu mày không khỏi n h ữ n một cái lúc này hạ u nguyệt đã về tới trên chỗ ngồi nhưng không có ăn cơm mà là nhìn xem tiêu thanh nhi khẽ cười nói về sau ngươi chính là sư t h ta mong rằng chỉ giáo nhiều hơn nàng theo lễ phép trao hỏ c ũ nàng g k h đối với cái này có thể nói ra ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mà khi thiếu nữ nghèo thiếu nữ có cực lớn hào cảm cùng là nữ tử lại cùng bị t r è n ép hạ u nguyệt có loại cảm giác này cũng coi như bình thường a không không không là tuần tra sứ chỉ giáo nhiều hơn mới là ta mới chúc cơ cảnh mà thôi tiêu thanh nhi một mặt xấu hổ có chút xấu hổ hạ u nguyệt nết miệng mỉm cười không nói gì trong lúc nhất thời đột nhiên rơi vào t r ầ m mặc thẩm công tử ta đại biểu tiêu ra kính ngươi một chén tiêu chiến bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị đứng người lên bưng chén rượu không gì sánh được cung kính hắn kỳ thật đã sớm muốn cảm tạ thẩm nghiệm nhưng một mực không tìm được cơ hội hắn biết rõ vô luận là tiêu thanh nhi hay là hiện tại là tiêu da nếu không có thẩm nghiệm xuất hiện sợ là đã chia năm xẻ bảy nói đi hắn uống một hơi cạn sạch đằng sau liền muốn xoay người cúi đầu hô một trận thanh phong đem hắn đ ỡ lấy làm cái kêu ốn lượn cái eo cuối cùng không thể túi xuống tiêu lao tập trường không cần như vậy ta là con gái của ngươi sư hình ngươi bái ta không hợp thích lắm lại nói giết yêu vốn là ta chuyện nên làm nếu là nhất định phải tạ ơn liền tạ ơn chính mình tốt số sinh nữ nhi tốt đi thẩm n i ệ m nhẹ dọn g mở miệng ánh mắt rơi vào tiêu chiến trên thân sau đó yên lặng cầm chén rượu lên uống xong hắn đối với tiêu chiến chưa nói tới có cái gì tốt cảm giác nhưng có thể sinh ra thiên mệnh t r í nữ bình thường đều là loại kia người quang minh lỗi lạc cho nên tự nhiên cũng sẽ không chẳng ghét mà thẩm n i ệ m nói cũng quả thật không tệ tiêu chiến xác thực tốt số dù là không có chính mình tồn tại cuộc sống sau này cũng tất nhiên là phong sinh thủy khởi thiên mệnh nữ chính sẽ dậy không nội sao sư huynh tiêu thanh nhi n g a y vậy có chút thẹn thùng nhìn xem thẩm n i ệ m đây là sư huynh lần thứ hai tán dương chính mình vui vẻ thẩm n i ệ m lướt qua nàng thản nhiên nói già m ộ n tiêu thanh nhi n h ấ t miệng bất quá gương mặt hay là có mỉm cười ở một bên hạ ư u nguyện chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy mới nhập môn nàng cũng không tốt xen vào nói cái gì tiêu chiến cảm thụ được cái tia cố ôn nhận u linh lực lập tức sửng sốt một chút chật c h ở i mở cười to nói thẩm công tử nói rất đúng l a o hủ cũng là già m ộ n vậy ta liền lão hủ mặt dạy bảo ngươi một tiếng hiền chất lại làm ba chén thẩm n i ệ m ôn nhuận cười một tiếng không nói gì thêm cũng là yên lặng uống rượu. một chút cảm giác không có rượu này không có gì số độ a chẳng lẽ là ta thể chất vấn đề một bên quách đức võ một mặt không vui nhìn xem thẩm nghiệm a ngươi không phải biết giải quyết công việc tôi h thế nào ngay tại lao phu nơi này lạnh như băng sứ bá đều không gọi kỳ thật hắn hoàn toàn là hiểu lầm thẩm nghiệm hắn đối với người nào đều như vậy qua ba lần rượu nói chuyện phiếm không ngừng đến hạ đại nhân ta kính ngươi về sau ngươi cùng ta nữ nhi cùng tồn tại đệ c ử u sơn cần phải chiếu ứng lẫn nhau mới là nói đến đây thật là thiên đại vượn phân a tiêu chiến đỏ lên mặt ánh mắt đều có chút mê ly chật lại nâng lên một chén rượu tại bên cạnh hắn t i ê u t h a n h ngoài dạp liêu n h huệ tuệ đi tới phụ trách lầu hai quặn sự nhìn thấy người tới lập tức chắc tay đã thấy liêu huệ tuệ làm cái im lặng động tác sau đó ra hiệu hắn xuống giới sau đó nhận lấy quản sự muốn mang tới đi hoa quả quách sân chủ thẩm công tử ta có thể vào không cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa nhẹ dọn g sau khi mở miệng nàng liền kiên n h ẫ n đứng tại chỗ chờ đợi nàng cái này huyền lương lâu c h ủ hay là lần đầu tại chính mình trong tiểu lâu như vậy hèn mọn tại bên cạnh nàng mộ dung trầm diện mang mỉm cười vịn một mặt tái nhật la tranh đường x ị u m ặ t a tiểu la đến cười một cái mộ dung trầm bên cạnh mắt thấp giọng nhắc nhở la tranh trầm mặt trong đầu tất cả đều là lúc đi tới tiểu lâu khách nhân miệm ai nhà đây không phải tiểu kim cương sao ha ha, ha làm gì túi đầu a nâng lên không phải vậy vương miệm sẽ rơi cuối cùng vẫn là cái kêu đầu chọc một tiếng c h ấ n n h ế p tất cả mọi người mới không có tiếp tục mở miệng la tranh muốn có hảo tâm tình cũng khó khăn hại không phải liền là bị người qua đường phun ra vài câu thôi cần thiết hay không mộ dung trầm không tim không phổi nói liêu huệ tuệ tao mày nói nhìn xem hắn điểm đừng có lại làm yêu tiêu h thân gì bằng không đừng trách ta không cho các người mặt mũi nàng vốn cũng không dự định mang theo hai cái này ngu ngốc một cái nói chuyện không thông qua đại não một cái không cần mặt mũi vạn nhất là mất lòng đối phương thật đúng là không tốt kết thúc có thể thật sự là không có cách nào yên tâm bao mộ dung trầm vỗ vỗ bộ ngực sau đó tại la tranh bên thai nhắc nhở sau khi đi vào tư thái hạ t h ấ p điểm ta biết ngươi không đốc đ ừ n g phát bệnh nhưng vào lúc này trong phòng truyền đến quách đức võ t h a n h â m tiến liêu tuệ tuệ nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào la tranh khỏe miệng hơi kéo lộ ra một tia gượng ép dáng tươi cười cũng đi vào theo trong phòng đám người nhìn thấy tiến đến ba đạo thân ảnh đều là sắc mặt biến hóa là cái tia thiết đầu h o a hắn tới làm gì lại tìm đến đánh còn mang theo giúp đỡ tiêu thanh nhi cùng tiêu chiến tra con hai người đều là nghĩ như vậy có chút giật mình quách đức võ thần sắc không thay đổi không có chút nào để ý những van bối này đã có định rời đi hắc vũ sắp thoát khốn như hắn không đi xảy ra đại sự không biết bao nhiêu người tộc muốn chết thảm tay hắn chỉ bất quá còn có chút sự tình không có cùng thẩm nghiệm bàn giao chiếm vị trí đầu thẩm nghiệm nhẹ r ơ lên ánh mắt rơi đi nhìn một chút ba người lần này hắn xem như thấy do cái kia bị hắn kiếm y đánh bay thanh niên có việc hạ u nguyệt thần sắc hơi trầm xuống nhìn xem cái kia l à tranh bất đắc dĩ lắc đầu lần này thật muốn giữ chặt cái này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn sư h u n h cũng là hắn dám khiêu khích nhưng mà cái kia liếu tuệ, tuệ vội vàng bưng xuống hoa quả đằng sau chắp tay nói lạc nhật cốc đệ tử nội môn liếu tuệ tuệ, bái kiến Quách Sơn Chủ. trước đó là sư đệ ta l à tranh vô lễ do đó đến đây bồi tội nghe vậy thẩm nghiệm nhìn đối phương khẽ động trong tay chén rượu thuận miệng nói không ngại cũng không phải việc đại sự gì không cần thiết đến xin lỗi bà tông ở giữa thiên kiếm tông cùng lạc nhật cốc quan hệ coi là tốt thiên kiếm tông rất nhiều linh kiếm đang dược trận pháp đều là lạc nhật cốc cung cấp cũng không phải việc đại sự gì thú n g chi thẩm nghiệm lúc đó liền không có để ý l ă n g đầu thành kia thuần túy là hắn vận khí không tốt đụng trên họng súng về phần cái này liêu tuệ tuệ hắn ngược lại là nghe sư tôn nhất qua lạc nhật cốc nội môn đại sư tỷ nửa bước nguyên anh thực lực Nhập t ô không n g s a i biệt liêu ắ m năm huệ tuệ h i p vừa dứt lời đằng sau mộ dung trầm cũng là sảng lãng cười một tiếng tiến lên phía trước nói lạc nhật cốc mộ dung trầm gặp qua quách d ư n chủ nói xong hắn nhìn về phía thẩm nghiệm thần sắc có chút c u n g nhiệt nói thẩm đạo h ư u tuyệt thế phong thái thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta nguyện xưng ngươi là cùng thế hệ người đàn ông mạnh mẽ nhất thật sự là châu mà bức chi cũng không biết thẩm đạo h ư u có thể có đạo lữ nếu là không có lời nói chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta về cốc liền đưa tới cho ngươi đoán không sai chính là ta tỉ tỉ mộ dung quả quả lạc nhật cốc cốc chủ trướng nữ am hiểu các loại kỳ môn đồn giáp c h i thuật tập lạc ngày cốc tu tiên bách nghệ tri học người đại thành tỉ ta mộ dung quả quả tiên phú không chỉ có vô song càng là dáng dấp liền hai chữ hăng hái trừ có chút l ờ i về sau dạy dỗ dạy dỗ chính là cái này mang ở bên cạnh sĩ diện có mặt mũi còn có thể có thể thay ngươi làm không ít chuyện cùng thẩm đạo hữu quả thực là tuyệt phối muốn hay không suy tính một chút làm tỷ phu của ta lời vừa nói ra toàn trường sửng sốt liêu tuệ tuệ khoe miệng kéo một cái nhưng ở đám người nàng không tốt lắm phát tác chỉ có thể miễn cưỡng n u i cười tiêu thanh nhi thần sắc đại biến cắn răng có chút không vui nhìn xem mộ rung trầm hạ ung nguyệt cũng là k h ẽ nhũ mày tiêu chiến mắt say lờ đờ mông lung trên khuôn mặt có một tia ngưng trọng hỏng tiểu từ này thái thượng đạo khói phó thẩm n i ệ m vẻ mặt cứng lại chấm rãi hắn không phải đối với nữ nhân không có hứng thú mà là đối với loại này thấy đều chưa thấy qua bằng vào mấy câu liền để hắn đáp ứng làm sao có thể thẩm nghiệm cũng không phải đại não bị tiểu nào không chế loại kia ở kiếp trước đã trải qua đ ế n mãi không rõ hiền giả hình thức đằng sau cái đồ chơi này hắn đã sớm coi nhẹ mặc dù cái kia mộ dung quả quả nghe sư tôn nói qua đúng là hiếm có yêu nghiệt thậm chí vượt qua lạnh lam sương nhưng này thì thế nào có thể có thiên mệnh chi nữ n g ư bức l i ê n ngay cả hai cái này đẹp như thiên tiên sư mội hắn đều tạm thời không có gì ý nghĩ chớ đừng nói chi là những người khác nghe được thẩm nghiệm cự tuyệt mộ dung trầm lần này kịp phản ứng nhìn thấy một bên ngồi hạ ư u nguyện cùng tiêu thanh nhi đều không thể so với tỷ hắn kém đằng sau nhất là cảm nhận được cái kia tiêu thanh nhi mang theo địch gì ánh mắt giống như minh bạch cái gì lập tức tiếng nói nhất truyền đạo thẩm đạo hữu ngươi đừng vội cự tuyệt ta ngươi muốn a chỉ cần ngươi cưới tỷ ta cái kia không phải là liền đem lạc nhật cổ nắm ở trong tay ta cái này làm tiểu anh em vợ cấp bậc gì sao có thể tranh đến qua n g ư ờ i a muốn hay không lại suy nghĩ một chút ta mộ dung trầm không có để ý thanh kia bóp lấy chính mình cái eo tay ngọc tiếp tục mở miệm tiểu tử này có chút ý tứ a cứ như vậy muốn lôi kéo ta lạc nhật cốc đều có thể đưa lúc này quách đức võ thì là hơi kinh ngạc nhìn một chút mộ dung trầm nghẹn ngào cười nói ngươi chính là lạc nhật cốc chủ trong miệng s u ố t ngày chỉ biết ham thú chơi bởi phế vật nhi tử chính là mộ dung trầm thản nhiên gật đầu không thể không biết có cái gì mất mặt hậu sinh khả hủy a quách đức võ khẽ cười nói thẩm niệm thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào chỉ có hắn biết kim đan nắm giữ phản hư kiếm đạo đại biểu cái gì đại biểu là ván đã đóng thuyền tất nhập phản hư cảnh mà lại hắn còn trẻ tuổi như vậy tương lai nói không chừng có thể leo lên tầng mười lâu độ cao đại hạ chính là ta vô địch tồn tại nếu thật cưới lạc nhật cốc nha đầu kia được lợi tuyệt đối là lạc nhật cốc tốt đã bây giờ thẩm nghiệm cũng không phải loại kia thiên phú tốt t á n tu hắn nhưng là có toàn bộ thiên kiếm tông chỗ dựa húng chi quách đức võ cũng hầu như cảm thấy thẩm nghiệm còn có càng sâu bối cảnh loại này mua bán làm sao đều không lỗ nhưng chính là cái kia mộ dung đấu chuyển ngồi ở chỗ này cũng nhiều nhất tán dương vài câu thẩm nghiệm có thể sẽ có tác hợp ý nghĩ nhưng tuyệt sẽ không giống mộ dung trầm như vậy đổi tới cầu thẩm nghiệm sơn chủ đại nhân liêu tán mộ dung trầm mỉm một bên liếu thuệ tuệ thật sự là cảm giác đi theo dạng này thiếu cốc chủ trực tiếp muốn tìm một cái lỗ để c h u i vào ngươi lại còn coi hắn khen ngươi đâu nhưng mà mộ dung trầm còn muốn tiếp tục mở miệng liền bị quách đức vo ngắt lời nói đi đừng nói nữa thẩm nghiệm tạm thời không có ý định này nhí nữ tình trường sự tình tâm tư hắn hẳn là nhiều đặt ở trên việc tu luyện quách đức vo nói ngược lại là lời nói thật thẩm nghiệm loại thiên phú này yêu nghiệt lãng phí tâm tư ở trên sự tình khác đều là phung phí của trời hắn hẳn là phải nhanh chút trưởng thành bốn dết yêu mộ dung trầm một mặt bất đắc dĩ xem như tạm thời từ bỏ mà ở bên cạnh hắn trầm nửa ngày là tranh lại là đi ra anh em. bốn g nghĩ mươi rõ bốn mộ 44. khiếp sợ quách đứa võ lanh lăng xương vào mây châu bốn mươi bốn khiếp sợ quách đứa võ lanh lăng xương vào mây châu vân châu thành bên ngoài tham thảm thanh phong quất vào mặt cần phải cưỡi cái gì linh câu thừa phi chú hắn không tâm sao quách đức võ đại vung tay lên trong tay háo một chiếc thuyền nhỏ màu đen bay ra khi mới xuất hiện bất quá lớn chừng một cái nhưng chỉ vẹn vẹn chớp mắt thời gian đã có dài hơn ba trượng toàn thân hiện lên màu đen mặt ngoài có mạ vàng đến vẽ p h á t thảo loan phượng h ư ảnh trôi nổi tại không trung đây là thiên v ư ợ n g thuyền lấy yêu tộc loan phượng bộ tộc tinh huyết luyện chính là ta tại một phương trong động thiên phúc địa thu hoạch có hóa thần hậu kỳ tốc độ có thể phá bình thường không gian b í ế t lũy nhiều nhất nửa nén hương thời gian liền c ó thể đến đại hạ đế đô quách đức võ chắp lấy tay không thèm để ý nói có thể ánh mắt lại nhẹ nhàng liếp một cái gặp hắn trên mặt. lộ ra một tiêu động dung đằng sau dưới đáy lòng cười thầm h ắ c h ắ c tiểu tử ta cũng không tin còn không bỏ ra nổi chút thủ đoạn chấn chủ ngươi thẩm n i ệ m có chút hài lòng đánh giá thiên vợ tuyển không thể không nói đó là cái đồ tốt chí ít đối với trước mắt hắn tới nói đúng vậy bình thường đều dựa vào chính mình bay tới bay lui lãng phí linh lực không nói còn chậm tiêu hao hết lại được bổ sung mười phần phiên phước có cái đồ chơi này ngược lại là thuận tiện nhiều lắm chỉ bất quá thứ này hẳn là rất tiêu hao linh thạch đi ân tiểu tử này thế nào quách đức võ bỗng nhiên chú ý tới sau lưng lâm thanh n g u y ệ t lạng uống rượu ánh mắt nhìn chằm chằm vào vân Châu thành nội phương hướng. theo bình thường tiểu vương bắt đạn này đã nhảy ra phá không biết suy nghĩ cái gì tiêu thanh nhi trong đôi mắt đẹp tràn ngập dị sắc nhịn không được mở miệng nói sư bá thật nhanh như vậy sao nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ phi chu mà thôi tại đại hạ cũng tính là vật hy hãn đợi ngươi đi đông huyền đủ loại phi chu nhiều đến không phải nữ viêm đế có chút lời ư biếng nói phi chu còn có các loại hình thái tiêu thanh nhi ở trong lòng hỏi đó là tự nhiên có tu sĩ vì an giật đem phi chu đúc thành, cung điện, cũng có vì đẹp mắt đúc thành hoa sen năm màu đương nhiên cũng có chút đầu bị lừa đá ưa thích làm một chút kỳ, kỳ quái quái phi hành đồ vật nữ viêm đế nghĩ tới đây trong mắt lóe lên một tia năm đó nàng nhìn thấy loại ngớ ngẩn này đều muốn đi lên giáo hấn một phen nhà ai người tốt đem phi chu đúc thành một chút ấu huế hình dạng bộ dáng hoàn mỹ kỳ danh viết trở đồng tiêu thanh nhi nghe nữ viêm đế lời nói sau rơi vào trầm tư kỳ kỳ q u á i quái sẽ có dạng gì đây này sư ba sở dĩ nhiều lần có thể đổi u kịp đầu kia am hiểu tốc độ hóa thần cảnh tạm bao điều cực lớn công lao đều là bởi vì phi thuyền này người nói nhanh không nhanh quách đức võ cười giải thích nói mỗi lần nhớ tới cái kia hắc vũ tức hôn hẹn nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ hắn liền rất thoải mái tiêu thanh nhi không đáp liền nghe hạ un g u y ệ n suy tư sau m sợ là chúng ta căn bản là không có cách v ậ n dụng không phải vậy quách đức võ cười đắc ý lại nói cái này thiên phượng thuyền chỗ chân quý chỉ cần linh thạch rót vào trong đó liền có thể khống chế phi chu chạy mà lại nó còn không có trận pháp bảo vệ có thể cản hóa thần kỳ tu sĩ ba nén hương thời gian nói quách đức võ dội ra ba ngón tay hắn cực độ xác định cái đồ chơi này nhất định là cái tia thượng cổ tiên tông cho vãn bối chế tạo một khi bước vào phản hư đăng bạch ngọc kinh đằng sau lại nhanh phi chu cũng không có tay tê không ở giữa na di nhanh hóa thần mặc dù có thể làm được cự ly ngăn phá vỡ không gian nhưng cách quá xa lại không được trong không gian loạn lưu phi thường đáng sợ sơ ý một chút hóa thần đều muốn v ỡ lạc một giây sau thẩm nghiệm liền rất tự nhiên bước lên phi chu có thể là dùng sức quá mạnh kém chút đem phi chu dẫm lần ra lập tức ổn định thân hình lúc này mới chuyển chính phi chu t r ở lại nhìn phía hai nữ nói còn chờ cái gì lên đây đi tiêu thanh nhi cùng hạ u nguyệt vội vàng đạp vào phi chu đi theo thẩm nghiệm sau l ư n g bốn tiểu tử ngươi liền không thể nhẹ nhàng một chút đây chính là hóa thần phi chu a i lao phu đều không nỡ dùng như thế lực quách đức võ có chút đau lòng nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói khẽ khụ thuyền này liền hắn vốn muốn nói mượn ngươi dùng một lát nhưng lại nghe thẩm n i ệ m chắp tạ sư bá tứ chu quách đức võ thân hình dừng lại trong đầu có dấu chấm hỏi hiện hiện a ban thường thuyền không phải ta không muốn đưa a tiểu tử ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta đ i ê u sư ba thế nào là không muốn đưa nhưng không n ỡ dễ tính coi như ta không nói chính là cũng đối ta dù sao không phải đệ nhị sơn đệ tử có thể nào cầm bảo vật như vậy đâu thẩm nghiệm ra vẻ kinh ngạc sau đó lộ ra một tia thất vọng lắc đầu ngươi quách đức võ sắc mặt đỏ lên bị khiến cho nói không ra lời lâm thanh nguyệt rốt cục quay đầu lại lần đầu gặp lao đầu ăn quả đắng cũng là nhịn không được kém chút cười ra tiếng thẩm tiểu tử ngươi nói gì vậy vô luận thứ mấy núi trung quy đều là ta thiên kiếm tông đệ tử phi thuyền này vốn là dự định tặng cho ngươi ngươi sư bá là hẹp hỏi người quách đức võ b ỉ cười nhạt nói ra thật sao sư phụ vậy ngươi đỏ mặt cái gì lâm thanh nguyệt uống một n g ụ rượu t r e o chọc nói thái dương quá lớn không nhìn thấy đây là nóng quách đức võ cường đi đ è xuống s ắ t mặt không cẩn thận cả thay đổi h t ạ i sao lại đổi xanh không nói lời nào ngươi sẽ chết ai nha sư tôn ngươi còn không hiểu ta ta ý là đã ngươi hào ph nói thật ngươi cũng biết rời nhà đi ra ngoài không có ít đồ phòng thân có phải hay không không thích hợp ngươi muốn cái nhết đi quách đức võ kém chút không có chửi mẹ mua nội nó đó là hắn vật bảo m ệ n h a ai được rồi được rồi coi như ta không nói chính là cũng đối dù sao ta không phải ngươi thân nhi tử có thể nào cầm bảo vật như vậy đâu lâm thanh n g u y ệ t cũng là lộ ra v ẻ thất vọng đạo sáu quách đức võ mặt tối sầm không xong đúng không trên phi thuyền thẩm niệm tự mình bắt đầu nghiên cứu phi chu có chút không kịp chờ đợi muốn rót vào linh thạch khởi động dù sao trong túi có tiền tiêu thanh nhi che miệm mỗi người hạ u n g u y ệ t khoe miệng cũng treo một tia đường vòng c u n g nhìn xem quách đức võ lại nhìn một chút lâm thanh n g u y ệ t đột nhiên cảm giác được tiên tông cũng không phải tất cả đều là nàng n g h ĩ như vậy lạnh nhạt vô tình chí ít bọn hắn là như vậy v ơ anh giống thẩm niệm linh thạch vừa mới r ó t vào thiên phượng trong đỏ phi chu trong nháy mắt bay lên tại trên trời cao cái tia cường đại linh lực ba động kém chút để sau lưng hai nữ thân thể không có ổn định theo một tiếng phượng gáy thiên phượng thuyền quanh thân liền có màu xanh nhạt lồng ánh sáng hiện hiện quách đức võ ngẩm đầu nhìn lại lộ ra một tia n g h i m ặ t chấm rãi mở miệng c h u y ể n âm mà ra thẩm nghiệm ngươi là ta đời này gặp qua thiên phú người mạnh nhất vì nhân tộc quật khởi hào hào tu hành thiên phượng trên thuyền thẩm nghiệm trong mắt nhìn lại cười nhạt một tiếng giả m ộ m một sợi điểm sáng nhàn nhạt rơi xuống cho đến rơi vào quách đức võ trên bờ vai vây anh quách đức võ trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại toàn thân run r u y nhìn lên bầu trời thật lâu nói không ra lời sư tôn ngươi thế nào lâm thanh nguyện thấy thế có chút kỳ quái không có gì quách đức võ thu hồi ánh mắt lộ ra một tia g á n g tươi cười ấm áp lại bị tiểu tử này cho cảm động đến đạo không dễ thân truyền tiểu tử này bốn đi thôi ngươi theo ta đi thiên yêu q u t tại t thủ xấu quá yếu, là đệ đến nhị sơn cũng không không Nguyên Anh tịch, thể không cho liền phép đại hạ. Ngay vậy, l â mọi Thanh Nguyệt sốt một chút, chút tôi một Thành, theo. Tại không nhìn Châu nhưng quay sứng Vân vẫn yên lặng đầu m có cái đi là người rời đi không đến bao lâu một vị đeo kiếm nữ tử thần sắc lãnh n ạ o bước vào vân châu thành t ẩ m niệm g h cao cảnh hôn nguyên tông sư vân châu thành anh hùng lãnh l a n g sương trong thai truyền đến các loại tiếng nghị luận lập tức hơi nhũ mày liền hắn lúc này n g u y ê n đ ư ơ n g lâu trong dạp nhìn không ra à tiểu tử ngươi rất có phết lực có ta mấy phần phong thái rồi mộ dung trầm g ấ p thức ăn vừa ăn vừa nói lộ ra công nhận thần sắc nhìn về phía trở mặc không lợi la à i cái ngươi. vậy, hắn bằng cái gì dạy ngươi? Mộ dung gì Mộ tranh gặp l h không nói lời nào lời lại có thể hay không muốn chút mặt lúc nào liền thành tỷ phu ngươi tại trên thủ vị liêu tuệ tuệ nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói chật, nàng vừa nhìn về phía la tranh nghĩ nghĩ s ắ c thực không thích hợp nhưng ta cảm thấy thẩm đạo hữu lời nói cũng không phải là giả đạo của hắn ngươi học không được vừa mới tại la tranh sau khi quỳ xuống thẩm n i ệ m trầm mặc một lát sau liền nói ra đạo của ta học ta người chết giống ta người cũng chết mà thẩm n i ệ m nói kỳ thật cũng không sai ngươi có treo sao muốn học ta hắn c á i này một thân trên trăm năm rèn luyện cụ thể sao có thể là ngươi có thể so xò nga sau khi nói xong liền ăn hay chưa bao lâu liền đứng dậy rời đi lúc này la tranh không nói gì a n tĩnh ngồi ở bên cạnh cũng không ăn cơm tại được chứng kiến đối phương cái kia khủng bố kiếm đạo thiên phú đằng sau hắn liền đã nhận định đối phương nhục thân thực lực đại khái xuất là sự thật dù sao đối phương không cần thiết đi giả trang cái gì chỉ bằng cái kia kinh khủng kiếm đạo thiên phú hắn cũng không cần nhục thân cường hành đi phụ trợ cái gì cho nên hắn không để ý mặt mũi gì cũng muốn quỷ cầu thẩm n i ệ m dạy hắn nhục thân chi pháp làm sao lại tại cái tuổi này liền có thể làm đến nhục thân có thể so với cao cảnh hôn nguyên tông sư tình trạng hắn quá muốn biết cũng quá muốn mạnh lên vì thế đang nghe được thẩm n i ệ m trả lời chắc chắn sau hắn hay là chưa từ bỏ ý định coi như không có khả năng nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng thẩm nghiệm có thể cấp cho hắn một chút đề nghị dù sao sư tôn chính là tập bách g i a chi trường mà thành hóa t h ẩ n nhưng mà thẩm nghiệm lời nói để hắn trầm tư cho tới bây giờ tự độ hoài nghi mình có phải hay không sai con đường tu hành nhưng thật ra là không cần quá nhiều đề nghị thiên phú của ngươi kỳ thật không t i n h kém tìm kiếm đại đạo không cần khiến người khác tới giúp ngươi làm lựa chọn mà ngươi từ bỏ lựa chọn của mình đạo của chính mình như vậy người khác độ cao liền sẽ hạn chế tầm mắt của ngươi nếu là dạng này người khác đạo liền sẽ dựng lên từng đạo từng cao cuối cùng cả đời ngươi cũng khó có thể vượt qua ta muốn nói đạo là tự mình đi ra thâm nghiệm lúc đó thấy đối phương quỳ xuống lại thêm uống một chút rượu liền thuận miệng một đáp lại làm cho người ở chỗ này đều rơi vào trầm tư quách đức võ đ ô nhịn không được tán thưởng nói hay lắm mà cũng là những lời này cải biến la tranh một đời trong tương lai thiên yêu giới nghiên giới mà tập này đó một tôn trận mắt kim cương c h ấ n thủ đại hạ ngạnh kháng phản hư đại yêu ba tôn cuối cùng chém xuống thứ nhất mà vẫn lạc n ụ c thân nó bất diệt sừng sững vân châu thành bên trên chấn n h i ế p bầy yêu truyền đạo tri ân cả đời khó quên la tranh trong lòng mặc n i ệ m cả người bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh một t i ê biến hóa h ắ n thấy cái này k một bóng người bước vào tiểu lâu theo tông chủ lời nói khí tức chính là ở đây t á n phát đây cũng là kiếm đạo khí tức ca lãnh lăng x ư ơ n g đứng tại trong đại điện cẩn thận cảm thụ được cái tiêu một tia còn x u ấ t lại kiếm ý khí tức thần s á c động d u n g trong mắt đẹp hiện lên nồng đậm vẻ của nhiệt n ắ m chặt lại ngọc quyền một ngày nào đó ta cũng sẽ bước vào phản hư c h i cảnh tìm kiếm kiếm đạo gốc dễ nửa canh giờ trước nàng vừa mới trở lại tô n g môn còn chưa từng nghỉ ngơi liền nghe đến tông chủ truyền âm ngươi nhanh đi vân châu có phản hư kiếm đạo đại năng hiện thân cần phải mời hắn đến thiên kiếm tông làm khách coi như không đến lấy ngươi kiếm đạo thiên phú có lẽ sẽ gây nên đối phương tích tài chi tâm cho hắn chỉ điểm một hai nói không chừng có thể mình ngộ kiếm ý gốc dễ nâng cao một bước tông chủ ta không tu kiếm đạo bình thường không có cách nào chỉ điểm đó là cái cơ hội đúng rồi thái độ tận lực ôn nu h một chút đừng ra dắt lấy khuôn mặt dáng dấp lại không kém làm sao không có khả năng nhiều cười cười đâu nói không chừng có thể cho ta thiên kiếm tông mang đến một cọc lớn lao phúc duyên nghe được tin tức sau lãnh lăng sương không chút do dự x u n núi nếu là đổi lại chuyện khác nàng có thể sẽ không để ý như vậy nhưng là đối với cực độ ngạo kiểu nàng mà nói đối với kiếm đạo đại năng cũng có được điểm rất tốt kỳ cùng sùng bái sự xuất hiện của nàng lập tức đưa tới trong t i ể u lâu còn thừa lại uống rượu ăn cơm tu sĩ chú ý t ê nữ nhân này bộ dáng thật c h ả n h a nàng đây là đang làm gì không nhúc ních nghe tương lai một giây sau chỉ gặp l á n h lăng sương có chút c h ắ p tay thanh â m chuyển khắp t i ể u lâu ngự khí cung kính thiên kiếm tông đệ nhất sơn thủ tịch l á n h lăng sương chuyên tới để bài kiến tiền bối còn xin tiền bối thấy một lần lời vừa nói ra toàn bộ cựu lâu nhân thần tình lập tức đại biến ta đi là nàng thiên kiếm tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất đại hạ ba tiêu một chồng bích thủy kiếm lãnh lăng x ư ơ n g nàng làm sao lại tới đây tiền bối cái gì tiền bối nào có tiền bối sau một lúc lâu vẫn là không có bất luận kẻ nào xuất hiện lãnh lăng x ư ơ n g trong đôi mắt hiện lên một tia thất vọng chậm rãi thả tay xuống không nguyện ý gặp ta a hay là đã rời đi cùng lúc đó liêu tuệ tuệ mấy người cũng đi ra tại lầu hai chỗ nhìn xuống con mụ điên này chạy đến cái này tới làm gì mộ dung chầm sờ lên cảm biểu môi nhìn xem lãnh lăng sương trong con mắt có một tia khó chịu nữ nhân này tùy thời đều là lạnh như băng nhớ kỹ năm đó chính mình là tùy tiện mở câu trò đùa nàng là thật sự xuống tay a một đạo kiếm khí chấn hắn ba ngày không có xuống giường liêu tuệ tuệ lại là nhẹ g i ọ n g mở miệng chào hỏi nói lãnh đạo hưu có thể đi lên tụ lại lãnh lăng x ư ơ n g thân ảnh khét động trực tiếp xuất hiện tại lầu hai nàng đã sớm chú ý tới ba người tồn tại các người làm sao lại tại cái này lãnh lăng x ư ơ n g lãnh đạo mở miệng con ngươi nhìn lướt qua ba người trong ánh mắt kia tràn đầy m ệ t thị mộ dung trầm khoe miệng kéo một cái không nói gì nhưng trong lòng lại hùng hùng hổ hổ nữ nhân ngươi tốt nhất một mực bảo trì rằng này ta xem ai cưới、người. la tranh thần sắc lệnh nhạt đ liêu huệ tuệ giống như là sớm khẽ mỉm cười nói còn không phải bởi vì n g ư ơ i thiên kiếm tông ra cái khó lường yêu nhiệt g chuyên tới để nhìn một chút bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lãnh đạo h ư u tìm tiền bối lại là nàng cùng lãnh lăng x ư ơ n g xem như quen biết cũ còn từng cùng một chỗ giết quá yêu cho nên đối với đối phương cái này tùy thời cao cao tại thượng tính cách không cảm thấy kinh ngạc yêu nhiệt g lãnh lăng x ư ơ n g hơi n h ữ mày nhớ tới vừa mới nghe được một chút nghe đồn thẩm nghiệm liêu huệ tuệ sửng sốt một chút nói lãnh đạo h ư u chẳng lẽ không biết nàng nhìn đối phương một mặt kinh ngạc bộ dáng có chút kinh sợ t h ẩ một nghiệm loại i k h i n đệ Sơn Sơn tháng b cạnh, loại nhân vật này k phải trước n tông n trời kiếm g người, người là, là ta, ta vệ tông gặp qua một lần giống như đột phá đến t h ú c cơ đình phong nhưng hắn không dám gặp ta có lẽ là bởi vì năm ngoái cựu sơn hội võ bị ta tiện tay một kiếm đánh xịu nằm ba ngày liền cái kia yếu ớt không chịu nổi nhục thân nếu như các ngươi nói hắn là cao cảnh hôn nguyên tông sư ta tin không một chút lãnh lăng x ư ơ n g thần sắc lạnh nhạt nói a ba một tháng trước hắn hay là chúc cơ hậu k ỳ ba mộ dung trầm nghẹn ngào hô làm sao có vấn đề lãnh lăng x ư ơ n g nhữ mày liêu t u ệ tuệ hít vào một ngụm khí lạnh hỏi có phải hay không là hắn cố ý ẩn giấu thực lực có ý tứ gì thần đạo hữu vừa mới rời đi ta như không nhìn lầm hắn là kim đan hậu kỳ cảnh giới mới đối mà lại ngươi nói hắn kiếm đạo tiên liêu tuệ tuệ nhịn không được cả kinh nói một giây sau lãnh l a n g sương quanh thân tản ra thiên huyền kiếm quyết đại viên mãn kiếm ý không vui nói làm sao so với ta đứng lên hắn chẳng lẽ không tính bình thường tại sao lưng một mực trầm mặc la tranh lại là cười lạnh một tiếng ha ha l i ề n điểm ấy kiếm ý cường độ cho thẩm đại nhân sách dạy cũng không xứng chương bốn mươi sáu tự tin lãnh l a n g sương nữ nhân này không cứu nổi chương bốn mươi sáu tự tin lãnh l a n g sương nữ nhân này không cứu nổi còn nói thẩm đại nhân không coi ai ra gì tự cao tự đại ta xem là một người khác hoàn toàn đi la tranh lộ ra một tia cười nhạo thần xác xem thường nghiệm ai nói ra nói thật vẹn vẹn bằng đối phương vài câu này hắn đã cảm thấy nữ nhân này mới thật sự là kiệt ngạo tự đại hàng người cùng thẩm n i ệ m loại kia vô ý bộc lộ lãnh ngạo hoàn toàn không phải một mã sự so sánh dưới kém đến quá xa n g ư ờ i nói cái gì vê anh một sợi kiếm y trực tiếp khóa chặt la tranh trong đó tản ra h uy áp vượt xa khỏi kim đan cấp độ la tranh cảm thụ được thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước sắc mặt càng thêm trắng bệnh một kiếm này hắn gánh không được lại thêm lại bị thương rất có thể sẽ chết nhưng la tranh ty không có chút nào sợ nhìn chăm chú lãnh lăng sương lại nói ta nói câu câu là thật lãnh lăng sương lông mày nhữ lại trong mắt có một hơi khí lạnh. nàng tính cách vốn là tự ngạo từ nhỏ đến lớn một mực lấy kiếm đạo thiên tiêu tự cho mình là còn chưa bao giờ có người trên kiếm đạo đưa nàng giáng chức không đáng một đồng nàng muốn không tức giận cũng khó khăn một cỗ sát ý không giữ lại chút nào phong thích mộ dung trầm sầm mặt lại cũng nhìn không được những mày thể nội bí bảo bắt đầu vận chuyển nữ nhân này muốn giết la c h a n h cùng là nhân tộc đến nỗi như thế đừng liêu huệ tuệ vội vàng ngăn ở la c h a n h trước người thần s ắ c nghiêm nghị nói lãnh đạo h ư u t r ư ớ c đừng xúc động la tranh mặc dù lời nói không xuôi t a i nhưng hắn nói cũng không phải là lời nói dối thẩm đạo hữu kiếm đạo thiên phu xác thực cao hơn nhiều ngươi thẩm đạo hưu trước đó liền tại từ lâu này bên trong tản ra một đạo kiếm ý xông thẳng lên trời như đại n h ậ t phúc thiên nếu ta đoán không sai đó là dính đến đạo cấp độ lấy kim đan kỳ lĩnh hội kiếm đạo cái gì thiên phú ngươi hẳn là minh bạch lúc này liễu huệ tuệ cảm nhận được lánh lăng x ư ơ n g sát ý đằng sau cũng có chút bất mãn cho nên nàng cũng lời cho đối phương mặt mũi nên nói liền nói đồng thời còn ở trong lòng có chân kinh thẩm nghiệm một tháng trước mới chúc cơ kỳ đây là tu luyện thế nào một tháng thời gian vượt ngang một cái đại cảnh giới đơn giản chưa từng nghe thấy tuyệt không có khả năng lãnh lăng xương ngữ khí quyết tuyệt thu hồi kiếm ý lạnh lùng nói một đám ếch ngồi đại giếng các ngươi căn bản không rõ kiếm ý kia chỗ kinh khủng kiếm ý kia rõ ràng là một vị phản hư kiếm đạo đại năng thi triển làm sao có thể là hắn thẩm nghiệm nàng thở nhỏ tập kiếm đối với kiếm đạo cảm nộ g viễn siêu ba người này phía trên thậm chí có chút hóa thần sơ kỳ đều không nhất định có nàng đối với kiếm lý giải khắc sâu nàng cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc phản hư cấp độ kiếm đạo tại không ít trong động thiên đều có cổ kiếm tu lưu lại ẩn chứa kiếm ý đồ vật có thể cùng cựu lâu này cái tia kinh khủng phản h thậm chí vừa mới đều để nàng kiếm tâm đều run r u dậy loại tầng thứ này hay là nàng cả đời này lần thứ nhất gặp được ngươi nói đây là cái kia nàng chưa bao giờ để ở trong mắt thẩm nghiệm sở nộ làm sao có thể cho dù là nàng nghe được nghe đồn hắn là cái gì cao cảnh hôn nguyên tông sư cũng tốt lại trở thành kim đan hậu kỳ cũng được những n à y nàng nhiều lắm là cười một tiếng mà qua liền xem như thật thì như thế nào có thể ngăn cản kiếm trong tay của nàng thi đấu thời điểm một dạng có thể cho hắn lại nằm ba ngày nhưng bọn hắn lại nói thẩm nghiệm chính là tông chủ để cho mình tới tìm kiếm đạo đại năng cái kia chính mình đã từng thủ hạ bại tướng nàng không tin cũng t u y ệ t không có khả năng tin ý niệm tới đây lãnh lăng sương tiếp tục nói lại có kiếm quyết này chi đạo ẩn chứa trong đó hỏa hệ chân ý cùng ta thiên kiếm tông thiên huyền kiếm quyết hoàn toàn không giống hắn thẩm n i ệ m là thế nào tập tới không cần ta nhiều lời toàn bộ đại hạ ai có phản hư cấp độ kiếm quyết thần thông chi thuật hắn chẳng lẽ là cái kia đông h u y ề người n đến ta đại hạ lịch luyện phải không chết cười ta như thế nào cùng các ngươi những n ế t ngồi đáy giếng này ngôn ngữ nhiều như vậy đợi ta tìm được vị tiền bối kia tự sẽ đi đệ cựu sơn nhìn một chút cái này trong miệng các ngươi kiếm đạo yêu nghiệt lãnh lăng sương càng phát ra cảm thấy mình phân tích là đúng trận lộ ra một tia chế dễ ứ quay người chuẩn bị rời đi động tác của nàng rất nhanh liêu huệ tuệ còn chưa mở miệng đã không thấy thân ảnh của đối phương nữ nhân này không cứu nổi liêu huệ tuệ thật sự là không nghĩ tới lãnh lăng xương vậy mà như thế tự tin bình thường nữ nhân kia xem xét liền tu hành quá thuận cùng tỷ ta mở dạng không có trải qua thế giới đánh đập mộ dung trầm lại khôi phục ngày xưa lô mang thái độ giọng nói vừa chuyển cười nói bất quá ta tỷ có một chút tốt tối thiểu nghe khuyên nữ nhân này đại khái là phế đi liêu huệ tuệ cực độ công nhận nhẹ gật đầu thật muốn thấy được nàng nhìn thấy thẩm đại nhân bộ dáng còn có thể hay không như vậy tránh la tranh trong mắt có vẻ mong đợi mộ dung trầm tiếu đạo vậy còn không đơn giản thiên kiếm tông năm nay cựu sơn đại bị cũng liền một tháng không tới đến lúc đó chúng ta đi xem một chút không phải liền là vân châu thành đại nhai bên trên lãnh lăng x ư ơ n g dậm chân m à đi thân ảnh xuyên thẳng qua trong đám người nhưng không người có thể đụng tới góc áo của nàng cũng không có chút nào chú ý tới nàng tồn tại hử bây giờ lạc nhật cốc thật sự là càng ngày càng không hợp t h ó i thường thiên phú tu hành không được liền ngay cả đầu góc cũng bị mất hay là trước năm chặt tìm vị tiền bối kia đi chuyện đằng sau ta ngược lại thật ra muốn trở về nhìn một chút lãnh lăng sương cười khẩy sau Liên tàn mát ra thần thức tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia cùng cựu lâu tương tự kiếm ý cùng một thời gian một vùng không gian loạn lưu bên trong một đạo thanh sắc lưu tinh sẽ qua cẩn thận nhìn lại là một chiếc phi thuyền thẩm nghiệm đứng chắc tay nóng nhìn nơi xa những cái kia thật nhỏ điểm sáng màu bạc như có điều suy nghĩ những cái kia hẳn là tinh thần đi tại hắn lúc rời đi lưu lại cho quách đức võ cái kia một sợi phản hư chi ý cũng không phải là kiếm đạo truyền t h ừ a chính là từ phản hư kiếm đạo bên trong lấy ra vẹn vẹn phản hư đạo lực lượng dù sao hắn cũng không có khả năng đem đại nhật bất diệt kiếm quy hôn đ ộ n bất diệt luyện thể pháp chuyển đi đó cũng đều là lá bài tẩy của mình điểm này phản hư chi ý kỳ thật đủ để cho đối phương sớm c ẳ n g nộ g phản hư về phần có thể hay không có chỗ tăng lên vậy liền nhìn đối phương tạo hóa cùng thẩm n i ệ m không quan hệ hắn sở dĩ lưu lại cũng là không thích nợ ơn người khác nếu cầm hắn phi thuyền tóm lại vẫn là phải bỏ ra chút gì tại uyên đ ương trong lâu thẩm n i ệ m phát ra đạo lực lượng thời điểm rõ ràng liền thấy quách đức võ trong mắt cái kia một tia kích động chỉ là thẩm n i ệ m căn bản không có sách nếu như quách đức võ là chủ động yêu cầu mình chuyển phản hư chi đạo lời nói thẩm n i ệ m tuyệt không có khả năng đáp ứng thậm chí cơm đều không ăn trực tiếp đi. có thể hết lần này tới lần khác đối phương một mực không đề cập tới thẳng đến hắn muốn rời khỏi cũng không có ý định sách cái này khiến thẩm nghiệm đối kỳ ngược lại là nhiều một chút hào cảm cho nên mới có hắn truyền đạo bốn tiêu hao này so sánh lên tốc độ này ngược lại là còn có thể tiếp nhận thẩm nghiệm nhìn qua phi thuyền kia trung ương tòa kia linh bản trên cấp tốc tiêu hao linh thạch thần s ắ c bình thản vẹn vẹn nháy cái mắt liền tiêu hao hơn một trăm khối linh thạch hạ phẩm đối với thẩm nghiệm mà nói không coi là nhiều dù sao bắt nhanh đi hóa dòng ao tăng lên tiêu thanh nhi thực lực mới là hàng đầu đúng rồi bây giờ còn nhiều thêm một cái cũng đem hạ un nguyện thực lực nâng nâng không biết nàng tiến vào hóa thâm n i ệ m đ ố n g nhiên nghĩ đến mình bây giờ là có hai cái sư muội hoàn toàn có thể đồng bộ tiến hành không cần thiết từng bước từng bước đến giờ này khắc này hạ u nguyệt cùng tiêu thanh nhi hết sức tò mò đánh giá b ố n phía mơ mơ hồ hồ đủ mọi màu sắc không gian b í ế t lũy liền xem như thân là hoàng thất công chúa hạ u nguyệt cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trong không gian tràn g cảnh đừng nhìn những này xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt liền xem như hóa thần đụng chạm đến cũng phải thần hình câu diệt nữ viêm đế thanh n â m tại tiêu thanh nhi trong thai vang lên nữ đế đại nhân vậy lúc nào thì mới có thể không sợ không gian loạn lưu a tất nhiên là hóa thần đằng sau mới có thể bay vào vũ trụ như đăng đỉnh bạch ngọc kinh hợp đạo đó chính là trích tinh đặc nguyệt như tiên lâm thế Chương Nịch mà tuyệt tới, bé, nữ viêm đế không nói thêm gì nữa mắt vàng nhất chuyển nhìn về phía cái kia đứng chắp tay áo trắng bóng lưng như hắn đến từ thẩm ra nói có được phản hư công pháp ngược lại là cũng không kỳ quái chỉ là lấy thiên phú của hắn tại trong tộc p h á t dục không tốt sao muốn tài nguyên có tài nguyên muốn thiên phú có thiên phú làm sao lại giấu giếm thân phận chạy đến đại hạ thiên kiếm tông làm nho nhỏ đệ cựu sơn thủ tịch đệ tử không có khổ miễn cương an dù sao xem ra đến bây giờ thẩm nghiệm chỗ hiện ra kiếm đạo nhục thân thiên phú tại toàn bộ đông huyền đều được cho thê đội thứ nhất trừ cảnh giới hơi kém chút hoàn toàn không có mặt khác thiếu hụt nhưng là có một ch chúc cơ đến kim đan hậu kỳ vẹn vẹn mấy ngày thời gian đây quả thực chưa từng nghe thấy bất quá bây giờ nữ viêm đế ngược lại là đoán được một chút đoán chừng là thẩm niệm trên người có che lấp cảnh giới bảo vật có thể mê hoặc ngoại nhân chỉ có dạng này mới có thể nói thông thẩm niệm thân phận có thể có được ngay cả nàng đều nhìn không thấu bảo vật cũng thuộc về bình thường chật nàng vừa nhìn về phía cái kia một bộ mặc bảo nữ t ử thanh lãnh ngồi xếp bằng cái chán có mồ hôi trở xuống ngay tại v ù i đầu tu luyện ngược lại là chăm chỉ nữ viêm đế có chút thưởng thức nhìn lại giờ này, này. thẩm niệm còn thừa mô phòng thời gian hai trăm n ă m bắt đầu mô phỏng cựu chuyển thiên công phản h ư chân thẩm nghiệm thân ảnh không động nhưng l ự c chú ý tất cả đều tại mô phỏng bên trên hắn dự định trước đem công pháp để lên sau đó lại trực tiếp tăng lên cảnh giới không phải hoàn mỹ kim đan cũng không phải là đi có h o c tình huống giới cùng lắm thì dùng nhiều điểm mô phỏng thời gian thôi động cảnh giới chính là có hay không hoàn mỹ kim đan đối với hắn chiến lược tăng lên kỳ thật cũng không phải là rõ ràng như vậy đốt năm thứ nhất ngươi mở ra cựu chuyển thiên công quần trục bắt đầu lĩnh hội công pháp tại đối với đạo lý giải tăng lên đằng sau ngươi rất nhanh liền xem h i ể u cựu truyện t i ê n công yếu lĩnh nếm thử lấy tâm thần chìm vào trong quyển trục thế giới bốn phía đều là mơ mơ hồ hồ t h ầ n quang không cách nào thấy rõ hình ảnh tựa như là đang nằm mơ một dạng đồng thời một đạo như đại đạo đua tiếng thanh â m ở bên thai vang lên pháp này chính là lao phu tại thứ tư tinh h ả i gặp một thần vật do nó pháp môn mà sáng tạo mặc dù tại nguyên công pháp hơi yếu nhưng lại lại càng dễ tu luyện một chút không chỉ có trực chỉ phản hư đại đạo hơn nữa còn có thể đang tu luyện quá trình bên trong không ngừng hoàn thiện tự thân thiếu hụt đương nhiên vì hậu thế tu hành công pháp này người không bị hạn chế lao phu cố ý đem nếu ngươi có tự tin có thể tự hành đem công pháp này lại lần nữa diễn hóa nâng cao một bước nếu ngươi có thể làm được ngày k h á c cùng lao phu nhất định có ngày gặp mặt hoàn thiện thiếu hụt tự hành thôi diễn đó là cái khai nguyên bản công pháp thẩm n i ệ m duy nhất nghĩ tới chính là từ hình dung này còn có chút ý tứ năm thứ hai mươi yêu ngạo ngươi sao nguyện ý đi lĩnh hội một bản yếu hóa bản cựu chuyện thiên công ngươi cảm thấy độ khó quá nhỏ trực tiếp lựa chọn bắt đầu đọc lao nhân tâm đắc muốn đem cựu chuyện công pháp lại lần nữa thôi diễn cái trước độ cao trong những năm này ngươi dựa vào thiên phú của mình cùng hỗn độn tinh huyết đại nhật bất diện k i quyết hôn đ ộ n bất diệt luyện thể pháp môn mang đến kinh nghiệm có thể tự sáng tạo công pháp độ khó thực sự quá lớn n g ư ờ i ngẩng đầu nhìn lên trời hét dài một tiếng thật là khó a đối với mô phỏng bên trong kỳ kỳ quái quái chính mình thẩm nghiệm đã học xong bản thân tẩy não người này không phải ta cho nên thần sắc mười phần bình tĩnh thư năm mươi năm n g ư ờ i đã nắm giữ cựu truyền t i ê n công ẩn chứa chân ý cũng hiểu rõ lao nhân trước đó chỗ l i n h hội cái kia một thần vật bên trong lại có một sợi thiên đạo khí tức thần vật kia tiên thiên mà sinh nhưng tự sáng tạo tri lộ vẫn như cũng nhìn không thấy phương hướng cựu truyền t i ê n công nhập môn thẩm yên tĩnh linh hải bên trong sáng lên một chút kinh quang tiếp theo hiện lên tinh h ỏ a liệu nguyên chi thế cấp tốc đem toàn bộ linh hải che kín đem nó hóa thành màu vàng nhìn qua như là tiên như biển lộ ra thần sắc khí tức thần thánh cảnh giới không thay đổi nhưng linh lực lại là tăng lên gấp đôi thẩm nghiệm thần sắc hơi động kinh hai nói cựu truyền công pháp đã không tệ còn muốn tiếp tục hay không thôi diễn tự sáng tạo công pháp nói không chừng còn không bằng lúc đầu đâu ngay tại hắn suy nghĩ lúc mô phỏng không có dừng lại thứ tám mươi năm một năm này ngươi ngẩng đầu nhìn lên trời nghĩ tới điều gì nếu sáng tạo đến sáng tạo đi cũng không tìm tới cái kia một sợi thiên đạo thời cơ không bằng dứt k h á t không tìm đoạt nó nha t ì n bóng ý nghĩ này vừa lên ngươi cả người cứ thế ngay tại chỗ bừng tỉnh đại ngộ trước đó chính mình lâm vào trong ngõ cụt một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào sáng tạo công pháp đi phù hợp cái k i a m ộ t thần vật nhưng quên đi tu tiên một đường vốn là nghịch thiên mà đi không cần phù hợp thiên đạo đoạt tạo hóa nghịch thiên đi thị vi đoạt tiên h trong đời ngươi lần thứ nhất đốn nộ g cựu chuyển tạo hóa đoạt thiên công hợp đạo chân nhập môn giờ khắc này n g ư ơ i cái k i a m màu vàng linh hải bắt đầu phát sinh một tia biến hóa chín cái toàn thân trên giới bị mông lung thần quang che giấu tiểu nhân bỗng nhiên xuất hiện tại linh hải trên không bọn hắn đều nhịp ngồi xếp bằng bắt đầu chia công minh s á c tu luyện cái này thẩm nghiệm cảm thụ được bao giờ cũng cảnh giới đều tại tăng lên có chút c h ấ n kinh cái này chín cái người tí hon màu vàng thay thế hắn bao giờ cũng đều đang hấp thu thiên địa linh khí mà kinh mạch của hắn linh hải thân thể thần thức đều tại không bao giờ ngừng nghỉ trong rèn luyện cũng liền tương đương nói giờ khác này bắt đầu thẩm nghiệm không cần lại quản bọn hắn liền sẽ thay mình tu luyện khá lắm công pháp này là thật biến thái a thẩm nghiệm chú ý tới cái kia chín cái tiểu nhân không cần ăn cơm không cần uống nước làm việc mà lại chính mình còn không cần phát lương cho hắn một loại siêu cấp nhà tư bản cảm giác tự nhiên sinh ra cái này mô phỏng đáng giá công pháp này đúng là người tiên thẩm n i ệ m hết sức hài lòng dự định bắt đầu tăng lên cảnh giới nhưng mà một giây sau thần sắc liền thay đổi còn có kinh hỉ năm thứ một trăm ngươi lấy cựu chuyển tạo hóa đoạt thiên công rèn luyện tự thân đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên mà đi ngươi kim đan bị cải thiện tuyệt phẩm tạo hóa kim đan ngừng thẩm n i ệ m lộ ra một t i ê biểu tình k i ế t sợ trong cơ thể hắn kim đan biến mất năm một viên bị chín loại nhan sắc quanh quần kim đan chậm rãi lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn tản ra khí tức cổ xưa ẩn chứa trong đó kinh khủng linh lực để hắn cũng nhịn không được sợ hai t h ả n phụ khi tạo hóa này kim đan hiện lộ ra thời điểm lập tức đưa tới hai nữ chú ý đây là sư huynh kim đan hạ u nguyệt nhìn qua viên kia tựa như tiên vật kim đan suy nghĩ xuất thần tiêu thanh nhi ngược lại là không có cái gì kinh ngạc chỉ là có chút không h i ể u sư huynh vì sao muốn đem kim đan ngoại phóng tại trong g óc nàng nữ viêm đế mắt vàng mang theo một tia rung động nói tuyệt phẩm kim đan khó trách hắn tốc độ tu luyện chấm như vậy vậy mà ngưng tuyệt phẩm kim đan không hổ là đến từ cái chỗ kia có thể một giây sau nữ viêm đế liền triệt để ngây ngẩn cả người. thất thanh nói hắn muốn làm gì cứ như vậy tâm đan đủ hóa phá đan thành anh a chương bốn mươi tám phi tốc đột phá kiểu sát nguyên anh chương bốn mươi tám phi tốc đột phá kiểu sát nguyên anh đại hạ một tòa so vân châu càng thêm bao la hùng vĩ thành trì to lớn sừng sững ở đây chỉnh thể tản ra khí tức cổ xưa nơi này là đại hạ đế đô thống ngự kiểu châu c h i địa vương thành thành tây c h i địa càn vương phủ cung điện lầu các chi chít khắp nơi đều là vàng s o lộng lẫy tại cái k i a n g u y nga tráng quan chức đại môn đứng lặng lấy hai tôn bạch n ọ c sư tử miệng ngậm minh nguyệt bảo châu hiện thị do khí phái nơi này ở đại hạ đế hoàng thân đệ đệ một chữ số trăm năm trước đã là cao cảnh hôn nguyên công sư hạ c à n khôn cũng là bây giờ đại hạ hoàng vị người ủng hộ nhiều nhất người lúc này tiền đình trong v i ệ n mười phần thanh tịnh không nhìn thấy trong ngày thường lui tới người hầu nô tỳ chỉ có ba đạo thân ảnh tùy ý đạp trên thanh ngọc phiên đá đàm tiếu ở giữa nội dung chuyến đi đằng sau hẳn là có thể chấn động toàn bộ đại hạ c à n vương ngươi cảm thấy hạ nha đầu cho bạn tọa tiểu đồ đệ này làm tiểu tiếp thích hợp sao một bộ trường bào màu vàng bên hông treo một cây trúc tía tiêu ngọc thanh niên tuấn lãng mở miệng cười nói một đôi yêu dị trong mắt dọc lộ ra đ ạ n mạ d ơ tay nhấc chân tản ra cao cao tại thượng khí tước người này mỗi một b ư ớ c b ư ớ c ra cái kia sóng biếc n h ộ t nhạo trong a o đều là sẽ một đoá hoa sen n ở rộ mười phần quỷ dị hắn bên người người khoác áo mãng bào màu đen tóc mai điểm bạc trung nhân nhân lập tức lộ ra hiến mị nụ cười nói có thể gả cho thanh quang động chủ quan môn đệ tử tất nhiên là ư u nguyệt nha đầu kia phúc khí tại hai người sau lưng thâm hàn giáp đỏ uy nghiêm bá đạo màu đỏ tươi áo choàng múa may theo gió lanh tuấn thanh niên khỏe miệng hiện, hiện một tia trào phúng khinh thường lướp qua hạ cán k h ô n tại chính mình sư tôn trước mặt bộ dáng hèn bọn cái gì cầu thí cao cảnh h tại sư tôn ta trước mặt không phải là cùng con chó một dạng thật sự là b u ồ n c ư ờ i chỉ có ngu xuẩn mới có thể đi tu luyện n ụ c thân ngươi cũng là thức thời thanh quang động chủ bên cạnh mắt l ư ờ m hạ càn khôn một chút k h ẽ cười một tiếng vậy được chuyện này liền giao cho ngươi đi làm như thế nào hạ càn khôn tư thái thả thấp hơn mấy phần cười nói việc nhân đức không n ư ừ n g ai vậy cái này sự kiện quyết định như vậy đi sự tình làm tốt ta tự sẽ thay ngươi giải quyết những thai h o a ngầm kia để cho ngươi hổn thỏa nhân tộc cái cuối cùng vương triều hoàng bị lời vừa nói ra hạ càn khôn thần sắc kích động không thôi chắp tay trong mắt có một tia cùng nhiệt đa tạ thanh q u a n đại nhân ngay sau đó hạ càn khôn đem thanh quang động chủ sư đổ hai người dẫn tới một chỗ a n tính biệt viện nghỉ ngơi liền quay người rời đi sư tôn ta t r ư ớ n g mắt nàng nạp lan minh thần sắc nặng nễ đứng tại thanh quang động chủ thân sau ngữ khí khinh thường nói hắn thấy thế gian vương triều công chúa làm sao xứng với chính mình cái này thiên c h i tiêu tử thanh quang động chủ khẽ mỉm cười nói là t r ư ớ n g mắt hay là đối với ngươi cái kia định ra ước hẹn ba năm vị hôn thê nhớ mãi không quên cái này sao có thể nạp lan minh ngữ khí mười phần quyết tuyệt lại cười khẩy nói cái kia tiêu thanh nhi đều là người phế nhân cũng xứng để cho ta nhớ mãi không quên thanh quang động chủ đạo mạc cười một tiếng không nói gì mà là y ê nghe được câu này sau nạp lan minh sửng sốt một chút cả kinh nói sư bá sư ba của hắn chính là huyền quang động người chấp trưởng cũng là đại hạ đệ nhất cờ giả nghe nói sớm đã vào không người biết được cảnh giới quanh năm ẩn nấp tại huyền quang động trong thanh niệm hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại là hắn ý tứ đã là sư ba cùng sư tôn ý tứ đồ nhi tự nhiên tuân theo nạp lan minh túi đầu trầm giọng nói dù sao là cưới cái thiếp mà thôi cũng không quan trọng thanh quang động chủ mười phân bất đắc gì nói đi đ ừ n g sâu mi khổ kiểm theo ta phải biết hạ gia công chúa riêng có đế đ ô danh xưng ơ đệ nhất mỹ nhân đừng được tiện nghi còn khoe mẽ đúng rồi ngươi đi một chuyến đại hạ võ miếu để bọn hắn khai hóa long chỉ cho người sử dụng à sư tôn vật này không phải nhằm vào thể tu sao mà lại đại hạ không phải có quy định chỉ có thể là trấn ma tư người mới có tư cách nhập hóa dường ao nạp lan minh có chút không nghĩ ra chính hắn một cái tinh khiết tu sĩ đi hóa r ồ n g ao làm gì thuần tuy là vì ngâm trong bùn tắm cho người đi người liền đi nói nhiều như vậy về phần kia cái gì quy củ vi sư không dạy qua ngươi tại đại hạ ta huyền quang động chính là lớn nhất quy củ thanh quang động chủ thần sắc đạc mạng ba khí lộ bên cùng một thời gian đại điện nghị sự hạ càn k h ô n t r i ệ u tập thân tín của mình cùng đông đảo đại thần bắt đầu thương nghị để hạ ư u nguyệt gà và o huyền quang động sự tỉnh vương ra nói chính là công chúa điện hạ dùng sức hoàng thất tài nguyên nhiều năm như vậy cũng hoàn toàn chính xác nên xuất một chút lực thúng chi là lấy chồng mà thôi cũng không phải việc khó gì tán thành tán thành tán thành đạt được một đám đại thần sau khi tán thành hạ càng k h ô n lộ ra một tia cười lạnh nói công tử điện hạ ở đâu về vương gia điện hạ trước đó vài ngày liền đi vân châu trừ yêu hôm nay đưa tin trở về nói là muốn dẫn một người nhập hóa d ồ n g ao chẳng mấy chốc sẽ đến đế đô một bóng người quỳ một chân trên đất đáp người kia là trấn ma tư công chúa trên thư nói không phải ha ha mang ngoại nhân nhập hóa d ồ n g ao công tử điện hạ thật đúng là thật là lớn quyền lợi ha hạ càng k h ô n có một tia vẻ giận dữ hàn mang vũ động hàn thấy ca ca hắn sau khi chết cái này đại hạ vốn là nên hắn tất cả mọi thứ không có hắn cho phép ai cũng không có khả năng động hóa dầu ngao cho một người sử dụng kỳ thật ảnh hưởng không lớn nhưng là không có trải qua hắn cho phép cái này không có khả năng tiếp nhận vậy liền mang ít người đi để công chúa hiểu chút sự tình ta đại hạ hoàng thất đồ v ậ n sao có thể cho ngoại nhân sử dụng là lúc này cách xa nhau đế đô cũng chỉ có mấy hơi thở khoảng cách một chiếc phi thuyền đ ỗ n g nhiên ngừng lại lơ lửng ở trong bầu trời ở phía trên thẩm niệm vẫn như cũ cảm thụ được chính mình tăng lên linh lực lật ra dòng dạ gấp mười lần thẩm thần sắc cũng nhịn không được sửng sốt một chút nhất là hắn cảm nhận được thần thức của mình cực hạn vậy mà đã đi tới chín đây là khái niệm gì lúc trước hắn b ấ t quá hai nghìn m à t h ô i hiện tại dòng d ã đã tăng mấy lần đây chính là nguyên anh đại hậu kỳ mới có thể có thần thức cực hạ khó trách đoạt tiên thẩm n i ệ m thâm hít một hơi đem cái kia tâm tình kích động ép xuống trong lòng gọi là một cái hài lòng lúc đầu hắn đều dự định từ bỏ t h ă n g đàn có thể kết quả đánh bậy đánh bại trực tiếp cho nâng lên ngươi nói cái này bốn cũng nói đến thông ta là bậc học tôi có chút không hợp thói thường không bình thường hiện tại rốt cục có thể thăng, thăng cảnh giới một trăm năm thời gian bằng vào thiên phú của ta có thể tới cảnh giới gì đâu thẩm n i ệ m cũng nhịn không được có một chút hiếu k ỳ đốt năm thứ mười anh là hình nguyên là linh ngắn ngủi thời gian mười năm ngươi liền từ kim đan hậu kỳ tăng lên tới kim đan viên mãn bắt đầu hóa anh tình trạng đây là tại tuyệt phẩm kim đan tiến độ chậm rãi tình huống dưới năm thứ hai mươi ngươi kết xuất cựu sắc nguyên anh dẫn động lôi k i ế p t r ư ờ n g bốn mươi chín trăm năm thành thần sư h u n h hay là người chương bốn mươi chín trăm năm thành thần sư m i n h hay là người lôi kiếp giáng lâm ngươi nương tựa theo hỗn độn bất d i ệ t luyện thể p h á p môn cường đại thịt n g ạ n h kháng c h í n đạo lôi kiếp đồng thời phát hiện lôi kiếp có thể rèn luyện cụ thể ngươi lập tức có chút hưng phấn vọt thẳng vào trong lôi chỉ tắm rửa thiên lôi hỗn độn bất d i ệ t luyện thể p h á p môn tinh tiến một phần thiên kiếp phát hiện ngươi tại hao nó lông cựu dự định kịp thời cơ tổn hại nó hùng hùng hổ hổ tán đi lôi kiếp cựu sắc nguyên anh thành theo thẩm nghiệm ký tức đại biến cái tiêu tạo hóa kim đan hóa thành một cái cựu sắc tiểu hài ngồi xếp bằng với hắn đỉnh đầu hai tay bấm n i ệ m pháp quyết tiểu hài này khuôn m không là đi không không trượng khoảng cách đồng thời thẩm nghiệm rõ ràng cảm thấy tê liệt cảm giác toàn thân có một tia đau nhức kịch liệt phu lên khiến cho hắn nhữ mày xem ra mô phỏng bên trong nhận tổn thương cũng sẽ chuyển rời đến trên người của ta cái kia trước đó vì sao không có đâu thẩm nghiệm hơi nghi hoặc một chút trước đó mô phỏng hỗn độn bất diệt luyện thể pháp một lúc chính mình phát bệnh là từng bị thương chẳng lẽ là bởi vì lôi k i ế p đặc thù nguyên nhân ngay tại hắn suy t ư lúc ở trên phi thuyền hai nữ đều là ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh áo trắng kia lộ ra rung động thần sắc sư huynh kết anh hay là trong ghi chép cựu sắc nguyên anh hạ u nguyệt nhìn qua cái kia cựu sắc tiểu nhân thân ảnh thì thào mở miệng bất quá nàng đối với sư huynh đột nhiên từ kim đan hậu kỳ trực tiếp thoái đan thành anh rung động mặc dù không nhỏ nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi dù sao nàng cũng không rõ ràng thẩm nghiệm vài ngày trước mới là người trúc cơ hậu kỳ cho nên tiêu thanh nhi trên khuôn mặt tất cả đều là rung động trong mắt đẹp đều là vẻ khó tin sư huy cái này giống như mới đi qua hai ba ngày đi nữ đế đại nhân ngươi không phải từng nói đường tu tiên càng đi về phía sau càng khó đi nhất là mỗi một cái đại cảnh giới được phá liền xem như những cái kia siêu cấp yêu nghiệt cũng cần rèn luyện căn cơ a vì cái gì sư minh tại trong đầu của nàng nữ viêm đế trầm mặc mắt vàng một mực n h ì n c h ă m chú viên kia tản ra chín loại màu sắc nguyên anh không biết nên nói cái gì loại tốc độ tu luyện này nàng chưa từng nghe thấy dù là kiếp trước nàng đều chưa từng nghe qua mấy ngày thời gian từ chúc cơ kỷ vượt ngang đến nguyên anh nếu như hắn là dùng cái gì n ị c h thiên đ á n dược không tiếp căn cơ bất ổn chỉ tìm kiếm nhanh chóng đột phá thì cũng thôi đi hắn rõ ràng chính là tại đường đó liền đứng một lát đã đột phá mà lại hắn nguyên anh chính là hoàn mỹ cựu sắc nguyên anh có thể ngưng tụ ra cả nhân tộc một bàn tay tính ra không quá được căn cơ của hắn tự nhiên cũng không cần lại nói cho nên cái này khiến nữ viêm đế triệt để một bức mà lại lôi c ế i đâu tại sao phải không có lôi k á i ba bất quá mặc dù trong lòng chân kinh nhưng nữ viêm đế vẫn là phải mặt mũi tiếp theo mở miệng nói bạn đế là nói qua càng đi về phía sau càng khó tu hành nhưng có một chút còn chưa nói cho ngươi hóa thần trước đó đều là điều động thiên địa linh lực tuy khó nhưng đối với sư huynh của ngươi loại yêu nghiệt này tới nói kỳ thật cũng còn tốt bản đế đã từng gặp qua trong vòng một tháng vượt ngang một cái đại cảnh giới thiên tri kiêu tử có lẽ là sư huynh của ngươi có cái gì đặc thù kỳ nộ cái gì nữ viêm đế đành phải cưỡng ép giải thích nói có thể một giây sau nữ viêm đế mắt vàng đột nhiên co r ụ t lại thất thanh nói đây là tình huống như thế nào vẫn chưa xóng a thẩm n i ệ m phụ tay mà đứng i ự u s á c nguyên anh du nhập g n thể nội đằng sau mô phỏng vẫn như cũ tiếp tục thứ ba mươi năm công pháp của ngươi thực sự người tiên tốc độ tu luyện viễn siêu bình t ư ờ n g tăng thêm thiên phú của mình dị bẩm tình huống giới ngươi bước vào nguyên anh trung kỳ khi tức cường đại trong nháy mắt tàn ra thẩm nghiệm chỉ cảm thấy thần thức lại tăng mười không không không trượng thể nội linh lực đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng nguyên anh kỳ thần thức cực hạn là chín nghìn chín trăm chín mươi chín mà ta mới đến trung kỳ liền đã đến ba mươi không không không trượng khoảng cách quả thật có chút không hợp t ố i thưởng sợ lại yếu một ít hóa thần cũng không bằng ta đi thẩm nghiệm thầm nghĩ trong lòng trong mắt nhưng lại có một tia hương phân t h ứ năm mươi năm chỉ dùng thời gian hai mươi năm ngươi cựu sắc nguyên anh liền đã viên mãn ngươi bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn bằng vào bản thân thiên phú ngươi tìm hiểu một tia hóa thần chi ý sơ cảm thiên địa trí lực cùng pháp tắc đ Câu trong h thiên địa, thần Không không không ô n niệm đến g t mươi. địa, đã đã bảy ư n g t r lúc giơ tay nhấc chân có thể di động dùng một tia thiên địa chi lực tự thân đã có thể khống chế lực lượng không gian năm thứ một trăm n g ư ơ i thành thần tâm ý một ý niệm phạm vi ngàn dặm thiên địa chi lực tận động có thể điều khiển thiên tượng ngàn vạn trong lúc phát tay đều có hủy thiên diệt địa chi lực cũng có thể sử dụng tự thân chi lực khống chế không gian tự thân vạn thọ vô cương thần thức sinh ra nguyên thần nguyên thần bất diệt thì không chết đồng thời ngươi lại lần nữa dẫn động lôi kiếp đi mà quay lại thiên kiếp tựa hồ có chút do dự lần nữa xác nhận một lần đằng sau hắn mới bắt đầu bộc phát ra càng khủng bố hơn lôi đình lần này lôi kiếp hiện ra màu đỏ n g ư i áp kinh khủng làm ngươi đều cảm thấy một tia rung động bất quá tự tin ngươi vẫn như cũ xông vào trong lôi trì lần nữa tắm rửa màu đỏ lôi k ế p nhục thân không ngừng phá toái nhưng thể nội dọt kia hỗn độn tinh huyết làm ngươi có được kinh khủng sức khôi phục c h ư ớ c mắt liền khôi phục thương thế ngay ở chỗ này không ngừng lặp lại phá toái khôi phục quá trình ngươi đau nhai răng t r ư ớ mắt nhưng hỗn độn bất diệt luyện thể pháp môn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên nhất là còn có cựu truyền tạo hóa đoạt thiên công gia chỉ phía dưới ngươi tìm hiểu hỗn độn bất diện luyện, luyện thể pháp môn tiểu thành mâu nghĩ kết thúc Mênh mông không gì s á vô vô chút đ nào khoa chưa t rằng nếu là lấy thực lực của hắn bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể để cái kia vài đầu nửa bước nguyên anh đại yêu cùng tất cả bởi yêu thần hình câu diện dần dần thẩm nghiệm đem khí tức thu hồi sau liền quay người nhìn lại gặp hạ u nguyệt một mặt ngạc nhiên bộ dáng khe nhữ mày đừng phát lên người dẫn đường đi hạ u nguyệt trong nháy mắt lấy lại tinh thần lập tức chắp tay nói là sư m i n h ngay sau đó nàng liền chỉ dẫn lấy thẩm nghiệm thôi động phi thuyền hướng đại hạ đế đô miếu quan công phương hướng tiến đến nhưng nội tâm nhung như cũ lâm vào lòng trời lở đất rung động thực sự nhịn không được mở miệng thử rõ xét nói sư m i n h ngươi bây giờ là cảnh giới gì cái kia cũ kinh khủng khí tức để nàng phát ra từ linh hồn run g d ậ y loại cảm giác này nàng chỉ ở những cái kia uy tín lâu năm hóa thần cường giả trên thân cảm t h ụ qua nhưng nàng không dám xác định a dù sao cái này quá không xuất hiện thực kim đan hậu kỳ vượt ngang hai cái cảnh giới ngay tại một bữa cơm thời gian nàng tin không một chút chưa từng nghe qua căn bản chưa từng nghe qua đây là người mới vào hóa thần m à t h ô i có cái gì ngạc nhiên thẩm n i ệ m khẽ vớt cằm nói một mặt phong khinh vân đạo sở dĩ tại sư m ộ i hai người trước mặt mô phỏng thẩm n i ệ m là đã sớm nghĩ kỹ loại này thuận thế mà làm phía trên một chút áp lực sao có thể lãng phí đâu thiên mệnh nữ chính trong lòng bình thường đều là loại kia không chịu thua tự ngạo dạng này đã có thể kích phát các nàng càng thêm cố gắng chính mình lại có thể thuận tiện mô phỏng không cần lại lãng phí thời gian đi tìm cái gì mất tất sao lại không làm đạt được sau khi trả lời hạ u nguyện triệt để sửng s t a sư h u n h a ngươi có muốn hay không nghe một chút nhìn n g ư ơ i đang nói cái gì a cái này bất đại kinh tiểu khoái hiện tại hạ ung nguyệt không khỏi nhớ tới chính mình nói muốn siêu việt sư h i n h lúc lời nói hùng hồn lúc đó mặc dù bị thẩm niệm g h đà kích nhưng nàng chẳng qua là cảm thấy sư h i n h tự tin rất bình thường nàng kỳ thật nội tâm hay là một mực có ý nghĩ này nhưng bây giờ nàng thật cảm thấy giống như sát yêu đế còn muốn thực tế một chút dù sao sư h i n h của nàng giống như không phải người mà ở một bên tiêu thanh nhi nghe được câu nói này sau cũng là miệng nhỏ có chút mở ra thầm nghĩ nữ viêm đế đại nhân hiện tại nói thế nào giờ khác này nữ viêm đế cũng là một mặt ngốc trệ nói thế nào Ta c ò n có thể nói thể tình như Hắn h n loại vậy. u ố g này, ta liền cho tới bây ta tới giờ cho c h ư a qua. thấy c á i gì d a nói h nhân tộc đệ nhất nghiệt, hắn sưng gương trước tộc mặt c đệ vỡ yêu nghiệt, ở trước mặt hắn có thể xét nhảm ể giết long tới huyền b n hàng Nữ g đầu đều. v i ê đế h i ệ nhiều tại n g ê m trọng n hoài quá tức h h m n g i điên thanh quang động chủ tu sĩ bình thường cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể dòm thiên địa chi lực cảm nộ hóa thần liền lấy sư tôn hắn đến làm so sánh thiên kiếm tông trẻ tuổi nhất dân chủ được vinh dự sơn chủ bên trong thiên phú người m ạ n nhất cũng là tu hành hai trăm một mươi năm năm mới bước vào hóa thần kỳ có thể nghĩ hóa thần có bao nhiêu khó đương nhiên thẩm nghiệm thiên phú không cần nhiều lời thành tiên c h i tư không phải đ ù a dỡn tốc độ của hắn sẽ chỉ càng nhanh chỉ bất quá nếu không có hệ thống lấy hắn tự thân muốn bước vào hóa thần kỳ phải cần c h ọ n b ẹ n trăm năm đây là xây dựng ở hắn tu hành công pháp đ mỹ tiên cùng tự thân thiên phú kinh khủng tình hôn g ư ớ i nghĩ như vậy cũng rất giống trở nên bình thường cứ như vậy sự t ì n h liền trở nên đơn giản hát vũ yêu hoàng nguy cơ cũng coi là giải trừ hy vọng không nên xuất hiện đánh giả lại đến giả loại này xa điều k ỳ bản thẩm n i ệ m ở trong lòng suy nghĩ một giây sau thẩm n i ệ m liền ngắm nhìn phía trước bên hai có vô số tiếng ồn ào đánh tới liền ngay cả hình ảnh đều có thể bị thần nghiệm của hắn trong nháy mắt bắt h á c ta nói với ngươi đừng đem thiệp cầu ngươi thay cái mạch suy nghĩ lần sau gặp mặt ngươi đánh nàng sung sướng đầu a i trời sắp tối rồi tẩu tẩu chúng ta đại ca của ta bắt đầu bận rộn ta liền đến bảy lộn xộn cái gì thẩm nghiệm thần sắc trở nên có chút c ổ quái đem những n à y kỳ kỳ quái quái thanh â m loại bỏ sau đó cảm ứng được mấy đạo khí tức có mấy cái hóa thần cảnh khí tức đây là đại hạ nội tình a nhưng lại rất suy yếu đều thụ thương phương hướng này ngược lại là có một cái không kém hóa thần cảnh thẩm n i ệ m vào hướng tây bên cạnh phương hướng trong nháy mắt một đ cứ như vậy tùy ý thăm dò lời nói có phải hay không có chút không quá lễ phép thẩm n i ệ m không có trả lời nhưng này thanh âm của người lại tiếp tục vang lên đạo hữu ta chính là huyền quang động thanh quang động chủ nhạc thanh quang có thể tới tụ lại đạo hữu khí tức rất lạ l ô n g đâu hẳn là không phải ta đại hạ giới người r ờ i nhà đi ra ngoài đều là bằng hữu ta huyền quang động hảo giao thiên hạ bạn bè thẩm n i ệ m thực sự chịu không được âm thanh lạnh lùng nói n g ư ờ i nói nhảm nhiều quá như đối phương không tự buộc thân phận còn chưa tính hết lần này tới lần khác là huyền quang động đây không phải tìm mắng nói xong thẩm n i ệ m trực tiếp đóng lại thần thức hạ tuyến không cho đối phương cãi lại chỗ trống cùng một thời gian tây thành càn trong vương phủ nhạc thanh quang ngồi tại trong lương đ ỉ n h sắc mặt tái xanh từ khi thành lập hóa thần đằng sau đã bao nhiêu năm không người nào dám đ h ụ c nhã hắn nếu không phải hắn cảm nhận được đối phương thần nghiệm ở trên hắn lời nói hắn đã sớm tiến lên treo người hắn có thể đi đến hôm nay một bước này toàn bộ nhờ một chữ nhịn đi ngươi cảnh giới cao nên ta bị khinh bỉ bản tọa nhịn nhạc thanh quang một ngụm làm xong trong chén t r à ở bên cạnh nữ từ tuổi trẻ ngay lập tức tiến lên vì đó đồ đấy trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là mồ hôi không dám có một tơ một hào sai lầm trước khi đến quản gia liền nói với nàng là đến phụng dưỡng tiên nhân nàng từ nhỏ liền đối với mấy cái này chống cự yêu tộc xâm nhập tiên nhân sùng bái không thôi nàng khi còn nhỏ trong thôn liền từng gặp phải yêu thú đồ sát đối với yêu hận thấu xương bởi vì thiên phú nguyên nhân nàng đ ờ i này chỉ có thể làm người bình thường nhưng là muốn là những cái kia giết yêu người làm chút gì cho nên trải qua vô số cố gắng nàng mới trở thành đại hạ n ổ i danh nữ tỷ bản tọa để cho người tăng thêm thanh n m lạnh lùng vang lên nữ tử kia lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh muốn nói cái gì chỉ cảm thấy hết hầu bị cái gì kẹp lại một dạng nàng không rõ vì cái gì tiên nhân sẽ đối với nàng tức giận nàng nghe vương phủ người nói vị này tiên nhân không phải tính tình cực tốt sao lăn p h a nữ h n tử thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đập xuống tại bên núi giả máu me đầm địa đã ngất đi nhạc thanh quang trầm mặt tiên lặng uống trà nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử kia một chút căn bản không thèm để ý sống chết của nàng bắt đầu suy tư người này đến cùng là ai đế đô trên đường cái chạy đi đâu tại thẩm n i ệ m sau lưng hạ u nguyệt n g nhẹ đáp nói sư h i n h chúng ta đi trước vo miếu bên kia nhập hóa r ồ u nào đi nếu là đã chậm cũng chỉ có ngày mai còn có nếu là sư h u n h nguyện ý sư muội có thể nghĩ biện pháp cho ngươi thêm thêm một cái danh l ạ c đi vào nàng trước khi đến liền đã r ử a vào c h ấ n ma ti đặc hữu đưa tin phương thức thông chi tổng ti bên này chuẩn bị tốt hết thảy ngay từ đầu đây hết thảy chỉ là một trận giao dịch hạ u nguyệt có thể xuất ra một cái danh mẹt đến đã là cực hạn của nàng dù sao hóa dầu ngao không phải một mình nàng chính là đại hạ tổ tổ tông bồi hóa thần cảnh thể tu truyền thừa xuống nhưng bây giờ không giống với lúc trước nàng không chỉ có trở thành thẩm n i ệ m sư muội còn thân hơn mắt thấy đến một cái không thể tưởng tượng siêu cấp yêu nghiệt ở trước mặt của hắn cái gì cầu thí thiên tài đều có thể đi đất ức chỉ là đi theo ở bên cạnh hắn hạ u nguyệt cũng có thể cảm giác được loại kia không có gì sánh kịm áp lực thậm chí là có chút nhưng là nàng minh bạch nàng không chỉ có là đại hạ c h ấ n ma ti h tuần tra sứ càng là đại hạ trưởng công chúa lấy một thân phận khác đến xem thẩm nghiệm giá trị tuyệt đối đến đại hạ làm như vậy có thể thẩm nghiệm khẽ b ư ớ cảm c chắp tay cất bước đi đến hắn đã sớm xem rõ ràng hạ u nguyệt thân phận đối với nàng có thể cho chính mình lấy thêm cái danh ngạch loại sự tình này thôi quá bình thường chính mình sư muội cho hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối ngu sao không cầm về sau hắn đưa cho hạ u nguyệt sẽ chỉ càng nhiều thấy thế sư h u n h tính tình thật đúng là đơn giản trực tiếp cũng không hỏi nguyên do sao hạ u nguyệt cười một tiếng nhưng trong lòng lại không khỏi một tia cao hứng tối thiểu sư huynh không có cầm nàng làm ngoại nhân không sau đó hô từng tiếng mà sư mội đằng sau liền đi theo lúc này tiêu thanh nhi một mặt đa mưu túc trí đi theo thẩm nghiệm sau lưng nữ đế đại nhân ngươi nói là sư huynh của ta là cái ẩn thế cao nhân kỳ thật sống rất nhiều năm nếu không hắn loại tốc độ này cũng quá đáng sợ làm trái thiên đạo nữ viêm đế chém đinh chặt sắt đáp nếu không đừng nói tiêu thanh nhi liền ngay cả nàng cái này đã từng hợp đạo tồn tại cũng nhịn không được hoài nghi nhân sinh bộ dạng này phá cảnh vậy hắn trèo lên bạch ngọc kinh mười hai lầu phải bao lâu ba năm đến hợp đạo mười năm cái này không được cho toàn bộ đại hạ cường giả nhân tộc đạo tâm làm sụp đổ lạc đương nhiên nữ viêm đế nội tâm kỳ thật vẫn là rất hy vọng thẩm niệm có thể làm được lời như vậy tựa hồ giống như có một tia hy vọng bốn phải không tiêu thanh nhi nhíu chặt lông mày nhìn xem thẩm niệm r u n g m ạ n mặt bên thời gian dần trôi qua vậy mà nhìn n g â y dại sư huynh dáng dấp là thật đẹp mắt ta liền xem như lớn tuổi một chút giống như cũng không phải đặc biệt ảnh hưởng chờ chút tiêu thanh nhi bỗng nhiên gương mặt bọ lên trong lòng nhất thời hiệu con xung loạn ta đang suy nghĩ gì đấy hắn là sư huynh của ta đâu không ảnh hưởng cái gì ba suy nghĩ lung tung cái gì thâm nghiệm q u a y đầu đưa tay vũ nhẹ đầu của nàng một chút hắn đến hóa thần đằng sau thần nghiệm nhạy cảm trình độ đến một loại khoa t r ư ơ n g tình trạng tiêu thanh nhi chỉ là tâm mạch nhảy nhanh hơn một chút liền bị hắn cảm ứng được sư minh người bao lớn à. tiêu thanh nhi hỏi ra đằng sau đều cảm thấy mình có quá ngu sao có thể trực tiếp như vậy hỏi đâu nam nhân niên g h kỵ cũng là cầm kỵ được không tại trong đầu của nàng nữ viêm đế mặc dù cười tiêu thanh nhi đần nhưng cũng là lộ ra một tia hiếu kỳ mắt vàng bên trong cũng có phủ văn chuyển động liền để bản đế nhìn xem người thật giả vì thế nàng không tiếp vận dụng n g u lực thi triển kiếp trước tập được một loại bi pháp khả biện những người khác lời nói thật giả thẩm nghiệm gặp nàng một bộ làm sai sự tình bộ dáng lập tức biết được tâm tư của đối phương thuận miệng nói đoán mỏ cái gì sư huynh của ngươi ta vừa tròn mười chín tuổi tuổi còn rất trẻ hạ u nguyệt thần sắc có chút đậu dung có chút ngượng ngùng thấp túi đầu nàng không nghĩ tới thẩm nghiệm vậy mà so với nàng còn nhỏ c h ú ớ ta tiều thanh nhi sửng sốt trong đầu nữ viêm đế khiếp sợ thanh em không ngừng vang lên thật lại là thật mười chín tuổi hóa thần thể kiếm song tu tiêu nha đầu à nếu không ngươi để cho ta phụ sư h u n h của ngươi trên thân quên đi thôi chương năm mươi mốt ngươi tùy ý một đạo khí tức hủy t r ư ớ c g năm mươi mốt n g ư ờ i tùy ý một đạo khí tức hủy nạp lan minh càn vương phủ v g ra xảy ra chuyện v õ miếu bên kia truyền đến tin tức huyền quang động vị kia tuổi trẻ đại nhân mạnh hơn nhập hóa long trì hiện tại cùng v õ miếu người ngay tại giảng co còn ra tay bị thương người làm sao bây giờ vương phủ quản sự vô cùng lo lắng nói hạ càn k h ô n nhớ mày lộ ra một tia suy tư đây là thanh quang động chủ ý tứ hắn đ ồ nhi k ê u lại không phải t h ể thu nhập hóa long trì làm gì là muốn tìm kiếm ta đại hạ bây giờ nội t ì n h tính toán bất kể như thế nào đều theo hắn đi thôi dù sao tại huyền quang động trước mặt túi đầu cũng không tính mất、mặt. hạ càn khôn nghĩ như vậy liền có quyết định dự định tự mình đi một chuyến vì đó mở ra vo miếu nhưng vào lúc này báo có bóng đen đột nhiên xuất hiện quỳ một chân trên đất vưng ơ ra có thám tử nhìn thấy công chúa điện hạ cùng một tuổi trẻ nam nữ xuất hiện tại đế đô bắc n g a i đi phương hướng là vo miếu hạ càn khôn mặt lộ vui mừng cuối cùng là có cái tin tức tốt đi đi vo miếu m ư i hai thẩm nghiệm trước đó còn tưởng rằng hạ U n g u y ệ t trong miệng hóa long chỉ hẳn là một chỗ phúc điệu bên trong cái gì không nghĩ tới lại là tại một chỗ trong từ đường mà từ đường này chính là đại hạ vo miếu tại hạ ư nguyệt dẫn đầu xuống thẩm n i ệ m cách thật xa liền thấy đại hạ võ miếu hình dáng cái này võ miếu thẩm n i ệ m thần sắc có chút c ổ quái cho dù là thường thấy nhà cao tầng hắn cũng n h ị n không được hơi kinh ngạc cao thật sự là cao một tòa do thanh đồng khí chế tạo cổ điện bị bốn cái dài năm mươi sáu mươi trượng bảo mộc chống lên phản phất muốn đâm rách mây xanh thẩm n i ệ m c h i h i ể u kiến tạo tòa đại điện như thế này ở thế giới này tính không được cái gì nhưng là hắn không rõ vì cái gì tu cao như vậy liền vì khi dễ thấy bao a hôm nay vì sao võ miếu có nhiều người như vậy hạ u nguyệt bỗng nhiên lộ ra một tiêng h ĩ hoặc mà ở một bên tiêu thanh nhi thần sắc khẽ biến một đôi ngọc quyển chăm chú nắm lại đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thâm hàn giáp đỏ nam tử như có vô tận l ử a rợn tới cửa từ hôn xì nụng do m ồ n một chiếc mắt nếu là huyền quang động chủ đích thân tới lao phu cũng nên nhận bằng ngươi cái này van bối còn kém chút ngươi về đi một tiếng có chút cô đơn thanh â m vang lên có chút g i á n mua nghe chút chính là cái lao nhân lúc này v õ miếu tiền trên một mảnh đất trống lao nhân mặc hôi bảo sắc mặt đà mạc thân thể có chút c ò n xuống nhìn như gió đều có thể thội ngã ngay h tại hôm nay v õ miếu hết thể như thường trung n i ê n nhân làm từng bước căn cứ quy củ cho đạt tới yêu cầu mùa hè lớn kêu mở ra hóa long trì nhưng mà hắn không nghĩ tới một cái kim đan hậu kỳ tuổi trẻ van bối liền dám ở vo miếu trước mặt không chút kim kị động thủ đà thương người nếu không có bên hông đối phương treo huyền quang động đặc thù kim bài những năm gần đây đại hạ càng ngày càng yếu dựa vào ba tông mới có thể còn sống tại yêu tộc xâm nhập bên dưới cái khác hai tông còn tốt thiên kiếm tông chỉ chạy yêu lạc nhật cổ đối xử mọi người bình thản duy chỉ có huyền quang động quanh năm khi nhục đại hạ đây cũng không phải là bí ẩn gì năm đó thiên kiếm tông cường thích lúc huyền quang động cũng còn chưa lớn lối như thế có thể theo những năm này thiên kiếm tông kiếm tu tử thương thảm trọng lại thêm huyền quang động cường giả suất hiện lớp lớp dần dần liền thành huyền quang động một nhà độc đại coi như thiên kiếm tông muốn giúp có đôi khi cũng hưu tâm vô lực nghĩ đến những thứ này trung nhiên nhân cuối cùng lộ ra một tia cảm giác bất lực nắm chắc đại thủ nơi n ư i lòng trở về lao đầu ngươi chẳng lẽ nói đùa ta nói hôm nay nhất định phải đi hóa long trì đây là mệnh lệnh không phải thương lượng với ngươi còn có ta đã thật tốt tâm đều dựa theo các ngươi quy củ tới đừng cho mặt không biết xấu hổ nạp lan minh nắm trong tay trường đao lộ ra một tia không vui ánh mắt khinh m i nói một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ linh lực này trong nháy mắt để nạp lan minh thân thể chấn động mạnh mẽ đây là cao cảnh hôn nguyên tông sư cảm giác c áp bách nhưng mà nạp lan minh chỉ là lộ ra một tia cờ nhạt không sợ chút nào nói lão đầu nghĩ rõ ràng sư tôn ta thế nhưng là ngay tại đế đâu ngồi khẳng định muốn cùng ta huyền quang động về mặt lời vừa nói ra vẹn vẹn sau một lúc lâu uy áp này liền tiêu t á n thôi mở cho hắn đi viên lão trong lòng thở dài một hơi cảm nhận được sau lưng những cái kia nổi giận đùng đùng thân ảnh truyền âm trấn an nói lấy đại cục làm trọng ta đại hạ không chịu được nổi những thân ảnh kia nhao nhau ha ha tại h u y ề n quang động tu sĩ trong mắt chúng ta tính đồng tộc bạch nhãn lăng này ta nhớ được hắn cũng xuất từ đại hạ đi bái nhập h u y ề n quang động ngay cả b ả n đều quên thật sự là xuất sinh những âm thanh này cũng không chuyên r a nạp lan minh chỉ là nhung vai nhìn xem những ngày vô năng cùng nộ thân ảnh nhưng vào đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được cái gì quay người nhìn lại sửng sốt một chút người q u o n a chật chật chật khôi phục tu vi chúc cơ kỳ cũng không tệ lắm thôi đây là tới tìm ta sớm ư ớ c chiến ước hẹn ba năm ha, ha ha làm sao còn là cùng trước đó một dạng ngay cả lời cũng không dám nói vài câu không còn niệm một lần kia cái gì ba mươi năm hà đông nha còn không có chú ý đâu đây là ở đâu trên bảng tiểu bạch kiểm t sẽ không phải là tiểu bạch kiểm chuẩn bị cho ngươi một chút đ a n dược gì mới khôi phục a tiêu thanh nhi ngươi rất không cần phải như vậy làm tiện chính mình còn không bằng c ầ u ta ta cũng có thể giúp ngươi không phải hắt tên tiểu bạch kiểm này ngược lại là dáng dấp không tệ chính là quá non một chút trông thì ngon mà không dùng được gối t h e o hoa lại là cái nào đại tộc bảo bối đâu ân ta hỏi ngươi nói đâu không nói lời nào t r á n cao lẹ ngươi tiếng nói im bặt mà dừng nạp lan minh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại lập tức trời đất quay cuồng thân ảnh tựa như một đầu như chó chết bị một đạo khí tức bắn bay phanh thân thể của hắn rơi xuống tại đế đô đại nhai bên trên còn vẹn vẹn giữ lại một hơi sư tôn hắn ban cho hắn có thể cản hóa thần một kích thâm hàn giáp đỏ sớm đã phá thoái lộ ra máu me đầm điện nửa người trên một mặt không thể tưởng tượng nổi hóa thần người trẻ tuổi láo trắng này là hóa thần một giây sau nạp lan minh liền triệt để ngây ngẩn cả người chợt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng gào thét a ba người phế đi ta trong cơ thể hắn kim đan đều phá t o á i đã biến thành một tên phế nhân nếu không phải cái tia giáp đỏ hắn lúc này cũng sớm đã là một đám huyết vụ lúc này võ miếu s ứ sở có người nín thở biến cố bất thình lình để bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng viên miếu trúc dẫn đầu hoàn hồn lập tức tiến lên mặt không đổi sắc chắp tay nói viên hoành xin ra mắt tiền bối viên đại nhân vị này là sư huynh của ta thiên kiếm tông đệ c ử u sơn thủ tịch thẩm nghiệm hạ u nguyện cũng là kịp phản ứng liền hội vàng tiến lên giải thích nói đệ c ử u sơn thủ tịch viên miếu trúc mở to hai mắt nhìn mà tại thẩm nghiệm sau l ư n g tiêu thanh nhi lựa giận trên mặt biến mất thay vào đó là sai kinh ngạc tri sắc là sư huynh xuất thủ nữ viêm đế thanh â m cũng vang lên mới và hóa thần liền có thể đem thiên địa chi lực điều động đến loại tình trạng này đơn giản yêu nghiệt nha đầu chân này ta đến ôm chặt ân ngươi sư huynh này muốn làm gì lúc này thẩm n i ệ m trong nao vang lên hệ thống thanh â m sầm mặt lại đốt bởi vì ngươi tùy ý một đạo khí t ấ c hủy nạp lan minh dẫn đến thiên mệnh nữ chính tiêu thanh nhi không cách nào bình thường giải tỏa nhân sinh thành i ệ u chém trừ tâm m a nhưng cũng coi như hoàn thành kịch bản quá trình chỉ có thể ban thưởng năm mươi điểm truyền đạo giá trị hỏng xúc động hệ thống ngươi tờ mở nói sơ ma một giây sau thẩm n i ệ m vươn tay đột nhiên một chảo vậy còn đang gào kêu nạp l à n mình cũng cảm giác cổ bị người như là bóp con gà con bình thường b ó p lấy kém chút mất huyết nhưng loáng thoáng nghe được bên thai có âm thanh chuyển đến một mặt mộng bước ă n hết